Trước đầu à đoàn. Chính như Henry Căng nói, Mina, mì nổ ngân hàng m Mọt mì mì mạnh Tập cất bước cùng hiện tại phi tốc phát triển lớn mạnh cùng hắn mấy cái công ty chặt chẽ không thể tách phi đ Chính như Hèn Căng nói, nạ nổ ngân cùng hiện lớn cùng hắn công không bước cái chẽ Di mấy rời.、Đầu、tiên là ô tô vay bất động sản mua nhà vay liền cho Mina, mì nạ mì n ổ ngân hàng mang đến rất nhiều nhiệm g vụ lượng sau đó liền là còn lại sần nỉ công ty các loại cũng là không ngừng cho Mina, mì nạ mì n ổ ngân hàng kéo đi nghiệp vụ dù sao mấy người ở giữa hiện tại liền là buộc chặt tại cùng một cái trên trên xa dạng này phát triển phương thức thật là rất nhanh ta vô cùng coi trọng ngươi ta tin tưởng ngân hàng của ngươi trong tương lai mấy năm hẳn là sẽ trưởng thành là ngân hàng lớn hẹn gì mọt găng hảo không tiếc rẻ tán thưởng m i n a m i n o s u i chia tạ ơn m i n a m i n o s u i chia mỉm cười Cho chuyện một chút m i n a m i n o s u i chia liền cùng hẹn gì mọt găng cho tới mọt găng gia tộc làm giàu sử đối với cái này m i n a m i n o s u i chia la phi thường cảm thấy hứng thú dù sao hiện tại mọt găng tập đoàn thế nhưng là dị thường thành công hắn về sau cũng là hữu tâm muốn thành lập một cái thuộc về mình tập đoàn hắn cảm thấy có thể cẩn thận nghe một chút liên quan tới mọt găng gia tộc làm giàu sử cũng có thể từ bên trong học tập đến một chút tập đoàn vận hành phương thức giống lời như vậy đ ề nếu như hắn không phải mọt găng gia tộc con rể tới nhà người ta còn sẽ không cùng hắn giảng những n à y lịch sử đâu trong ký ức của hắn hắn biết mọt găng gia tộc usa mười đại tập đoàn thứ nhất mười chín thời kỳ cuối hai mươi đầu thế kỷ hình thành vì thống trị usa kinh tế lũng đoạn vốn liếng tập đoàn người sáng lập cho mọt găng ở tại c h trai mọt găng của cải trên cơ sở năm một nghìn tám trăm bảy mươi mốt cùng người hùn vốn khởi đầu dợ dị xẻo mọt găng công ty xử lý đầu tư cùng hoạt động tín dụng các loại nghề ngân hàng vụ từ nơi này nhìn ra mọt găng tập đoàn cũng là bước đầu tiên bắt đầu làm ngân hàng ngân hàng thành công vậy liền có được khổng lồ tài chính đến lúc đó làm cái gì đều không đổi đơn giản cùng thuận tiện đây cũng là vì cái gì trước đây ít năm mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa muốn tổ kiến mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng nguyên nhân năm 1912, g h t r m a ọ i găng tập đoàn khống chế cơ quan tài chính mười ba nhà bàn bạc tài sản tổng ngạch ba mươi bốn nước đô la trong đó lấy m ọ t găng công ty thực lực vì hùng hậu nhất xưng hùng tại usa tài chính giới thứ nhất bên trong mọi găng tập đoàn đại phát hành tài chiến hậu lấy sự hùng hậu tư bản tài chính rót vào kinh tế quốc dân từng cái bộ môn ba mươi niên đại m ọ t găng tập đoàn khống chế ngân hàng lớn xí nghiệp lớn tài sản tổng ngạch chiếm lúc ấy usa tám đại tập đoàn năm mươi trở lên mỹ nạ mino n g ư ơ i trước mắt làm phi thường không tệ ngân hàng của ngươi đã có được bước đầu quy mô đợi đến ngân hàng của ngươi hùng có nhất định tiền bạc thời điểm ngươi liền có thể lựa chọn đầu tư cùng tiến quân cái khác ngành nghề ngươi vĩnh viễn không cần dậm chân tại chỗ ngươi dũng cảm đầu tư cái khác ngành nghề hèn gì m ọ t găng ngữ trọng tâm trường đối mỹ nạ mino xù ý chị nói ân ta biết tài chính là một cái tập đoàn căn bản sau đó đem tài chính chuyển hóa thành bất động sản cũng muốn đầu tư khác biệt ngành nghề chuyển hóa thành thực nghiệp đ gật gật ân ta, ta, ta, ta, ta, ta cũng vô cùng đồng ý quan điểm của ngươi hiện tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạn mỗi ngày đều có mới phát ngành nghề xuất hiện ngươi xem một chút lộ kỳ chớ nhìn hắn bình thường cả lơ phất cơ nhưng là hắn một năm muốn nhìn một trăm cái xí nghiệp trở lên một khi nhìn thấy thích hợp liền sẽ thu mua xuống tới tiến hành rót vào tài chính phát triển ân m i nà minosu ý chia tán đồng gật đầu nếu như đầu năm nay dầu hỏa khoáng sản nguồn năng lượng quân công sản nghiệp bất động sản nặng công chế tạo các loại là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề hắn là không tán đồng hắn cảm thấy quay vòng vốn nhanh sinh ý kiếm lợi nhiều nhất hoặc là nói tại đồng hành nghiệp bên trong tiền của ngươi quay vòng nhanh hơn người khác ngươi liền kiếm lợi nhiều nhất tỷ như ngươi một khi xử lý cái nào đó ngành nghề mục tiêu hộ khách bảy liền cố định lúc này ngươi ngày nhớ nên mong xem cùng sinh mệnh trọng yếu hạch tâm vấn đề liền hẳn là như thế nào đem đồ vật bán được càng nhanh bởi vì mỗi tuần chuyển một lần người mới có thể đạt tới sĩ nghiệp kinh doanh căn bản mục đích kiếm tiền người quay vòng đến càng nhanh tiền kiếm được mới càng nhiều cho nên hắn cảm thấy tương lai thời đại thuộc về chuyển l ự a đây là tương lai thời đại trọng yếu nhất thương nghiệp đặc t h ủ làm người xuyên việt mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa trong tương lai lịch sử ở trong rất nhiều mới phát ngành nghề sẽ trở thành kiếm tiền ngành nghề tỉ như máy kế toán khai phát ngành nghề thông tin ngành nghề điện khí ngành nghề các loại xem ra đợi đến ta tích lũy nhất định tài chính về sau liền muốn tiến quân những n à y ngành nghề hoặc là mình khai sáng những n à y ngành nghề mới được mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng nếu như có thể mà nói hàng không vũ trụ kỹ thuật cái này một khối hắn cũng có thể lựa chọn tiến quân cũng chưa chắc không thể một cái khác liền là súng ống đạn được phương diện cái này cũng là phi thường kiếm tiền ngành nghề nhưng là hiện tại lấy thực lực của hắn coi như xong còn chưa tới một bước kia đi qua một cái buổi chiều nói chuyện kiếm mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia từ hẹn gì mọt găng khi bên trong học tập đến rất nhiều lối buôn bán cũng n hắn ậ n găng gia tộc lịch sử phát triển, cũng thức mọt tộc phát kết lịch hợp h được gia sử đối lịch sử biết n dạng nhìn ra m găng gia tộc là như thế nào hóa giải nguy như nào này đến Hắn lại cái hóa tộc thế cái khác nguy cơ. Hắn biết bởi i ế t b vì tập đoàn ở giữa cạnh tranh không ngừng tăng lên tài đoàn khác lại không khỏi lấy m ọ t găng tập đoàn vì tiến công mục tiêu chủ yếu cho nên hắn thực lực địa vị tương đối hạ xuống m ọ t găng tập đoàn từng một lần vì dọc kỳ phẹo lở tập đoàn chỗ vượt qua vì vãn hồi xu hướng suy tàn nó khai thác nhiều loại biện pháp tại tài chính phương diện lợi dụng hùng hậu tài chính cơ sở mở rộng thực lực tại công nghiệp phương diện tích cực khai thác mới phát kỹ thuật công nghiệp sáu mươi niên đại đến nay tại máy vi tính cao tốc máy công ty cùng vi hình quân phim các loại công nghệ trong bộ môn đã vọt cầm đầu vị tập đoàn sở thuộc quốc tế thương nghiệp máy móc công ty là toàn thế giới sản xuất máy vi tính lớn nhất xí nghiệp tập đoàn nguyên lai、like、cơ sở hơi tốt đồ điện thiết bị điện lực thiết bị cùng năng lượng nguyên tử thiết bị các loại kỹ nghệ cũng lấy được rất quá độ dương tại s ú n g ố n g đ ạ n được công nghiệp phương tiện m ộ t găng tập đoàn không chế g i ờ nẹ dô hệ lệ chip công ty thông dụng động lực công ty cùng gỡ d ù m màn máy bay công ty danh lệ thu h ế a bộ quốc phòng lớn nhất xung ông đã được nhận tàu thương trước mạo đến bảy mươi niên đại hậu kỳ m ọ t găng tập đoàn tin cậy gửi gấm tài sản cấp tốc tăng trưởng thật to vượt qua tài đoàn khác tiến hành máy vi tính các loại mũi nhọn kỹ thuật công nghiệp hứng khởi lại làm nên tập đoàn thực lực kinh tế tăng lên gấp b ộ i m ọ t găng tập đoàn bất luận tại khống chế xí nghiệp số lượng cùng có tài sản phương diện cũng đều áp đảo dọc kỳ phèo l ợ tập đoàn phía trên những này sách lược đoán chừng sau này sẽ là hẹn gì mọt găng cho lấy ra có lẽ cũng sẽ có lộ kỳ hắn ý tưởng dù sao hắn biết tương lai hai mươi năm khẳng định đều là hẹn gì cùng lộ kỳ hai cha con này nằm trong tay mọt găng gia tộc đại thể đi hướng đầu này đùi nhất định phải thật tốt ông tốt nói không ch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 ban đêm mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa nằm ở trên giường không có ý đi ngủ hắn nghĩ đến tương lai mấy năm sự phát triển của hắn kế hoạch hiện tại theo hắn tài chính tích lũy càng ngày càng nhiều đồng thời bất động sản ô tô công ty ngư nghiệp công ty các loại đều là bắt đầu kiếm nhiều tiền cũng theo mỹ nạ mỹ n ổ ngân hàng từng bước k h y ế trương t hắn cảm thấy là thời điểm bắt đầu trong vòng mấy năm sau đó tiến quân cái khác ngành nghề hắn là xuyên qua nhân sĩ hắn biết tương lai cái gì ngành nghề b ư ớ c l ử a dị thường cũng là chiều hướng phát triển đầu tiên là thông tin ngành nghề ta nhất định phải đầu tư mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa quyết định chủ ý thông tin ngành nghề phạm vi còn tính là khá rộng rộng rãi Như giai đoạn trước như đoạn giai t đó hắn thu mua phụ dịch công ty liền là cái này một khối ngành nghề cho nên hắn chỉ phải không ngừng đầu nhập tài chính phát triển là có thể tiếp xuống liền là ô tô ngành nghề hắn đã làm không tệ kỳ thật hắn vô cùng muốn làm hàng không vũ trụ công trình cùng quân công cái này hai đại ngành nghề bất quá hai cái này ngành nghề khó thực hiện cũng muốn h o á n một chút lại nói tương lai nặng công cũng là phi thường trọng yếu xem ra ta cũng muốn hướng cái này một khối từ từ dựa s á t và o mới được hắn bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc máy bay nghề chế tạo hiện tại cũng làm cho tojo ta khoa nghiên bộ bắt đầu nghiên cứu máy bay động cơ tương lai giao thông nghiệp tuyệt đối là thuộc về máy bay thiên hạng hắn thậm chí to gan tưởng tượng phải chăng có thể tiến quân giao thông ngành nghề đúng cái kia chính là xe lửa hắn dự định khai phát xe lửa vật này cả đêm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt đều đang suy tư trong lòng của hắn tương lai kế hoạch hắn biết mình tương lai cần việc cần phải làm thật sự là rất rất nhiều hắn cảm giác đến thời gian của mình là phi thường cấp bách đồng thời hắn cảm thấy sáu mươi niên đại đến bảy mươi niên đại tuyệt đối là hắn một cơ hội to lớn bởi vì ở thời đại này nhật bản kinh tế bay lên đồng thời usa cũng lại ở chỗ này nện xuống rất nhiều tiền hắn cảm thấy nếu như mình có thể bắt lấy cái này cơ hội hẳn là có thể phát triển thậm chí hình thành thuộc về mình tập đoàn cũng không phải là không thể được sự t ì n h mang theo tràn đầy lý tưởng hắn cuối cùng vẫn nặng nề t i ế t đi ngày thứ hai ngủ đến mặt trời lên cao h ắ n mới đã dậy rồi nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đi ra khỏi cửa phòng y lộ tỉ đi tới thân mật mà hỏi ấ n người đi rửa mặt đi cà phê ta đã nấu xong bữa sáng cũng chuẩn bị xong Y lộ tỉ dịu ra nói g n tốt rửa mặt hoàn tất về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia uống một chén cà phê nóng buổi sáng một chén cà phê nóng là usa người yêu nhất cũng là bọn hắn đặc hữu cách sống a tại usa những người này thích uống cà phê thích uống rượu đỏ thích uống rượu hút thuốc các loại an điểm tâm xong về sau ý lộ tỉ đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nói người hôm nay không có chuyện gì a theo giút ta đi thăm một chút chúng ta l lọt nạ siêu thị hiện tại đã trải rộng hút a các thành phố lớn đương nhiên vừa nhỏ thành phố còn không có nửa năm qua này buôn bán tình huống tới nói còn tính là không sai trước mắt lo sang dơ lết hết thệ có hai nhà lọt nạ mắt xích siêu thị theo thứ tự là đông khu một cái tây khu một cái lần này hắn cùng ý lộ tỉ là tham quan đông khu bên này cái này một cái siêu thị cái này một nhà lọt nạ siêu thị là mở tại đông khu bên này trung tâm thành phố nha sửa sang không tệ a vừa đến cái này siêu thị cổng mì nạ mì nổ s ù ý t r i ệ liền phát hiện cái này siêu thị cùng hậu thế loại kia cỡ chung siêu thị không sai bị lắm nhìn qua lớn vô cùng khí、Đi. Chúng sát, cái cấp cao cảm định hai khảo không phải những theo. thấy người Nàng dạng này ta tì mật sát, tìm tầm kia vào là mà xem. Ý lộ dự đi bối bí ân m thầm mới sát thể khảo có hai ì n r được s ê u thị c ò người có chỗ nào cần cải h nào tiến n địa p ư ơ Ấn. n Hai g vừa tiến vào cổng thời điểm liền thấy cổng một bên trưng bày từng dãy mua sắm xe còn có mua sắm r ổ đây đều là dựa theo mì nạ mì nổ x ủ ỉ chia yêu cầu phát minh ra đến đồ vật thuận tiện mọi người mua sắm tận lực bồi tiếp q u y thu ngân lâu một hết thệ có mười cái quẹ thu ngân vẫn là thật lớn lúc này rất nhiều những khách chú ý đều tại xếp hàng tính tiền mỗi một cái quầy thu ngân đều có một cái thu ngân viên đồng thời cũng có hai cái nhân viên công tác nhìn chằm chằm những khách cũ kia nhóm chủ muốn cái niên đại này không có tự động báo động loại này trước vào trang bị cho nên khách hàng có hay không trộm đồ không biết cho nên cần hai người chăm chú nhìn chằm chằm sau khi đi vào lầu một thương phẩm nhiều vô số bất quá đại bộ phận đều là vật dụng hàng ngày các loại một đến ba lâu đều là vật dụng hàng ngày bốn lầu mới là phục sức các loại tổng thể tới nói loại hàng này đỡ bố trí cách cục các loại m ì nạ m ì nổ xù ỉ t r ị đều vừa lòng phi thường cùng hiện đại cỡ lớn mua sắm siêu thị cơ hồ không sai biệt lắm đi một vòng mấy lúc sau mì nạ mì nổ sủ ý chịa liền đối một cái đang tại mua sắm bác gái hỏi vị nữ sĩ này không biết người đối lọt nạ siêu thị thấy thế nào cái này siêu thị rất tốt a đồ vật bên trong nhiều giá tiền cũng phải chăng ta cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều muốn tới một lần nơi này đại mua sắm những thứ kia nhiều vô số nhập khẩu cũng là nhiều vô số cái này bác gái khen không giúp miệng có đúng không đúng vậy a nghe nói cái này siêu thị vẫn là mắt xích tây khu bên kia cũng có một cái với lại giá cả đều là giống nhau vậy người đối cái này siêu thị có chỗ nào là vô cùng hài lòng ân mua sắm xe đi cái này mua sắm xe ta là lần đầu tiên nhìn thấy dùng vô cùng thuận tiện trước kia ta mua đồ đều là sách bất động hoặc là không dám nhiều mua nhưng là có cái này mua sắm xe về sau ta có thể mua một đống lớn đồ vật đều không cần dẫn theo cái kia có chỗ nào không hài lòng địa phương sao y lô t ỷ quan tâm hỏi có à thứ bảy chủ nhật thời điểm muốn xếp hạng hàng dài tính tiền có đôi khi muốn chờ mười mấy phút thời gian quá lâu đúng siêu thị nơi này giá cả đều là thống nhất mục tiêu xác định không thể có kẻ mặc cả cũng không phải là cực kỳ tốt bác gái ăn ngay nói thật nhưng là đằng sau cái kia mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ t r i ệ cũng sẽ không đồng ý siêu thị bản cứ như vậy t ố i ta lại không phải đi thị trường cái này bác gái sau khi đi ý lộ t ì dịu dàng nói xem ra thứ bảy chủ nhật mua sắm người tương đối nhiều đến lúc đó muốn bao nhiêu mở mấy cái tính tiền quay thu ngân liên tục lại hỏi thăm bảy tám cái khách hàng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ t r i ệ cùng ý lộ t ì phát hiện siêu thị vấn đề lớn không có nhưng là vấn đề nhỏ vẫn là cần phải không ngừng cải tiến xem ra lúc chiều ta muốn gọi những cái kia nhân viên quản lý tới mở một cái hội nghị những vấn đề này bọn hắn nhất định phải kịp thời phát hiện kịp thời xử lý ý lộ ty có chút không cao hơn nói loại vấn đề này cuối cùng lại là nàng tới khảo sát thời điểm phát hiện trong nội tâm nàng còn là có chút tức giận đứng ở một bên mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị ệ cũng không nói gì thêm hắn cảm thấy hẳn là buông tay cho ỷ lộ t ì mình đi kinh doanh với lại cũng muốn để nàng học sẽ như thế nào quản lý những cái kia quản lý các cao tầng cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vợ ờ mỹ đặt cầu nguyện phiếu bộ ca nạ gạ họa sinh viên đạo sĩ t r ê n cơm nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ ngực thế thốt nhưng ta có vào n một ngày này mỹ nã bị nổ xủ ỉ chia một người lẳng lặng ngồi tại liệu dấp đầu đường một nhà cấp cao quán cà phê nó g tay thon dài cầm thiện nhẹ nhàng khoáy động cái này một chén cà phê nóng hắn đang đợi hai người bên trong một cái là săn đầu công ty săn đầu một cái khác cái kia chính là người hắn muốn tìm mỹ nã bị nổ tiên sinh ngài đợi lâu ta cuối cùng là đem người cho mang đến lúc này săn đầu công ty sở tợ v ẫ n mang theo một cái m ũ i to khoảng ba mươi tuổi nam tử đi tới mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a trước mặt vị này là mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh tân vị này liền là ngài muốn tìm m a r tin của tợ tiên sinh s ở tợ v ẫ n lẫn nhau cho hai người giới thiệu người tốt m a r tin của tợ có vẻ hơi công nghệ bất quá vẫn là đưa tay ra người tốt mời ngồi mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a tượng trưng cùng m a r tin của tợ n ắ m tay bất quá s ở tợ v ẫ n cũng không hề ngồi xuống đến mà là phi thường lễ phép nói mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh nhiệm vụ của ta hoàn thành nếu như không có chuyện gì vậy ta liền cáo từ trước ân, còn lại t h ù lao t a sẽ đánh đến n t r o gặp chương mục của ngươi. có server, chầm chầm nhưng không nhìn hai nhìn ngươi. Mi-na Mi-no Martin g mà mắt triệt ti sủ sờ Tốt, Cooper. vở, là lại mỹ n a mỹ nổ tiên sinh lúc này trên chỗ ngồi chỉ còn lại hai người m a r tin cụp tợ vóc dáng cũng không phải là rất cao tướng mạo có điểm giống ông già noel đặc biệt là cái mũi của hắn rất lớn còn rất đỏ hắn bây giờ nhìn đi lên nước chừng là khoảng ba mươi tuổi m a r tin cụp tợ bị mỹ n a mỹ nổ sủ ỉ t r ệ a nhìn như vậy lấy làm cho hắn có chút xấu hổ kỳ thật lần này gặp mặt hắn ngay từ đầu là có chút do dự nhưng là hắn cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tới một chuyến ngay tại hôm qua hắn bị săn đầu công ty s ở tờ vẫn tìm tới hắn đối phương nói có một cái bà ngoại tâm muốn gặp hắn nói thật hắn làm một cái mô t ỏ dầu là công ty nghiên cứu viên đông nhiên ở giữa bị một cái đại lao bản mới vẫn còn có chút ngạc nhiên hắn cũng không biết cái này đại lao bản muốn cùng gặp mặt hắn làm cái gì hắn giống như cũng không biết cái gì đại lao bản a nhưng là s ở t vờ lúc ấy nói đến điện thoại di động bốn c h ữ hắn lập tức hai mắt s á n g lên bởi vì s ở t vờ nói cái kia đại lao bản đối với điện thoại di động nghiên cứu cái này một khối vô cùng cảm thấy hưng thú thế là đi qua một phen do dự về sau hắn vẫn là đến đây người chính là martin、Luther. trước mắt tại mô tỏ dầu l à công ty nhậm chức mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa nhìn hơn một phút đồng hồ về sau mới chậm rãi mở miệng vâng martin cụp tợ không thể phủ nhận g ầ n đầu hô cuối cùng là tìm được một nhân tài mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa nhẹ nhàng cười nói a martin cụp tợ có chút không hiểu đấu không có gì ta là muốn hỏi một chút ngươi bây giờ phải chăng đang nghiên cứu điện thoại di động cái này đầu đề mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi là bất quá chẳng qua trước mắt cơ hồ không có cái gì tiến triển ta cũng không có đạt được tài chính nghiên cứu hiện tại vẫn luôn là dựa vào chính mình À, mỹ nạ bị nổ tiên sinh ngài là làm sao biết ta đang nghiên cứu điện thoại di động vật này à? mắt tin c ủ m bà tợ giải thích một p h e n về sau lại khiếp sợ không thôi cái này ngươi liền không cần biết ta chính là muốn hỏi một chút n g ư ơ i ngươi có nguyện ý hay không từ chức cùng ta làm mỹ nạ bị nổ xù ý chia nói hắn hiện tại rất biết rõ trước mắt cái này mắt tin c ủ m bà tợ liền là người chính mình muốn tìm mới nói lên cái tên này có lẽ rất nhiều người cũng không nhận ra thậm chí ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua nhưng là hắn còn có một cái khác ngoại hiệu cái kia chính là điện thoại cha năm một n t h á n g b ố một ngày một tên nam tử đứng tại liệu g i á đầu đường móc ra một cái ước chừng hai cục gạch lớn điện thoại vô tuyến cũng đánh một trận dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân g ã y m ắ t người này liền là điện thoại di động người phát minh m a r t i n cụp t r lúc ấy cụp t r là usa nổi tiếng mổ tỏ dầu là công ty công trình nhân viên kỹ thuật không có sai trên thế giới đài thứ nhất điện thoại di động liền là hắn phát minh với lại mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h ư a nghe được đối phương nói một mình hắn đang nghiên cứu điện thoại di động mà mổ tỏ dầu là công ty còn chưa có bắt đầu nghiên cứu hắn cũng biết muốn mặc chạy người này hẳn là vô cùng dễ dàng căn cứ ký ức mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa biết rõ đ lúc ấy là USA lớn nhất thông tin công ty bà h n phòng thí nghiệm bắt đầu chế tạo thử năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bà h n phòng thí nghiệm tạo ra được bộ thứ nhất cái gọi là di động thông tin điện thoại nhưng là bởi vì thể tích quá lớn nhân viên nghiên cứu chỉ có thể đem nó đặt ở phòng thí nghiệm chiến kệ chậm rãi mọi người liền quên đi mãi cho đến sáu mươi cuối thập niên kỳ a tàm t cùng mộ tỏ d ẫ u là hai cái công t i này n mới bắt đầu đối loại kỹ thuật này cảm thấy hứng thú lúc ấy a tàm t cho thuê một loại thể tích rất lớn di động điện thoại vô tuyến hộ khách có thể đem loại này điện thoại gắn ở xe tải lớn bên trên a tàm tê suy nghĩ là t ư ơ n g lai c ó t h ể n g h i ê n cứu chế t ạ o một loại điện thoại di động công suất là 10 ngói, liền lợi dụng trên suất tải là lợi xe vô tuyến điện t h i công suất lớn à nhất c h g có năm g tở trăm linh i quá tốt hàng ngói bản n h cũng chính là một như vậy martin n đưa cụp tợ mới động tại h năm một nghìn chín là trăm bảy mươi ba nghiên cứu ra trên thế giới đ ạ i thứ nhất điện thoại di động từ một điểm này cũng đó có thể thấy được trước mắt mổ tỏ dầu là công ty còn không có tiến hành nghiên cứu điện thoại di động mổ tỏ dầu là công ty là tại sáu mươi cuối thập niên mới bắt đầu một lần nữa nhặt lên vật này bắt đầu nghiên cứu nhưng là hiện tại mới là năm mươi năm thay mặt mặt cho nên m a r tin của tở mặc dù đang nghiên cứu điện thoại di động nhưng là không có tài chính không có phòng thí nghiệm không có thành viên tổ chức cũng biết tự mình một người làm càng hẳn rỡ m a r tin của tở cũng là bởi vì về sau mổ tỏ dầu là công ty bắt đầu đầu nhập tài chính cùng nhân lực vật lực tiến hành nghiên cứu cái này điện thoại di động thời điểm hắn mới có cơ hội nghiên cứu ra điện thoại di động tới hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa chuẩn bị tổ kiến một cái điện tín thông tin công ty chẳng những muốn làm thông tin điện thoại cái này một khối cũng muốn làm cho nên hắn mới đến tìm m a r tin cục tợ nhân tại như vậy hắn cảm thấy lưu cho mổ tỏ dầu là còn không bằng mình bắt cóc đâu a từ t r ư ớ c cùng ngươi làm m a r tin cục tợ nghe xong cứ thế tại nguyên chỗ hắn mặc dù chỉ là mổ tỏ dầu là công ty thứ một cái bình thường nhân viên nghiên cứu nhưng là cái này công việc tiền lương không sai đãi nộ cũng không tệ hắn còn cần nuôi gia đình hắn sẽ không dễ dàng x a thải cái này công việc với lại hắn hiện tại còn không biết mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a người này đến cùng là cái gì lắp bản cũng không biết hắn muốn đào đi tự mình làm cái gì mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a nhìn ra đối phương lo nghĩ thế là cười nói ta là mỹ nạ mỹ nổ tập thể chủ tịch không nói cái gì ta cờ kế tiếp ô tô công ty liền so với các ngôi ư mộ tỏ dầu là công ty cường n lần ta dự định mở một cái thông tin công ty với lại ta đối điện thoại di động vô cùng cảm thấy hứng thú ta cảm thấy nó tương lai khẳng định là một cái phi thường được hoan g n ê n đồ vật ta dự định tổ kiến một cái chuyên môn nghiên cứu điện thoại di động khoa nghiên bộ muốn thuê ngươi làm nghiên cứu tổ trưởng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 mắt tin cụp tợ nghe mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lời nói vô cùng tâm động đầu tiên hắn liền đối điện thoại di động vô cùng cảm thấy hứng thú cũng vô cùng hy vọng mình có thể nghiên cứu ra được với lại hắn tại hiện tại mổ tỏ d ộ n là công ty bên trong mặc dù cũng là một cái nhân viên nghiên cứu nhưng là nghiên cứu hạng mục cũng không có di động trò chuyện bây giờ đối phương hướng hắn ném ra cảnh ô l i u hắn có thể không tâm động sao cái kia không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh đến lúc đó sẽ đầu nhập bao nhiêu tiền cho sở nghiên cứu còn có tà tiền lương vấn đề mắt tin cụp tợ mặc dù tâm động nhưng là hắn cũng là người cũng hy vọng cuộc sống của mình có bảo hộ nghiên cứu kinh phí ngươi không cần lo lắng ta mở công ty vì điện thoại di động khẳng định sẽ đầu nhập món tiền tài lớn đi vào về phần tiền lương phương diện ngươi cũng không cần lo lắng mỗi tháng cho ngươi năm trăm đô la ngươi một khi nghiên cứu ra điện thoại di động đến cá nhân ta ban thưởng ngươi một trăm ngàn đô la m i n a minosu ỉ c h i a khẳng khái nói thật mắt tin cụm tợ sau khi nghe xong sắc mặt có chút đỏ lên thật ta cũng không phải miệng bên trên nói một chút mà thôi đến lúc đó ký kết hợp đồng trực tiếp viết lên ngươi hài lòng a mỹ nà minosu ỉ chưa có chút một người đầu năm nay năm trăm đô la một tháng tiền lương tuyệt đối là thuộc về kim lĩnh tiền lương bởi vì hiện tại hắn tại mổ tỏ dầu là công ty công lương một tháng mới hai trăm đô la phải biết đây chính là thập niên năm mươi mạt h ú h e t a r e năm trăm đô la đây chính là vô cùng đáng tiền vậy thì tốt ta đáp ứng ngài không biết công ty của ngài tổng bộ là ở chỗ này v ẫ n là m a r tin cụm tớ hỏi tại tộc k h u bên kia m i nạ bị nổ xù ỷ chưa nói cái này m a r tin cụm tớ bắt đầu trần trờ dù sao hắn toàn ra đều tại new york nơi này nếu như hắn đi tộc k h u làm việc chẳng phải là muốn tách ra ngươi có thể nâng nhà rời đi qua ta cho ngươi tiền lương một nghìn đô la như thế nào mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa lần nữa ném ra kim tiền hơi tiền tương lai t ố t ta đáp ứng ngươi ha ha hợp tác vui vẻ đúng ngươi trước mắt đối với điện thoại di động nghiên cứu thế nào mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa quan tâm hỏi kỳ thật điện thoại di động trước đó cũng có người nghiên cứu nhưng là một mực không thế nào thành công nhưng là ta tin tưởng bằng vào ta trước mắt nghiên cứu tích lũy chỉ cần tài chính sung túc ta trong một năm liền có thể nghiên cứu ra được nhưng là có lẽ khổ người lớn vô cùng căn bản là không có cách thực hiện tiến vào t h dụng mắt tin của bà t ngay nói thật mỹ nạ bị nổ s ủ ý chĩa nghe được đối phương ý tứ cũng chính là nghiên cứu ra được điện thoại di động có lẽ khổ người dị thường lớn đoán chừng cầm đều cầm không được nhưng là những này đều không là vấn đề chỉ cần có thể nghiên cứu ra được sau đó từng bước một nghĩ biện pháp thu nhỏ là được rồi chỉ là quá trình này đoán chừng sẽ phi thường gian khổ cũng từ nơi này nhìn ra mát tin c ủ a tợ thiên phú là rất không tệ năm đó mổ tỏ dấu là công ty tại thập niên sáu mươi mạt mới một lần nữa nghiên cứu điện thoại di động đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba mát tin c ủ a tợ liền nghiên cứu ra được chỉ tốn ngắn ngủi thời gian mấy năm hiện tại hắn tin tưởng đối phương nói lời là thật lại nói tăng thêm hắn về sau cho đối phương nghiên cứu đại phương hướng muốn nghiên cứu ra điện thoại di động điện thoại di động cũng không phải là không được thậm chí ngắn ngủi một hai năm liền có thể thực hiện cũng khó nói hai người trò chuyện một chút rất nhanh liền trò chuyện đến cùng một chỗ đầu tiên m a r tin cục tợ không nghĩ tới mình cái này lão bản mới đối với điện thoại di động cái này một khối lý giải vô cùng khắc sâu nhiều khi nói ra một ít gì đó đều là để hắn khiếp sợ không thôi dù sao mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia hậu thế điện thoại là nát đường cái đồ vật lại thêm hắn đối lịch sử hiểu một chút cho nên nói đi ra đây chính là đạo lý rõ ràng thậm chí đối với hắn dẫn dắt cũng là lớn vô cùng ta tin tưởng tương lai điện thoại di động thông tin sẽ cùng phía trên có quan hệ m i Mi-no-su-i-chia n đỉnh a đầu. chỉ c á i gì? m a r tin cụp tợ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trần nhà không hiểu ra sao bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra đối phương nói là chính là cái gì vệ tinh mát i tin cụp tợ chừng lớn hai mắt hắn biết năm ngoái cũng chính là trên thế giới viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo vệ tinh nhân tạo số một là năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tháng mười ngày bốn từ nga phát xạ nó tại bãi khắp nô nhĩ phát xạ trận từ một con cấp ba tên lửa vận chuyến phát xạ vệ tinh ở trên bầu trời vận hành 92 n mươi h a ngày có địa cầu ước 1.400 vòng hành trình 60 triệu km tại năm 1958 t h á n g 1 ngày 4 vất lạc mà lao bản của mình vậy mà từ nơi này mới sự vật liền nói tương lai điện thoại di động cùng cái này vệ tinh có quan hệ ngươi nói hắn có thể không khiếp sợ sao nhưng là hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy điện thoại di động cùng vệ tinh có liên quan gì ý của ngài là nói vệ tinh thông tin đúng ngài trước đó nói điện thoại di động liền là điện thoại chẳng lẽ nói đúng là vệ tinh điện thoại mắt tin của bà tở to gần nói ha, ha trí tưởng tượng của ngươi không sai t a ý thật ứ c í n như h là v y Nếu như r ê viên n tinh liền địa cầu có 3 viên vệ sự ẽ bao toàn bộ địa cầu. Đến lúc đó thực hiện toàn trùm t Đến đó cầu. lúc h c cầu cũng cũng hiện thông không phải tin toàn là không nạ nổ được. Mi sủ thật ổ i như bức hình thức. h bức T. t sự là thật bất khả tư nghị m a r tin cụm tợ dù sao là nghe s ừ n g sốt một chút đồng thời cũng là phi thường chờ mong cùng hướng tới cho chuyện một chút mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h i a dự định tắt vào chủ đề người bây giờ nghiên cứu điện thoại di động dùng công suất là bao nhiêu bình thường là hai mươi ngói hoặc là mười ngói a ta vẫn luôn đang dùng hai cái này đang thử dùng nghiên cứu mắt tin cụm tợ hồi đáp chẳng lẽ ngươi không muốn thử một lần thấp hơn công suất mỹ nạ bị nổ sủ ý chế hỏi thế nhưng là thấp hơn lời nói có lẽ sẽ tạo thành tín hiệu truyền bá không đi ra mattin cụp tợ giải thích nói ngươi chưa từng thử qua làm sao không biết ta cảm thấy công suất n ă ngói một ngói cũng có thể thử một chút mà lại nói phương này liền nhỏ đi ngươi địa phương khác nghiên cứu ra một chút phối chi đến làm theo có thể à? mỹ nạ bị nổ sủ ý chia bắt đầu từ từ dẫn đạo đối phương vậy ta về sau thử một lần mattin cụp tợ cũng không phải là cố chấp phái hắn làm nghiên cứu của nhân vẫn tương đối thích gì đều thử một lần trong mắt ta Công có chia cười nói. thực tế, công suất, chỉ có có chứ. Cumpter cùng hoặc. cứu chút, cái chính cứu, c hôm vô vô thành ngói lần. Mina Minosui nói. hắn trên nay điện động tuyến điện lớn nhất ngói. Nhỏ như vậy có thể chứ. Martin nghi Nghiên lớn nghiên vẫn suất số suất, đều biểu thể thử một biết tế, thoại thể thị một mật đổi đại đa Bởi di kia hào hào là là vì vậy ân u ó i ngươi đi kêu ta h ử một lần m i n o sẽ u i chia khích Ấn, ta lệ nói. s suy nghĩ một chút nhưng là công suất nhỏ như vậy nhất định phải có hết thẻ cái khác với trí đem tín hiệu tăng cường mới được m a r tin cụm tờ rơi vào trầm tư ở trong điện thoại di động cũng không phải dễ dàng như vậy nghiên cứu ra được tối thiểu không thể nào là ngắn ngủi một đoạn thời gian liền có thể đánh h ạ trận này dài đến một cái buổi chiều nói chuyện phiếm cuối cùng là đi qua ban đêm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mời được con hàng này ăn một bữa lớn ngày thứ hai hắn nên sẽ hướng m ộ tỏ dầu là công ty đưa ra từ trước ai xem ra sau này phát hiện nhân tài đều cần bắt cóc mấy cái a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười nói c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vỡ ờ mỹ đặt cầu nguyện phiếu bộ ca nạ gạ tọa sinh viên đạo sĩ tren cơm các n à n thể nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g m u ộ i m u ộ i ta nuôi lớn bọn m u ộ i m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương năm trăm mười bốn thu nhập một tháng mười phẩy không bốn triệu đô la ngày thứ hai ba mươi tuổi m a r tin của b tợ sáng sớm liền đi tới mổ tỏ dầu lạ công ty hắn hôm nay không phải tới làm mà là đến từ t r ư ớ c thật sớm hắn liền chờ đợi tại bộ phận hành chính a mát tin của b tợ ngươi hôm nay làm sao như vậy sớm、à? bộ phận hành chính quản lý ca nhìn thấy m a r tin cụm tợ đứng tại cửa ra vào tò mò hỏi ca quản lý ta là tới xin từ chức m a r tin cụm tợ mỉm cười nói ân xin từ chức ca nghe xong hơi kinh ngạc có thể trở thành mộ tỏ dậu lạc ô n g ty một tên nhân viên nghiên cứu đãi ngộ phương diện còn là phi thường không tệ cái này m a r tin cụm tợ muốn từ chức đúng người đã suy nghĩ kỹ ca hỏi đối với m a r tin cụm tợ lý lịch hắn là biết đến mặc dù đối phương ở công ty không phải hết sức quan trọng nhân viên nhưng là đối phương trình độ cùng năng lực đều còn tại đó lúc bình thường tới nói hắn hay là không muốn thả đi dạng này nhân viên nghiên cứu đã suy nghĩ kỹ t ố t ngươi vào đi ta hàn huyên với ngươi trò chuyện c ả mở cửa gọi cái sau theo vào đến sau khi đi vào cả cũng không có đáp ứng lập tức đối phương từ t r ư ớ c mà là cùng đối phương hàn huyên hắn chủ yếu là khuyên một cái m a r tin c ũ n g tờ gọi hắn không cần từ t r ư ớ c ngươi là tìm được tốt hơn làm việc khuyên căn một phen về sau nhìn thấy đối phương vẫn như cũng là muốn kiên trì từ t r ư ớ c ca n h ị n không được hỏi không có ta chỉ là muốn từ t r ư ớ c thật tốt nghiên cứu điện thoại di động hạng mục này mà trước mắt tại mộ tỏ d ầ là công ty làm việc không thể cung cấp cơ hội này cho ta cho nên ta liền từ chức mắt tin của b tờ nói ha ngươi còn đang suy nghĩ ngươi cái tiên l ờ i nói vô căn cứ điện thoại di động à? cả cơi nhạo nói lúc trước m a r tin cụm tợ cũng hướng công ty hạng mục bộ đưa ra khai phát nghiên cứu điện thoại di động nhưng là bị hạng mục bộ trong nháy mắt cự t u y ệ t đ i ề u thỉnh cầu này hắn không nghĩ tới hiện tại cái này m a r tin cụm tợ còn đang suy nghĩ chuyện này còn muốn từ bỏ cái này một phần ưu việt làm việc đi làm ta tin tưởng trực giác của ta tương lai khẳng định là điện thoại di động thông tin thiên hạng ân vậy ta phê chuẩn ngươi từ t r ư ớ c hy vọng ngươi về sau không nên hối hận ngươi bây giờ làm ra lựa chọn cuối cùng mát tin cụm tợ vẫn là thuận lợi từ chức mấy ngày sau mát tin c ụ a tở mang theo người nhà nâng nhà di dân đến nhật bản bên này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cũng là cùng ý lộ tỉ về tới tàu c ú bên này sau khi trở về mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền bắt đầu lấy tay tổ kiến điện tín thông tin công ty hắn mở cái công ty này bắt buộc phải làm trong đó liên quan đến thông tin kỹ thuật thông tin thiết bị các loại hạng mục hắn biết không bao lâu nữa thông tin ngành nghề tuyệt đối là một cái kiếm tiền ngành nghề cho nên hắn hiện tại trước đó khai phát tuyệt đối là phòng ngừa chú đáo rất nhanh công ty liền đăng ký xuống dưới mỹ nạ mỹ nổ điện tín thông tin công ty cũng là thuộc về mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn dưới cờ công ty công ty hiện tại vẫn là thuộc về sắc không, nhưng là hắn tại vẫn về là là sắc cái sơ kỳ khẳng định là không có nghiệp vụ đều là vốn liếng đầu nhập dù sao cần nghiên cứu ra thành quả mới có sinh ý có thể làm hiện tại hắn dự định trước đầu nhập tài chính nghiên cứu lại nói cái thứ nhất nghiên cứu sinh là từ martin cục tợ làm nghiên cứu bộ trưởng một cái khác nghiên cứu sinh thì là cần nhận người Về phần cho á i t ứ cứu nhất nghiên cứu sinh cũng là cần thông là b á tới u cứu chuyện tuyển tuổi y này này ể để điểm n dụng một chút nhân viên nghiên cứu khoa học, những chuyện này trực tiếp để Martin cùng chính hắn đi thông báo tuyển dụng. Dù sao hắn đến bên này, thời điểm cũng gạt cái tuổi trẻ nhân Dù một chút trực tiếp tờ thời gạt trẻ tài t học, cái khoa đi báo sao tổ kiến thành viên tổ tới kiến viên chức. Cho tới bây giờ mỹ nạ mỹ nộ sủ ỉ c h i a dưới cờ hết thệ có tám cái công ty theo thứ tự là mỹ nạ mỹ nộ ngân hàng mỹ nạ mỹ nộ bất động sản công ty mỹ nạ mỹ nộ ngư nghiệp công ty mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty sân mỹ công ty phu dịch công ty nhật bản văn hóa công ty đ ị a ảnh mỹ nạ mỹ nộ điện tín thông tin công ty cái cuối cùng công ty là vừa mới thành lập còn chưa có bắt đầu lợi nhuận năm nay mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a mang tới lợi nhuận ước chừng là một tỷ yên tả h ư u cũng chính là hai phẩy bảy bảy triệu đô la tả h ư u lợi nhuận nhưng là không nên xem thường cái này hai phẩy bảy bảy triệu đô la tả h ư u lợi nhuận lợi nhuận là chuyện nhỏ nhưng là trong ngân hàng tồn chữ lấy đại lượng tài chính mới là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a trước mắt cần trước mắt mỹ nạ mỹ nổ trong ngân hàng hết thể có một trăm triệu đô la vốn lưu động những tiền này đương nhiên đều là thuộc về những cái kia tồn chữ tại mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng thị dân cũng có một chút là thế chấp ở chỗ này cũng có một chút là trả nợ tài chính trong này một trăm triệu đô la tài chính mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa chi ít có thể lấy rút ra một nửa là hắn đầu tư những hạng mục khác sử dụng đây chính là mở ngân hàng c h ỗ tốt ngân hàng hoàn toàn có thể cho mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa góp vốn tiếp xuống mỹ nạ mỹ nổ bất động sản công ty năm nay mang đến cho hắn lợi nhuận ước chừng là hai mươi triệu đô la hai mươi triệu đô la nghe vào không nhiều nhưng là gây đổi thành đồng yên liền rất khủng bố cái k i a chính là bảy hai tỷ yên a mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp công ty năm nay mang đến cho hắn lợi nhuận ước chừng là mười triệu đô la t à i hữu mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty năm mươi triệu đô la sân n h ị công ty, Fujitsu công ty năm trăm n g à n đô la nhật bản văn hóa công ty tám trăm n g à n đô la ở chỗ này ô tô công ty cho mina m ị nổ s ù i chia mang tới lợi nhuận là nhiều nhất một cái công ty nhưng là hắn tin tưởng trong tương lai mấy năm phòng của hắn địa sản công ty khẳng định sẽ siêu việt ô tô công ty dù sao ô tô công ty cất b ư ớ c nhanh lập tức tiến quân quốc tế thị trường lại thành công cho nên lợi nhuận tuyệt đối là phá trần tồn tại nhưng là phòng của hắn địa sản công ty trước mắt chỉ khai phát bốn năm miếng đất ra đặc biệt là năm ngoái cùng năm nay lại khai phát lấy mấy chục ngàn mẫu thổ địa chắc chắn chờ một hai năm sau những cái kia tòa nhà bán ra b ấ trở động đến động một một sản mang hắn lớn sản gian nhiều Khiến nhà thời gian cùng gian sẽ sao so lắm. tỏa chế tạo một chiếc cho cái thời thời hơi thời to tạo tạo ít bất ít tô lợi. lợi dài Dù ô xe ê lên công ty trước mắt cho mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệu một năm mang đến 72,5 triệu đô la thu nhập lại thêm bên kia ạ l à là ít cả c h â u mỏ dầu cho hắn một năm chí ít có một trăm i triệu đô la trở lên chia hoa hồng như vậy trước mắt hắn một năm thu nhập ước chừng có hơn một trăm triệu đô la đến hai trăm i triệu đô la ở giữa thu nhập hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệu mỗi tháng cũng là ổn định thu nhập một bốn m đô la nam nhân hiện tại vẫn là thập niên năm m một năm hắn tất cả công ty lợi nhuận hơn một trăm triệu tiếp cận hai trăm triệu đô la vẫn là vô cùng lợi hại tuyệt đối là ước vạn phú hào tồn tại theo thời gian trôi qua cùng hắn công ty phát triển hắn sẽ còn tiếp tục gia tăng thu nhập ta hiện tại công ty giá trị cùng những cái kia bất động sản thân thể của ta giá hẳn là vượt qua một tỷ đô la đi mina minosu ủ chia trong lòng tính toán thập niên năm mươi mạng cả người giá một tỷ đô la phú hào vô luận là thả ở đâu đều là đại phú hào tồn tại đương nhiên loại này cái gọi là đại phú hào tại tập đoàn trong mắt còn không tính là gì liền là đại nhân cùng tiểu hài tự khác nhau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 hiện tại đã đi vào năm 1959, c ò n có một năm liền muốn đi vào 60 u i niên đại một ngày này mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i ệ đang ở nhà bên trong bồi tiếp các nữ nhân nói chuyện phiếm đánh cải g i ắ m đ ỗ n g nhiên mỹ nạ mỹ nổ điện tín thông tin công ty tổng bộ gọi một cú điện thoại cho hắn là là mỹ nạ mỹ nô chủ tịch tiên sinh sao ta là ta là martin cụp t ờ trong điện thoại t r u y ề n đến martin cụp t ờ âm thanh kích động thế nào chẳng lẽ nghiên cứu kinh phí không đủ mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i ệ khe nhữ mày mấy tháng trước hắn nhưng là cho nghiên cứu sinh của hắn cấp phát một trăm l i n đô la làm nghiên cứu kinh phí gãy đổi thành đồng yên đây chính là ba mươi sáu triệu y cái này một bút nghiên cứu kinh phí cũng coi như không ít không phải không phải ta đã đem điện thoại di động cho nghiên cứu ra tới m a r tin c ụ m tợ thanh â m có chút run dậy các điện thoại hắn đều có thể nghe ra đối phương thần sắc kích động nghiên cứu ra được thử qua không có mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia vô cùng ngoài ý m u ố n lúc đầu hắn cảm thấy tối thiểu cũng muốn chừng một năm đi không nghĩ tới m a r tin c ụ m tợ con hàng này ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền nghiên cứu ra được Kỳ thật ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng dù sao trước đó ra hỏa này liền nghiên cứu điện thoại di động không ít thời đặc biệt là cái kia công suất vấn đề nói thẳng cho đối phương nghe là năm trăm l i n t tin tưởng hắn nếu như dùng cái này công suất đi chế tác điện thoại di động khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều nghiên cứu thời gian còn không có thử ta muốn mời chủ tịch tiên sinh tới cùng một chỗ thí nghiệm martin cục tợ có chút thận trọng nói ra hắn có chút sợ hãi mì nà mì nổ s ù i chia cự u y ệ t dù sao hắn biết mình l á o bản thế nhưng là người bận rộn nhưng là hắn cảm thấy dạng này điện thoại di động là đáng giá lịch sử chứng kiến cũng đáng được lưu niệm hắn mới kêu lên mì nà mì nổ xù ỉ chia đi ta hiện tại liền tiến đến công ty bên kia ngươi đem đồ vật đ mỹ nạ m ị nổ xù ý chia nói vâng rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia liền xe chạy tới mỹ nạ mỹ nổ điện tín thông tin công ty chủ tịch mắt tin cục tợ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia về sau phi thường lễ phép tôn kính hô ân đồ đâu mỹ nạ m ị nổ xù ý chia hỏi ở chỗ này nói xong mát tin cục tợ liền gọi hai người đem hai cái cục gạch rời đi ra hai cái này cục gạch kỳ thật liền là điện thoại di động nhìn qua giống như t r ư ớ c phim loại kia điện thoại di động không sai bị lắm đại khái cùng rời gạch không xê xích bao nhiêu một cái tay cũng có thể cầm nhưng là thế nào nhìn đều cảm thấy tốt xấu hổ dù sao mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia kiếp t r ư ớ c có thể dùng sờ mát phôn so bàn tay còn nhỏ liền là hai cái này mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia hỏi đúng liền là bọn chúng mắt tin của bọn tợ dùng nhìn xem hải tử ánh mắt nhìn xem hai cái này cục gạch hiển nhiên hắn bỏ ra cực lớn tâm huyết h ắ c h ắ c ngươi thời gian mấy tháng liền nghiên cứu ra được cái này điện thoại di động nhìn không tệ a mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia tán thường nói đều là chủ tịch tiên sinh trước đó nói cái kia công suất vấn đề ta trước đó vẫn cảm thấy công suất càng lớn càng tốt kỳ thật công suất càng lớn điện thoại di động thể tích liền sẽ càng lớn k ỹ thật u cũng không phải là công suất càng lớn chuyên bá cùng tiếp nhận tín hiệu lại càng tốt ta lần này liền là sử dụng ngài nói cái kia công suất năm trăm vật đi thí nghiệm phát hiện cái này độ công suất cực kỳ tốt cho nên ta ngay tại trong thời gian thật ngắn thành công martin cụm tờ giải thích nói ân phi thường tốt cái kia hai cái này điện thoại di động là liên hệ nói chuyện vẫn là đơn hướng trò chuyện mỹ nạ h u nổ xù ý c h ế hỏi là đơn hướng bởi vì thời gian quá mau ta còn không có nghiên cứu ra được hâu thông martin cụm tờ có một chút xấu hổ đơn thông ý tứ liền là một chiếc điện thoại chỉ có thể giảng một cái khác điện thoại chỉ có thể nghe còn không có làm đến có thể lẫn nhau nghe cùng trò chuyện ân ta tin tưởng cái này kỹ thuật sẽ không khó đến n g ư ờ i chúng ta vẫn là chức thí nghiệm cái này a đi chúng ta đi trung tâm chợ phố xá sâm ớt mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia đ ố i mấy người này chào hỏi vâng rất nhanh hai chiếc xe liền đi tới trung tâm chợ phố xá sâm ớt ở trong xuống xe về sau m a r tin của ũ cờ đ ố i mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia nói chủ tịch tiên sinh ngài cầm cái này số một điện thoại di động ở chỗ này ta lấy lấy cái này số hai điện thoại di động qua bên kia đầu đường hai bên khoảng cách đoán chừng là khoảng một trăm mét chúng ta thử một chút có thể hay không trò chuyện thành công tuất đi thôi không bao lâu martin cục tợ con hàng này liền cầm lấy cái k i a cục gạch bộ dáng điện thoại di động đi tới đầu đường bên kia martin cục tợ dùng hơi có chút tay run dày ấn một chuỗi dây số sau đó bắt đầu phát đánh lên hắn giờ khắc này ở trong lòng âm thầm mặc nghiệm lấy thời gian mười chín lúc này trên thế giới còn không có điện thoại di động tín hiệu truyền bá trạm trung chuyển đương nhiên martin cục tợ đơn giản làm ra một cái cỡ nhỏ trạm trung chuyển cái k i a chính là đặt ở trên ô tô mặt dù sao bây giờ cách chỉ có một trăm mét căn bản vốn không cần muốn bao lớn trạm trung chuyển ui ui ui nghe được sao ui ui ta là martin cục tợ m a r tin c ụ c tợ mười giây qua đi liền bắt đầu không ngừng đối với cái này một cục gạch hô hào mỹ nạ bị nổ -no、sủ ỉ chia bên này hắn cũng là dùng lỗ thai dán cái này một cục gạch điện thoại di động ngay từ đầu là không có có bất kỳ thanh âm nào khi hắn mở ra chốt mở về sau liền nghe đến một trận tạp nhạp thanh âm bất quá rất nhanh hắn liền nghe đến bỏ âm khí phía trên truyền đến m a r tin c ụ c tợ thanh âm v i v i v i Vi vi nghe được sao? vi, ta là m a r tin c ụ c tợ v i v i vì v nghe được sao ta là nghe được nghe được mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia lớn tiếng nói nội tâm là mừng rỡ rốt cục đem điện thoại di động cho nghiên cứu ra được a thành công thành công ta thành công m a r tin của bất ờ một người đứng tại đầu đường cơ trong tay đại b ả n gạch điên cuồng la to lấy dẫn tới một đám người qua đường nhao nhao ghém ắ t người kia có phải hay không c h o n g váng đúng vậy à ta vừa mới nhìn đến hắn đối một cục gạch không biết hô hào cái gì c h o n g váng c h o n g váng đi đi đi cách xa hắn một chút chủ tịch chúng ta thử lại lần nữa chúng ta lấy ba trăm l i n khoảng cách thử một chút m a r tin của bất ờ tỉnh táo lại về sau đối m ỉ nạ m ỉ nổ xù ỉ chỉ nói t ố t ngươi kéo dài khoảng cách ta rất nhanh thí nghiệm tại tiếp tục cuối cùng biết được khoảng cách một nghìn m thời điểm tín hiệu vô cùng yếu cơ hồ tín hiệu gây mất bất quá nguyên nhân này là bởi vì trạm trung chuyển vấn đề những này chỉ cần kiến tạo từng cái cường đại trạm trung chuyển là có thể giải quyết vấn đề nếu như điện thoại di động một khi đầu nhập thị trường chịu chắc chắn lúc thông tin địa khu phạm vi thành lập lớn bao nhiêu hình trạm trung chuyển thành công chúng ta thành công đêm nay thật tốt chúc mừng một fan lão bản chúng ta dùng cái gì mệnh danh cái này một cái điện thoại di động a kích động sau khi m a r tin c u ộ tờ đối m ỉ nạ m ỉ nổ xù y c h i a hỏi ân về sau chúng ta không gọi điện thoại di động chúng ta gọi điện thoại cầm tay cái này một cái điện thoại cầm tay liền gọi điện thoại di động a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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân、ba、năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương 516, song bào thai thiếu nữ sắp trưởng thành. Martin ngươi tiến này nhất điện thoại di động điện thoại. Ta cũng làm cho công ty bắt đầu dựng trung chuyển tháp tín hiệu. Ta hy vọng sau ba tháng điện thoại di động của chúng ta liền có thể đưa ra thị trường. Mina Minosui nói. Vâng, ta sẽ cố gắng. Martin、Luther、hăng hái gật đầu. Đúng, đến lúc đó điện làm trạm quét đầu điệu tu thiếu Cuter, đầu hiệu, sau Cuter đầu. bắt thấp thai từ trở tức tay thứ thoại thoại. Ta ty bắt tháp ta thoại ta thể thị ta gật thoại rắc ra ra sắp cải cái cho của có chia cố lúc bào đi đời đưa đó giờ di di hái hy lập sẽ vâng điện thoại di động nghiên cứu là trọn vẹn nghiên cứu cho nên cái gì c h ạ m trung chuyển điện thoại lưới các loại đồ vật đều là nguyên bộ hiện tại lại thoáng cải tiến một cái hoàn toàn liền có thể tiến hành kiến tạo sản xuất mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệu phi thường chờ mong mấy tháng về sau điện thoại di động điện thoại di động đưa ra thị trường tin tưởng đến lúc đó khẳng định sẽ khiến doanh động đầu năm nay đều là máy riêng điện thoại cũng chính là không thể di động mà hắn đẩy ra điện thoại di động sẽ là hung hăng nổ tin tức có thể nói như vậy điện thoại di động ra mắt dòng g ã trước thời gian m ư ơ i năm nhiều thời giờ về phần trước thời gian nhiều thời giờ như vậy kỳ thật cũng không phải là cái gì khoa học kỹ thuật vấn đề mà là nhân loại trước đó tại 40 n ă m thay mặt liền nghiên cứu cũng có nhất định tiến triển chỉ là về sau những cái kia các nhà khoa học đều đem hạng mục này cho ném đi mất dạng này mới đưa đến điện thoại di động tại năm 1973 m ớ i hỏi thế nói cách khác cái này điện thoại di động nếu là lúc ấy không có vứt bỏ nghiên cứu tin tưởng thập niên năm mươi đều bị phát minh hiện tại mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a lại tới đây chỉ là để m a r tin của cộng tợ một lần nữa nhặt lên nghiên cứu nó lại tăng thêm hắn cho ra đại phương hướng nghiên cứu phương hướng cho nên mới sẽ nhanh như vậy thành công kết quả là vừa mới thành lập công ty không lâu mina mỹ nổ điện tín thông tin công ty rốt cục là có chuyện làm nó muốn làm sự tỉnh liền là sản xuất điện thoại di động cùng tương quan thiết bị thì như điện thoại lưới thiết bị trạm trung chuyển thiết bị các loại kỳ thật thành lập trạm trung chuyển truyền bá phát xạ đứng các loại là phi thường hao phí tiền bạc bất quá bây giờ mina mỹ nổ sủ ỉ trị là có tiền sang t hừ ê m Nhật Bản cũng cũng không lớn, hắn vẫn là tự tin không có vấn đề gì. Lại nói, hắn đánh trước tính tại thành thị thông điện thoại lưới. nông thôn thị thoại hết tự trước tại trước t có gì. kia là Lại lưới, loại đề bỏ. Dù sao nông t hừ ô không n nhân cũng mua không nổi điện thoại. h mua hừ, đến lúc đó điện thoại di động đưa ra thị trường về sau ta muốn đem giá cả định vô cùng cao đây chính là thuộc về xa xỉ phẩm đến lúc đó hung hăng kiếm nhiều tiền mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng không tại sao bởi vì có tiền mà không mua được lại là bận rộn một ngày mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia cuối cùng là lái xe về nhà khi về đến nhà hắn phát hiện trong nhà các nữ nhân vẫn chưa về ai thật không biết có đôi khi mở nhiều như vậy công ty là đúng hay sai mỹ nạ bị nổ -no、sủ ỉ chia nhìn xem trống rông phòng ở hơi xúc động trước mắt ý nù a m i mỹ dạ mổ tổ tạ m ạ g ô x a c ả i rủ kỹ nạ ý lô ti còn có thư ký của hắn kiêm tình nhân k ỳ nó nạ nạ cổ cũng đang giúp hắn bận b i ể u mấy cái công ty sự t ì n h ngay tại hắn dự định có ở nhà không lúc ăn cơm bỗng nhiên ngoài cửa chuyển đến hoan thanh thiếu ngữ thanh âm nghe như hoàng oành vô cùng thanh thúy em thay là cổ mạ xạ cổ các nàng trở về mỹ nạ bị nổ -no、sủ ỉ chia nghe phía ngoài tiếng cười duyên trong lòng v ở chung nhiều năm như vậy hắn đương nhiên quen tất hai nữ thanh âm các nàng đều tại yokohama bên kia học đại học bình thường mấy tháng thậm chí nửa năm mới về nhà một lần dù sao cách tộc hoặc là học cái đồ bên kia đều xa xôi là ạ cổ mạ xạ cổ trở về rồi sao m i nạ mi nổ xù ỉ chia đi ra ngoài cửa là chúng ta m i nạ mi nổ cun quả nhiên vừa ra tới cửa liền thấy hai cái mỹ nhân các nàng mặc đồng dạng trào lưu phục sức t r ả i lấy tóc liền ngay cả thân ngưỡng cao cũng là không sai bị lắm mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn trước mắt cái này một đôi song bảo thai tỉ mội trong lúc nhất thời đều không p h â n rõ bởi vì hai nữ là song bảo thai tướng mạo mặc quần áo cách ă n mặc thậm chí dáng người đều không khác mấy đều là ba mươi sáu dây trọng yếu nhất là các nàng t h â n cao giống như đều là một trăm sáu mươi lăm tả hữu liền càng thêm không p h â n rõ nhớ năm đó cái này một đôi song bảo thai mội từ một ư ơ i sáu tuổi vô cùng ngây ngô hiện tại đã nhiều năm như vậy cũng là lên đại học cũng từ một ư ơ i sáu tuổi biến thành hơn hai mươi tuổi người dù sao họ là càng dài càng đẹp hai cái giống nhau như lúc thật giống như từ một cái mô h ì nhấn in ra giống như dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa vô cùng khó phân phân biệt chỉ gặp các nàng mặt trái dưa mắt như điểm sơn thanh tú t u y ệ tục t hai nàng này tựa như một đoán ụ hoa c h ố n nở hoa mẫu đơn đẹp mà không yêu diễm mà không tầm thường thiên kiểu bá mị không gì s á n h kịp ha ha ha mỹ nạ mỹ nổ cun lại không phân rõ chúng ta là người nào ạ ỉ họa cổ che miệng cười nói thật đau lòng ở mỹ nạ mỹ nổ cun vậy mà cũng không nhận ra chúng ta là người nào ạ ỉ họa xạ cổ thì là giả bộ như một mặt bi thương nói k h ú k h đều tại ngôi nhóm quá giống nhau dáng người lại nếu như trước mặt của các ngươi một cái lớn hơn một chút một cái nhỏ một chút ta vẫn là có thể phân biệt ra được ai bảo các ngươi là ạ a mina m i n o s ù ỉ chia cười hát, hát nói ách hai nữ nghe xong đều là gương mặt xinh đẹp vừng đỏ nào có dùng cái k i a làm sự so sánh phân biệt thật sự là xấu hổ các ngươi ai là ả ảo cổ a mina m i n o s ù ỉ c h i a hỏi ta là hệ ả ị họa cổ miết miệng dịu d à n g nói ách tốt ta ta lần này t ử phân rõ ràng ngươi so mạ xạ cổ tờ tờ vểnh lên một chút chút mina minosu ỉ chia sờ lên cái múi chán ghét các ngươi lần này trường học lại nghỉ mina minosu ỉ chế hỏi Đúng đ chúng tuần liền nghiệp vậy à, tuần sau chúng ta liền tốt sau ạ i học, cho nên một t u ầ n này thời gian đều là tự do hoạt động. là y thời tự hoạt hư đều do Ê mạ xạ cô giải thích nói cái gì các ngươi tuần sau tốt nghiệp thật sự là nhanh lúc mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa cảm khai nói nhớ năm đó hai nữ vẫn là ngây ngô tiểu cô nương hiện tại cũng biến thành tự nhiên hào phóng đại mỹ nữ đến lúc đó mỹ nạ mỹ nổ cun có thể hay không tham gia chúng ta buổi lễ tốt nghiệp ạ ưu mạ cô h ò i n ẻ n âm thanh hỏi nhìn xem hai nữ cái kia vô cùng đáng thương ánh mắt mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa cảm thấy mình bận rộn nữa cũng muốn dành thời gian đi qua vì vậy nói không có vấn đề đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng đi ạ gì gạ tù mỹ nạ bị nổ cung chúng ta vào nhà đêm nay chúng ta để n g u y ê nếm đ thử thủ nghệ của chúng ta hai nữ nghe xong đều là r e o h ò không thôi một người một bên ôm vậy cũng xủ ỉ chĩa cánh tay hướng trong phòng đi vào có cao hứng như vậy mà cảm thụ được hai nữ trước mặt phình lên mỹ nạ bị nổ xủ ỉ chĩa huyết dịch lần ẩ n có chút khô nóng rất lâu không có chú ý hai cái này m ư ợ tử phát hiện các nàng đều là sắp trưởng thành nữ n h a có hay không có thể h á i hái một lần không nên không nên ta há lại như vậy cầm thú nam nhân những năm này hai nàng này vẫn luôn là gọi hắn làm ca ca mặc dù không có quan hệ máu、mũ. nhưng là làm như vậy thật là cầm thù a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thầm nghĩ trong lòng đi vào phòng khách về sau hai nữ trở nên vô cùng chăm chỉ lại là cho mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đ ấ m lưng lại là đấm bóp cho hắn lại là cho hắn mấm nước quả hai nữ phảng phất giống người hầu đều nhanh tốt nghiệp các ngươi hai cái có tìm được hay không bạn trai a mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia ăn bồ đảo vừa nói không không có ạ cô khuôn mặt đỏ lên nói vậy còn ngươi ta cũng không có mạ xạ cô dịu dàng nói vậy các ngươi vì cái gì không tìm a cũng trưởng thành mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia bữa môi ta đều không thích trường học những nam sinh kia bọn hắn không có mỹ n à mỹ nổ c u n ngươi ưu tú bọn hắn không có mỹ lực hệ ạ ý họa cổ chu mỏ nói đúng bọn hắn đều không ưu tú ta thích nam nhân ưu tú thật giống như mỹ n à mỹ nổ c u n ngươi nam nhân như vậy hệ ạ ý họa x a cổ cười hì hì nói lời này làm cho mỹ n à mỹ nổ xù ý chịa rất xấu hổ ta thế nhưng là các ngươi trên danh nghĩa kk ai a chỉ chấp mắt đều đã nhiều năm như vậy năm đó nếu không phải mỹ n à mỹ nổ c u n ngài đã cứu chúng ta tỉ mỗi chúng ta hai người đoán chừng đều bị cái kia đáng dẫn thúc thúc thẩm, thẩm đưa đi khi ý ăn phụ còn phật h ù m đoán chừng cả một đời đều hủy. đồng thời cũng sẽ không giống hiện tại có đại học đọc hãy hạ a c ô sâu kín hồi ước nói tốt chuyện cũ liền không cần suy nghĩ nữa sẽ chỉ ra tăng phiền não m i n a mi n o sù i chưa an ủi các người sau khi tốt nghiệp dự định là mình tìm việc làm nữa vẫn là tiếng công ty của ta giúp ta m i n a mi n o sù i chưa nói hai cái này m ỗ i từ một cái là học quản lý học một cái là học tài chính học tương lai khi một cái cao quản tướng tin vẫn là có thể chúng ta vẫn là có ý định đi m i n a m i n o c ô n công ty a nhìn thấy ả mỹ tỷ tỷ các nàng bên kia bận đ i ệ chúng ta muốn cùng với các nàng chia sẻ một chút hãy hạ cổ tỏi độ nói có thể đến lúc đó các ngươi vừa tốt nghiệp liền có thể tới công ty đi làm bất quá trước muốn từ thực tập sinh làm lên mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ trịa cũng không có ngay từ đầu liền cho các nàng cao vị đương nhiên có thể hai nữ nghe xong đều rất hưng phấn tốt, đêm nay đ o á n chừng các nàng đều không thời gian trở về ăn cơm các ngươi đi làm cơm a mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ trịa nhìn một chút thời gian đều ban đêm sáu giờ xem ra mấy cái kia nữ nhân đều không có thời gian trở về ăn cơm tốt đắt một đôi xong bảo thai cứ như vậy bắt đầu đi tới chủ bất quá đêm nay ăn không phải hải sản tiệc mà là cái khác xử lý ăn cơm sao có thể không có rượu đâu tăng thêm hai nữ chuẩn bị tốt nghiệp đêm nay đương nhiên phải thật tốt chúc mừng một phen bất quá mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a không thế nào thích uống rượu đỏ thế là cùng hai nữ uống lên b i a đến ăn uống no đủ tiếp tục uống rượu chúng ta chơi đấu địa chủ đi thua uống một chén mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a cười h hát, hát nói hắn rất lâu không có cùng hai nữ uống rượu với nhau đi nha tới thì tới ai sợ ai mạ xạ cổ rất đứng người lên một bộ ta không sợ bộ dáng kỳ thật ba người đều biết nàng tiểu lượng là kém nhất một cái sung sướng đấu địa chủ mặc dù mạ xạ cổ tiểu lượng không ra thế nào nhưng là đấu địa chủ kỹ thuật cũng không tệ lắm dù sao nàng thua tương đối ít so với tỷ tỷ của nàng ạ cậu ngược lại là thua thật nhiều thua một ván liền uống một chén cái tốc độ này không tính nhanh nhưng cũng không tính chậm sau nửa giờ ạ cổ uống xong năm sáu chén mạ xạ cổ mới uống ba chén mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu cũng uống bảy tám chén không biết vì l ô n gì g làm địa chủ hắn thua cùng mặt khác một nữ làm nông dân thời điểm cũng thua hố cha a đêm nay vận khí không tốt lắm ha ha ha mỹ nạ mỹ nổ c ô n ngươi lại thua hhh <cười> cậu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cậu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu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 cơ h ộ i đều là thua nhiều t h ắ n g ít cứ như vậy hơn một giờ trôi qua uống nhiều nhất là mì nạ mị nổ sủ ỉ c h i a sau đó mới lại ạ ỉ hoạ cổ cuối cùng lại ạ ỉ hoạ u xạ k o mặc dù hắn uống nhiều nhất bất quá hắn thể chất hơn người cho đến bây giờ uống nhiều rượu như vậy ngoại trừ đi nhà xí chuyện gì đều không có bất quá ạ ỉ hoạ cổ cùng ạ ỉ h u a mạ xạ k o liền không đồng dạng uống hơn một giờ rượu các nàng hiện tại gương mặt xinh đẹp vừng đỏ mắt say lờ đờ mê ly dù sao men say khẳng định là có còn uống hay không mì nạ mị nổ sủ ỉ t r i ệ mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm hai nữ uống vì cái gì không uống ta cũng không tin n g ư ơ i uống không say cái này ạ ủa ạ cổ đến sức lực mà bởi vì mấy năm qua này nàng uống rượu chưa từng có thắng nổi mỹ nạ mỹ nổ xù y chia lại là một giờ đi qua lúc này mỹ nạ mỹ nổ xù y chia vẫn như c ũ một ít chuyện đều không có nhưng lại ạ cổ cùng mạ xạ cổ hai nữ đã uống say bất quá say lấy các nàng vậy mà phát khởi rượu điên dù sao hiện tại ạ cổ là một mực lôi kéo mỹ nạ mỹ nổ xù y chia lẩm bẩm m ậ t nói đến chúng ta lại uống n g ư ơ i say ạ cổ mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia bất đắc di găng tay thua ta uống say người đều sẽ không thừa nhận mình say ta k h ô n ạ c cô không biết đứng mệt mỏi vẫn là cái gì đặt n ô n g a n vị tại mì nà mì nổ s ù ý c h ì a thân g ắ t mì nà mì nổ s ù ý c h ì a tóc hết lên phúc đã nói xong hình tượng thuộc nữ quả nhiên tại uống say lập tức cũng không có h ệ ạ ã h ạ a c ô g ắ t mì nà mì nổ s ù ý c h ì a quần áo miệng bên trong thổ khí như lan một đôi ngập nước mắt to mang theo khiêu khích ánh mắt theo dòi hắn yếu đất nói uống hay không m à hát hát hát bất quá chúng ta chưa nghỉ ngơi một chút được hay không người xem mỗi mỗi người uống say ta trước chiếu cố nàng một cái mì nà mì nổ su ý chĩa chĩa đang tại ô n hắn bắt đùi ạ mọi mội người đang làm gì đâu làm gì nằm trên mặt đất ta nhanh lên một chút xuống say thức ạ ủy họa cổ phun mùi rượu dịu rằng nói người trước ngồi mỹ nạ bị nổ sủi c h i a đem ạ ủy họa cổ thả ở trên ghế salon để nàng ngồi sau đó đem nằm trên mặt đất ôm bắp đ u ổ i mình ạ ủy h mạ xạ cổ đỡ lên làm gì không cần kéo ta không cần kéo ta ta tại ôm chăn mền đi ngủ đâu hệ、hey, ạ ủy họa xạ cổ con mắt đều không có mở ra nhưng là rượu nói hết bài này đến bài khác mạ xạ cổ tỉnh đến ngồi ghế số p a mỹ nạ bị nổ sủi chỉ đem mạ xạ cổ nhẹ nhàng ôm lấy sau đó thả ở trên ghế salon bất quá lúc này m à xạ cổ lại là lập tức liền ôm lấy mì nạ mì nổ xù ý chĩa eo hòn đèn âm thanh nói mì nạ mì nổ cun ân là ngươi hương vị không cần thả ta ra ta muốn lẳng lặng ôm ngươi ta cũng muốn ôm một cái lúc này một bên này hạ ý họa cổ cũng là hòn đèn tiếng nói sau đó mở ra mông lung mắt to bưu lại hai cái bội t ử lúc này thật giống như nhu thuận con mèo nhỏ ôm mì nạ mì nổ xù ý chia một cái ôm mì nạ mì nổ xù ý chia đại m eo, một cái nằm tại trên đùi của hắn ngươi xem một chút hai người các ngươi còn muốn ôm sao đều say thành dạng này bộ dáng mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị a nhìn xem cái này xong bảo thai tỉ m ộ i quân lấy mình không còn gì để nói mỹ nạ mỹ nô cùn ta thích ngươi đông nhiên hãy ệ h ỉ i mạ xạ cổ nâng lên nàng cái kia một t r ư ơ n g tinh xảo hưởng đỏ khuôn mặt dùng ngập nước mắt to nhìn chằm chằm mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị a nói ra ta cũng thích ngươi lúc này một bên khác ạ y họa cổ càng thêm trực tiếp trực tiếp ghé vào mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị a t r ê n thân ôm thật c h ặ t hắn các ngươi cảm thụ được hai nữ nhiệt tình mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ nhưng lại không biết làm như thế nào cự tuyệt nói thật hai cái này mỗi tử hoàn toàn chính xác lớn lên vô cùng xinh đ muốn hay là không muốn đâu mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa có chút xoắn suýt bất quá nghĩ đến trong nhà hắn có mấy nữ nhân giống như nhiều cái này một đôi s o n g bảo thai tỉ b ộ i giống như cũng không nhiều thế là cắn răng một cái trực tiếp liền n h à o tới một ba hai sáng ngày thứ hai ba người mới tỉnh lại tỉnh lại thời điểm mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa ra mặt dày không có chút nào xấu hổ bất quá ạ cổ cùng mạ xạ cổ hai nữ lại là có một chút xấu hổ tỉnh rồi rời dương a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa nhìn thấy hai nữ giật giật nhưng là không có mở to mắt đoán chừng là thẹn thùng nguyên nhân còn đang ngủ vậy ta lên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a phát hiện hai nữ vẫn như cũng là không hề động xem ra là không dám nhìn thẳng đối mặt hắn thế là một mình hắn trước hết các loại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a sau khi đi hai nữ tại dám mở to mắt bất quá các nàng gương mặt xinh đẹp đều là h n g đỏ không thôi t ỷ t ỷ về sau chúng ta có thể cả một đời đi theo mỹ nạ mỹ nổ c ô n bên người ân chúng ta sẽ hạnh phúc kỳ hì về sau nhiều hơn hướng hạ mỹ t ỷ t ỷ học tập nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mỹ nạ mỹ nổ c ô n một tuần lễ về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ bôi tiếp hạ cổ cùng mạ xạ cổ hai nữ tiến về yokohama mà các nàng chỗ đọc đại học liền là nổi tiếng dâu cô ha ma đại học thuộc về một tòa trọng điểm đại học buổi lễ tốt nghiệp nhất định là điên cuồng cao hứng tốt như lần trước mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a t h a m gia qua mỹ dạ mổ tổ tạ mạ gỗ buổi lễ tốt nghiệp về sau rất lâu không có tham gia dạng này buổi lễ buổi lễ tốt nghiệp phía trên một cái sinh viên đại học đều ở phía trên đọc lời chào mừng hãy ạ y h o a cổ cùng ạ y hội mạ xạ cổ cũng không ngoại lệ buổi lễ tốt nghiệp là buổi chiều cử hành sau đó trạm vạng tối thời điểm hai nữ chỗ lấp lại cử hành một trận điên cùng giải thề rượu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ làm phụ huynh đương nhiên cũng muốn đi tham gia một cái. dù sao chơi rất này đương nhiên cũng có rất nhiều người lã t r ả rơi lệ dù sao tốt nghiệp liền phải đối mặt lấy các loại áp lực lớn tốt giữa bạn học trung lớp cũng muốn chia lịa đặc biệt là một chút tình lữ muốn c á c h rời thời điểm khóc như mưa ban đêm lúc tám giờ cái này giải thể rượu cuối cùng là kết thúc ba người cùng nhau đi ra cửa trường học hôm nay tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp bởi vì đi vào quá nhiều người cho nên bãi đậu xe của trường học căn bản vốn không đủ cho nên rất nhiều phụ huynh ô tô đều là dừng ở phía ngoài cửa trường mỹ nạ bị nổ sủ y chia mấy người tới này trễ cho nên cũng chỉ có thể ngừng ở bên ngoài、h、david ngươi dẫn ta tới đây tìm thú vui lúc này jokohama cửa trường đại học miệng bên ngoài ngừng lại một chiếc quân dụng xe dịp không có sai ta chính là mang ngươi tới nơi này tìm thú vui dịu cười hh t nói hắn cùng david đều là chú đóng ở jokohama usa sĩ quan bọn họ đều là quân hàm thượng úy vốn là không cùng một cái quân đội nhưng là bọn hắn trước kia là đại học đ ồ n g học lần này hai người nghỉ ngơi vừa vặn gặp được cùng một chỗ liền định tụ hợp một chút chơi một chút hôm nay dịu liền là mang david đến bên này chơi dù sao hắn con đường nhiều hiểu được chơi nhiều chỗ đêm hôm khuya k h á t đến đại học cổng có gì vui ta cho là ngươi muốn mang ta đi đại bảo kiếm đâu David biểu thị có chút bất mãn bọn hắn hết thể liền nghỉ ba ngày thật vất vả có ngày nghỉ thả vậy mà đến c h ỗ n h ư vậy lãng phí thời gian hắn có thể không b u ồ n l ự a sao chờ một chút ngươi biết cái gì đi đại bảo kiếm có ý gì tới đây tìm nữ sinh viên chơi mới có ý tứ dịu tiện tiện cười nói cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vợ ờ mỹ đặt cầu nguyện phiếu bộ ca nạ gạ hỏa sinh viên đạo sĩ tren cơm nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm mười tám chọc ta hậu quả chơi như thế nào chẳng lẽ nơi này sinh viên đưa tiền là được david xấu xa hỏi h ắ c anh em ngươi loại tư tưởng này quá rơi ở phía sau loại này cách chơi có ý gì ta không thích tiền tài giao dịch ta thích tới cứng ân ta nói cho ngươi nói chơi như thế nào pháp t a đến lúc đó nếu là nhìn chúng mỹ nữ kia thẳng tiếp theo kéo lên xe đóng gói mang đi đến lúc đó hhh dịu tiện tiện cười nói dạng này không tốt lắm đâu loại này xem như cường đến vạn nhất chọc kiện cáo sẽ không tốt lại nói vạn nhất xảy ra chuyện chuyển đến cấp trên cũng không tốt david lo l ắ n g nói hắn không nghĩ tới dịu vậy mà muốn làm chuyện như vậy loại này hoàn toàn liền là không nhìn nhật bản bên này ép pha l u ậ ta t ha ha ngươi nhìn ngươi sợ hàn g một cái sợ cái gì à chuyện như vậy ta đều làm qua ba trở về trong đó hai cái không dám lộ ra bên trong một cái tính tình tương đối liệt chạy tới bao tinh nhưng là vấn đề này đắp lên đầu cho áp xuống tới hiện tại cấp trên đã sớm lưu hành sĩ quan cấp uy có thể làm chuyện như vậy dù sao những nhật bản đó người giận mà không dám nói gì người ở đâu địa phương đợi tại núi cạ dạ chưa từng thử qua lần này ca ca ta liền mang ngươi b a y đi dịu cười ha ha lúc này david nghe đối phương về sau thật giống như thấy được đại lục mới chẳng lẽ còn có thể dạng này chơi thật có thể chứ ngươi không có lừa ta phải biết chuyện như vậy tại chúng ta bên kia usa là phi thường nghiêm trọng david vẫn còn có chút cho dạng chẳng lẽ ta sẽ cầm tiền đồ của mình mạo hiểm ta muốn là bị phạt ta hiện tại còn biết đứng tại trước mặt của ngươi sao dịu trận trắng mắt đó là thử một lần david cái này triệt để yên tâm ngươi nhìn cửa trường học có mội tử chạy ra ngươi xem một chút cái nào thích hợp ngươi d i ệ u c ư ờ i nói phút mấy cái kia mội tử dáng dấp đều quá thấp nhìn qua một m năm ta không thích david nhìn thoáng qua về sau lắc đầu usa người phổ biến dáng dấp cao nghĩ hắn một m tám nếu là cùng một m năm cùng một chỗ đơn giản liền là quá lung túng có hay không ở chỗ này chính là như vậy bên này thân người cao phổ biến không cao chờ một chút phản gặp ngay phải thích hợp lại nói dịu một bộ kẻ già đời nói ngươi nhìn cái kia thân cao không sai giống như có một m sáu ân thân cao vẫn được nhưng là dáng dấp một cái bánh nướng mặt quá khó nhìn không thích david vẫn như cũ lắc đầu chờ một chút hôm nay tựa như là cái trường học này buổi lễ tốt nghiệp chờ một lúc ra người tới hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều lúc này mỹ nạ nà, mỹ nổ sủ ỉ chịa cùng hạ cổ còn có mạ xạ cổ chậm vung dung từ cửa trường học đi tới ba người đều là vừa nói vừa cười chờ một lúc đi nơi nào a muốn không cần tiếp tục đi quán bar uống một chút mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chịa hỏi có thể a nhân sinh một lần cuối cùng tốt nghiệp đương nhiên muốn đi cùng hoan một phen hệ ạ ỉ h ọ cổ dọng dịu dàng cười nói ngươi nhìn cái kia hai cái mội t ử thật xinh đẹp a thần cao có một m sáu mươi lăm lớn lên còn vô cùng xinh đẹp nhìn qua vẫn là song bào thai đi chúng ta một người một cái lúc này dịu thấy được từ cửa trường học đi ra ba người khi hắn trực tiếp đem m ì nạ m ì nổ s ù ỉ trịa cho không để ý đến sau đó một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ạ cổ cùng mạ s á c cổ xinh đẹp đi xuống dưới hành động nhanh lên trực tiếp lái xe đến bên cạnh bọn họ kéo lên xe liền đi dạng này kéo lên xe có tính không bắt có ca ngươi n ố c ca kéo lên xe đương nhiên đi trước quán bar đem các nàng cho quá chén đến lúc đó coi như xảy ra chuyện cũng có lý do nói a dịu lần nữa trận t r ắ n g mắt lao ca ngươi chiêu này không sai hắc hắc hắc giết xoẹt xẹt bỗng nhiên một cỗ xe dịp liền đứng tại m i n a mỹ nổ s ù ý c h i u ba người trước mặt xe truy cập tử liền xuống đến hai cái usa đại hán hai người kia không phải ai cái kia chính là dịu cùng david này hai vị mỹ nữ chúng ta mời các ngươi uống một chén a đi dịu là kẻ g i ả đời nói thẳng xong liền bắt đầu muốn kéo ạ cổ cùng mạ xả cổ lên xe hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản kháng liền ngay cả bên cạnh mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng không nhìn nhà các ngươi muốn làm gì không cần bắt tay của ta ta không đi hai nữ trong n g á y mắt phản kháng nhưng là d i ệ u cùng david đều là bất kể cái khác liền kéo lấy hai nữ hướng trên xe đi ừ nữ nhân của ta cũng dám động thật sự là không biết sống chết mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i a không nghĩ tới bỗng nhiên tới hai cái usa đại h á n dám ở bên đường mọi người tiểu tử ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác không phải chúng ta không ngại cho ngươi l ỏ n g x ư ơ n g một chút d i ệ u giữ tận đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i a cười lạnh nói ha ha hiện tại usa đại binh đã cản dỡ đến nước này sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt hắn biết những năm này us đã đại binh sự tình gì cũng dám làm giống cùng loại dạng này đưa tin hắn cũng nghe nói không ít nhưng là không có thai họa đến nữ nhân của mình hắn quản hồng thủy n g ậ p trời nhưng là bây giờ lại có người dám ở hắn động thủ trên đầu thái thuế liền là muốn chết tồn tại muốn chết đ ụ n g chút mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệt trong nháy mắt đánh ra hai quyền nhao n h a u đánh vào david cùng dịu trên bụng hai người sau còn chưa kịp phản ứng liền bị hai quyền đánh bay rớt ra ngoài đ ụ n g chút n g a o đau chết mất p ụ c h u y ệ n gì xảy ra dịu cảm giác mình bay rớt ra ngoài ba bốn mét còn xuống đất đau rác thân thể đều chả với lại bụng rời sông lấp biển một ngụm máu tươi liền phun ra mặt khác david cũng không chịu nổi trên mặt đất đau lăn qua lăn lại mạnh như vậy david cùng dịu l i ế c nhau trong mắt đều là sợ hãi các ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng ngươi biết bên đường ẩu đả usa người hạ chẳng sao d u mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng là vẫn lớn tiếng đối mị nạ mị nổ xù ỉ chĩa gầm h é t lên hắn hiện tại phẫn nộ phi thường rất muốn đem cái tên trước mắt này cho dẹp thành đầu heo hiện tại usa người liền là phách lối như vậy ha ha đụng chút mỹ nạ m ị nổ sủ ý t r i a không nói lời gì còn nói đối hai cái này ngu ngốc đánh hai quyền đi qua đối với những ngày não tàn hắn đều lười nói chuyện trong nháy mắt hai cái này đầu heo liền bị dẹp đầu rơi máu chảy chúng ta đi mỹ nạ m ị nổ sủ ý t r ị a lôi kéo hạ cổ cùng mạ xạ cổ bên trên mình xe rời đi nơi này trong xe hai nữ vẫn còn có chút chưa tình hồn bất quà hạ ỉ hôi mạ xạ cổ lại là nín khóc mỉm cười nói mỹ nạ m ị nổ cung ngươi thật lợi hại đem hai tên khốn kiếp kia đánh ngã xuống đất không dậy nổi còn đánh thổ h ế t xem ra sau này ta muốn học phòng sói thuật mới được h ạ ỉ hạ cổ trầm lặng nói sự tình hôm nay đối nàng kích thích vẫn còn có chút lớn xe đi vào hạ một con đường khu thời điểm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ triệt đối ạ y hoa ảo c ô nói các ngươi trước lái xe về nhà ta xuống xe làm ít chuyện đi tối nay trở về tìm các ngươi À, làm chuyện gì hai nữ đều là có c h ú t l ă n g không có gì thả ta xuống xe tốt ta cuối cùng hai nữ sự tình về trước đi mỹ nạ bị nổ xù ỉ triệt thì là một người biến mất tại biển người ở trong lúc này dịu cùng david cuối cùng là từ dưới đất bỏ dậy hai người đều là chật vật không thôi lại bị một cái nhật bản chó khí dễ tức chết ta rồi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 đau có a ta đều bị đánh h ụ t máu ta cảm thấy phải đi bệnh viện kiểm tra một phen david sắc mặt có chút tái nhược nói lần này thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đã nói xong chơi ngươi làm sao biến thành bị đánh hai cái cá mẹ một lứa đi một chuyến bệnh viện về sau đêm khuya mới trở lại quán rượu của mình nghỉ ngơi bọn hắn nhưng lại không biết có một người đã lặng lẽ theo dõi lấy bọn hắn đi tới cái quán rượu này đêm khuya một đạo hắc ảnh xuất hiện tại gian này phòng tổng thống ở trong ngủ say r ư ợ u cùng david căn bản cũng không biết vừa dạng sáng ngày thứ hai khi phục vụ viên bên trên đến dọn dẹp phòng ở thời điểm phát hiện trong phòng ở hai cái usa người không thấy ba ngày sau đó trên báo chí báo nói chấn kinh, chấn kinh. y o k o ha ma khách sạn phát sinh ly kỳ mất tích vụ án mất tích người là usa sĩ quan theo thứ tự là d i ệ u cùng david bọn hắn tại y o k o ha ma khách sạn phòng tổng thống ly kỳ mất tích cho tới bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác đi qua một tuần lễ điều tra vẫn là không có chút nào đầu mối dù sao cái này trở thành một kiện vụ án không đầu mối kiện hãy hạ cổ cùng hạ u mạ xạ cổ tốt nghiệp về sau liền tiến vào mì nạ mì nổ xù ỉ trịa công ty tiến hành làm việc thời gian mấy tháng thoáng qua một cái mỹ nạ mỹ n ổ điện tín thông tin công ty cuối cùng là đem tín hiệu trạm trung chuyển điện thoại lưới các loại trọng yếu thiết bị toàn bộ xây thành đồng thời cũng sản xuất trôi nhóm đầu tiên điện thoại di động điện thoại di động nhóm đầu tiên sản xuất ra điện thoại di động ước chừng là năm trăm bộ t à i hữu nửa tháng trước mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a thông tin công ty liền bắt đầu tại đài truyền hình cùng trên báo chí còn có ven đường biển quảng cáo các loại bắt đầu cho điện thoại di động điện thoại đánh quảng cáo dù sao sắp đưa ra thị trường đương nhiên muốn tuyên truyền một đợt mặc kệ n g ư ơ i ở chỗ nào n g ư ơ i tùy thời tùy c h ỗ đều có thể trò chuyện rời động điện thoại cáo biệt máy riêng thời đại n g ư ơ i có thể không cần cả ngày trông coi máy riêng các loại điện thoại không cần không lúc ở nhà tiếp không đến điện thoại điện thoại di động tùy thời tùy c h ỗ n g ư ơ i đều có thể nghe gọi điện thoại Tộc City tháng sau số 15 mình mình nổ điện tín thông tin công ty sẽ đẩy ra điện thoại di động, điện thoại điện thoại trở thuận thiện. thoại xuất động, động, động công minà điện điện di điện điện di khiến mọi người liên giản Điện di hiện, đẩy văn nổ nên đơn mang nghĩa nhân báo, hệ sau số sẽ ra 15 mỉ ý có thể làm được tùy thời tùy chỗ gọi điện thoại cái này cái này thật bất khả tư nghị đây nhất định rất đắt ta nói cách khác ta tại cả tòa thành thị đi công tác có thể tùy thời tùy chỗ cho người nhà gọi điện thoại dù sao điện thoại di động cái này quảng cáo vừa ra đích thật là k h é xịu không ít người điện thoại di động à rất nhiều người cơ h ộ i đều không thể tin được sẽ có thần kỳ như thế đồ vật dù sao tại cái này năm 1959 g h niên đại vật này tuyệt đối là mới mẹ vật mà những cái k i u bình dân bách tính có lẽ không thế nào chú ý đó là những người có tiền kia tuyệt đối là vô cùng chú ý đặc biệt là một chút kinh doanh người bọn hắn cảm thấy dạng này điện thoại di động sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn thuận tiện một ngày này cuối cùng là đến điện thoại di động đưa ra thị trường thời gian lần này đưa ra thị trường m i n a mỹ nổ sủi chia c h ị ở tokhu y o k o h a m a n a g o y a còn có osaka bốn thành phố lớn bán ra đưa ra thị trường bởi vì trước mắt cũng chỉ tại cái này bốn cái thành phố lớn có cửa hàng m i n a bị nổ sủi chia tự mình đến đến tokhu điện thoại cửa hàng t ò a trấn gây dựng thời gian là c h sáng chung g â y dựng thời điểm liền có rất nhiều người đến đây vây xem đi đi đi vào xem điện thoại di động là dáng dấp ra sao nghe nói có thể vừa đi vừa gọi điện thoại có phải thật vậy hay không a nếu như giá cả tiện nghi lời nói ta cũng dự định vào tay một đài buổi sáng trong tiệm liền kín người hết chỗ rất nhiều người mộ danh mà đến vây xem điện thoại nhân viên cửa hàng sớm cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu biểu thị như thế nào gọi điện thoại như thế nào nghe điện thoại như thế nào kéo dài khoảng cách gọi điện thoại dù sao liền là đem một vài đặc điểm hiện ra cho những người này nhìn đây chính là điện thoại di động điện thoại nhìn qua tốt một khối to a giống một cục gạch Láu bản, n đương i nhiên vậy thí ể làm được tùy tùy t nghiệm lập tức liền triển khai rất nhiều người đều là lưu tại trong tiệm nhìn cũng có một đống người đi theo một cái nhân viên công tác cùng cái kia đưa ra nghi vấn người tiến về góc đường thử một lần cái này điện thoại di động là có hay không có thần ký như vậy đến chính là như vậy nhân viên công tác mang theo cái kia người qua đường giáp đi tới góc đường điện thoại làm sao còn không v a n g a chờ một chút lập tức có thể quả nhiên không đến một phút đồng hồ công việc này nhân viên trong tay cục gạch điện thoại di động vang lên tiếng trung đinh linh linh a vang lên vang lên nhân viên công tác phi thường thành thạo kéo ra dây endpn sau đó ấn nút trả lời tốt tốt tốt bỏ âm khí bên trong liền chuyển đến xa xa xa thanh âm ui ui vi, nghe được sao nghe được sao đến ngươi thử một chút nghe một chút có phải thật vậy hay không、là、sao tốt tốt người qua đường a này phi thường kích động tiếp quá đại ca đã nghe nghe thanh âm bên trong người qua đường a này hoảng sợ nói thật là thật thật có thể nghe được có thể tiếp vào điện thoại người tiếp tục đi vừa đi vừa nghe còn có thể một bên đ á p lời nhìn xem cái này đến cùng phải hay không điện thoại di động có thể hay không làm đến di động trò chuyện nhân viên công tác chỉ đạo nói tốt. lúc này một đám quần chúng vây xem nhưng là sợ ngây người bọn hắn tam quan đều bị đổi mới cái này đích xác là điện thoại di động à, làm được di động thông tin chỉ cần một buổi sáng đến đây quan sát vây xem hoặc là hỏi tham g i á cả người đều biết cái này điện thoại di động đích thật là làm được di động trò chuyện thật sự là không thể tưởng tượng nổi mỹ nạ mỹ nô điện tín thông tin công ty đẩy ra cái này điện thoại cầm tay điện thoại thật có thể tiến hành di động trò chuyện về sau có thể tùy thời tùy chấu nghe cùng gọi điện thoại n g ắ m lại đều thuận tiện a cửa hàng trường các n g ư ờ i nơi này một cái điện thoại di động điện thoại bán bao nhiêu tiền a ta muốn mua một cái đúng là bao nhiêu tiền a ta cũng muốn mua một cái ta cảm thấy mua nó sinh hoạt khẳng định biến càng thêm thuận tiện một đài điện thoại di động điện thoại giá bán hai trăm linh nhập phí internet á m mươi trò chuyện phí tổn là một trăm yên trò chuyện một phút đồng hồ cửa hàng trưởng cười h í p mắt nói cái gì dạng này một cục gạch muốn hai trăm ngàn yên nhập phí internet lại là cái gì quỷ trò chuyện phí tổn một trăm yên một phút đồng hồ đây cũng quá đắt ta đúng vậy a không nói cái gì vẹn vẹn lời kia phí lại muốn một trăm yên một phút đồng hồ chúng ta đài thức điện thoại một phút đồng hồ mới thu hai mươi yên một cái điện thoại di động kém chút gặp phải một chiếc xe hơi giá cả lập tức trong tiệm những khách chú ý đều vỡ tổ cậu đánh giá chín trăm mười đồng cuối c h ư n g ba cậu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm hai mươi mô ai là người giàu có biểu tượng những trưởng kia nhìn thấy tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc bởi vì lúc trước công ty định ra cái giá tiền này thời điểm hắn cũng biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy Điện t h đi đi các vị đây đều là chuyện không có biện pháp điện thoại di động thuộc về công nghệ cao sản phẩm cho nên giá cả hơi gắt cửa hàng trưởng chỉ có thể như thế giải thích mắc như vậy ai mua a liên la chính là ta còn không bằng mua chiếc xe đâu đi, đi đi đi điện thoại di động này ta dùng không nổi lập tức liền đi hơn phân nửa người nhưng khi trận có ba bốn người liền muốn mua điện thoại di động mỹ nạ Mỹ nổ sủi chia ngôi ở phía sau đem những này nhìn ở trong mắt hắn cảm thấy không quan trọng dù sao đây là đi xa xỉ phẩm lộ tuyến những người kia không đi cũng mua không nổi cứ như vậy mô cái trên điện thoại di động thì một tuần lễ lặng lẽ trôi qua Tốc bên này cửa hàng hết thể có một trăm năm mươi đại hàng tích chữ một tuần lễ đi qua trực tiếp là tiêu thụ không còn cơ bản đều là loại kia làm ăn hoặc là đại minh tinh cùng người có thân phận tới mua một ngày này sáng sớm cửa hàng môn vừa mới mở ra liền có mấy người vào, vào. cửa hàng trưởng đại ca của các người đại hàng mới có tới không a ta cũng chờ ba ngày một người mặc câu phục người trẻ tuổi vội vàng hỏi dĩ nhiên không phải hắn mua điện thoại di động hắn là cho công ty mình lao b ả n mua hắn liền làm ộ t cái đến chân chạy hắn công ty lão bản nơi nào có thời gian đến mua điện thoại di động có lỗi với này vị tiên sinh hàng mới đoán chừng còn phải chờ một chút đoán chừng mấy ngày nữa liền sẽ có hàng tới cửa hàng trưởng một mặt bất đắc dĩ nói cấp trên làm ra một cái đói khát tiêu thụ khiến cái này người nhưng chờ vất vả a cái gì còn không có hàng thật có lỗi mấy người kia nghe lời này lời này lập tức củ rũ cúi đầu bọn hắn trở về đoán chừng lại muốn bị lao bàn mắng xem ra chỉ có thể đi chợ đen mua bất quá chợ đen hiện tại một cái điện thoại di động giá cả đã đã tăng tới ba trăm l i n yên một cái đối với điện thoại bán được bán hết m ị nạ m ị nổ sủ ý t r i ệ cũng không có cảm giác được ngoài ý m u ố n bởi vì hắn biết tiếp t r ư ớ c mô ngai rời động điện thoại ra mắt thời điểm cũng là giống tình huống trước mắt không sai b i t lắm mô ngai ba chữ này mang theo tin tức là minh xác vào niên đại đó nó chính là thân phận địa vị cùng tài phú biểu tượng đối với trước đây không lâu còn cho rằng lầu trên lầu dưới đen điện, điện thoại nhật bản người mà nói nó mang đến rung động là tất nhiên cái này không chỉ có bởi vì nó đắt đỏ cũng bởi vì nó chỗ biểu hiện ra công nghệ cao thần kỳ mặc dù trước mắt loại người đại ca này đại trọng lượng cấp điện thoại di động d â y đặc cồng kềnh trạng thái như màu đen cục gạch trọng lượng đều tại một cân trở lên nó ngoại trừ gọi điện thoại không có cái khác công năng với lại trò chuyện khối lượng không đủ rõ ràng ổn định thường thường muốn hô nó một khối đại tin đi nạp điện về sau chỉ có thể duy trì ba mươi phút đồng hồ trò chuyện mặc dù như thế mô gai vẫn là vô cùng hút hàng có tiền khó cầu mỹ n ạ bị nổ s ủ ý c h ĩ a nhớ mang máng một nghìn chín trăm tám mươi bảy năm đó mô gai điện thoại chuyển vào hương giang thời điểm mô công khai giá cả hai mươi đồng đô la tả hữu nhưng phải tốn 2 5 i m ư ngàn nguyên mới có thể mua được chợ đen giá bán từng cao tới 5 0 m m ư ngàn nguyên cái này không chỉ có để người bình thường c h u n g ước l i ề n là vừa nhỏ xí nghiệp mua được cũng không nhiều đây chính là năm 1987 h ồ n g c ô n g đô la a thời điểm đó vạn nguyên hộ liền là người giàu có mua cái điện thoại muốn 2 3 0 ba m ngàn thật không phải người bình thường có thể mua được cho nên hiện tại mô、Bê、tại nhật bản đưa ra thị trường cũng là tình huống này những phú học kia người làm ăn người có thân phận mỗi một cái đều là hy vọng mình có được một cái điện thoại di động saito cộ rợ là một tên công ty la bản hắn là mô、Bê、trên điện thoại di động thị ngày đầu tiên hắn liền vào tay một đài mặc dù hắn cảm thấy cái điện thoại di động này rất đắt đồng thời trò chuyện tốn hao phí tồn cũng rất cao nhưng là hắn cảm thấy đáng giá ngay tại hôm qua điện thoại giải quyết hắn tiến hành mậu dịch hiệp đ à m nhu cầu cấp bách trợ giúp hắn trở thành kinh tế thị trường nhóm đầu tiên người được lợi kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt thông tin công ty cũng không ngờ tới là mua bay điện thoại rất nhanh liền được lúc ấy một bộ phận người giàu có ưu hái bởi vì mua bất thân thể khổng lồ người sử dụng nó cũng nhiều là giới kinh doanh đại ca cấp nhân vật vật theo chủ quý rất sắc trở thành thân phận hiện hách biểu tượng thời đó mọi người nối xe cá nhân không có khái niệm gì cũng rất ít sinh lòng khi đó n g ư ờ i lái một xe xe bm nút đi ra ngoài người khác cũng tưởng rằng công ra xe kém xa tít t ắ p mô bay trói mắt như vậy rất nhanh mọi người lấy có được mobile làm đình bắt đầu một loại khoe khoang ganh đua so sánh thức tiêu phí thật giống như xe tổ cô giờ hắn vốn chính là một cái tính tình hướng mọi người hắn từ khi có được mobile về sau sẽ cả ngày tay cầm mobile ăn cơm uống trà đàm phán hướng trên bàn vừa để xuống tựa như áp lên một cái phú quý t h ể đánh bạc cùng cân trượng lập tức sẽ thu hoạch được nhiều một phần tôn trọng sinh y đàm phán cũng bởi vậy trở nên nhẹ nhõm tính cách thu liếm người sẽ đem mobile đặt ở sáng bóng sáng bóng lao, bản trong bọc, lao bản bao bọc tại dưới nách thích hợp lúc lấy ra lôi ra thật dài dây ẹ n ẹ n tiêu tốn một trăm yên một phút đồng hồ tiền điện thoại trong đám người kêu lên một câu uy uy nghe không rõ ngươi lặp lại lần nữa liền dẫn tới vô số ước áo ánh mắt dù sao ngắn ngủi một tháng trôi qua mô tại đại trong thành thị cấp tốc gặp may liền ngay cả tiểu thí hải đều biết dùng lên mô ba người đều là kẻ có tiền bởi vì chỉ có kẻ có tiền mới dùng đến lên mô ba điện thoại mỹ nạ mỹ n ổ điện tín thông tin công ty t ổ n g bộ mỹ nạ mỹ nộ xủ ỉ trịa theo thường lệ tổ chức mỗi tháng một lần hội nghị cấp cao cái này tháng trôi qua trước mắt m ô ba điện thoại tiêu thụ tình huống như thế nào mỹ nạ bị nổ sủi y chia ngồi ở chủ vị trầm giọng hỏi báo cáo chủ tịch tiên sinh trước mắt một tháng chúng ta tại bốn thành phố lớn hết thể bán đi 1.021 đài mobile điện thoại một cái tiêu thụ quản lý cười híp mắt báo cáo đến nhiều như vậy điện thoại một đài giá bán 2 0 0 t r ă n g h n yên cái kia hết thể liền là 200 t r i ệ u yên doanh thu a lại thêm nhập phí internet lại là 8 á m n g h n vạn yên doanh thu lại thêm một chút khách hàng tiền điện thoại tiêu phí còn không có tính đi vào đâu bạo lợi tuyệt đối là bạo lợi chúng ta cũng không nghĩ tới m o b i điện thoại di động vậy mà lại như thế nóng này ta tin tưởng hiện tại rất nhiều người giàu có đều mua a đây là sơ kỳ mọi người không nên kích động không cần quên chúng ta kiến tạo trạm trung chuyển tín hiệu đứng còn có điện thoại lưới các loại thế nhưng là hao tốn năm tỷ chi phí mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia nhẹ nhàng gõ bà nói đúng đúng đúng một đám cao tầng đều là liên tục x ứ n g phải nhưng là trong lòng bọn họ đều biết cái này chi phí căn bản vốn không cần phải bao lâu liền có thể thu hồi tới đây chính là khoa học kỹ thuật sản phẩm mỹ lược ca kiếm tiền thật sự là quá kinh khủng tốt đói khát tiêu thụ tiếp tục thực hành thực hành ba tháng về sau lại bơm ra bán ta tin tưởng một năm về sau đại ca của chúng ta đại khẳng định sẽ hạ giá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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm hai mươi mốt hái một tay tốt m ọ m ồ cổ mô gai điện thoại di động đẩy ra đích thật là trong nháy mắt bạo lợi ngắn ngủi một tháng liền vang dội toàn bộ nhật bản các thành phố lớn vô số truyền thông đều là tranh nhau đưa tin hiện tại bởi vì thiếu hàng có sẵn rất nhiều kẻ có tiền đều là lấy có một cái mô gai điện thoại làm vinh các khách sạn lớn các loại xa xỉ nơi trốn ngươi cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy từng cái bụng vệ người giàu có thản nhiên đi đường dưới nách của hắp kẹp lấy một cái dùng da thật bộ đồ lấy mô g những người giàu có kia nhóm đều ưa thích đem mobile để lên bán khoe khoang ui ui ui người nói chuyện lớn tiếng điểm ta nghe không được câu nói này đã trở thành mobile chuyên nghiệp dùng từ điện thoại di động diện thế để mỹ nạ mỹ nổ điện tín thông tin công ty lập tức danh khí l ớ n trướng đồng thời cũng là trở thành thông tin ngành nghề lĩnh chạy người những cái kia đồng hành thông tin công ty đều là ước ao ghét tị đương nhiên cũng có rất nhiều ngân hàng đại các sĩ nghiệp ra muốn tìm mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia đầu tư bỏ vốn bọn hắn đều vô cùng xem trọng điện thoại di động cái này một khối cũng vô cùng xem trọng mỹ nạ mỹ nổ điện tín thông tin công ty tiền、cảnh. Bất quá những này một u đầu tư bỏ vốn đều Sui tuyệt, thiếu đầu ố vốn vốn n Minamino hắn hiện tại không thiếu tiền, ngươi đoàn tổng tư tại tại tư Mitsubiki tập bỏ bị bỏ b phải chìa sao cự m ộ cái i m tháng tộc à n viên chính đang h hợp. h Một t trước m i n a mỹ nổ điện tín thông tin công ty đẩy ra mô ga điện thoại di động các n g ư ờ i đều b i ế ta m i t su bị kì tập đoàn tổng giám đốc m i t su bị kì su bạt đối mấy cái tộc để hỏi cái điện thoại di động này ta đương nhiên biết chúng ta bây giờ không phải trong tay mỗi người có một cái sao không thể không nói cái này điện thoại di động thật vô cùng thuận tiện cùng thực dụng mỹ su bị kì đi nói còn có cái này điện thoại di động đẩy ra nghe nói m i nạ m i nộ điện tín thông tin công ty lửa phát nổ phía ngoài giá cả s a o bay lên m i t s u bì k i hào dư trầm giọng nói không sai hôm nay chúng ta chính là muốn cân nhắc thu mua m i nạ m i nộ điện tín thông tin công ty công việc m i t s u bì k i sù bà nói đại ca người tính thu mua cái công ty này cái công ty này mặc dù là vừa mới thành lập không lâu công ty bất quá nó tiền cảnh cùng giá trị thật là giá trị cho chúng ta thu mua đặc biệt là cái này điện thoại cầm tay điện thoại ân cái này thông tin công ty có được chế tạo m o b i l e điện thoại di động kỹ thuật cùng độc quyền tại chúng ta thu mua xuống tới cũng không lỗ Cười lạnh nói. đại chiến thế giới lần hai về sau căn cứ liên hiệp quốc quan tư lệnh tối cao mệnh lệnh misu t biki tài phiệt bị ép giải thể nhưng sau đó nên tài phiệt vẫn lấy misu t biki tập đoàn hình thức có thể kéo dài hiện tại m i t su bi kỳ tập đoàn đã bị m i t si u tập đoàn siêu việt điểm này một mực để m i t su bi kỳ su bắt canh cánh trong lòng h ã n cả đời này hoành nguyện chính là muốn một lần nữa để m i t su bi kỳ tập đoàn đứng lên trở thành nhật bản thứ nhất tập đoàn m i t su bi kỳ tập đoàn ưu thế lớn nhất là cái gì không có sai cái kia chính là m i t su bi kỳ hỉ vị ý nợ sở trị s trong đó tạo ngành đ ó n g tàu thải quán nghiệp đường sắt vận chuyển nghiệp cùng mẫu dịch nghiệp các loại ngành nghề lĩnh vực vẫn luôn là nhật bản đỉnh cấp tồn tại đặc biệt là mỹ su bi kỳ công nghiệp quân sự nhưng là hiện tại mỹ su bi kỳ công nghiệp quân sự đã không nhiều bằng lúc trước bởi vì thời thế nguyên nhân nhưng là lần này hắn thấy được điện thoại di động xuất hiện về sau để hắn thấy được một cơ hội to lớn điện thoại cái kia chính là di động thông tin nhưng là trên chiến trường cũng có thể làm được di động thông tin đâu vậy sẽ là một cái cải biến cực lớn thậm chí cải biến chiến cuộc cho nên mỹ s ù bị kỹ sủ ba duyền là nhìn vào một điểm này mới chọn thu mua mì nạ mì nổ điện tín thông tin công ty kỳ thật ý nghĩ của hắn phi thường không tệ thì như hậu thế đẩy ra binh sĩ máy bộ đàm cái gì chiến trường kêu gọi các loại đồ vật đều là thuộc về điện thoại di động chỉ là dùng tại trên chiến trường mà thôi đại ca ý của ngài là mỹ xù bị kỳ hào dư có chút không nghĩ ra các ngươi cảm thấy điện thoại di động dùng trên chiến trường sẽ là cái d ạ n gì g m i t subi ki suba cười hh t t nói t nhẹ thì thông tin đơn giản sĩ quan chỉ huy biến đến mức dị thường nhanh gọn nói trọng yếu một điểm thậm chí có thể cải biến chiến cuộc ta cảm thấy chiến tranh tương lai đối với thông tin cái này một khối cũng là chiến thắng mấu chốt m i t subi ki hào d ư hít sâu một hơi gia tộc bọn họ liền là làm cơ công đương nhiên biết những đạo lý này không có sai ta chính là nhìn vào một điểm này đến lúc đó trực tiếp để cho chúng ta dưới cờ vũ trụ thông tin công ty đi thu mua cái này mì nạ mì nộ điện tín thông tin công ty a Mitsubi đem Kisuba nói, đại cái hiến cho USA cha. Đến lúc đó ta tin ta thể thuật ta tưởng USA USA ca, cha, đến chúng này cống đến n đó có đó lúc cho lúc g kỹ ân hàng khẳng định lại sẽ bởi vì cái này lại bởi cái sẽ vì ta h đánh hợp chúng đại tác bạc lực mà với t Đây quả t h ự cũng là định lễ lên hào nịnh nọt nhất sáng nói, cha hai vật tốt nhất ta. Mitsubi hai mắt USA Kisuba c dự nghĩ như vậy trước mắt nhật bản đối với loại này quân công thông tin kỹ thuật không có hứng thú nhưng là usa cha khẳng định cảm thấy hứng thú misu t biki su b a c ư ờ i ha h a nói trong phòng hợp mấy người này đã cảm thấy di động thông tin vật này đã thuộc về bọn hắn như vậy quả nhiên ngày thứ hai mỹ s ú bị kỳ tập đoàn dưới cờ vũ trụ thông tin công ty quản lý hồ s ì n ổ mưu mi liền mang theo mấy tên thủ hạ đi tới mỹ nà mỹ n ổ điện tín thông tin công ty ở trong đến mỹ nà mỹ n ổ tiên sinh thật ân hạnh gặp ngài trong phòng tiếp tân hồ s ì n ổ mưu mi n h i ệ tình t h ư ớ n g mỹ nà mỹ n ổ sù ý chịa đưa tay ra ân mỹ nà mỹ n ổ sù ý chịa tượng trưng n ắ m tay hồ s ì n ổ cun không biết người đến thăm công ty của chúng ta là có chuyện gì không mỹ nà mỹ nô sù ý c h ị cũng không biết đối phương tới đây là vì cái gì đã mỹ nà mỹ nô tiên sinh hỏi vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề mà nói ta lần này tới là đại biểu vũ trụ thông tin công ty hướng công ty của ngài ném ra c ả n h ô liu muốn thu mua công ty của các ngươi hồ s i nô mù mì mìm cười nói mỹ nạ m ị nổ sủ ý chia sau khi nghe cười lạnh không thôi thu mua lão tử công ty là giống lao tử ném ra ngoài c ả n h ô liu giống như lão tử rất muốn bán công ty giống như ta giống như không có thả ra tin tức muốn bán ra công ty của ta mỹ nạ m ị nổ sủ ý chia giang tay ra ha h a mỹ nạ m ị nổ tiên sinh đích thật là không có nhưng là chúng ta vũ trụ thông tin công ty vô cùng hy vọng có thể thu mua công ty của ngài lấy công ty của chúng ta tài lực nhất định sẽ cho ngài một cái tốt giá cả lại nói ngài cũng hy vọng ngài sáng tạo công ty có thể phát triển càng thêm tấn mạnh a chúng ta thu mua về sau trực tiếp đầu nhập đại lượng tài chính tin tưởng nó khoảng cách đi đến quốc tế bất quá là mấy năm sự t ì n h hoshinomu mi nói thật xin lỗi ta không có hứng thú mina mino sù ỉ chia b ữ u môi hắn biết vũ trụ thông tin công ty là thuộc về mỹ sù bị kỳ tập đoàn hư lao tử làm ra tốt như vậy điện thoại di động đến hiện tại những n à y tập đoàn nhóm liền nghĩ qua tìm đến m ọ mồ cổ tập đoàn thật là hái được một tay tốt m ọ mồ cổ a mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia trong lòng cười lạnh nói tập đoàn sở dĩ một mực không bị thua rơi đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền không ngừng đẩy ra mới khoa học kỹ thuật sản phẩm cái thứ hai liền là trên thị trường một khi có tiềm lực công ty hoặc là sản phẩm bọn hắn liền sẽ chen chúc mà đến thu mua dù sao tập đoàn chính là cái này trên thị trường trời mà những lũ tiểu nhân kia vật chẳng qua là kiểu thái giao hẹn bị tập đoàn cắt một lần lại một lần cuối cùng mập vẫn là tập đoàn mình cái này cũng là bọn hắn có thể một mực xưng bá vốn liếng nguyên nhân không có hứng thú hồ sĩ nộ mỹ sửng sốt một chút mỹ nạy nghe ta nói nói điều kiện mà Không cần nhanh như vậy cử vậy chút cần tuyển. ngươi nói cự vậy Vậy một đối i ề u phương hiện tại ra mười tỷ yên còn tính là có chút lương tâm bởi vì đối phương cũng biết trước mắt điện thoại di động thị trường t i ề n cảnh cho nên nguyện ý lấy thêm ra ba tỷ yên đến bồi thường mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia cho mắt cái này ba tỷ yên tính là cái gì chứ a mười tỷ yên không ít m i nạ m i nổ tiên sinh ngài suy nghĩ thật kỹ một cái đi ta có thể minh xác nói cho ngươi ngươi một khi bán ra ngươi lập tức liền có thể lừa ba tỷ yên hồ xì nổ mưu mì cười hếp mắt đối m i nạ m i nổ xù y chị nói ta cảm thấy công ty của ta tương lai giá trị không ngừng mười tỷ yên ngươi cũng biết ta hiện ở công ty điện thoại di động là cỡ nào nóng nảy toàn c ầ u đệ nhất cái nghiên cứu ra được ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu ngươi cái kia mười tỷ yên sao m i nạ m i nổ xù y c h ị cười nhạo nói nghe mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị lời nói để hồ xì nổ mị có chút không biết nên nói những gì hoàn toàn chính xác nếu như nếu đ mười tỷ yên hắn cũng sẽ không bán cái công ty này hắn cảm thấy mình hào hào kinh doanh xuống dưới có lẽ tương lai sẽ càng thêm kiểu như châu bò nhưng là hắn hiện tại chính là muốn thu mua đối phương công ty cho nên hắn nhất định phải làm đến mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh không suy nghĩ thật kỹ một chút không di động thông tin tại nhật bản vẫn là thuộc về tương đối mẫn cảm khoa học kỹ thuật ta cảm thấy loại vật này hẳn là nắm giữ tại tập đoàn trong tay tương đối tốt hoshinomu i mi thản n h i ê nói n a người đây là uy hiếp sao mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chia trầm giọng nói không không không ta là ý nói vật như vậy đặt ở trong tay của ngài vẫn là không thế nào thích hợp ta bây giờ nói nói công ty của chúng ta cho ngài giá quy định đi mười lăm tỷ yên một ngụm giá thu mua công ty của ngài đây là công ty của chúng ta có thể đưa ra cao nhất giá tiền cái này mười lăm tỷ ngươi có thể lập tức kiếm được tám tỷ yên dạng này ngài hài lòng a công ty của chúng ta cũng có thành ý a hosinomu mỹ nói mười lăm tỷ yên ân công ty của các ngươi đích thật là có thành ý mỹ nạ bị nổ sủ ý chịa không thể phủ nhận gật đầu hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà không cùng hắn từ từ m à i giá cả mà là lập tức mở ra như thế động lòng người giá cả đến thế nào chúng ta có thành ý không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh có nguyện ý hay không bán đâu hồ xin ô m g ư m ì một mặt mong đợi hỏi mười lăm tỷ yên nói đến thật nhiều cũng làm cho đối phương kiếm được không ít nhưng là lấy điện thoại di động tiền cảnh đến xem cái này mười lăm tỷ yên hoa giá trị tuyệt đối không có ý tứ ta không muốn bán ngươi có thể đi mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia nói xong trực tiếp đi ra phòng khách mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia đi lưu lại một mặt ngộng bức hồ xin ô m g ư m ì ai mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngày chờ một chút ta chúng ta mở ra mười lăm tỷ yên chẳng lẽ còn không phù hợp yêu cầu của ngài sau hồ xin ông ư mi kịp phản ứng về sau nhanh chân đổi theo ra đi.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 mỹ n ã mỹ nổ sủ ý chia đối công ty một người quản lý nói về sau nếu là lại có người đến đây nói muốn thu mua công ty của chúng ta trực tiếp tự tuyển công ty của chúng ta không cần bán ra đúng đúng đúng chủ tịch tiên sinh người quản lý kia nghe xong đầu đầy mồ hôi bởi vì lần này thu mua công việc liền là hắn tiếp đái hồ xì nộ mệ u m i bây giờ thấy chủ tịch giọng nói kia giống như đối với người khác muốn thu mua công ty vô cùng không thích hắn đương nhiên cũng là lo lắng cho mình chọc tới chủ tịch không cao hứng đuổi theo ra tới hồ xì nộ mệ u m i nghe được hai người đối thoại để hắn dị thường trấn kinh cùng phất nộ đối phương ý tứ rất rõ ràng chỉ cần làm u ố n thu mua công ty ngay cả tiếp đãi cơ hội cũng không cho cái kia chính là hoàn toàn không có chỗ thương lượng cuối cùng hồ h i n ông mi chỉ có thể là s á m x ị đi vũ trụ thông tin công ty tổng bộ cái gì ngươi nói cái kia mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h ị không nguyện ý bán ra mỹ nạ mỹ nổ điện tín thông tin công ty trong văn phòng m i t su bi k i s u bạt lệnh lùng hỏi là đúng vậy ngồi tại đối diện hồ h i n ông mi đầu đ ầ y mồ hôi l ạ n h hắn là có chút e ngại cái này người lãnh đạo trực tiếp hồ xin ô mi ngươi hành sự bất lực a mỹ su bi kỳ xù bạt lệnh như bằng nói là là thuộc hạ sai lầm không có thật tốt có thể làm tốt chuyện này hồ xi nổ mưu mi ngồi nghiêm chỉnh phía sau lưng mồ hôi đều đem quần áo cho l à m ớ t vậy là ngươi như thế nào cùng đối phương nói đối phương lại là cái gì điều kiện nói cho ta nghe một chút vâng tiếp lấy hồ xi nổ mưu mi liền đem chuyện đã xảy ra nói ra Đụng. mỹ su bị kỹ su bắt vũ bàn một cái đem ngồi tại đối diện hồ xi nổ mưu mi đều giật mình kêu lên kém chút sợ kẻ ra quần tốt một cái mỹ na mỹ su ỉ chia ta ra mười lăm tỷ yên hắn cũng không chịu bán thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Mitsu ba k s b l ầ ngày giận thật à sau lang đó ngươi sinh, c ú ta b phải lại đi mỹ nã mỹ nộ điện tín thông tin công ty cái kia cứ dựa theo ta nói cho ngươi cùng đối phương nói mỹ su bị kỳ su baz tiếp lấy liền mắc để hồ xi n o mưu m i lại gần nghe ba ngày sau ngươi liền theo nói với hắn ta cũng không tin hắn không sợ uy hiếp ba ngày này mỹ su bị kỳ su baz bắt đầu chuẩn bị hết thảy tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong về sau mới khiến cho hồ xi n o mưu m i lần nữa tiến về m i n a m i nổ điện tín thông tin công ty lần này đi m i n a m i nổ thông tin công ty không ngừng hồ xi n o mưu m i người còn có một cái nhật bản dép phủ người hắn gọi ưu kỳ tạ dịu chức vị của hắn còn không nhỏ dù sao hồ xi n o mưu m i đối với hắn là biết vâng lời t ú i đầu không lưng một ngày này vừa mới m i n a mị nổ s ù i chĩa cũng tại m i n a mị nổ điện tín thông tin công ty bên trong chủ yếu là hắn cùng những cái kia cao tầng đang hợp dự định tháng sau liền để mua ba điện thoại tiến quân quốc tế thị trường cho nên rất nhiều chi tiết đồ vật đều cần thảo luận cùng kế hoạch phanh phanh phanh lúc này một người bí thư gõ cửa tiến đến cái này khiến m i n a mị nổ s ù i chĩa rất khó chịu ta không phải nói lúc hợp không muốn vào tới quáy rầy sao chủ tịch tiên sinh là như vậy lần trước cái kia hồ xin ô i u mỹ lại tới muốn cùng ngài nói chuyện thư ký giải thích nói ta không phải đã nói có người muốn thu mua công ty của chúng ta cũng đừng tiếp tại sao ngươi vì cái gì còn muốn tiếp đãi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia n h ư n g mày hắn cảm thấy trước mắt người bí thư này có phải hay không muốn xào rơi mất chủ tịch tiên sinh thanh bất giận lần này cùng hổ xì nổ mưu mì tới còn có một cái nhất nhiệm vụ trọng yếu là nhật bản dép phủ nước nghệ bộ phó bộ trưởng hắn nói muốn gặp ngài thư ký sờ lên mồ hôi lạnh trên chắn nói cái gì mỹ nạ mi nổ sủ ỉ chia c h o mày chủ tịch tiên sinh ngài muốn hay không gặp một chút ân để bọn hắn chờ xem ta trước mở x o n g sẽ mỹ nạ mi nổ sủ ỉ chia phất phất tay hắn lúc này không biết k i ê là cái gì phó bộ trưởng tới là có ý gì nhưng là hắn biết cùng hồ sĩ nổ mưu mỹ tới khẳng định không phải chuyện gì tốt chính là tốt cứ như vậy mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chĩa đem hồ sĩ nổ mưu mỹ bọn người lạnh hơn 40 phút đồng hồ mới thản nhiên đi tới mặt khác trong một căn phòng hội nghị mặt lúc này hồ sĩ nổ mưu mỹ cùng ủ kỳ tạ dịu Di đều là chờ vô cùng không kiên nhận được nữa đặc biệt là ủ kỳ tạ dịu Di đường đường một cái phó bộ trưởng vậy mà đợi một cái công ty lao bản 40 phút đồng hồ n g ư ờ i nói hắn có thể không g i ậ n sao rốt cuộc mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa thân ảnh cuối cùng là xuất hiện ở cái này trong phòng hợp dù sao đối phương hai người đều là nhìn mắt lửa đều lên không có ý tứ. vừa rồi hợp để chư vị đợi lâu mina bị nổ s ù i chia đặt mông ngồi ở chủ vị thản n h i n nói nhưng làm một câu nói kia lại là để ủ kỳ tạ dị dịu bạo phát cái gì hội nghị mở lâu như vậy chẳng lẽ không biết chúng ta đang chờ ngươi sao vị này là mina bị nổ s ù i chia lại chút tò mò hỏi ta là nhật bản nước nghệ bộ phó bộ trưởng ủ kỳ tạ dịu a a mina bị nổ s ù i chia thản n h i n nói mina bị nổ s ù i chia cũng lời cùng đối phương nhặt kéo mà lại hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì không hắn cũng không quan tâm đối phương cái gì phó bộ trưởng quan mình sâu sự tình nhìn thấy đối phương khinh thị mình như vậy để h ữ kỳ tạ di d ị u vô cùng mất mặt nhưng là hắn cũng không tiện phát tác mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh chúng ta lần này tới vẫn làm u ố n thu mua công ty của ngài hồ xin ô m g u mi lạnh lùng cười nói thật xin lỗi ta không bán mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chưa biết nhân vật chính của hôm nay không phải hồ xin ô mỹ u mi mà là bên cạnh hắn vị kia h ữ kỳ tạ di d ị u cho nên hắn vô cùng muốn nhìn một chút tiếp xuống đối phương sẽ làm gì mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ta mới vừa rồi là cho ngươi một cơ hội cuối cùng đã không h ả o chân quý cũng đừng trách ta hồ xin ông m kèm chút nghĩ thoáng nghi ngờ cười ha hả mỹ nạ bị nổ sù ỉ chia nhúng mày khu khu mỹ nạ bị nổ sù ỉ chia ngươi điện thoại di động ta cảm thấy là thuộc về một loại chiến lược thông tin kỹ thuật cũng là thuộc về quân công thông tin kỹ thuật ta cảm thấy kỹ thuật như vậy không nên nắm giữ tại trong tay của ngươi nói cách khác ta đại biểu nhật bản dép chức phủ đến thu mua kỹ thuật của ngươi hiện tại ngươi không muốn ra bán đều không được u kỳ ta di dịu lạnh lùng nói ha ha cái này cái gì cùng cái gì a đây là công ty của ta phát minh đồ vật các ngươi nói thu mua liền thu mua liền xem như nhật bản dép phủ cũng không thể bá đạo như vậy a mỹ nạ bị nổ sù ỉ chia cười ha ha hắn cuối cùng biết h ổ xì nổ mười ủ mỹ hôm nay vì cái gì dám đến nguyên lai、like、là cầm nhật bản dép phủ đến đúng hắn tạo áp lực à. quả nhiên là có lực lượng với lại cái này u kỳ tạ dị dị cũng là đủ b á đạo khi dễ đến trên đầu của hắn tới các ngươi nhật bản dép phủ muốn thu mua công ty của ta đúng không rất tốt mười tỷ đô la ta bán cho các ngươi mỹ n a mỹ nô sù i chia lạnh lùng nói cái gì mười tỷ đô la ngươi muốn tiền muốn điên rồi đúng không u kỳ tạ dị dư cả giận nói hắn cảm giác đối phương có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp ha, ha vậy các ngươi không bỏ ra nổi liền không có ý tứ trên cái thế giới này vẫn là chấp nhận một chút ép pha luật coi như ngươi là nhật bản Z phủ thì thế nào mina minosu ỉ chia không phải d i a lớn hoàn toàn không hư đối phương hắn hiện tại rất rõ ràng cái kiệu kỳ tạ dị dự khẳng định là mỹ i n sù bị kỳ tập đoàn gọi tới liền làm u ố n uy hiếp hắn nếu như hắn nhận sợ khẳng định đối phương cười đi tiểu hắn mới sẽ không làm việc ngốc như vậy đâu ha ha xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng sự thật ngươi dự định chơi xấu là có thể sao ta cho ngươi biết trong chuyện này đ ầ vô cùng coi trọng ngươi không bán cũng muốn bán nếu như không phối hợp ha ha chúng ta sẽ khai thác cực đoan thủ đoạn để ngươi khuất phục u kỳ ta di dịu gọn gàng dứt khoát nói ra úc chẳng lẽ các ngươi còn biết tịch thu công ty của ta không thành mỹ nạ bị nổ xù ý chia nói đương nhiên sẽ không nhưng là chúng ta sẽ để cho công ty của ngươi sản phẩm bán không được ta như thế nói cho ngươi đi hiện tại cấp trên ý tứ liền là điện thoại di động kỹ thuật đã thuộc về quân đội kỹ thuật không thể để cho ngươi một cái nho nhỏ xí nghiệp nắm giữ nhất định phải nắm giữ tại nhật bản z phủ trong tay ta nghĩ ngươi phi thường minh bạch ý tứ của ta còn có năm tỷ yên chúng ta nhật bản z phủ thu mua công ty của ngươi ngươi không bán cũng phải bán u kỳ tadji dự hiện tại cảm thấy rất thoải mái bởi vì hắn cảm giác đối phương khẳng định vô cùng é、e、sợ một bên hồ xin ô mưu mi cũng là một bộ hào hào hí bộ dáng lúc trước hắn bị đối phương tự tuyển hiện tại tốt ngươi nha cũng sẽ bị đ ố i đi ha ha ha mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh trước đó ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hiện tại ngươi có hay không hối hận hồ xin ô mưu mi cười nhạo nói nếu như ta không bán đâu mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ê n nói không bán cái kia chính là tiếp tục không bán ngươi đã muốn về mặt vậy ngươi liền đợi đến bị chế tài a u kỳ t a d i dự tận nói vậy thì tốt đi ra ngoài rẽ phải đi xa không tạo mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ chia cười lạnh nói n g ư ơ i u kỳ tạ dị kém chút bị biển xuất nội thường đến đối phương lại bị uy hiếp như vậy còn không sợ mỹ nạ mỹ n ô tiên sinh n g ư ơ i điên rồi hoshinomu m ì cũng là há to miệng rất tốt cực kỳ tốt vậy liền chờ xem cứ như vậy hai người rời khỏi nơi này hai người rời đi về sau mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỉ chia sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới mỹ nạ mỹ n bị kỳ tập đoàn vậy mà chuyển ra nhật bản rét phủ đến uy hiếp ta tốt một cái mỹ xù b kỳ tập đoàn a đối phương có thể di chuyển nhật bản Z é p phủ m i n a m i nộ Sui c h i a cũng không kinh ngạc dù sao hắn biết m i t s u bị kỳ tập đoàn cùng nhật bản Z é p phủ là cùng quan hệ mật thiết đồng thời hắn cũng nhận thức đến nhật bản bốn đại tập đoàn thứ nhất m i t s u bị kỳ tập đoàn năng lượng hắn cũng càng phát hy vọng mình có thể nhanh lên tạo thành thuộc về mình tập đoàn dạng này một để làm chuyện gì đều sẽ không nhận giống dạng này hắc cám chế tài m i t s u bị kỳ tập đoàn thù này ta và người kết m i n a m i nộ Sui c h i a âm chầm nói hành động của đối phương rất nhanh cũng là nói được thì làm được ngày thứ hai thời điểm nhật bản dép phủ một cái chỉ thị liền xuống tới mỹ nạ mỹ nộ điện tín thông tin công ty nói thẳng di động thông tin kỹ thuật thuộc về cấp chiến lược cái k h á c khoa học kỹ thuật kỹ thuật để m i n a m i nổ sủ ý chĩa công ty không thể tái sinh sinh cũng không thể lại tiêu thụ đồng thời xuất động nhiều cái bộ môn bắt đầu nhằm vào m i n a m i nổ sủ i t r ĩ a thông tin công ty đây chính là nhật bản dép phủ năng lượng muốn làm gì liền làm gì trong mắt bọn họ m i n a m i nổ sủ ý chĩa cái này thương nhân căn bản cũng không có cơ hội phản kháng dù sao hiện tại m i n a m i nổ điện tín thông tin công ty tất cả nhân viên đều là lòng người bàng hoàng cậu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đảo hố càng sâu Cốn bờ ơ, Mỹ Mỹ trong công ty các công nhân viên đều là không có chuyện gì làm bởi vì hiện ở trong xưởng không cho sản xuất mobile điện thoại trên thị trường lại không thể tiêu thụ bốn thành phố lớn thực thể cửa hàng đều bị cưỡng chế tính đóng cửa đả kích như vậy thủ đoạn ngươi nói những nhân viên kia có thể không lòng người b ằ n g h o à n sao thậm chí có người cảm thấy có phải hay không bắt cơn khó giữ được nhưng là mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia gọi những cái kia cao tầng trước ổn định lòng người về phần đối với nhật bản dép phủ đối với mình chế tài để hắn tự mình giải quyết đối mặt vấn đề như vậy cũng chỉ có thể từ hắn đi giải quyết Frank. Trong chìa tay văn phòng mỹ nả mỹ nổ bàn một mỹ mỹ sủ thật sự là khi người h n quá đáng mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia trên mặt dị thường âm chầm hắn không nghĩ tới nhật bản z phủ cùng mỹ su bi kỳ tập đoàn đến thật thật dạng này là mình kỳ thật di động thông tin ở kiếp trước là bảy mươi ba năm mới h ỏ i thế lúc k i ê u kỳ thật rất nhiều quốc gia phát đạt quân đội đều nghiên cứu ra đến càng thêm t r ư ớ c vào quân đội thông tin thiết bị cho nên mới không để ý tới mổ tỏ dầu là công ty nhưng là hiện tại hắn để cái này di động thông tin trước thời gian vài chục năm có thể nói như vậy tuyệt đối là toàn cầu đệ nhất không nói nhật bản z phủ liền ngay cả usa z phủ nhìn thấy đều muốn trông mà thèm a hiện tại nhật bản z phủ một trang giấy xuống tới nói đây là chiến lược thông tin kỹ thuật sau đó liền có thể phong sát mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa công ty dù sao hắn hiện tại đích thật là không có sức hoàn thủ hắn lại thế nào cường cũng không có khả năng làm qua nhật bản z phủ nên làm cái gì bây giờ mỹ nạ m ị nổ s ủ ỉ trịa trong lòng âm thầm có chút lo lắng lấy trước mắt hắn tại nhật bản thế lực thật là chơi không lại những cái kia tập đoàn hiện tại nhật bản z phủ cùng mỹ xù bị kỳ tập đoàn lại có một chân cho nên hắn căn bản là không cách nào lấy ra lợi ích để nhật bản z phủ lối bước Nếu k nghĩ, nghĩ lần g này thật u i vào n h là cảm tạ ầ n g ủ kỳ tạ dị giữa cao tiên khuất phục. m nạ sinh đại biểu nhật bản z phủ đối với chúng ta mitsu bị kỳ tập đoàn đại lực ủng hộ a hử cái kia mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ cũng dám cự tuyệt bán ra di động thông tin kỹ thuật hiện tại hắn hẳn phải biết sự lợi hại của chúng ta đi ha ha mỹ su bị kỷ s ủ bắt giơ lên một chén rượu đối ukita di dịu nói ha ha mỹ su bị kỷ tiên sinh không cần k h á c h khí mỹ su bị kỷ gia tộc và chúng ta nhật bản z é t phủ vẫn luôn là cá nước một nhà chút chuyện nhỏ này chúng ta hỗ trợ một cái chúng ta khẳng định vui lòng a đến c ạ n ly ukita di dư cười h í p mắt nói ra hắn mặc dù là phó bộ trưởng nhưng là tại mỹ su bị kỷ sù bắt cái này mỹ su bị kỷ gia tộc hạch tâm thành viên trước mặt vẫn là không dám sĩ diện ân đến lúc đó di động thông tin kỹ thuật tới tay về sau chúng ta khẳng định sẽ cho đế quốc chế tạo ra một cái càng thêm chức vào quân dụng công cụ truyền tin đây đều là làm đáp tạo nhật bản dép phủ lần này đối với chúng ta đại lực ủng hộ m i t su bi k i su bật đánh cực nói vậy thì cảm ơn m i t su b i kỳ tiên sinh m i t su b i kỳ gia tộc những năm này đều là vì nước vì dân a u k i ta j i dịu bắt đầu v ố t mức ngựa bởi vì vừa rồi hắn chẳng những hoàn thành cấp trên giao cho nhiệm vụ lại đạt được một chương năm triệu yên chi phiếu hắn giờ phút này trong lòng đó là đắc ý trọng yếu nhất chính là hiện trường bồi tiếp mấy mỹ nữ hắn đêm nay có thể tùy ý chọn hiện tại cái kia mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h i ệ đoán chừng lo lắng đến giống kiến bỏ trên trào nóng đi hoshinomu mi -umi cười hh t t nói đó là khẳng định u kỳ ta di giữ phó bộ trưởng không biết rõ chúng ta lúc nào hái quả đạo a hoshinomu mi -umi hỏi ân ngày mai đi ngày mai chúng ta liền phái người cưỡng ép đi đem đối phương di động thông tin kỹ thuật thiết bị còn có những nhân viên khoa nghiên kia toàn bộ cho muốn đi qua u kỳ ta di dịu nghĩ nghĩ sau nói ân ngày mai vừa vặn mấy ngày nay ta tin tưởng cái kia mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ khẳng định là lo lắng chính tìm khắp nơi quan hệ nhưng là hắn làm hết thể nhất định đều là vô dụng công h ồ s h i n o m i u mi cười nói mua g a i điện thoại cửa hàng cửa tiệm đã sớm đóng lại phía trên rắn một cái giấy niêm phong trên đó viết bị niêm phong đây chính là cưỡng ép bị niêm phong tiết tấu a điện thoại di động này cửa hàng làm sao bị niêm phong a ta nghĩ đến mua điện thoại di động không biết ta trước mấy ngày còn rất tốt nhưng là ba ngày trước liền bị niêm phong tình huống như thế nào nghe nói hiện tại có người muốn giao tiền điện thoại đều giao không được không có hoa phi đều đánh không thông điện thoại thúc, thúc ta cũng mua một đài điện thoại hiện tại điện thoại thiếu phí đúng chúng ta đi đến công ty tổng bộ đi khiếu nại bọn hắn nhưng là bọn hắn nói trước mắt tại khẩn cấp xử lý chuyện này dù sao chuyện này vừa ra đích thật là để một chút người sử dụng mang đến p h i ề n phức cùng đối mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a công ty không mặt tốt ảnh hưởng trong nhà y lộ thì cũng là nghe nói mỹ nạ mỹ nổ điện tín thông tin công ty sự tình nàng dị thường phất nộ h ừ mỹ xù bị kỳ tập đoàn tướng ăn cũng quá khó nhìn a thu mua không được liền chuyển ra nhật bản z phủ đến tạo áp lực hiện tại hai cái đều là cấu kết với nhau làm việc xấu liền là mỹ nạ mino chúng ta bây giờ nên làm gì chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý khi dễ inu a mi cũng là dị thường phất nộ ta trước mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt mina mi nô sù ỉ chưa có chút bất đắc gì gian g tay t ì m ta cả a đ ỗ n g nhiên iloti dịu rằng nói tìm m ọ t găng tập đoàn mina mi nô sù ỉ chưa hai mắt sáng lên đúng iloti gật gật đầu nước xa không cứu được lửa gần a inu ami có chút không hiểu nói mặc dù nhà ta mọt găng tập đoàn tại phía xa u s a tại nhật bản bên này lực ảnh hưởng cũng không phải là rất đại nhưng là ta nghe k a ca ta nói qua những năm này nhật bản dép phủ một mực đang hướng chúng ta mọt găng tập đoàn vay tiền cứ như vậy điều kiện gì đều tốt nói iloti mỉm cười nói nhật bản chính phủ những năm này một mực hướng r a tài của người đoàn vay tiền mỹ nạ mỹ nô sù i chia mở to hai mắt nếu là như vậy cái kia vấn đề liền dễ giải quyết đúng vậy những năm này trước trước sau sau nhật bản z phủ hết thẻ hướng chúng ta mượn hai tỷ đô la tập đoàn của chúng ta cũng tại nhật bản bên này mưu đồ không ít đ ồ tốt đây đều là nhật bản hướng gia tộc bọn ta vay tiền nỗ lực thù lao y d o ti dịu rằng nói hai tỷ đô la không nên xem thường hai tỷ đô la đây chính là một bút khổng lồ tiền bạc đầu năm nay thế nhưng là thập niên năm mươi a nói thật hiện tại mỹ nạ mỹ nô sù ỉ c h ị có thể xuất ra vốn lưu động cũng liền một trăm triệu đô la tả hữu lập tức có thể xuất ra hai tỷ đô la tài chính cũng không phải bình thường người có thể lấy ra chí ít đều là tiểu tài đoàn cấp đ ư ờ n g tốt hiện tại liền liên hệ ca của ngươi rất nhanh vô tuyến điện liền có liên lạc lộ kỳ c o n hàng này khi mỹ nạ mỹ nổ xủ ý chia đem mình tao nộ sự tình cùng cái này tương lai anh vợ nói về sau anh vợ cũng là phẫn nộ phút nhật bản chó vậy mà khi dễ đến em rể ta đầu đi lên thật sự là phụt lộ kỳ lại như thế này hồi phục mỹ nạ mỹ nộ ngươi không cần lo lắng ta hiện tại liền liên hệ nhật bản tao tầng ta liền muốn hỏi hỏi bọn họ có phải hay không muốn lập tức trả tiền còn là thế nào hoặc là về sau đều không muốn lại hướng chúng ta mọt găng tập đoàn vay tiền kỳ thật nhật bản trong khoảng thời gian ngắn phát triển một cái là usa đại lượng quân công đơn đặt hàng một cái khác liền là đem nhật bản chế tạo thành một cái hậu hoa viên thức nhà máy sau đó một cái liền là nhật bản không ngừng hướng usa những cái kia tập đoàn vay tiền phát triển kinh tế hiện tại nhật bản tuyệt đối là không dám đắc tội mọt găng tập đoàn nhật bản bộ tài chính bộ trưởng nghệ dạ sở tạ dịu năm phút đồng hồ trước đó cùng tại phía xa usa mọt găng tập đoàn lộ kỳ thông tin thông tin hoàn tất về sau cả người hắn đều là âm chầm không thôi hừ đang chết nước nghệ bộ những người kia vậy mà chọc ra dạng này cái sọc chẳng lẽ không biết hiện tại m ọ t găng tập đoàn chính là chúng ta thần tại sao lại còn dám đắc tội người ta tương lai con rể còn niêm g h phong người ta công ty muốn miễn phí hái quả đảo vừa rồi hắn đường đường một cái bộ trưởng liền nhận lấy người ta mọt găng người bên kia bi hiếp nếu là không đem sự tình làm hài lòng như vậy đám tiếp theo mượn tiền sự tình cũng không cần còn có còn biết lập tức thúc bọn họ trả tiền đồng thời trước đó một chút bọn hắn nhường ra lợi ích cũng sẽ bị đối phương lập tức thu lấy sau hai mươi phút nhật bản cao tầng hai cái bộ môn ở giữa tổ chức một trận hội nghị cái hội nghị này liền là liên quan tới mỹ na mỹ nổ xù ý c h i ề mà triệu khai ưu kỳ tạ dị dịu ngươi biết ngươi lần này chọc tới người nào sao hệ dạ sở tạ dịu dùng chất vấn giọng điệu đối ưu kỳ tạ dị dịu hỏi chọc tới người nào ưu kỳ tạ dị dịu một mặt một b ớ c cái k i a gọi mi na mi nổ s ù i t r i ệ người ngươi biết hắn là ai sao biết ta không chính là chúng ta nhật bản bản thổ một cái đại phú hào mà thôi mặc dù là phú hào nhưng là chúng ta không cần e ngại hắn còn không có có thành i ự u ưu kỳ tạ dịu đữu m ô i nói ha ha xem ra ngươi không biết người khác thân phận chân chính a người ta thế nhưng là một găng gia tộc trưởng nữ vị hôn phu tương lai mọt găng gia tộc con rể tới nhà hiện tại m ộ t găng tập đoàn chính là chúng ta thần tài mà ngươi bây giờ lại vì mỹ sũ bị kỳ tập đoàn đắc tội thần tài c o n rể ngươi nói ngươi có hay không chọc tới người nào hệ dạ sở ta giữ cười lạnh nói mặc dù mỹ sũ bị kỳ tập đoàn cùng chúng ta nhật bản cùng tiến lùi cũng là chúng ta nhật bản trọng yếu một bộ phận nhưng là ngươi cảm giác cho chúng ta dám đắc tội m ộ t găng tập đoàn sao cái này hán hắn lại là m ộ t găng tập đoàn tương lai c o n rể u kỳ tạ dịu nghe xong trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ thật hắn thể hắn thật không biết chuyện này nếu như biết khẳng định không dám đắc tội a ha ngươi làm chuyện tôi chúng ũ n niêm g dám p người ta bây giờ nói một chút nên làm sao bây giờ làm sao bây giờ ưu kỳ tạ dị dị một bộ nhờ giúp đỡ bộ dáng ta đề nghị lập tức rút về đối mị nạ mị nổ xù ỉ triệu công ty hết thể hành động sau đó ngươi ngay mặt đi xin lỗi về phần chuyện kế tiếp liền việc không liên quan đến chúng ta tình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 diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g muộn m u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn vở bờ cơ đêm khuya misu bi k i su baz đã ngủ nhưng làm ộ t chiếc điện thoại đánh tới để hắn tỉnh lại uy là ta trong điện thoại truyền đến đủ kỳ tạ di dịu thanh âm muốn như vậy gọi điện thoại tới làm cái gì misu b i kỳ su baz khe nhữ mày hắn không thích nhất chính là mình đi ngủ giải quyết xong còn có người gọi điện thoại cho hắn misu bị tiên sinh lần này xảy ra chuyện lớn cái gì tiếp lấy ủ kỳ tạ dị dịu liền đem mọt găng tập đoàn cùng m i n a mì nổ s ù i chia sự tình nói cho mì s ù bị kỳ s ù b à nghe mì s ù bị kỳ s ù b à sau khi nghe xong sắc mặt không thay đổi nhưng là nội tâm ở trong lại là phi thường phiên muộn phiên muộn đến muốn thổ huyết lúc đầu ngày mai là có thể cầm tới di động thông tin kỹ thuật không nghĩ tới nửa đường rết ra một cái trình rào kim hắn cũng là không nghĩ tới m i n a mì nổ s ù i chia lại là mọt găng tập đoàn con rể tới nhà cứ như vậy sự tình thì khó rồi hiện tại nhật bản rét phủ bên kia thái độ là chuyện gì xảy ra mỹ su bị k ỳ su bà vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi chúng ta bên này trước mắt thái độ là không thể sẽ giúp giúp người ngày mai chúng ta liền sẽ rút về niềm phong mỹ nạ mỹ nộ điện tín thông tin công ty thủ dụ đồng thời đến nhà xin lỗi nếu như ngài muốn muốn cầm tới cái kia di động thông tin kỹ thuật liền nhìn các người mỹ su bị k ỳ tập đoàn bản lãnh của mình chúng ta bây giờ là lực bất tòng tâm u kì ta di dịu mở miệng nói tốt ta đã biết mỹ su bị k ỳ su bà sau khi nghe xong trực tiếp cúp điện thoại tốt tốt, tốt. một bên khác n kì ta di dịu thở dài h ắ n ngày mai đi đến nhà xin lỗi đón chừng sẽ phi thường xấu hổ ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia liền nhận được ủ kỳ tạ dị dịu điện thoại mời hắn ăn một bữa cơm mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia đương nhiên là phó ước tốc hỗn tiệp cơm một ở giữa trong rạp ưu kỳ tạ dị dịu tận lực để cho mình cái k i a một gương mặt mo đối lên tiêu d u n g đến mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh hiện tại chúng ta nhật bản rét phủ đã đối với ngài công ty triệt hồi phong s á t lệ ngài h n công ty có thể tiếp tục bình thường buôn bán trước đó đối với ngài mang tới không tiện xin ngài thông cảm ta tự phạt một chén một chén uống cạn u kỳ tạ dị trong lòng không biết là tư vị gì trước đó hắn còn trắc mức bây giờ lại chỉ có thể ngoan ngoan cho người ta chịu nhận lỗi thật là ngày chó s ồ n có hay không a đây là có chuyện gì a các ngươi nhật bản dép phủ không phải nói muốn phong s á t công ty của ta sao các ngươi không phải nói ta di động thông tin kỹ thuật thuộc về cấp chiến lược cái khác kỹ thuật sao các ngươi không phải muốn thu đi sao mỹ nạ bị nổ s ù ỉ c h i a giả bộ như một mặt mộng bức mà hỏi buổi sáng hôm nay hắn tiếp vào đối phương xin lỗi muốn mời mình lúc ăn cơm hắn cũng biết mọt găng tập đoàn quả nhiên là thỏa hiệp đoan chừng hiện tại mỹ xù bị kỷ gia tộc người bên kia mới là buồn bực nhất á ha ha cái kia hiểu lầm đều là h i ể u lầm ta lại phạt một chén ta lần này phi thường chân thành hướng mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh ngài xin lỗi cho lúc trước ngài mang tới phiền phức x i n ngài tha thứ kẻ hè này u kỳ t ạ di ý tiếp tục cười làm lành nói nghĩ hắn một cái đường đường phó bộ trưởng thấp như vậy tư thái tại hắn kiếp sống ở trong cũng không nhiều gặp tha hơn vậy ta hiện tại có hay không có thể tiếp tục bán điện thoại di động của ta mỹ nạ mỹ nộ xù ý chia nói có thể có thể đương nhiên có thể ngài muốn làm sao bán liền bán thế nào muốn làm sao sản xuất liền làm sao sản xuất u kỳ ta di cười hít mắt nói vậy là tốt rồi một bữa cơm xuống tới ủ kỳ tạ dị giữa an phi thường cảm giác khó chịu cuối cùng cơm nước xong sôi về sau hắn mới như được đại x á đi một ngày này mỹ nạ mỹ nô điện tín thông tin công ty cuối cùng là vượt qua nan quan như thường lệ buôn bán nhà máy tiếp tục sản xuất điện thoại bốn thành phố lớn thực thể cửa hàng cũng tiếp tục gây dựng các loại nghiệp vụ đều là một lần nữa khai trương trước đó để những cái kêu hộ khách mang đến phiền phức cũng là chuyên phái người đi giải thích rõ ràng dù sao ngày thứ hai sinh ý tiếp tục trái lại mỹ su bị k ỳ tập đoàn bên này bởi vì không có nhật bản dép phủ ủng hộ bọn hắn hiện tại cầm mỹ nạ mỹ nỗ su ỉ t r ị cũng không có cách、nào. bọn hắn hiện tại chỉ có thể thông qua bình thường thương nghiệp thủ đoạn đi thu mua mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a công ty nhưng làm m nạ mỹ nổ s ù i c h i a chỉ cần không bán bọn hắn liền là hô ra trời đều không dùng trong văn phòng m i t su bi ki su bắt mặt tủ mày cho m i t su bi kì tiên sinh chúng ta bây giờ phải làm gì chẳng lẽ liền nhìn xem sắp thành l ạ i bại nhìn xem cái k i a mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a tiếp tục phách lối xuống dưới hoshinomu mi nịnh nọt mà hỏi đương nhiên không đã thông qua chính đường tắt không đạt được tam ớn vậy chỉ dùng tối thủ đoạn a mỹ su bi ki su bắt trầm giọng nói ý của ngài là hồ sĩ nô Mì Ú mì có chút mặt toát mồ hôi nói cái này liền không cần ngươi hỏi nhiều ngươi bây giờ liền làm mấy cái thương nghiệp gián điệp đi cái kia m ì n ạ m ì nổ điện tín thông tin công ty nếu như có thể mà nói liền đem đối phương kỹ thuật tư liệu hết thể đều chống tới mỹ su bi kisu bà nói vâng thương nghiệp gián điệp xem như không quang minh thủ đoạn nhưng là loại chuyện này tại công nghệ cao lĩnh vực ở trong là thường thấy nhất một trong thủ đoạn dù sao mặc kệ ngươi nhiều như vậy có thể đem kỹ thuật đem tới tay là được rồi coi như hiện tại m i n a bị nổ sủ ỷ c h ĩ a thân thỉnh và quyền nhưng là mỹ s u bị k ỳ sù bật cảm thấy đến lúc đó lấy tới kỹ thuật cải tiến một phen sau đó đẩy ra một cái mới điện thoại hắn làm theo có thể lên thị cùng đối phương cạnh tranh một ngày này m i n a bị nổ sủ ỷ c h ĩ a thông tin công ty tổng bộ hợp lần này hắn hợp chủ yếu vấn đề là muốn khai phát một cái khác công cụ truyền tin máy nhắn tin máy nhắn tin cũng gọi máy bộ đàm nó là vô tuyến bộ đàm trong hệ thống bị gọi người sử dụng máy nhận từ siêu bên ngoài kém máy nhận máy giải mã khống chế cùng biểu hiện các loại bộ phận tạo thành như ó từ cơ á t x một n hiệu cô gái n thông qua điện thoại hữu tuyến gọi bộ đàm đài dây số điện thoại kết nối về sau nàng nói cho người trực tổng đài nàng muốn tìm hô máy nhắn tin hào cùng tên của mình cùng số điện thoại sau đó treo máy chờ bộ đàm đài người trực tổng đài ngay lập tức đem trở lên tin tức đưa vào máy tính phát xạ cơ liền tại tính toán cơ không chế giới hướng không trung tự động phát ra kêu gọi tin tức máy nhắn tin nhưng thật ra là tại những năm 80 trung kỳ xuất hiện đến cuối những năm 80 không kỳ là bước lựa dị thường nhưng là vật này ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền từ nóng này biến thành ít lưu ý cuối cùng không có người sử dụng đó là bởi vì điện thoại đổi mới quá nhanh điện thoại di động là máy bộ đàm trung cực sát thủ không chỉ có điện thoại cường đại công năng để máy bộ đàm vô kế khả thi với lại nó giá cả cũng càng ngày càng tiện nghi chủ yếu hơn điện thoại tin nhắn trình độ nào đó trở thành không dây bộ đàm cắt t n h cho nên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trĩa vẫn luôn là cường điệu mình thông tin công ty nhất định phải đổi mới nghiên cứu phát minh một đời mới điện thoại các loại thông tin nhất định phải làm đến hàng năm chí ít đều muốn đổi mới không thể bị lịch sử thời gian đào thải không muốn bị đào thải nhất định phải đi ở thế giới khoa học kỹ thuật hàng đầu cầu đánh giá 910 đồng cuối chương ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vỡ ờ mỹ đặt cầu nguyện phiếu bộ ca nạ gạ hỏa sinh viên đạo sĩ trend cơm nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân 3 năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương 525, quét sạch đầu Mỹ thị trường. Chủ tịch tiên sinh, nếu như cái này máy nhắn tin nghiên cứu ra được tuyệt đối là vô cùng có tiền cảnh ngài nói cái này máy nhắn tin thể tích nhỏ, thuận tiện mang theo. Giá cả cũng ngai như vậy lời nói Mỹ máy máy mô quét quét đầu điệu tu đầu cứu tuyệt bắt thấp thị tịch theo thể tích theo. rắc ra rẻ, sạch Chủ cái được có cái cả cứ có đối Giá hơi lời là so á. vậy Dựa vô nhưng là nó thật sự là một cái thông tin trào lưu tốt bản kế hoạch cùng nghiên cứu phương hướng văn án đều là ở chỗ này chuyện kế tiếp liền nhìn các ngươi ta muốn phải mau sớm đem cái này máy nhắn tin cho nghiên cứu ra được mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ t r i a quét một vòng người ở chỗ này sau đó trầm giọng nói là chủ tịch mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ t r i a phi thường biết rõ muốn tại thông tin ngành nghề một mực làm bá chủ cái kia chính là nhất định phải không ngừng đẩy ra mới thông tin sản phẩm không ngừng sáng tạo cái mới một mực muốn đi ở thế giới hàng đầu tỉ như điện thoại thông tin ngành nghề cái thứ nhất bá chủ cái kia chính là mộ tỏ dầu là công ty bởi vì điện thoại liền là nó phát minh nhưng là về sau nokia công ty lại là kẻ đến sau cư bên trên trực tiếp lực gáp mổ tỏ d ẫ u là công ty một đầu tận lực bồi tiếp một siêu mạnh cỡ nào samsung điện thoại s o n y điện thoại còn có phôn điện thoại nhao n h a u xuất hiện lại về sau điện thoại bá chủ nokia trong nháy mắt liền thua ở một cái hệ điều hành a n d roi d phía trên đây chính là phần mềm kỹ thuật phía trên cả bàn để thua tiếp xuống liền là a n d r o i do s m a r t p h o n e thiên hạ nhưng là khi đó phôn điện thoại đẩy ra nó phôn hệ thống cùng a n d roi d điện thoại hai phần thiên hạ có thể nói như vậy hiện tại phôn điện thoại liền là long đầu lao đại phi thường rõ ràng thông tin lịch sử m i n a m i n o s ù ỉ chưa biết hãng công ty lấy sau phát triển phương hướng có hai cái một cái là điện thoại phần cứng nghiên cứu phát minh nhất định phải làm đến thị trường thứ nhất một cái khác sổ phổ giờ đ ể vệ lộ cỡ phương diện cũng nhất định phải làm đến thị trường thứ nhất chỉ có dạng này mới có thể đứng ở thế bất bại các loại máy nhắn tin đẩy ra về sau xem ra muốn để công ty nhân viên nghiên cứu nghiên cứu hai d â điện thoại di động m i n a m i n o s ù ỉ chưa trong lòng kế hoạch hai d â điện thoại liền là số lượng điện thoại cũng chính là nokia quật khởi thăng chốt rời đi mỹ nạ mỹ n ổ điện tín thông tin công ty về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lại ngựa không ngừng v ó chạy tới ngư nghiệp công ty tổng bộ vừa đến công ty trong phòng hợp liền có mấy cái cao tầng đang đợi lấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đến nghe nói chúng ta dầu cá cùng cá dầu mềm bao con nhậu tại âu mỹ bên kia đưa ra thị trường một tuần lễ trước mắt tình hình chiến đấu như thế nào mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia hỏi không có sai về khoảng cách lần hai cái này sản phẩm khai phát đã qua thời gian tương đối dài dù sao mấy tháng trước dầu cá cùng cá dầu mềm bao con nhậu tại nhật bản bên này đưa ra thị trường thời điểm lượng tiêu thụ cũng không t h lắm đặc biệt là dầu cá vật này vô cùng thích hợp tiểu hài tự ăn cho nên rất nhiều phụ huynh đều lựa chọn mua sắm về phần cá dầu mềm bao con n h n g cái này thuộc về bảo vệ sức khỏe sản phẩm đoán chừng còn cần thị trường tiếp tục tuyên truyền cùng lắng động mới có tốt hơn thị trường chủ tịch tiên sinh trước mắt dầu cá tại âu mỹ địa khu bán không tệ đặc biệt là dầu cá đặc biệt đ ư ờ n g h o a n g n ê n phong thị trường quản lý báo cáo ân xem ra những n à y sản phẩm vẫn là vô cùng không tệ mina minosu i chia gật gật đầu hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ n ngư nghiệp công ty đã chính thức tại âu mỹ địa khu có hoàn thiện đường dây tiêu thụ cho nên ngư nghiệp công ty vô luận là cái gì sản phẩm mới chỉ cần vừa ra tới liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới trên thị trường đi bán trước mắt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ n ngư nghiệp công ty tại nhật bản bên này tuyệt đối là có thể đi vào năm vị trí đầu tại trên quốc tế cũng có chút danh tiếng tồn tại mấy ngày này tại âu mỹ địa khu một chút truyền thông bên trên đã đến chỗ trèo lên lấy mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp công ty sản phẩm mới quảng cáo tiểu nhi xương cốt ở vào sinh trường phát dụng mỗi ngày cần nhất định lượng vitamin g đối với tiểu nhi tới nói mỗi ngày phục số lượng vừa phải g i u cá Mỗi ngày phục cáp xúc dù ầ u hữu ích, khu mùi mùi nũ, vũ, đủ, cá ích, Bắc nhỏ, nhất sinh trưởng phương là là tại đối địa với m a vitamin, đông đủ, không càng nũ, dùng dùng xương bình thường dụng, cá. cá. cốt cá. thêm tất Thiếu khuyết tử phát Mụ mụ mẹ mời mời mời yếu. dầu dầu dầu vú, Vì dùng Dù sao một loạt quảng cáo đánh xuống loại này kiểu mới biển sâu hải sản gia công sản phẩm vẫn là rất dễ dàng bị rất nhiều những người tiêu thụ tiếp nhận đặc biệt là đầu năm nay vitamin cái gì sản phẩm tương đối thiếu thốn rất nhiều dinh dưỡng sản phẩm đều là tương đối ít tình hồ dưới dầu cá xuất hiện thật là nhận lấy rất nhiều người nhiệt phùng trong tương lai một năm bên trong dầu cá cùng cá dầu mềm bao con n h n g mới bắt đầu chân chân chính chính quét sạch toàn bộ âu mỹ thị trường đương nhiên đây đều là nói sau cái này cũng đã chứng minh dầu cá cùng cá dầu mềm bao con n h n g phẩm chất cùng thực lực đều là phi thường kiểu như châu bò một tháng này ngoại trừ dầu cá cùng cá dầu mềm bao con nhậu ghi tên âu mỹ thị trường thời điểm môp hai điện thoại cũng là dòng chống khua chiến tại âu mỹ thị trường ghi tên nó tại nhật bản thị trường nhận chứng chứng minh nó thật sự là gấp tiêu hàng vật như vậy vẹn vẹn đặt ở nhật bản thị trường tính hạn chế quá nhỏ dạng này đồ tốt h ẳ n là tiến quân quốc tế tiến quân âu mỹ các loại quốc gia phát đ bởi vì bên kia càng nhiều hơn phú h ả o cùng kẻ có tiền mobile điện thoại chậm trễ nửa năm mới dự định tiến quân âu mỹ thị trường đó là bởi vì trước đó mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chĩa công ty liền bắt đầu tại âu mỹ cái kia vừa bắt đầu thành lập tín hiệu trạm trung chuyển điện thoại lưới các loại cơ sở thiết bị đồng thời công ty xây dựng cũng là cần thời gian cho nên liền kéo dài thời gian nửa năm một ngày này usa tám thành phố lớn điện thoại thực thể cửa hàng đồng thời khai trương đối với điện thoại di động g á n g lâm usa đích thật là một kiện tương đối manh động sự tỉnh bởi vì lúc trước usa người liền biết nhật bản người bắt đầu sử dụng điện thoại di động hiện tại bọn hắn cuối cùng là chờ đến điện thoại di động đưa ra thị trường rất nhiều cố ý giảng hòa mua sắm người đều là nhao nhao đi những n à y thực thể cửa hàng nhìn xem là cái tình huống như thế nào usa người thuộc về đối với mới sự vật tương đối cảm thấy hứng thú người cho nên bọn hắn đối với xuất hiện mới sự vật bình thường đều là cầm cảm thấy hứng thú thái độ không giống có nhiều chỗ người đối với mới sự vật không có hứng thú dạng này người kỳ thật đều là loại kia láo cổ đ ộ n g lạc hậu người new york usa thành thị lớn thứ nhất m o b i l e điện thoại thực thể cửa hàng liền mở tại phồn hoa trung tâm thành phố ở trong điện thoại thực thể cửa tiệm chức đã kín người hết chỗ bởi vì bên trên buổi trưa những nhân viên kia cửa mở bắt đầu biểu hiện ra điện thoại di động thời điểm liền hấp dẫn rất nhiều người đến đây vây xem Wow, đây chính là điện thoại thoại. nào So vào thoại đây điện động, điện động động điện động thấy máy chuyện, vậy chính cuộc gạch, có cảm cái trước có cứ quốc Cái quốc chính chúng Nhìn qua không thế thể hành thông không phương tình thể hành như hơn. Thứ Nhật thứ hai quan. Ơn, giống tiến tin riêng lần. Giống ta làm ăn, về sau trên diện ăn tiến liền dàng dụng Bản. là làm làm là là di di kia di gia di gia tệ. một bất ta rất ta trò ta một ta dễ gì qua quá sau vô mỹ số sự sử về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 đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm hai mươi sáu điện thoại đều tiền trả phân kỳ sáu trăm đô la nhìn không nhiều nhưng là hiện tại thế nhưng là thập niên năm mươi thời kỳ cuối một cái lãnh đạo tiền lương mới mấy chục đô la ngươi liền biết cái này sáu trăm đô la đến cùng quý không quý tuyệt đối là thuộc về một nhỏ bút tiền tiết kiệm ông trời của ta một cái điện thoại di động bán sáu trăm đô la trò chuyện một phút đồng hồ phí tổn lại muốn năm c e n đây cũng quá đắt đi ai dùng đến lên a cửa hàng trường ngươi xác định đô la nói đùa cái này ta dù sao là mua không nổi loại tình huống này tại usa từng cái thực thể cửa hàng phía trên tại diễn ra dù sao cái giá tiền này đích thật là có c h ú t cao rất bao nhiêu tuổi người đều muốn mua nhưng nhìn nhìn cái giá tiền này về sau trong nháy mắt xám xịt đường chạy đương nhiên mặc dù giá cả quá cao dọa đi rất nhiều người bất quá tay cơ thứ này tuyệt đối là trang bức thần kỳ cho nên rất nhiều kẻ có tiền vẫn là lựa chọn mua sắm usa hiện tại liền là một cái giàu có quốc gia người nơi này tiêu phí trình độ vẫn là rất tốt dù sao tiêu thụ số định mức so nhật bản bên kia thật tốt hơn nhiều một tháng thời gian đi qua mobile điện thoại tại usa hết thể bán đi hơn 5.000 g h đài đây là chỉ ở tám cái thành phố lớn có cửa hàng hiện tại còn đang không ngừng hướng một chút vừa nhỏ thành phố thành lập thực thể cửa hàng tin tưởng sau này lượng tiêu thụ khẳng định còn sẽ từ từ dâng lên tại usa bên này cũng giống như vậy ngay từ đầu mobile điện thoại vẫn là thuộc về xa xỉ phẩm mua sắm người đại bộ phận đều là thuộc về loại kiêng người làm ăn hoặc là có mặt mũi danh o nhân dù sao 600 đô la một cái điện thoại di động cho chuyện mỗi phút đồng hồ phải tốn năm cent cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng lên sau một tháng mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h i a hạ lệnh bắt đầu ra sân khấu một cái mới mua mua điện thoại di động phương thức cái kia chính là tiền trả phân kỳ kết quả là vô luận là nhật bản bên trong hay là tại usa thị trường đều là n h a u n h a u xuất hiện dạng này thứ nhất quảng cáo mua không nổi mua ngay không cần sợ tiền trả phân kỳ đem ngài nhẹ nhõm giải quyết tiền trả phân kỳ mua mua điện thoại di động người người đều có thể biến t h ổ hảo tại châu âu thị trường bên kia đương nhiên không có thực hành cái này chỉ có tại nhật bản thị trường cùng usa thị trường bên này thực hành cái này dù sao nhật bản thị trường ở trong có mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng cung cấp tiền trả phân kỳ vay nghiệp vụ tại usa bên này cũng có lộ kỳ ngân hàng cung cấp cái này phục vụ chỗ lấy trước mắt chỉ có tại hai cái địa khu có thể làm được tiền trả phân kỳ theo tiền trả phân kỳ mở ra tuần đầu tiên bất luận là nhật bản bên trong điện thoại cửa hàng vẫn là usa bên này điện thoại cửa hàng những khách chú ý đều là b ạ mãn cái này tiền trả phân kỳ có thể trong vòng một năm thanh toán tiền tỷ như tại usa bên này một cái điện thoại di động là sáu trăm khối tăng thêm nhập phí internet cái kia chính là hết thầy bảy trăm năm mươi đô、la. phân một năm thanh toán tiền lời nói cái kia chính là một tháng còn hơn sáu mươi đô la là có thể đương nhiên rồi trong này khẳng định là muốn thu lấy một chút xíu lợi thức nhưng là đối với người trẻ tuổi tới nói loại này mua sắm phương thức tuyệt đối là bọn hắn ưa thích gen như sẽ là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học một năm sinh viên mấy tháng trước trên thị trường xuất hiện mô ga điện thoại để hắn dị thường ưa thích trong lòng của hắn là phi thường muốn mua sắm nhưng là do ở mình tài chính không đủ liền không thể thực hiện nguyện vọng này nhưng là một tuần lễ trước theo người ta đẩy ra tiền trả phân kỳ mua sắm phương thức về sau hắn lập tức liền hạ quyết tâm muốn mua mô ga điện thoại hắn là chạy n g h i vụ Có một cái i đ ệ ngày thoại di đ ộ n t này hắn cầm một trăm linh đô la liền đi tới mô ngay điện thoại cửa hàng tới mua cái này một cái mô ngay điện thoại tiên sinh ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là đến xem điện thoại di động hay là mua điện thoại di động nhân viên cửa hàng phi thường nhiệt tình chiêu đãi rèn n u sế ta là tới mua điện thoại di động nghe nói các ngươi cửa hàng trước mắt đẩy ra tiền trả phân kỳ mua sắm phương thức có phải thật vậy hay không rèn nữ sẽ hỏi đúng vậy cần gì điều kiện mới có thể tiến hành phương thức như vậy mua mua điện thoại di động chỉ cần công tác của ngươi đơn vị thu nhập chứng minh còn có gia đình của ngươi địa chỉ cùng bất động sản chứng minh liền có thể nhân viên cửa hàng kiên nhẫn giải thích bộ dạng này hả vậy ta sẽ làm lý cái này nhật bản mỹ nạ bị nổ điện tín thông tin công ty tổng bộ chủ tịch tiên sinh từ khi tiền trả phân kỳ đẩy ra về sau điện thoại di động lượng tiêu thụ tăng lên gấp đôi a xem ra còn đang tăng lên không ngừng ở trong trong phòng hợp thị trường tiêu thụ bộ quản lý đối mỹ nạ mỹ nổ s ù i chịa báo cáo có đúng không không tệ không tệ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa mỉm cười tiền trả phân kỳ vật này lại cùng mình mì nạ mì nổ ngân hàng khóa lại cùng một chỗ cứ như vậy cũng là tương đương cho ngân hàng kéo nghiệp vụ lợi tức dù s a o mấy năm này hắn mì nạ mì nổ ngân hàng là càng làm càng lớn nhưng là hắn cảm thấy mì nạ mì nổ ngân hàng phát triển tốc độ còn chưa đủ nhanh hắn hy vọng nhanh hơn chút nữa tích lũy càng lớn hộ khách độ tín nhiệm nổi tiếng còn có hộ khách nghiệp vụ lượng vay tiền tiết kiệm các loại nghiệp vụ lượng chỉ có đạt tới ngân hàng lớn loại kia tiêu chuẩn mì nạ mì nổ sủ ỉ chữa mới có thể áp dụng hắn càng lớn kế hoạch hiện tại mì nạ mì nổ ngân hàng đã đạt đến kích thức nhất định xem ra có thể thực hành ta kế hoạch tiếp theo. mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đi ra mỹ nạ mỹ nổ điện tín thông tin công ty về sau thầm nghĩ tiên sinh chúng ta tiếp xuống đi nơi nào lên xe về sau mỹ nữ lái xe đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia cung kính hỏi đi mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty tổng bộ vâng không bao lâu mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia liền đi tới mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty tổng bộ sau khi đi vào liền có thư ký cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia nói chủ tịch tiên h sinh tổng giám đốc các vị quản lý nhóm đều tại phòng hợp chờ đợi ngài ân đi theo thư ký đi vào phòng hợp về sau liền thấy công ty từng cái cao tầng đều tới đông đủ chủ tịch tốt một đám cao tầng túi đầu không lưng đối với h à n vân an ân tất cả ngồi xuống a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia ngồi xuống về sau những người này mới dám ngồi xuống tốt ta thời gian cấp bách vậy ta liền nói ngắn gọn tài chính bộ các ngươi cùng mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng bên kia hiệp đảm thế nào báo cáo chủ tịch tất cả mọi chuyện đều làm tốt rồi rất tốt cái kia công ty bảo hiểm đều đăng ký hoàn thành không có mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia tiếp tục hỏi đăng ký hoàn thành tốt từ tháng sau số một bắt đầu nhưng phạm là tại chúng ta bốn s cửa hàng mua sắm ô tô hộ khách nhất định phải mua sắm công ty của chúng ta bảo hiểm bằng không xe chúng ta không bán mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia nói là chủ tịch không có sai mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia mở cái này công ty bảo hiểm gọi là mỹ nạ mỹ nổ công ty bảo hiểm kỳ thật hắn nhắm chuẩn cái này bảo hiểm thị trường rất lâu nhưng là trước kia hắn vẫn cảm thấy thời cơ không thích hợp cho nên hiện tại mới lập thủ một cái là ngân hàng của hắn hệ thống đã cơ bản thành hình cái thứ hai vốn liếng cũng đầy đủ cái thứ ba đó chính là hắn mỹ nạ mỹ nổ ô tô cũng là liên tục mấy năm lượng tiêu thụ linh chạy trước mắt mỹ nạ mỹ nổ ô tô tuyệt đối là nhật bản thứ nhất danh tiếng thuận tiện tuyệt đối tốt coi như tại usa bên kia danh tiếng cũng là dị thường không sai có những cơ sở này về sau hắn liền có thể mở công ty bảo hiểm cái này công ty bảo hiểm hắn quyết định trước từ ô tô bảo hiểm cũng chính là tên cứ gọi tắt xe hiểm bắt đầu làm lên cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vỡ ơ, mỹ đặt cầu nguyện phiếu bộ ca nạ gạ h ọ a sinh viên đạo sĩ trenferkern các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm t h t thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương năm trăm hai mươi bảy bị nạ bị nổ công ty bảo hiểm làm bảo hiểm ngành nghề tuyệt đối là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề thứ nhất loại này bảo hiểm tuyệt đối là chỉ lựa không bồi thường nhưng là muốn làm bảo hiểm ngành nghề nhất định phải có tốt đẹp danh tiếng rộng rãi nổi tiếng còn có khổng lồ mắt xích tài chính đầu tư hạng mục các loại làm bảo hiểm không phải mỗi người xí nghiệp ra đều có thể làm coi như ngươi có tiền cũng không được t h như ngươi thành lập một cái công ty bảo hiểm nếu là không người nào nguyện ý mua sắm nhà ngươi bảo hiểm ngươi mở công ty chẳng khác nào làm k ô n g công cho nên rất nhiều công ty bảo hiểm kỳ thật đều là cùng ngân hàng móc nối hoặc là quốc gia ủng hộ đây cũng là trước đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa một mực không dám đ ụ ợ c vào cho tới bây giờ mới dám làm nghề này nguyên nhân làm bảo hiểm chia rất nhiều loại thường thấy nhất chính là kinh doanh phạm vi bao quát ô tô bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ khỏe mạnh bảo hiểm ngoài ý muốn tổn thương bảo hiểm các loại loại người thân nghề bảo hiểm vụ các loại càng thêm cấp độ sâu liền là tài chính bảo hiểm ngân hàng đầu tư các loại tài chính nghiệp vụ làm một thể trình hợp chặt chẽ đang u y ê n tổng hợp tài chính phục vụ các loại hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa dự định t r ư c làm ô tô bảo hiểm bởi vì hắn cảm thấy hiện tại hắn làm cái khác bảo hiểm loại hình đoán chừng khẳng định bị vùi dập giữa chợ nhưng là làm ô tô bảo hiểm liền không đồng dạng đầu tiên hắn bây giờ có được đại lượng ô tô hộ khách đồng thời xe mới bán đi cũng sẽ mới tăng lớn lượng mới hộ khách chỉ cần những khách hàng này nhóm đều tại hắn bốn é cửa hàng mua sắm hắn mì n à mì nổ công ty bảo hiểm ô tô bảo hiểm bởi như vậy liền sẽ không lo lắng không có khách hàng hiện tại trước làm ô tô bảo hiểm chờ ta công ty bảo hiểm nổi tiếng cùng danh tiếng để cao về sau lại trải qua doanh bảo hiểm nhân thọ khỏe mạnh bảo hiểm ngoài ý muốn tổn thương bảo hiểm các loại loại người thân nghề bảo hiểm vụ các loại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r i ệ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch này hắn cái này mỹ nạ mỹ nổ công ty bảo hiểm còn cùng mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng trói buộc chung một chỗ cứ như vậy lại sẽ cho ngân hàng mang đến đại lượng nghiệp vụ còn có tài chính mở công ty bảo hiểm một khi nghiệp vụ nhiều về sau liền sẽ có được đại lượng tiền tiết kiệm đến lúc đó hắn lại có không ít tài chính đi đầu tư công ty của hắn mở rộng công ty hoặc là đầu tư cái khác ngành nghề hắn phi thường biết rõ công ty bảo hiểm lớn nhất thu nhập ở chỗ đầu tư đem đ ạ i chúng mộ tập tới bảo hiểm phí dùng tiến hành đầu tư là công ty bảo hiểm lợi nhuận chủ hạng mặt khác nó lợi nhuận phương thức còn có tiền bảo hiểm tại thu nhập lớn hơn chi tiêu tình hô giới sai biệt bảo hiểm phí liền là công ty trực tiếp nhất thu nhập đương nhiên công ty bảo hiểm hết thệ có ba cái chủ yếu kiếm tiền hạng mục theo thứ tự là lợi kém phí kém chết kém một lợi kém thông tục điểm giảng liền là công ty bảo hiểm dùng tiền tiến đi các loại đầu tư dây đến tiền đầu tư cỡ lớn hạng mục loại hình còn có đồng nghiệp mượn tạo như ngân hàng nào đó cần một tỷ người là không có lúc này liền có thể hướng cái khác ngân hàng bảo hiểm cơ cấu cho mượn các loại hai phí kém thông tục g i ả n liền là công ty tại toàn bộ vận chuyển buôn bán bên trong tiết kiệm được tiền như công ty dự toán năm nay vận chuyển buôn bán muốn một trăm i triệu kết quả chỉ dùng tám vạn như vậy phí kém liền có hai vạn ba chết kém tại công ty bảo hiểm chế định bảo hiểm phí s u ấ t là giống tử vong bảo hiểm loại hình có tỷ lệ tử vong nếu như thực tế tỷ lệ tử vong tại một ba phần trăm tả hữu như vậy tại chế định phí s u ấ t lúc nhưng có thể tham khảo ba phần trăm nhiều như vậy đi ra tiền liền là chết kém trở lên liền là công ty bảo hiểm lợi nhuận nơi phát ra đây cũng là công ty bảo hiểm kiếm tiền chỗ kinh khủng giống trước mắt nhật bản mấy cái kia tập đoàn đều tại làm bảo hiểm một chuyến này đều là làm phi thường không tệ mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa hiện tại cũng muốn kiếm một t r a n canh nếu không phải hắn có một cái ô tô công ty làm k h ế điểm không phải hắn đều phi thường khó tiến vào cái nghề này cùng làm cái nghề này hiện tại hết hệ thời cơ đều thành thục hắn có thể đã làm cái này một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua từ nơi này tháng bắt đầu phạm là tại mỹ nạ mỹ nổ ô tô 4 s cửa hàng mua sắm ô tô hộ khách nhất định phải đều muốn tại bản điếm mua sắm mỹ nạ mỹ nổ công ty bảo hiểm cung cấp ô tô bảo hiểm đối với vật này những cái kia hộ khách cũng không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý đầu tiên bọn hắn không ở nơi này mua sắm ra ngoài bên ngoài cũng là muốn từ cái khác công ty bảo hiểm mua sắm ô tô bảo hiểm trước mắt ô tô bảo hiểm hết thể có nhiều như vậy hạng giao cường hiểm xe tổn hại hiểm ba cái hiểm người trên xe viên trách nhiệm hiểm trộm giải nguy bất kể miễn bồi mờ i riêng hiểm tự đốt tồn thất hiểm pha lê đơn độc vỡ vụ hiểm vết c ắ t hiểm các loại mười hạng mỹ nạ bị nổ sủ ý c h i a trước mắt quyết định nếu như là dùng vay mua xe hộ khách nhất định phải mua đủ hiểm cũng chính là mười hạng đều muốn mua nếu như là tiền đặt cọc mua xe lời nói ngươi có thể lựa chọn trọng điểm xe hiểm tiến hành mua sắm không cần ngươi toàn bộ mua sắm dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a hiện tại liền là ăn chắc những cái kia vay mua xe hộ khách trừ phi ngươi không mua sắm mỹ nạ mỹ nổ ô tô lấy trước mắt mỹ nạ mỹ nổ ô tô danh tiếng coi như ra sân khấu hai tên này vẫn là rất nhiều người nguyện ý mua sắm cùng lúc đó cái này chính sách tại usa bên kia cũng là bắt đầu thực hành muốn làm liền thống nhất làm thuận tiện tiến quân usa bảo hiểm thị trường lần này ta tại bảo hiểm xe hiểm phía trên kiếm một chén canh đoán chừng nhật bản những cái kia công ty bảo hiểm đều sẽ rất nóng mắt đi ha ha mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i tiện tiện cười nói bất quá ô tô đều là của hắn đối phương đỏ mắt cũng lấy chính mình không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ăn cái này một khối bánh gà tổ một ngày này cả s ở thật sớm liền đi tới t ậ c khu một nhà mì nà mì nổ ô tô bốn é cửa hàng bên trong không có sai hắn hôm nay là tới mua ô tô hắn muốn mua sắm một cốc r à o cả s ở tiên sinh ngày tới rồi nhanh lên mời đến tiêu thụ cố v ẫ n nhìn thấy cả s ở về sau vô cùng vui vẻ người này mấy ngày nay đều tới đây trong xe căn cứ hắn tiêu thụ kinh nghiệm hắn cảm giác đối phương khẳng định là cố ý mua sắm ô tô không phải liên tiếp mấy ngày đều đến xem ô tô tìm hiểu tình huống nhìn mấy ngày ô、tô. ta hôm nay quyết định mua sắm một cỗ cao phối g i ả ô tô cả sở cũng lời cùng đối phương đông kéo tây kéo mà là trực tiếp mở miệng nói có đúng không vậy thì tốt quá không biết ngài lựa chọn là tiền đặt cọc mua xe vẫn là vay mua xe tiêu thụ cố v ẫ n vui vẻ hỏi vay đi người giúp ta tính một chút cần bao nhiêu phí tổn còn có tương quan thủ tục cả sở nói nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực rất nhanh tiêu thụ cố v ẫ n liền cùng hắn nói rõ ba thành tiền đặt cọc phí tổn phí thủ tục vay phí thủ tục các loại đồ vật cuối cùng tiêu thụ chú ý hỏi cả sở tiên sinh là như vậy trước mắt công ty của chúng ta cùng m i n a mì nổ công ty bảo hiểm hợp tác nó cũng là chúng ta tập đoàn dưới cờ công ty cho nên ngài mua xe lời nói nhất định phải tại tiệm chúng ta mua sắm xe hiểm cái xe này h i ể m vẫn là toàn đ c h như vậy phải không ta không thể lựa chọn ở bên ngoài mà cả sơ hỏi đều là giống nhau ngươi ở bên ngoài mua sắm giá cả cũng là không sai bịt lắm ngươi ở chỗ này mua chúng ta có thể một con rồng giúp ngài giải quyết để ngươi không cần tới tới lui, lui chạy dạng này à vậy ta có thể hay không chỉ mua sắm một bộ phận xe hiểm không toàn bộ mua sắm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 đầu góc phân thân có c h ú t hố mạnh c o nổi n yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm hai mươi tám biến ít cá ngử vây xanh đại tây dương ở đời sau tại bốn s cửa hàng mua sắm ô tô cũng là nhất định phải trong tiệm mua sắm bảo hiểm lại nói mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chìa bảo hiểm cũng không có hố bọn hắn giá cả cùng phía ngoài không sai bịt lắm với lại ở chỗ này làm còn phục vụ dây truyền thuận t i ệ n cho nên phần lớn những người tiêu thụ còn thì nguyện ý trong tiệm mua sắm bảo hiểm theo mỹ nạ mỹ nổ công ty bảo hiểm xuất hiện mì nạ mì nổ ô tô hộ khách cơ bản đều vòng vo mì nạ mì nổ công ty bảo hiểm xe hiểm cứ như vậy liền để không ít công ty bảo hiểm nhận lấy nghiệp vụ bên trên t r ù n g kích m i xì công ty bảo hiểm ba cạ g ù nốc không nghĩ tới cái này mì nạ mì nổ xù ý trị vậy mà cũng mở một nhà công ty bảo hiểm hiện tại để xe của chúng ta hiểm hộ khách lượng thắng tấp hạ xuống trong văn phòng m i xì k í n m e gào thét không thôi cái này cũng không trách hắn phẫn nộ bởi vì hiện tại mì nạ mì nổ ô tô lượng tiêu thụ chiếm toàn bộ nhật bản ô tô lượng tiêu thụ thị trường số định mức n ă nói cách khác cứ như vậy xe hiểm cái này một khối mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị a mình đơn n u ố t riêng năm mươi phần trăm thị trường số định mức đây chính là mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị a tự tin mở công ty bảo hiểm nguyên nhân bởi vì hắn ô tô công ty ô tô lượng tiêu thụ một mực ba chiếm thị trường thứ nhất lượng tiêu thụ số định mức chiếm tỷ lệ cũng lớn vô cùng cứ như vậy hắn hoàn toàn không lo lắng không có người đến mua xe hiểm vẹn vẹn hắn mua hắn ô tô những cái kêu hộ khách liền là một cái khổng lồ số lượng thu a ở một cái ô tô công ty trong tay a mỹ xị kín mê thở dài nói không đơn thuần là mỹ xị kín mê ây cái khác cỡ lớn công ty bảo hiểm cũng là đối mỹ nạ mỹ nổ xù người dám tin tưởng một cái vừa mới thành lập mới công ty bảo hiểm lập tức cầm xuống năm mươi phần trăm xe hiểm thị trường số định mức bất quá bọn hắn coi như làm sao hận cũng chỉ có thể giơ chân hoàn toàn cầm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a không có cách nào dù sao người ta ô tô hộ khách lượng còn tại đó người ta hoàn toàn không cần cùng người cạnh tranh cái gì đều có thể có được khổng lồ hộ khách lượng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a mỗi một cái kế hoạch mỗi mở một công ty mỗi quyết định một cái sách lược đều tại khiến cho hắn mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn đang không ngừng lớn mạnh hắn tin tưởng không cần mấy năm hắn mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn lại biến thành một cái để tập đoàn nhóm đ một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trĩa cùng ạ y h o a cổ cùng ạ y họa xạ cổ về tới hộp cái đồ bên này hồi lâu không ra biển hắn dự định tiến hành một chuyến mùa hạ đánh bắt kỳ thật chủ yếu là hắn nghe ngư nghiệp công ty người bên kia nói gần nhất bắt được cá ngừ vây xanh đại tây dương càng ngày càng ít nợ mù dô mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp công ty xã trưởng đại nhân đã lâu không gặp khi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trĩa vừa về đến kỳ m ù dạ lao đầu ỷ xị đạt x u a n xì tạm ỉ mụ dạ hẹn họ bọn người nao nhao đi vào phòng làm việc của hắn tìm hắn c â chuyện những người này đều là sớm nhất một nhóm cùng hắm ph một phen vô nghĩa về sau mỹ nạ bị nổ sủ ý chị hỏi nghe nói cái này một năm đã qua tại hộp cái đầu ngư trường đánh bắt đến cá ngử vây xanh đại tây dương càng ngày càng ít thượng như xã trưởng đại nhân kỳ thật từ năm trước bắt đầu chúng ta thuyền đánh cá đội đánh bắt đến cá ngử vây xanh đại tây dương liền bắt đầu dần dần b i ế n ít năm nay lại vẫn còn tiếp tục b i ế n ít kỵ mù dạ lao đầu trầm giọng nói hiện tại cá ngử vây xanh đại tây dương giá cả trở nên càng ngày càng đ ắ t một cái là cá ngử vây xanh đại tây dương đích thật là cái thứ tốt còn có một cái liền là theo viễn dương đánh bắt tiến hành không sai biệt lắm mười năm đánh bắt có chút quá độ dạng này a xem ra muốn đi địa phương xa tiến hành đánh bắt hoặc là liền là dựa vào nhập khẩu mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h ị a sau khi nghe xong trầm mặc mấy giây về sau mở miệng nói hiện tại đã là năm 1959 c ũ n g coi là thuộc về nhanh muốn đi vào 60 niên đại thập niên 50 bắt đầu theo bắt cá cùng đông lạnh kỹ thuật phát triển hải dương trở thành nhân loại bãi săn năm 1960 t ả hữu usa dùng lưới kéo bắt đại lượng đại tây dương l a m vây cá làm đồ hộp dẫn đến l a m vây cá cá con trùng quần thật to giảm bớt cho nên lúc này kỳ chớ đừng nói chi là hộp cái độ ngư trường hộp cái độ ngư trường làm vây cá liền là tại thập niên s á kịch liệt mỹ đến bảy mươi niên đại thời điểm h ộ p cái đ ồ ngư trường lam vây cá cơ hồ trở thành chân quý nhất loài cá không có cái thứ hai cho nên hiện tại thập niên năm mươi thời kỳ cuối xuất hiện kịch liệt biến ít tình huống mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa đã sớm trong lòng hiểu rõ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tà hữu nhật bản bắt đầu dùng máy bay từ usa cùng canada vận chuyển đông lạnh đại tây dương lam vây cá lúc ấy một tờ ho n g chỉ trị giá mây sen về nước có thụ khen ngợi nói cách khác một tờ ho n g mây sen nhưng là một đầu một trăm năm mươi kg g h m lớn trưởng thành lam vây cá cũng cần một trăm bảy mươi đô la tà hữu 170 đô la một con cá gậy đổi thành đồng yên cái kia chính là tiếp cận 6 0 u m ư n g h n yên một đầu đây là từ canada bên kia bản địa bán b u ô n giá nếu như vận đến nhật bản bên này đoán chừng sẽ tăng gấp đôi giá cả thậm chí nhiều hơn bởi vì cho đến trước mắt nhật bản một đầu l a m vây cá giá cả liền cần đến 8, 9 0 chín g h n yên một đầu với lại giá cả còn tại mỗi thời mỗi khắc tại để cao chủ yếu là h ộ p cái đổ ngư trường l a m vây cá càng ngày càng ít với lại cái niên đại này nhật bản còn chưa mở ra nhập khẩu canada bên kia l a m vây cá là từ 70 niên đại mới bắt đầu vì cái gì canada bên kia làm vây cá tiện nghi chủ yếu là người ta tại đại tây dương đánh bắt bên kia lam vây cá thuộc về toàn cầu nhiều nhất địa phương bất quá mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia cũng không cần hâm mộ bởi vì hắn biết lịch sử phát triển quy tích hắn biết đại tây dương tại bảy mươi cuối thập niên kỳ lam vây cá k e m chút bị bắt vớt diệt tuyệt nói cách khác người bên kia cũng nhảy nhót không được mấy ngày dựa vào nhập khẩu tani mu ra hãy nọ có chút nghi ngờ hỏi đúng vậy hiện tại nhật bản đối với lam vây cá nhu cầu càng ầ u c lúc càng lớn chúng ta hẳn là nhập khẩu một chút lam vây cá có lẽ đến lúc đó so đánh bắt chi phí còn thấp hơn đâu thậm chí kiếm được lợi nhuận càng cao hơn mỹ n dạng này nhập khẩu vận chuyển phí tổn rất cao a h ư ớ n g cái chỗ kia nhập khẩu k ị mù dạ lao đầu cũng là hứng thú h ư ớ n g ca na d a cùng u s a bên kia bọn hắn dựa vào đại tây dương đại tây dương l a m vây cá là trên thế giới nhiều nhất hải vực ta nghe nói hiện tại bọn hắn bên kia l a m vây cá bán vô cùng tiện nghi so với chúng ta bên này tiện nghi một nửa chúng ta nhập khẩu hoàn toàn có thể có lợi mina minosu ỉ chia mê hoặc mỉm cười có đúng không đại tây dương đại tây dương chúng ta đ ổ i tàu đi qua một lần hoàn toàn chính xác phát hiện cá ngự cạ lủ bảy cá vô cùng dày đặc nhưng là do ở đường x a quá xa không thích hợp thường xuyên đi qua đánh bắt cho nên chúng ta không có tiếp tục lại đi k ỵ mù dạ lao đầu gật gật đầu vậy chúng ta vận chuyển lựa chọn trên biển vận chuyển v ẫ n là Y s i đạt sở si quan tâm hỏi nếu như lựa chọn trên biển vận chuyển có thể hay không quá kéo dài thời gian dù sao từ bên kia qua đến bên này cần thời gian mấy tháng cứ như vậy đối với lam vây cá chất thịt ảnh hưởng là lớn vô cùng chúng ta lựa chọn không vận mina minosu y chia cười hh nói không vận cái này cái này chi phí quá cao a quá xa xỉ cảm giác hoàn toàn chính xác dùng máy bay vận chuyển hải sản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 nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm hai mươi chín tươi mới hải sản tiệc mặc dù máy bay vận chuyển hải sản thuộc về xa xỉ chi phí vô cùng cao nhưng là lam vây cá giá cả cũng không thấp a nếu như tranh l ệ n h giá nếu có thể hoàn toàn có thể làm bởi vì hắn biết trước mắt hộp cái đồ bên này vẫn chưa có người nào làm như thế hắn làm như vậy tuyệt đối có thể h ư n g đến đầu cánh có hay không ân vậy ta để cho người tính toán một chút nhìn xem được hay không đến thông kỳ mù dạ lao đầu gật đầu nói cái này là được rồi mọi thứ đều muốn tính toán qua đi mới biết được được hay không tốt đã h ộ p cái đầu ngư trường lam vây cá trở nên càng ngày càng ít nhưng là chúng ta cũng không cần quá nhiều lo lắng dù sao chúng ta hai cái ngư trường sản xuất lam vây cá cũng không ít ta tin tưởng có hai cái này ngư trường tại chúng ta ở bên này tươi mới nhất lam vây cá cung ứng vẫn là sẽ đứng ở thế bất bại mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a nói xã trưởng đại nhân nói đúng từ ngư trường đánh bắt đi lên lam vây cá tuyệt đối là tươi mới nhất đoán chừng trước mắt chỉ có mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa có thể cung cấp còn sống lam vây cá bởi vì liền xem như từ hộp cái đổ ngư trường đánh bắt trở về đều là đi qua ướp lạnh trở về cá chết nhưng là hắn hiện tại hai cái ngư trường có thể liên tục không ngừng cung cấp còn sống lam vây cá dù sao hiện tại rất hàng tốt cỡ nào sushi cửa hàng khách sạn tiệm cơm các loại đều là tại hắn ngư trường trường kỳ đặt hàng muốn ăn vào tươi mới nhất lam vây cá lát cá sống t ì mỹ nam bị nổ ngư nghiệp công ty mấy ngày kế tiếp ngư nghiệp người của công ty chuyên nghiệp lên tìm hiểu một chút thị trường lại tính toán một phen về sau cảm thấy từ canada bên kia không vận cá ngừ vây xanh đại tây dương trở về thật là có thể có lợi Cho nên một ỹ mỹ nả nổ ý tại đánh nhịp quyết định muốn từ bên kia nhập khẩu cá ngử vây xanh đại Tây Dương trở về. Không vận, liên như hứng. m sủ ý trịa tại quyết từ Tây trở thế tùy kia đại lạc chô cá khẩu vây về. ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa cuối cùng là dẫn theo ý xỉ đạt sửa xỉ bọn người bắt đầu xuất hiện tại nở mù rổ cảng cá ở trong không có sai hắn dự định dẫn đầu một chi ba mươi chiếc thuyền đánh cá tạo thành bắt cá đội xuất phát hộp cải đổ ngư trường bắt cá lần nữa đi vào nở mù rổ cảng cá nhìn xem cái này cái cự đại cảng cá hắn hơi xúc động dòng g ã chín năm hắn nhưng là tại cái này cảng cá lập nghiệp cảng cá vẫn như c ũ là bận rộn không thôi ra ra vào, vào thuyền đánh cá thuyền hàng còn có cái kia quen thuộc khí t h thanh mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia đi vào bến tàu thời điểm vẫn như cũng là có rất nhiều ngư dân biết hắn dù sao hiện tại mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia thế nhưng là trở thành bán đảo nở m ũ rỗ nhân vật truyền kỳ tồn tại dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành hiện tại trăm triệu phú ông ngắn ngủi mười năm không đến không biết bao nhiêu tuổi trẻ ngư dân coi hắn là làm thần tượng cả đám đều hy vọng muốn hắn đồng dạng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm thành đại phú hảo có được hơn một trăm chiếc thuyền đánh cá mở ngư nghiệp công ty làm đại ló bản Thuần một sắc mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp công ty thuyền đánh cá bỏ neo tại phía đông bến cảng dù sao những cái kêu bến tàu ngư dân nhìn đó là một cái gọi ước ao ghen tị mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chĩa tại một đám người ủng hộ phía dưới leo lên lớn nhất một chiếc lưới kéo thuyền đánh cá một chiếc hai nghìn trọng tải lưới kéo thuyền đánh cá cái này một chiếc lưới kéo thuyền đánh cá muốn đi năm vừa mới mua nước ra ngoài đánh bắt qua mấy lần đi lên cái này một chiếc hai nghìn trọng tải lưới kéo thuyền đánh cá mỹ nạ mỹ nổ xù ý chĩa trong lòng mỹ mỹ loại này cấp bậc trọng tải thuyền đánh cá tại toàn bộ hộp cái đênh tr đứng tại lưới kéo thuyền đánh cá b o n g thuyền n g h e mát mẻ mang theo từng tia tỉnh táo gió biển mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ t r i a cảm khái không thôi rất lâu không có ra biển xoài mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ t r i a nhìn xem vô biên vô tận đường chân trời cười nói đúng vậy a sau lưng ạ ị họa cổ cùng ạ ị họa xạ cổ cũng là cảm khái nói năm đó các nàng cũng là cùng một chỗ đi theo ra biển bắt cá nhưng là từ khi lên đại học về sau liền không còn có đi ra qua xem xét đã nhiều năm đi qua một ngày đi thuyền trên thuyền nhàm chán các thủy thủ đánh bắt không ít hải sản lên đều là tươi mới nhất lúc buổi tối một trận phong phú hải sản tiệc đi ra ăn tiệc thời điểm đầu tiên là một đạo b ữ a ăn trước rượu tiếp theo là năm đạo trước đồ ăn ngũ thải b à n ghép tay dài tôm ngọt đấu ngày càng cao sinh hạt tròn hải sản sa l a d nổ c ụ trịa nông trường mang tây sa l a d cùng thập cầm quái tiếp theo là bốn đạo phó đồ ăn tô mạ cộ mà sinh sò h ộ u kỳ g á i tị ạ cá hồi chum m t sợ mạ hệ sinh cá ngừ cá ly dù mà sinh tôm hồng tiếp theo là sò b i ể n xỉn gì, tị ạ sinh bơ nướng vườn bí đỏ còn có hiện trường thịt bò nướng hàng da nhí biển màu sắc rực rỡ rau quả các loại một đống lớn đồ vật cuối cùng là chỗ ngồi bên cạnh hiện trường ngụn chế cơm mùi thơm sông và mũi đẹp không sa ngoại trừ những ngày hải sản bên ngoài còn có cá hồi lát cá sống cá ngừ cạ lì lát cá sống chủ yếu là hôm nay vận khí tốt một cái thủy thủ câu được một đầu năm mươi kg ghệm nặng cá ngừ vây vàng cho nên mới có đêm nay cá ngừ cạ lì lát cá sống ha ha rất lâu không có bộ r á n g này mỹ nạ bị nổ sủi c h i a ăn lát cá sống cảm khải nói đúng vậy a ngâm lại cuộc sống trước kia thật sự là vất vả a hãy hoa ảo c ô nói năm đó ra đánh bắt cá vừa đi ra ngoài liền là mấy tháng thậm chí nửa năm kém chút đem người bức cho đ ế rồi còn có một cái liền là ăn cơm thuận tiện điều kiện không kêu không tốt đầu tiên là rau quả hoa có ít với lại mỗi ngày ăn hải sản đều muốn ăn bảo nôn xã trưởng chúng ta lần này đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đánh bắt ta ý xi -si、đạt sợ xi -si、con hàng này đi tới hỏi hiện nay hắn cũng là một tên cao quản kỳ thật bình thường đều không cần hắn ra biển đánh bắt nhưng nhìn đến giả tấm ra biển khó được có cơ hội như vậy hắn cũng là theo chân tới đi trước nam ổ k h ó t biển bên kia đánh bắt một đợt sau đó lại đi nhật bản hải bộ vớt mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa nói tốt chủ tịch theo ba mươi chiếc thuyền đánh cá rời đi gần biển về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa liền thông qua lục xoát bảy cá năng lực xem xét bốn phía dưới đáy biển tình huống một hai năm không có ra biển mì nạ mì nổ s ù i c h i a phát hiện gần biển loại cá càng thêm thiếu đi xem ra mấy năm này vô luận là viễn hải vẫn là gần biển đều là bị điên cuồng đánh bắt c a lần này ra biển đánh bắt mì nạ mì nổ s ù i c h i a cũng triệu hoàn cái kêu biển sâu săn thú cùng cái kia hai mươi đầu cá voi sát thủ còn có cá mập trắng khổng lồ những người này rất lâu không có đạt được chủ nhân liên hệ về sau lần này một liên hệ bọn chúng liền vui vẻ đều không được biển sâu thợ săn liền không nói con hàng này lúc không có chuyện gì làm liền đều lưu tại ngư trường phụ cận vẫn là lúc thường gặp được mì nạ mì nổ xù ỉ chia nhưng là cái này hai mươi đầu cá voi sát thủ cùng cá mập trắng khổng lồ hai năm này một mực bị mì n a mì nổ s ù i c h i a nuôi thả trạng thái hiện tại nhìn thấy chủ người vẫn là vô cùng vui vẻ hoa ngươi nhìn bên kia là cá voi sát thủ sao còn có cá mập trắng khổng lồ một đ á m a hãy ạ ý h mạ xạ c u ngắm nhìn chỉ vào bên trái hơn trăm mét có hơn hương p h â n nói thấy được không nghĩ tới gần biển liền gặp những người này lúc này hai mươi này, đầu sùng vật nổi lên mặt nước không ngừng tại mì n a mì nổ s ù i c h i a chỗ chiếc này lưới kéo thuyền đánh cá một bên không ngừng càng xuất thủy mặt bọn chúng kỳ thật chính là vì để mì nạ mì nổ xù ỉ trịa nhìn thấy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 đầu góc phân thân có chút hố mạnh con n ổ i yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm ba mươi phách lối nga nhóm đứng trên b o n g thuyền mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a mở ra rất lâu không có mở ra hệ thống giao diện hắn nhìn một chút cái kia một đầu điểm kinh nghiệm tiến độ đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ lại thăng cấp a từ ở hiện tại hắn danh nghĩa đội tàu đông đảo cho nên đánh bắt lượng rất lớn mặc dù càng đi về phía sau thăng cấp cần kinh nghiệm càng nhiều nhưng là đánh bắt nhanh làm theo không ảnh hưởng tiến độ hắn không biết thăng cấp đến lẹ vẹo mười bốn sẽ có hay không có cái gì mới kỹ năng xuất hiện dù sao hắn là phi thường chờ mong chính là trên biển cuộc sống n h ả m chán cuối cùng là lại triển khai những ngày lâu dài ra biển các thủy thủ đều là n h ả m chán đến bạo tạc cả ngày đều là trò chuyện những cái kia tái diễn chủ đề mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i a cùng ạ ỉ họa cổ các nàng lại không thế nào n h ả m chán dù sao rất lâu không có ra biển bắt cá bắt đầu mấy ngày hoàn toàn liền là hoài niệm lại nói mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i a có s o n g bảo thai tỉ bội làm bạn làm sao lại nhàm chán đâu ban đêm nhưng đặc sắc sinh sống trải qua mấy ngày nữa đi thuyền Cái này một chi có được ba mươi chiếc thuyền đánh cá đội tàu cuối cùng là đạt tới nam ổ cửa biển a rất lâu không có tới một vùng biển này mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia đứng tại lưới kéo thuyền đánh cá chỗ cao nhất bắt đầu dùng hệ thống tìm kiếm phụ cận bầy cá lenken tây nam phương hướng khoảng cách chủ ký sinh mười lăm hải lý chỗ phát hiện cá tuyết bầy cá bầy cá tọa độ kinh độ、139. một trăm ba mươi chín một v ĩ độ bốn mươi ba bảy cá số lượng một nghìn chín trăm bốn mươi năm đầu lenken phương hướng tây bắc khoảng cách chủ ký sinh bảy hải lý chỗ phát xuất hiện cá hồi bầy cá bầy cá tọa độ kinh độ một trăm ba mươi bảy nam ví độ ba mươi tám một bầy cá số lượng mười bốn nghìn chín mươi b ố đầu len keng tra xét một phen hắn phát hiện những bầy cá này phân bố vẫn còn có chút không tập trung không thích hợp hắn thuyền đánh cá đội xuất thủ nếu như đội thành trước kia mấy chiếc thuyền đánh cá ngược lại là có thể xuất thủ nhưng là hiện tại khổng lồ như vậy một chi thuyền đánh cá đội vẫn là thích hợp tìm tới dạy đặc b ầ y cá hình thành ngư trường động thủ lần nữa cũng không mượn tim lửa này g mỹ nã bị nổ xù ý chia vẫn là không có gặp được đông đảo b ầ y cá hình thành ngư trường liền một ngày như vậy lãng phí đi qua bất quá tại sáng ngày thứ hai thời điểm cuối cùng là để hắn tìm được một cái từ mấy chục bảy bầy cá hình thành bầy cá kết quả là đánh bắt lập tức triển khai chỉ gặp xanh thẳng trên mặt biển hải âu các loại chim biển dày đặc ở trên bầu trời lượn vòng lấy một khi tìm tới cơ hội bọn chúng liền thật nhanh cướp như nước biển bên trong không bắt những cái k i a thượng tầng còn cá nhỏ có chút sóng cả trên mặt biển còn có không ngừng bầy cá làm ra màu trắng bậc nước quả nhiên là có bảy chim bầu trời liền có dày đặc bảy cá a Y si đạt xuơ si hàm hậu nói ngươi nhìn ngươi nhìn bên kia có cá n g ử ca ly bầy cá nơi này cũng có cá tuyết bầy cá t u t nhanh lên hạ lệnh để các chiếc thuyền đánh cá bắt đầu triển khai liên hợp đánh bắt mina minosu ỉ chia phất tay nói <cười> là xã trưởng chặt chẽ đánh bắt cuối cùng là triển khai cái này mười mấy cái bầy cá hình thành bầy cá bị ba mươi chiếc thuyền đánh cá cho vây lại triển khai liên hợp đánh bắt bất quá ngay tại vừa rồi chuẩn bị đánh bắt thời điểm một chi cũng là hơn hai mươi chiếc thuyền đánh cá hình thành thuyền đánh cá đội tiếp cận nơi này một chiếc kỳ hạm trên thuyền cá nga duệ bị vã n ô nhìn chằm chằm phía trước mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa thuyền đánh cá đội nghiêm trọng lộ ra sốt ruột á n h mắt báo cáo thuyền trưởng phía trước mắt bên t i ê đội tàu hẳn là nhật bản người thuyền đánh cá đội một tiểu đệ vội vã đến đây báo cáo có đúng không rất tốt lớn như vậy thuyền đánh cá chúng ta cũng đi kiếm một chén cánh a y vạ nổ cười lạnh nói thế nhưng đối phương thuyền đánh cá cũng không y ta chúng ta có phải hay không quá tiểu đ ệ thấp giọng nói sợ cái gì luôn lấy nhiều khi ít có ý gì chúng ta lần này làm một m ó n lớn y vạ nổ cười nói xã trưởng việc lớn không tốt bên kia bên kia có nga duệ thuyền đánh cá đội ngay lúc này y xì đạt sửa xì、si、vội v ã chạy đến mi na mi nổ s ù Y c h i a trước mặt báo cáo nga duệ mi na mi nổ s ủ ỷ chịa như mày có cái gì ngạc nhiên chúng ta bắt chúng ta bọn hắn đi qua bọn hắn không phải b ọ n h ắ n g ngày nga duệ không thèm nói đạo lý chẳng những chiếm lấy nơi này tài nguyên không nói còn thường xuyên xuất hiện đoạt n g ư ờ i bảy cá sự tỉnh dù sau mấy năm này nga duệ cùng nhật bản bên này thuyền đánh cá đội phát sinh không ít xung đột bất quá những ngày nga duệ sở dĩ hung tàn phách lối chủ yếu là bọn hắn trong tay bên trong có vũ khí thậm chí có còn có vũ khí hạn g n ặ n g những này vương bắt đạn liền là điên cuồng như vậy năm đó nga duệ thuyền đánh cá đội tung h à n h cái đại dương những cái này chuyển thuyết đều không phải là thổi bọn họ đích sắc là đủ dã man những này vương bắt đạn vậy mà nghĩ đến đoạn bầy cá m i nạ m i nổ xù ỉ c h ị a hơi hơi kinh ngạc t h ư a n h ư là không bao lâu ỵ vạn nổ đội tàu quả nhiên là đến đây bọn hắn không nói hai lời liền bắt đầu đoạt đánh bắt bầy cá dù sao cái này ngư trường lớn như vậy mấy chục chiếc thuyền đánh cá cũng không thể lập tức đánh bắt ánh sáng bà cạ ngung ố c vậy mà thấy là chúng ta tại đánh bắt là chúng ta phát hiện nơi này bọn hắn về sau lại còn g i á m đoạn tani m ù ra huệ nỏ gầm thét lên xã trưởng chúng ta hiện tại làm sao ý s i đạt s a si khẩn trương hỏi ngay lúc này Y vạn nô bên này người lại có người dùng tiếng nhật bắt đầu gọi hàng đối diện nhật bản người cho chúng ta đang nghe vùng này đều là thuộc về chúng ta ngư t r ư ở n g các ngư i nhanh lên nhanh chóng rời đi nếu không liền chớ trách chúng ta không k h á c h khí n h a không nghĩ tới những n à y nga duệ còn có người sẽ nói tiếng nhật À bọn hắn thật là phách lối à, nơi này ngư trường rõ ràng là chúng ta phát hiện ra trước cũng là chúng ta tại đánh bắt căn cứ quy củ là thuộc về chúng ta ngư trường bọn hắn về sau chẳng những đoạn không nói còn dám gọi chúng ta rời đi thật sự là bạc cạ n g n g ốc nga duệ liền là phách lối đáng giận mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý chia bên này người đều là quần tình xúc động tức giận không thôi ngươi muốn à, lúc đầu thứ thuộc về ngươi người khác tới đoạt còn không nói còn gọi muốn ngươi rời đi cái này có thể không khiến người ta phẫn nộ sao ở trên biển không lý tưởng đều không phải là thứ hèn nhát có thể nói là hung hãn hã tử bọn hắn đương nhiên không phục b ạ cạ ngung ố c chúng ta cùng bọn hắn đánh nhau chính là chúng ta cũng là có được vũ khí y si đạt sợ si cũng đã tới tính tình bọn hắn hai năm trước đi qua mì nạ mì nổ xù y trịa dùng tiền mua một chút vũ khí chính là vì tự vệ không phải mỗi lần gặp được nga duệ chẳng phải là m u ố n ăn t h ị t t h ỏ i chính là bọn hắn mới hơn hai mươi chiếc thuyền đánh cá chúng ta bên này ba mươi chiếc ai sợ ai à. móc ra hỏa trong n h á y mắt đánh bắt hành động đình chỉ mỗi một cái đều là đi vào nhà kho cầm ra hỏa À, bọn hắn đình chỉ đánh bắt chẳng lẽ bị chúng ta dọa cho sợ rồi ha hắc uy danh của chúng ta lan xa a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 v ân bọn ê bên n này người nhìn nạ nổ người bên kia đều đỉnh chỉ đánh bắt, cho là thấy y kia chìa chỉ cho mì mì bắt, xù b đều hắn ọ bọn đều sau sợ. Nhưng h giây là, một giây sau bọn hắn liền thấy đối phương cũng thấy không hề rời đi y tứ, t mà là đem là h u y ề n đánh cá trong ừ từ tụ tập cùng một chỗ muốn cùng chỗ cùng muốn bọn hắn y tứ. Ơ, bọn hắn n sợ. Ivano cho mày không xong trong tay bọn họ cũng có ra hỏa xem ra giống như muốn cùng chúng ta đánh nhau y tứ một tiểu đệ dùng tính viễn vọng nhìn một chút về sau lớn tiếng báo cáo ha ha không nghĩ tới lần này gặp được có chút ít tấm sắt nhật bản ngư dân a có loại y vã nổ rất ít gặp được có được vũ khí nhật bản thuyền đánh cá đội không nghĩ tới lần này gặp bất quá nghĩ đến đối phương có được ba mươi chiếc thuyền đánh cá so sánh dạng này thuyền đánh cá đội cũng không kém nhưng là hắn liền là ưa thích dạng này cứng rắn một phấn móc ra hỏa nếu là bọn hắn dám động thủ chúng ta liền giết chết bọn hắn y v à nổ d ữ tận nói là đội trưởng trong nháy mắt song phương đều là trở nên khẩn trương lên xã trưởng chúng ta bây giờ làm sao tàn nghỉ mù dạ h ẹ n nỏ đối một mặt bình tĩnh mị nạ mị nổ xù ỷ c r i hỏi ha ha câu nói này hỏi rất hay đã đối phương dám ở trước mặt lão tử giật đồ vậy lão tử liền hảo dạy bọn họ làm người bọn hắn không phải rất hung tàn sao vậy chúng ta liền cùng bọn hắn so một lần a m i n a m i n o s u i chia cười lạnh nói cùng đối diện đánh nhau ỉ x i đạt sửa xỉ nhau mắt thật đánh nhau đạn không có mắt có thể sẽ thương vong đến người sai chúng ta dùng thuyền đụng bọn hắn nhìn xem cuối cùng đến cùng ai hung tàn hơn m i n a m i n o s u i chia tà tà cười một tiếng cái gì dù n g chúng ta thuyền đánh cá đụng bọn hắn thuyền đánh cá cái này cái này làm không tốt chúng ta thuyền đánh cá sẽ đắm chìm tảng đạt sửa xỉ há to miệng người không nên quên bọn hắn thuyền đánh cá có lẽ cũng sẽ đắm chìm đây là lẫn nhau liền xem ai gan lớn ai gan lớn liền ai càng phách lối mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chia thẳng như nói cái khác thuyền đánh cá trước không nên động chúng ta cái này một chiếc trực tiếp tốc độ cao nhất khởi động lái qua đúng hắn nha mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chia trên mặt lộ ra giữ tận đến hừ dám cùng lao tử so hông ác lao tử không sợ nhất coi như thuyền đánh cá phá chìm thì thế nào lao tử là có tiền tuất đi chấp hành a vâng y s ì đạt s a xì cắn răng một cái liền tự mình chạy tới phòng điều khiển hắn muốn đích thân mở thuyền đánh cá đủ tới cái này một chiếc thế nhưng là hai nghìn trọng tải lưới kéo thuyền đánh cá là lớn nhất liền xem như nga bên kia lớn nhất cái k i a m ộ t chiếc thuyền đánh cá cũng bất quá là một nghìn hai trăm trọng tải rầm rầm rầm lưới kéo thuyền đánh cá dầu đi hay gian động cơ mạnh mẽ thanh âm bắt đầu phát ra tốc độ cũng là từ từ thêm mau dậy đi nó lái hướng vương hướng liền là hướng phía nga duệ bên kia thuyền đánh cá trong đám tốc độ cao nhất lái qua tất cả mọi người vào bên trong bắt đầu tốt chờ một lúc có thể sẽ phát sinh chấn động to lớn đồng thời mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng cứu sống công cụ m i nạ mỹ nô sù ỉ c h i bắt đầu phân phó thuyền đánh cá bên trên hơn hai mươi người đều là biểu lộ nghiêm túc khẩn trương thậm chí có ít người có chú dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cái này cách làm thật sự là quá điên cuồng một cái không tốt liền sẽ đắm chim treo mọi người không cần lo lắng chúng ta thuyền đánh cá cũng đủ lớn sợ cái gì lại nói một khi xuất hiện thương vong cũng không cần lo lắng người nhà của các người công ty của ta tuyệt đối là nuôi bọn hắn cả một đời còn có lão tử còn ở nơi này đâu sợ cái gì đâu ta cùng các ngươi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa chân ăn những n à y các thủy thủ những n à y các thủy thủ sau khi nghe xong mỗi một cái đều là giống điên cuồng bọn hắn sợ hai trong lòng lập tức đều biến mất đúng à lão bản đều đổi tiếp chúng ta chúng ta sợ cái gì chẳng lẽ chúng ta mệnh so lão bản quý giá đúng hắn nha ta đã sớm nhìn những n à y nga duệ không vừa mắt bọn hắn liền là một đám cường đạo cái này một chiếc hai nghìn trọng tải lưới kéo thuyền đánh cá cư như vậy oanh oanh liệt liệt hướng ỵ vạn nộ bên này mạnh mẽ đâm tới a cái k i a m ộ t chiếc thuyền đánh cá muốn làm gì tốc độ của nó càng lúc càng nhanh còn hướng lấy chúng ta xông lại ỵ vạn nộ bên này các thủy thủ nhìn đường tình huống này đều là có chút mập b ớ c không biết đ ố i phương muốn làm gì liền một chiếc thuyền đánh cá liền dám xông lại muốn chết sao nó cũng nhanh muốn đến cao nhất tốc độ giống như cách chúng ta còn có một nghìn mét khoảng trừng khoảng cách muốn cùng chúng ta đơn không đúng nhìn điệu bộ này bọn hắn giống như muốn cùng chúng ta đụng nhau ông trời của ta không phải đâu bọn hắn muốn cùng chúng ta đụng nhau cái này quá điên cuồng điên rồi bọn hắn điên rồi không muốn sống nữa trong nháy mắt i v a nô bên này người tại cái này một chiếc ngư trường cách bọn họ còn có sáu trăm mét thời điểm cuối cùng là biết ý đồ của đối phương thật quá điên cuồng i v a nô những n à y nhật bản người thật sự là không muốn sống nữa đội trưởng chúng ta phải làm gì một tiểu đe dọa đến sắc mặt trắng bệnh đối i v a nô hỏi cái gì làm sao bây giờ ta mới sẽ không cùng những n à y náo tàn liều mạng đâu nhanh lên cầm lái chạy đi hắn nhanh lên cầm lái tránh đi hắn nhanh lên nhanh lên trong phòng điều khiển người nhìn thấy cái k i a m ộ t chiếc thuyền đánh cá càng lúc càng nhanh càng ngày càng gần thời điểm cũng là dọa đến đầu đầy mồ hôi đông nhiên chuyển động tay lái muốn tránh đi nhưng là sáu trăm l i n khoảng cách chỗ nào cho bọn hắn tránh đi nhanh như vậy cuối cùng đ ụ n g thẻ đâm một tiếng to lớn tiếng va chạm còn có chói hai sắt thép ma sát thanh â m xuất hiện trên mặt biển chỉ gặp mỹ nã bị nổ s ù ỉ chĩa cái này một chiếc này, một nghìn hai trăm trọng tài kỳ hạm thuyền đánh cá cho đục ả i bất quá bởi vì ị vạn nổ cầm lái tranh né hai bên đều không có ngay mặt đụng vào nhau mà là đụng phải khía cạnh bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bên này thuyền đánh cá là đụng tới ỉ vạn nổ bên này là tranh n ẽ cho nên hắn cái này một chiếc thuyền đánh cá đầu khía cạnh trực tiếp bị đụng phải xuất hiện vỡ tan tình huống đồng thời bị dạng này sinh sinh va chạm kém chút bị đụng đổ dù sao thuyền đánh cá lắc lư không được bong thuyền người đều kém chút rớt xuống trong nước đi ỉ vạn nổ cũng là bị cái này va chạm kịch liệt làm cho ngã nhào trên đất bị cờ r ố t đến cái chán chảy máu a thật đụng bọn hắn điên rồi nửa này ỉ vạn nổ mới từ bong thuyền đứng lên hắn lúc này trên m ặ t không có dữ tợn mà là có chút hoảng sợ bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương thật dám liều mạng loại này l i ề u mạng phương thức thật sự là quá điên cuồng hoàn toàn liền là người điên hành vi những này nhật bản người thật sự là không muốn sống y vạn nổ phung hung tận nói hắn lần thứ nhất gặp được như thế không muốn mạng đối thủ nói thật hắn hiện tại có chút nhận sợ ha ha không có việc gì thuyền của chúng ta đầu l ó g vào bất quá đối diện cái kia một chiếc thuyền đầu phía bên phải trực tiếp phá một cái hố ha ha những nga duệ đó cái này sợ tẻ ra quân đi chúng ta không phải thứ hèn nhát bọn hắn, mới là, bọn hắn vừa rồi sợ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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm ba mươi hai không trở về làm v â y cá cho đồng bọn của chúng ta nhóm gửi tin tức để bọn hắn đem thuyền đánh cá mở đ ộ n g chuẩn bị tùy thời x u ố n g lại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đối tàn ỉ mù ra hẹn nó nói là xã trưởng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia hiện tại liền muốn tiếp tục hù dọa những n à y na g duệ còn lại hai mươi chín chiếc thuyền đánh cá tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mệnh lệnh phía d ư ớ i quả nhiên là nhau nhau mở rộng nhìn ký thế kia đó là hùng hổ dọn g ư ờ i đội trưởng bọn hắn bọn bọn bọ một tiểu đệ đối i va nô lớn tiếng báo cáo vương bắt đản những n à y nhật bản người đều điên rồi điên rồi chúng ta rút lui chúng ta rút lui không thể vì một nhóm hải sản cùng bọn hắn liều mạng cuối cùng i va nô vẫn là nhận sợ trực tiếp dự định rút lui mẹ nó người ta không muốn sống mở ra thuyền đánh cá cùng n g ư y i l i ề u mạng đụng ngươi nha cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ điên mệnh của hắn vẫn là giữ lại về nhà mang h ả i t ử a hắn vẫn là không muốn chết kết quả là nga duệ bên này hơn hai mươi chiếc thuyền đánh cá đều là rối rít q u a y đầu khẩn cấp rút lui nhìn thấy nga duệ bên này người rút lui về sau bị nạ bị nổ sủ ý c h ữ bên này người đều là hoan hô lên ha ha ha những n à y nga duệ nhận sợ bọn hắn sợ hãi bọn hắn không phải rất hung tàn mà lần này làm sao nhận sợ bởi vì chúng ta so với bọn hắn càng thêm hung tàn không đúng là xã trưởng quá hung tàn tốt mọi người nắm chặt thời gian tiếp tục bắt cá mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia nhìn thấy những nga duệ đó xám xịt chạy cũng không có ý định truy kích còn tiếp tục bắt cá a xã trưởng quyết định của ngài thật sự là anh minh chúng ta lần thứ nhất đánh lui những n à y đáng chết nga ị x ị đặt sụa xịt từ trong phòng điều khiển sau khi đi ra vớt m ư n g ngựa đó là đương nhiên chúng ta xã trưởng không gì làm k h n g được về sau nếu là gặp được như loại này nga duệ các ngươi cũng làm như vậy đúng ngư thuyền không sợ lao tử có tiền mỹ nạ m ị nô xù ỉ chia hào khí nói là xã trưởng đại nhân mấy năm về sau mỹ nạ m ị nô biển xa bắt cá đội tàu sẽ tại hộp cái đổ ngư t r ư ở n g nổi danh vì cái gì nổi danh cái kia cũng là bởi vì bọn hắn không sợ nga chỉ cần nga dám chọc bọn hắn bọn hắn liền phấn đấu quên mình cầm thuyền đánh cá đội hy danh dù sao mấy năm về sau không có cái gì nga dám đánh mỹ nạ mỹ n ô thuyền đánh cá đội chủ ý đương nhiên đây đều là nói sau đánh bắt tại tiếp tục mặc dù đi qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ giày vỏ nhưng là vẫn có rất nhiều bảy cá không có rời đi sau một tháng m ị n ạ m bị nổ sủ ỉ c h i a lần này ra biển đánh bắt chi hành cuối cùng là kết thúc hắn vốn còn muốn tiếp tục ra ngoài lâu một chút nhưng là làm sao công ty có rất nhiều sự vật cần c h o hắn để ý đến hắn liền không muốn tiếp tục đi theo đội tàu ra biển bắt cá thuyền đánh cá trở lại nở mù rổ càng cá m ị n ạ m bị nổ sủ ỉ c h i a hạ thuyền đánh cá về sau nhìn xem cái này càng cá càng k h á i nói xem ra ta về sau muốn ra biển bắt cá thời gian là càng già càng thiếu đi không tại sao là một cái đại l ã o bản hắn đã không thích hợp mỗi ngày đi theo đội tàu ra biển bắt cá hắn sau này kinh doanh trọng tâm liền làm ấ y cái công ty lớn còn có ngư trường xã trưởng chúng ta cho ngài tỉ mỉ chọn lựa một nhóm tươi mới hải sản để ngài mang về nhà lúc này ỵ x ì đạt x ù a xỉ bọn người hấp tấp đi tới trên tay còn cầm một túi lớn đồ vật ân vậy chúng ta đi về trước mỹ nạ bị nổ xù ỵ chia nói xã trưởng đi thong thả trở lại bắc vị nghỉ phép làm trại mỹ nạ bị nổ xủ ỵ chia tự mình xuống bếp làm một trận phong phú hoa hạ thức hải sạt tiệ hạ y họa cổ cùng mạ xạ cổ đều là ăn miệm đầy chảy mỡ tại nghỉ phép làng trại ở hai ngày sau đó mina mino sùi chịa mang theo hai nữ tiến về tốc hữu vừa về tới tốc hữu hắn liền nhận được một tin tức tốt cái tiết chính là mina mino ngư nghiệp công ty thành công tại canada bên kia mở một cái cá ngừ vây xanh đại tây dương c h ạ m thu mua điểm đồng thời cũng cùng một nhà công ty hàng không hợp tác bắt đầu đem đại lượng đại tây dương cá ngừ vây xanh đại tây dương trở về bên này b u ô n bán phụ trách vấn đề này vẫn là inu ami đủ để chứng minh nàng đối hạng mục này đủ rất coi trọng Minamino, thăm đi chúng ta đi thăm một chút ta. đ tham quan, tham quan trên đường ý nụ á mị một mực nói với mị nạ mị nổ sủ ỉ t h ị a một chút kỹ càng đồ vật từ đại tây dương trở về cá ngừ vây xanh đại tây dương liền không trở về hộp cái đồ bên kia cá ngừ vây xanh đại tây dương vẫn là thuộc về xa xỉ hải sản tiêu phí chủ yếu tại thành phố lớn cho nên chúng ta từ đại tây dương bên kia trở về cá ngừ vây xanh đại tây dương trực tiếp là rơi vào t p c i bên này sau đó tại phân tiêu các đại trong thành thị hải sản thị trường Cấp cao tiệm cơm, sushi cửa tiệm sushi h à n g các loại. Ơn, không sai m i nạ b i nổ s ù ỉ chia gật gật đầu cá ngừ vây xanh đại tây dương tại bây giờ hoàn toàn chính xác cũng không phải là cái gì người đều có thể tiêu phí lên vẫn là thuộc về phi thường danh quý loại cá r ấ t xe tốc hành tử liền đi tới tốc q u t sân bay xuống xe chi sau tiến nhập bên trong liền thấy một chút vận chuyển hàng hóa máy bay liền là những ngày máy bay vận cá ngừ vây xanh đại tây dương đứng tại trên bãi cỏ m i nạ b i nổ s ù ỉ chia nhìn xem một khung máy bay hỏi đúng ngươi nhìn năm phút đồng hồ trước vừa vặn có một khung máy bay rơi xuống đất bây giờ chuẩn bị dỡ hàng bên trong hàng có một nửa đều là chúng ta cá ngừ vây xanh đại tây dương inu a m i giải thích nói đi đi qua nhìn một chút nhìn xem tơi ư đông lạnh phương diện làm được không đúng chỗ sau khi đi vào liền thấy các hạng phương diện đều làm không tệ bảo đảm tại vận chuyển trong lúc đó cá ngừ vây xanh đại tây dương sẽ không xuất hiện vấn đề gì r ỡ hàng bắt đầu t ừ n g dương tơi ư đông lạnh cá ngừ vây xanh đại tây dương từ trên phi cơ tháo rỡ xuống tới cùng lúc đó xe hàng đã sớm chờ lợi tốt t ừ n g dương tơi ư đông lạnh cá ngừ vây xanh đại tây dương lắp đặt xe hàng những hàng này đều vận chuyển về chúng ta tập khu n g nghiệp công ty hải sản nhà kho m i n a mỹ nổ s Ichi hỏi. Đúng, đến lúc đó sẽ căn cứ hộ khách hỏi hộ Đúng, đến đó đơn sẽ đ ặ t hàng tình huống bắt đầu chia tính Inu nói Đúng, tính toán bắt đầu đưa Ami r a có t ớ i không chúng ta có thể kiếm Chúng thể n có được ta lợi h u ậ n lớn bao nhiêu Mina Minosu bao Ichi phi thường quan tâm cái này dựa theo trước mắt tính toán đến xem chúng ta có một phần năm lợi nhuận là trừ bỏ tất cả chi phí ân không tệ dù sao đầu năm nay không vận giá cả thật sự là quá cao các loại tiếp qua chút năm đoán chừng không vận chi phí sẽ từ từ hạ xuống đến lúc đó chúng ta lấy được lợi nhuận cũng sẽ càng ngày càng nhiều mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ gật đầu nói Thang quan một phen quan sau liền trở về l Inu ề trở ty ta Tây Tây thế tới, một về vây ngư nghiệp công ty nhà kho bên này. chúng nhìn Dương ngử xanh Dương lượng như thế nào. Người kho khối Đi, Đại Đại cá cầm đ xem ầ tươi Tây Dương Đại đông lạnh ngử vây cá x Ami n Dương đi lên. Inu h Đại đi Tây a đối một cái chủ q u á n phân p h ó nói là tổng giám đốc rất nhanh liền có chuyên môn nhân viên công tác cầm một đầu một trăm ba mươi kg đại tây dương cá ngử vây xanh đại tây dương đi ra đồng thời bắt đầu làm tan đồng thời cũng kêu đầu bếp tới đầu bếp qua tới đương nhiên là dùng con cá này hiện trường làm đồ ăn nhìn xem cảm giác như thế nào làm đồ ăn chủ yếu có lát cá sống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 ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan m u ộ i muội ta nuôi lớn bọn m u ộ i m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam chương năm trăm ba mươi ba khai phát mạch điện hợp thành máy tính từ đại tây dương trở về cá ngừ vây xanh đại tây dương đầu này nhập khẩu đường lối vẫn là có thể làm dù sao không nhỏ lợi nhuận có thể kiếm lấy bất quá hắn biết đoán chừng mấy năm về sau liền sẽ có đối thủ cạnh tranh nhưng là hắn không sợ dù sao đại tây dương bên kia cá ngừ vây xanh đại tây dương theo thời gian trôi qua cũng sẽ không còn lại bao nhiêu về sau vẫn là muốn dựa vào ngư trường nói chuyện ngày thứ hai thời điểm mỹ na mỹ nộ xù ỉ c h ị đi một chuyến phủ dịch công ty đi và o phụ dịch công ty m i n a m i n o s ù ỉ t r i a thẳng đến viện nghiên cứu mà đi hắn muốn nhìn gần nhất những cái k i a các nhân viên nghiên cứu có dạng gì tiến triển phụ dịch công ty trước mắt nghiệp vụ chủ yếu là điện tín thông tin kỹ thuật máy tính khai phát chất bán dẫn chế tắc các loại kỹ thuật thiết bị chuyển vận hình công ty đối với cái công ty này m i n a m i n o s ù ỉ trịa vẫn là vô cùng nhìn t r ú n g dù sao hậu thế thông tin ngành nghề ít ngành nghề chất bán dẫn các loại còn có máy tính phương diện đều là thuộc về tương đối nóng nảy ngành nghề hắn nhất định phải để cho mình phụ dịch công ty tại hiện tại liền bắt đầu tụ lực phát triển về sau muốn xử lý sea khi hắn tiến đến sở nghiên cứu thời điểm những nhân viên nghiên cứu này nhóm đều là đối mì nạ mì nổ xù ỉ trịa vân an cái kia thái độ nhưng cung kính không tại sao bởi vì lúc trước hắn thu mua hoàn tất phủ dịch công ty thời điểm trực tiếp cấp phát hai triệu đô la cho sở nghiên cứu làm nghiên cứu kinh phí cái này một khoản tiền lớn khiến cái này nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cái kia cảm kích áp bọn hắn đ ưa thích nghiên cứu đồ vật nhưng là không có kinh phí cũng nghiên cứu bất động a dù sao bọn hắn cảm thấy cái này lao bản mới vô cùng hào khí chủ tịch tốt xa a dị làm cho này cái viện nghiên cứu sở trưởng nhìn thấy mì nạ mì nổ xù ỉ trịa đến về sau phi thường chúng ta c h bây giờ phát hiện dùng mạch điện hợp thành máy kế toán lời nói sẽ để cho máy tính thể tích càng nhỏ hơn tính toán tốc độ càng nhanh giải nhận phương diện cũng là tốt mặc dù trước mắt còn không thành công nghiên cứu ra mạch điện hợp thành máy tính nhưng là chúng ta có lòng tin sẽ cuối năm nay hoàn thành cái này một hạng nghiên cứu nhiệm vụ saadji chi -ti tiết báo cáo k ỹ thật u phủ dịch tại bị thu mua trước đó một mực đang nghiên cứu bóng bán dẫn máy tính dù sao cái niên đại này tinh thể máy tính vẫn là thuộc về chủ lưu đối tượng nghiên cứu về p h ầ n mạch điện hợp thành máy tính đều còn chưa có bắt đầu nghiên cứu phương diện này bất quá mạch điện hợp thành cái này một khối kỹ thuật ngược lại là tại mấy năm này cũng bắt đầu có người nghiên cứu nhưng vẫn chưa có người nào đem nó vận dụng tại trên máy tính mặt đến lúc trước mỹ n a mỹ nổ sủ i c h i ệ t h u mua công ty về sau liền yêu cầu bọn hắn sở nghiên cứu bắt đầu từ bỏ nghiên cứu bóng bán dẫn máy tính trực tiếp nhảy đến nghiên cứu mạch điện hợp thành máy tính nói thật lúc ấy xa à, gì g ì là phi thường phản đối chủ yếu là mạch điện hợp thành trước mắt còn không có thành t h ủ bất quá bóng bán dẫn tại trước mắt mà nói còn tính là tương đối đối với thành t h ủ kỹ thuật nhưng là cánh tay không lay chuyển được đuổi ai kêu mỹ n a mỹ nổ sủ i c h i ệ là chủ tịch cho nên hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục nghiên cứu bóng bán dẫn máy kế toán triển khai số không cơ sở mạch điện hợp thành máy tính nghiên cứu khoa học làm việc đi qua hơn một năm về sau hắn phát hiện mạch điện hợp thành để vào trong máy vi tính tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt phương pháp phi thường tốt ở phương diện này phải tiếp tục cố gắng đồng thời đối với chất bán dẫn nghiên cứu cũng muốn tăng thêm tốc độ m i n a m i n o s u i chia trầm ngâm nói là chủ tịch biết rõ lịch sử phát triển đi hướng m i n a m i n o s u i chưa biết máy vi tính phát triển lịch sử tổng cộng chia làm năm cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất cũng chính là bóng điện tử máy tính thời đại 1946-1957, g i a i đoạn này máy tính chủ yếu đặc thù là áp dụng bóng điện tử nguyên kiện làm cơ bản linh kiện chủ chốt dùng hết bình phong quản h o ặ thủy ngân trí hoán mạch điện làm đưa vào cùng chuyển vận chủ yếu áp dụng thủng tấm thẻ hoặc giấy mang thể tích lớn hao tổn lượng điện lớn tốc độ chậm, tổn chữ dung lượng nhỏ độ tin cậy kém giữ gìn khó khăn lại giá cả đắt đỏ tại phần mềm bên trên bình thường sử dụng máy móc ngôn ngữ hoặc là hữu ngữ đến biên soạn ứng dụng chương trình bởi vậy cái này một thời đại máy tính chủ yếu dùng cho khoa học tính toán lúc này máy tính thể tích thế nhưng là một cái phòng ốc lớn như vậy giai đoạn thứ hai bóng bán dẫn máy tính một nghìn c h t h ế kỷ n ă năm thay mặt trung kỳ bóng bán dẫn xuất hiện là máy tính kỹ thuật sản xuất đạt được căn bản tính phát triển từ bóng bán dẫn thay thế bóng điện tử làm máy tính cơ sở linh kiện chủ chốt dùng từ tâm hoặc từ cổ tắc tồn c h ứ a khí tại chỉnh thể tính năng bên trên so đời thứ nhất máy tính có rất lớn đề cao đồng thời chương trình ngôn ngữ cũng tương ứng xuất hiện như phọ t r ẻ n có bản ạc gỗ một trăm sáu mươi các loại máy tính cao cấp ngôn ngữ bóng bán dẫn máy tính bị dùng cho khoa học tính toán đồng thời cũng bắt đầu ở số liệu xử lý quá trình khống chế phương diện đạt được ứng dụng lúc này máy vi tính thể tích lứa nước là một cái tủ treo quần áo lớn như vậy giai đoạn thứ ba bên trong quy mô nhỏ mạch điện hợp thành máy tính 1964, 1971, 20 khí cũng dần dần giao qua chất bán dẫn tại h phần mềm phương diện có chuẩn hóa chương trình thiết kế ngôn ngữ cùng người máy hội thoại thức ba tược ngôn ngữ nó ứng dụng lĩnh vực cũng tiến một bước mở rộng lúc này máy vi tính thể tích lớn ước liền là một cái bản để máy vi tính lớn nhỏ giai đoạn thứ tư đại quy mô cùng siêu đại quy mô mạch điện hợp thành máy tính một nghìn chín bảy m ộ t hai nghìn một i sáu gian đoạn thứ năm đời thứ năm máy tính chỉ có trí tuệ nhân tạo một đời mới máy tính tương lai nói cách khác trước mắt thời đại này còn là ở vào giai đoạn thứ hai đám nhân loại vẫn là nóng lòng nghiên cứu bóng bán dẫn máy tính mạch điện hợp thành là đến sáu mươi niên đại trung kỳ mới bắt đầu ứng dụng nói cách khác còn có thời gian năm sáu năm mới sẽ mở ra cho nên phủ dịch công ty trước mắt cũng giống như vậy trước đó đều là đang nghiên cứu bóng bán dẫn máy tính mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ trịa vừa thu lại mua về sau trực tiếp để bọn hắn từ bỏ nghiên cứu bóng bán dẫn máy tính trực tiếp nghiên cứu khai phát mạch điện hợp thành máy tính bởi vì nghiên cứu tinh thể máy tính không có cái gì dùng linh tinh lãng phí thời gian hắn chẳng những để sở nghiên cứu nghiên cứu mạch điện hợp thành máy tính cũng tăng thêm nghiên cứu chất bán dẫn kỹ thuật bởi vì chất bán dẫn kỹ thuật cùng máy tính là chặt chẽ không thể tách rời cũng may phủ dịch công ty có nội t ì n h những nhân viên nghiên cứu này nhóm vẫn tương đối ra sức mạch điện hợp thành là một loại vi hình điện tử linh kiện chủ chốt hoặc bộ kiện áp dụng nhất định công nghệ đem một cái mạch điện bên trong cần thiết bóng bán dẫn, điện trở. điện dung cùng tính tự cảm các loại nguyên kiện cùng hệ thống dây điện quan hệ nối liền cùng một chỗ chế tác tại một khối nhỏ hoặc mấy khối nhỏ chất bán dẫn tinh phiến hoặc chất môi giới cơ phiến bên trên sau đó phong t r a ở một cái quản s á t bên trong trở thành có cần thiết mạch điện công năng vi hình kết cấu mạch điện hợp thành xuất hiện là tại 50 năm đời thứ năm kỳ tháng một năm 6 á không niên đại phát triển một loại kiểu mới chất bán dẫn linh kiện chủ chốt cho nên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệu cũng không phải chống giống gọi những nhân viên khoa nghiên kia đi nghiên cứu khai phát là trên cơ sở này đem nó càng thêm hoàn thiện dùng tại trên máy tính mạch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 mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa cái này cách làm tuyệt đối là dẫn trước rất nhiều người đã nhiều năm nhỏ hắn tin tưởng hắn p h ụ dịch công ty nghiên cứu ra được máy tính cũng sẽ so người khác dẫn trước năm sáu năm không nên xem thường thời gian năm sáu năm đây chính là một cái so người khác ở lúc hàng bắt đầu trọng yếu một vòng một khi để máy tính tiến vào đời thứ ba mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa liền có thể cân nhắc khai phát máy tính các loại phần mềm thậm chí máy tính hệ điều hành trò chơi các loại lĩnh vực máy vi tính đa nguyên hóa phát triển tuyệt đối là một cái kiếm tiền lợi khí từ phù dịch công ty sau khi đi ra mỹ nữ thư ký đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa báo cáo chủ tịch hôm nay hình thành cơ bản kết thúc ban đêm tám giờ có một cái xù mỹ tổ mộ tập đoàn cử hành tiệc rượu ngài muốn hay không tham gia mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i a nhìn một chút thời gian đã là buổi chiều sáu giờ tham gia đi chúng ta trước đi ăn cơm hắn hôm nay không còn là trước kia hắn biết làm thương nghiệp cần kết giao càng nhiều thượng lưu xã hội người có lẽ tại tiệc rượu ở trong cũng sẽ hoàn thành một chút giao dịch cũng khó nói Tốt, tộc tiệm tối một đêm đi cơm cơm cơm m nay vẫn là đi tiệm cơm ăn cơm không? Ấn. Ăn xong cơm tối về sau nghỉ ngơi của sau về là cái mì nạ, mì nổ lần này tổ chức tiệc rượu ngay tại thời thượng khách sạn tầng cao nhất đại sành cử hành bởi vì có thư mời cho nên m i n a mỹ nổ sủ i chia rất nhanh liền mang theo thư ký đi tới tầng cao nhất mỹ nữ thư ký ở lại bên ngoài mỹ nạ bị nổ sủ i chia một người tiến vào đại sành ở trong đi vào thời điểm vừa lúc là tám giờ tả hưu tiệc rượu còn chưa có bắt đầu là tám trăm ba mươi bắt đầu bất quá đại sành ở trong phần lớn danh lưu đều tới có đôi có cặp hoặc là ba năm một đám tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện thiếm đương nhiên cũng không ít danh lưu qua tới đây là tán gái hoặc là tìm nam nhân mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia mặc đồ tây tăng thêm hắn thon dài dáng người cùng anh tuấn gương mặt lập tức liền hấp dẫn không ít danh viện nhóm chú ý hoa cái kia nam sĩ rất đẹp t r á i tốt có khí chất tốt đúng. đúng vậy a bất quá ta giống như chưa từng gặp qua hắn có lẽ là không thường thường tham gia tiệc rượu a những n à y danh viện nhóm đều là các loại t i ể u hội khách quen cho nên các nàng người quen biết vẫn là rất nhiều bất quá mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉa trừ một chút trọng yếu tiệc rượu mới có thể tham gia cho nên phổ thông những cái kia tiệc rượu hắn là sẽ không tới cho nên người khác đối với hắn lạ mặt cũng là tình có thể hiểu ba cái kia nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a đàm luận danh viện đều là cái vòng này tương đối có danh tiếng đoá hoa giao tiếp các nàng giọng dịu d à n g đàm luận để bên cạnh mấy cái nam sĩ có chút tân sinh ghen ghét không tại sao bởi vì bọn hắn đang tại vậy cái này mấy mỹ nữ cái này mấy mỹ nữ vậy mà nhìn thấy một cái xuất ca liền không rời nổi mắt ngươi nói trong lòng bọn họ dễ chịu sao các ngươi không thấy qua hắn đoán chừng cũng là bình thường ngươi nhìn hắn mang theo một cái giá trị chừng trăm đô la giá rẻ đồng hồ trên tay cũng không có cầm m o b i điện thoại xem xét hắn liền không giống thượng lưu xã hội người có lẽ là nơi này nhân viên công tác cũng nói không chừ một cái nam sĩ ngữ khí mang theo một k i a khinh thường nói nếu là thượng lưu xã hội người khẳng định mang theo quý báo đồng hồ cầm mô ba điện thoại di động mà hắn cái gì đều không có có lẽ a bất quá hắn cái kia một thân đồ vét cảm giác không rẻ rất có khí chất một cái danh viện thở dài tại hiện ở thời đại này l à m thượng lưu xã hội nam sĩ tham gia loại này cấp cao tiệc d i ệ u nhất định phải có ba k i ệ n bộ ba k i ệ n bộ cái kia chính là mang theo một cái quý báo đồng hồ biểu hiện n g ư ờ i cao quý cùng t à i vận câu nói kia cỡ nào kinh điện a là một tên nam sinh vô luận như thế nào ngươi đều phải có được một cái đồng hồ vô luận tiện nghi vẫn là quý báo giống bọn hắn loại này thượng lưu xã hội nam sĩ vậy thì nhất định phải muốn một cái quý báo đồng hồ kiện thứ hai bộ cái kia chính là một thân quý báo đồ vét thứ ba kiện bộ cái kia chính là trước mắt trào lưu mobile điện thoại hiện tại mobile điện thoại đã trở thành những người giàu phù hợp vô luận muốn đi nói chuyện làm ăn hoặc là tham gia các loại tiệc rượu đều là bên hông kẹp lấy một cái mobile điện thoại mobile điện thoại điện thoại di động là thuộc về trào lưu đồng thời cũng là thuộc về xa xỉ phẩm nếu như n g ư ờ i một cái đại lão bản không mang theo một cái mobile n g ư ờ i đều không có ý tứ đi ra cửa tốt a trào lưu mà liền là như thế mà danh viện nó đâu cũng là có ba kiệt bộ đầu tiên là một thân quý báo p h ụ c sức thứ hai là quý báo đặc biệt đồ trang sức thứ ba vẫn là mobile điện thoại mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r i a thính lực không sai nghe được cách đó không xa mấy cái k i a nam nữ đàm luận mình hắn rất muốn cười hắn không mang quý báo đồng hồ mà là tùy ý một cái đồng hồ là dùng đến nhìn thời gian mà không phải quý báo liền tốt về phần đại ca bàn tay l ớ n cơ mẹ nó lớn như vậy một cục gạch các ngươi cả ngày cầm ở bên người không cảm thấy mệt không cho nên mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r i a mới lười nhắc mang đại ca bàn tay l ư n cơ điện thoại đều là nhét vào thư ký bên người có điện thoại đến mới có thể đưa cho hắn nhìn xem trên biến hội những cái kia nam nam nữ nữ nam mang theo một cái khoản quý báo đồng hồ cầm bá khí cục gạch mô nga điện thoại thậm chí rất nhiều nam sĩ tại nói chuyện với nhau trong quá trình có điện thoại đến từ sau còn phi thường cố ý lớn tiếng nói ui ui ui ư ờ i to hơn một tí nói chuyện ta tại tham gia thực r ư ợ u tiếng âm nhạc câm có chút lớn mà những nữ sĩ kia nhóm thì là tại tranh phân k h o a i sắc trong tay các nàng tiểu nữ màu hồng mô nga điện thoại mì nạ mì nổ xù ỉ trịa vô cùng muốn đậu đen rauống một đám ngốc sâu không cảm thấy điện thoại nặng sao mỗi ngày treo ở bên hông không cảm thấy mấy không bất quá nhìn thấy nhiều như vậy kẻ có tiền nguyện ý mua điện thoại di động của ta ta trong lòng vẫn là rất vui vẻ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trong lòng có chút vui này mấy vị này mỹ nữ ta có thể vinh hạnh nhận biết các ngươi một chút không mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trong lúc rảnh rỗi cầm một chén rượu đi tới vừa rồi ba cái kia danh viện trước mặt lễ phép nói đương nhiên có thể ba cái kia danh viện nhìn thấy anh tuấn mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia chủ động đi tới bắt chuyện các nàng vẫn là rất vui vẻ mới sẽ không quản mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia có phải hay không thượng lưu xã hội người bất quá bên cạnh mấy cái kia nam sĩ liền không vui lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủi chia không có quý báo đồng hồ cũng không có mô ba điện thoại di động thật là tại đông đảo nam sĩ ở trong tương đối k h á c loại tồn tại ta gọi xạ cụ dạ cô ta gọi hạ dù cô ta gọi dô si cô các mỹ nữ tốt ta gọi mỹ nạ mỹ nổ sủi chia mỹ nạ mỹ nổ sủi chia hỏi mỹ nạ mỹ nổ sủi chia làm sao nghe cái tên này có chút quen thuộc ta ta giống như ở nơi nào nghe qua một cái danh viện đại mi hơi nhiều nói khu c u ta là mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn đồng sự trong tay các ngươi mô ba điện thoại chính là ta cờ kế tiếp công ty sản xuất không biết các ngươi hiện tại dùng còn không hài lòng mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia điệu thật nói và m u n g a điện thoại liền là của người công ty sản xuất thật lợi hại trong nháy mắt ba cái kia danh v i ệ n nhìn mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia ánh mắt cũng thay đổi nếu như trước đó là nhìn mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia đẹp trai bây giờ nhìn ánh mắt của hắn liền là giống thấy được một cái kim cương vương lão ngũ có hay không còn bên cạnh mấy cái kia nam sĩ nhìn đến đây đều giống như ăn con rán bọn hắn biết rõ mỹ n a mỹ nổ tập đoàn tài lực đến cơ nào mãnh liệt nhưng rất lớn phú hào a cuối cùng mấy cái này nam sĩ chỉ có thể là xám xị đi cái này điện thoại cầm tay điện thoại dùng vẫn là vô cùng b ấ t quả chỉ là thông là t i nói thời điểm c đ ô chuyện i i tín h tốt, hoặc là n với nhau trong cái đầu quá trình một t mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia giang tay ra. ra tại nói chuyện với nhau trong quá trình mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhĩ lực kinh người hắn còn nghe được không ít lại trận nam sĩ ngoại trừ đàm luận mỹ nữ cùng buôn bán còn có một số người là đàm luận liên quan tới màn ảnh nhỏ sự tình không thể không nói hiện tại m i n a mỹ nổ s ù ý c h i ệ nhật bản văn hóa công ty điện ảnh đ ẩ y ra các loại phim văn hóa đích thật là ảnh hưởng đến không ít người dù sao lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi giống trước mắt liền có những công tử ca này nhóm đang đàm luận liên quan tới lái xe đi đại học cổng thả c h a i nước tại trần xe khôi hài sự tích cũng có một chút đàm luận liên quan tới ngồi tàu điện cái gì tàu điện si hàn sự tình cũng có một chút công tử ca nói bọn hắn giả trang đưa chuyển phát nhanh chạy tới đưa chuyển phát nhanh làm ra một chút kinh tiên động địa phi thường để cho người ta hâm mộ sự tính đến tức là những người này đều là, là nghĩ đến như thế nào chơi người nhưng là bọn hắn có thể làm được chuyện như vậy đều là nhận lấy phim văn hóa phim chỗ lấy trước mắt nhật bản văn hóa điện thoại công ty phim văn hóa đ ẩ y r a vô cùng thành công mà lại trở thành một loại trào lưu mới cách chơi các loại đây là một loại văn hóa truyền bá đây là một loại trào lưu của thời đại mà dẫn đầu cái này trào lưu của thời đại liền là mina mỹ nổ s ù ỉ c h ị a một tay bài kế ngoại trừ những này còn có hắn đ ẩ y r a mô ga điện thoại xa xỉ phẩm các loại đều là Nha, không phải Nhật Bản văn hóa công phải hóa đây đi ty ân ngươi là mỹ nạ mỹ nộ sù i chia nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này n h n g mày hắn nghe được đối phương là chào phương hắn không nói hắn là mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn ló bản mà là nói công ty điện ảnh ló bản với lại cái này công ty điện ảnh thanh danh còn cũng không tốt sẽ cho người hiểu lầm hoa nguyên lai、like、là mỹ sù bi kỳ công tử mỹ sù bi kỳ công tử ngài tốt trong nháy mắt ba cái tiêu đoá hoa giao tiếp danh viện nhìn thấy mỹ sù b i kỳ c ả đủ về sau đều là hai mắt t ỏ a ánh sáng mỗi một cái đều là vây lại liệu dĩu nói không, không ngừng nghe được mỹ s ù bị kỳ công tử câu nói này mỹ nạ mỹ nổ s ù Ý triệu biết trước mắt người này khẳng định là mỹ s ù bị kỳ gia tộc người bởi vì lần trước mỹ s ù bị kỳ gia tộc muốn thu mua đại ca hắn bàn tay lớn cơ kỹ thuật cho nên cùng đối phương có chút nhỏ khúc mắc t r á c không được trước mắt người này đối với mình châm chọc khiêu khích ha ha nguyên lai、like、là mỹ s ù bị kỳ nhị thế tổ mỹ nạ m ị nổ s ù Ý triệu cũng không không chút khách k h í nói ngươi có ý tứ gì mỹ xù bị kỳ cả đủ ngữ khí có chút khó chịu ta không có, có ý gì a là ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi mỹ nạ bị nổ xù ỉ triệu cứu ô i đi hướng ở bên hắn lời nhắc cùng loại người này nói chuyện nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a bóng lưng rời đi mỹ sủ bị kỷ cả đủ có chút cắn răng nghĩ lợi hắn lần thứ nhất gặp được người khác đối với mình yêu v u n g không v u n g còn như thế không k h á c h khí hắn làm mỹ xù bị kỷ gia tộc trực hệ tự đ ệ bình thường những cái kia phú nhị đại cái kia không phải đối với hắn rất cung kính mà cái này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a vậy mà như thế không vung mình mười ba cầu bình chọn cờ vợ tờ xuất sắc tháng sáu phó dùn truyền cơm nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hải làm trắm đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nồi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm ba mươi lăm thượng lưu nhân sĩ thực biết chơi mì xù bị kỷ c ả đủ chi như vậy ép buộc mì n à mì nổ xù ỷ trĩa đó là bởi vì hắn từ phụ thân hắn nơi đó biết cái này mì n à mì nổ xù ỷ trĩa vậy mà cự tuyệt gia tộc của mình công ty thu mua công ty của hắn cuối cùng còn tại một mặt khác để gia tộc bọn họ ăn một cái thề ngầm cho nên hắn đối mì nạ mì nổ xù ỷ trĩa đương nhiên là không có hào cảm bất quá mì xù bị kỷ ca đ hắn lần này tới cái này tiệc rượu là muốn quen biết một chút hắn muốn người quen biết tỷ như ngân hàng ra làm điện tín thông tin ngành nghề l ã o bản các loại trước mắt hắn thích nhất phát triển liền là hai cái này phương diện v ề phần phương diện khác h ắ n mấy cái công ty trước mắt đều làm không tệ tỷ như ngư nghiệp công ty ô tô công ty cùng bất động sản công ty đều là phát triển tốt đẹp không cần hắn vắt hết góc đi đại lực lôi kéo nhưng là ngân hàng còn có thông tin công ty các loại liền cần trước mắt hắn đại lực đi lôi kéo trưởng thành hiện tại hắn giao tế năng lực không tệ tăng thêm hắn làm mì nạ mì nổ tập đoàn lao bản trên đầu thế nhưng là mang một cái đại phú hào xưng hào cho nên rất nhiều các lao bản đều là vui lòng cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia giao tế không nói cái gì vẹn vẹn mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty cùng mỹ nạ mỹ nổ bất động sản công ty hai cái này hấp kim cự thú liền có thể để mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia tại cái này tiệc rượu ở trong thuộc về nhất lưu nhân vật tồn tại phải biết xù mỹ tổ mổ tập đoàn tổ chức tiệc rượu tới tham gia cái nào không phải nhân vật có mặt m ũ i nhưng là trước mắt lấy hắn tài sản ở chỗ này mặc dù không phải đ ỉ n h cấp đám người kia nhưng tuyệt đối là nhất lưu đám người kia lại là một phen giao tế xuống tới mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia một thân một mình dự định ra ngoài điểm điếu thuốc đi ra cổng đi vào vườn hoa hắn liền thấy có một cái mỹ nữ từ bể bơi cái kia vừa đi tới lúc này liền có hai cái đầu heo bánh công tử ca nhìn thấy mỹ nữ kia về sau liền chạy đi lên bắt chuyện này mỹ nữ đêm nay ngài nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi tàu điện về nhà sao bên trong một cái tương đối cao nam tử trẻ tuổi đ ố i mỹ nữ kia tiện tiện hỏi À hai cái b à c cạ ngủ ngốc các ngươi hai cái mình ngồi tàu điện chơi đi mỹ nữ kia đ ố i cái kia hai nam sĩ trợn trắng mắt mỹ nữ ngươi suy tính một chút ta không nên vội vã cự tuyệt ha ha ta coi như muốn tìm cũng tìm vị này suất cả a vị này xuất ca ngươi đêm nay có nguyện ý hay không ngồi tàu điện tiễn ta về nhà nhà a cái này mỹ nữ chợt thấy bên trên mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ì a về sau hai mắt nhất chuyển liền lại gần đối mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ì a dọn dịu rằng hỏi ngồi tàu điện thật xin lỗi ta không ngồi tàu điện ta có xe con mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ì a nói hắn giờ phút này có chút không hiểu đ â u hắn không biết hai cái này bánh nướng mặt cùng cái này mỹ nữ nói cái gì ngồi tàu điện đưa ngươi về nhà là cái gì lạnh có thể tới đây đều là người giàu có ngươi gặp qua người giàu có ngồi điện quỹ về nhà ha, ha. thằng ngốc kia xiên thậm chí ngay cả ngồi tàu điện về nhà là có ý gì cũng đều không hiểu tốt như vậy một cái mỹ nữ chủ động liền bị hắn cự tuyệt chúng ta đi thôi đi hỏi một chút những nữ nhân khác cái kia thằng lùn bánh nướng mặt nghe mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i a lời nói về sau cười khúc khích sau đó liền cùng cái kia to con bánh nướng mặt rời khỏi nơi này mặc dù kỳ dù kỳ có nghe mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i a lời nói cũng là cười khúc khích xuất ca ngươi không biết ngồi tàu điện là có ý gì ách không biết mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r i ệ lúng sờ lên cái mũi chẳng lẽ những ngày thượng lưu nhân sĩ lại làm xảy ra điều gì cho mới ha, ha, ha. xem ra ngươi thật đúng là không biết câu nói này tại xã hội thượng lưu đều truyền khắp ngươi làm sao không biết đâu ngươi xem qua tàu điện si hán sao mặc dù kỳ r ù kỳ có đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia hỏi ngạch không có nhìn qua nhưng là nghe nói qua mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia vĩ môi cái này phim giống như liền là h à n giới cờ công ty điện ảnh xuất phẩm tốt đã hiện tại nam sinh mời n ữ sinh đi ngồi tàu điện hoặc là nữ sinh mời nam sinh đi ngồi tàu điện đã trở thành một cái á ngữ ý tứ liền là có nguyện ý hay không đi ướp p á o p h o ý tứ ngạch ướp p á o ngươi biết hay không a ướp p á o là một bộ phim m a s u k i d u k i có giải thích nói Ngậy, ta biết mỹ nạ bị nổ sủ ỷ chỉ có chút xấu hổ bởi vì cái này hai bộ phim đều là h ắ n nhật bản văn hóa công ty điện ảnh đầy ra phim quả nhiên h ắ n t ừ khi theo những đạo diễn kia nhóm nói một câu hậu thế loại chuyện đó dấu vết về sau hiển nhiên những n à y đạo diễn lập tức liền đập thành phim xuất phẩm cho nên những n à y từ mới ngữ đều đưa đến nơi này hơn nữa còn trở thành một loại trào lưu k h á n h khách bất quá ngươi không nên hiểu lầm ta nha ta không phải loại kia tùy tiện nữ sinh mới vừa nói những lời kia cũng là nói cho hai cái chó so nghe mặc d kỳ dù kỳ còn nghịch ngợm nói ra Bất quá ta quả v ẫ n là muốn quen biết suất n biết cả g ư ờ i Masuki bổ sung một sung bổ chính â đây. u Masuki Dukiko, Minosu Ta Ta Mina gọi người gọi i c i giao mi Mina Minosu a ta vẫn là rất nguyện rất Ichia cười ha, ha. cười là cái kia liên tục bốn năm năm thu hoạch được tập h đại tuổi trẻ xí nghiệp ra đứng đầu mina minosu i chia tiên sinh mặc d u k i k o mở to hai mắt hỏi ngay xem ra ta còn rất nổi danh m à mina minosu i chia sờ lên cái mũi cha ta thường xuyên nói về ngươi nói ngươi là ta học tập tấm gương m ặ sù kỳ dù kỳ có bí môi tinh xảo khuôn mặt phối hợp nàng cái k i a m ộ t t r ư ơ n g đỏ đỏ chu bở môi rất đáng yêu cha ngươi là cha ta gọi m ặ sù kỳ ta dịu ức cha ngươi liền là tộc của công ty điện lực chủ tịch mỹ nạ mỹ nộ sù ý chia kinh hô đúng vậy a làm sao ngươi biết m ặ sù kỳ dù kỳ có cũng hơi hơi kinh ngạc dù sao hiện tại tộc của công ty điện lực cũng không phải là vô cùng nổi tiếng thậm chí có chút so ra kém mỹ nạ mỹ nộ sù ý chia mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty ta nghe nói qua nghe nói qua á c h đúng ta vẫn là vô cùng muốn quen biết phụ thân của ngươi mỹ nạ mỹ nộ sù ý chia cười nói h á n đương n h n biết bởi vì hắn biết tộc h ộ công ty điện ảnh ở đời sau thế nhưng là thuộc ở trên thế giới nổi danh nhất công ty điện lực thứ nhất nhật bản tộc h ộ công ty điện lực lại gọi tộc hội điện lực cả bở kỳ kỳ công ty tên gọi tắt đông điện là một nhà tập phát điện tải điện phối điện làm một thể cự hình điện lực xí nghiệp tài sản tổng ngạch đạt 1 4 0 t r ă n mươi usd nhân viên nhân số 4 0 n m ư ơ hơn người là trên thế giới nổi danh nhất công ty điện lực thứ nhất đông điện xí nghiệp quy mô chiếm nhật bản cả nước điện lực ngành nghề một phần ba lưới điện chủ yếu bao trùm thủ đô tộc h ộ cùng xung quanh tám huyện trước mắt trung có được trạm phát điện 188 chỗ trung quy giả bộ cơ dung lượng 58,84 t r i ệ u kỳ lạ mắt tổng công ty điện lực cung cấp điện khu vực diện tích là cả nước 11%. đồng thời tổng công ty điện lực cũng là toàn cầu lớn nhất dân doanh hạch o điện thương tại năng lượng hạt nhân chiếm cả nước điện lực cung ứng số định mức vượt qua 1-3 nhật bản tổng công ty điện lực nhà máy điện hạt nhân cung ứng cả nước một nửa năng lượng hạt nhân phát điện lượng nói cách khác đơn độc một cái tổng c ô điện lực liền gánh chịu toàn nhật bản gần m ộ điện lực cung ứng số định mức căn cứ tai ít tạp chí số liệu tổng điện lực cũng là nhật bản thu nhập cao nhất công ty điện lực tổng điện lực tài vụ bảng báo cáo biểu hiện năm 2009 h a i công ty buôn bán thu nhập đạt đến 284,4 t ỷ yên nhưng là thế kỷ trước 60 niên đại trước kia t ổ n công ty điện lực cơ bản lấy phát điện nhiệt điện làm chủ 70 niên đại khủng hoảng dầu mỏ cho nhật bản kinh tế mang đến trọng thương đồng thời cũng cho thấy nhật bản điện lực sản nghiệp quá p h ậ n ỷ lại dầu hỏa thiếu hụt thế là nhật bản điện lực sản nghiệp đưa ra thoát khỏi dầu hỏa mục tiêu bắt đầu tu kiến nhà máy năng lượng nguyên tử nói cách khác t ổ n công ty điện lực tại trước mắt năm 1959 t h ự c lực cũng không phải là rất mạnh đến b ả niên đại mới bắt đầu trưởng thành, thành một cái cự vô phách như vậy vấn đề liền đến hiện tại mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ỉ ệ nếu có thể cùng cái này mà sủ kỳ tạ dịu gặp mặt một lần thậm chí xâm nhập tâm sự nếu như có thể mà nói thu mua cái công ty này cũng là có thể bất quá muốn thu mua cái công ty này trước mắt mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h ỉ ệ đoán chừng còn không có nhiều như vậy vốn lưu động nhưng là nếu như lựa chọn đầu tư bỏ vốn thu mua một bộ phận cổ phần hẳn là có thể nói một chút hiện tại hắn đoán chừng cái này tổng công ty điện lực khẳng định cần đại lượng tài chính đi phát triển mở rộng công ty của bọn hắn mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i sở dĩ đối cái này công ty điện lực động tâm nguyên nhân cái kia cũng là bởi vì cái công ty này là dân doanh cũng chính là xí cho nên mỹ na mỹ nổ sủ ỷ c h i a động tâm là thế này phải không vậy ngươi đêm nay cùng ta về nhà thôi cha ta rất là nhiệt tình hiếu khách m ặ Su ù k i dù kỳ có giọng dịu dàng cười nói cái này m ộ i tử có phải hay không có chút trực tiếp a cái này m ộ i tử có phải hay không yêu ta a cái này có thể hay không quá đột ngột mỹ na mỹ nổ sủ ỷ c h i a lung t u n g nói k i ế cái gì hắn vẫn là một cái phi thường thuần khiết l à m hải tử làm sao lại cha ta đêm nay không có tới tham gia lần này thật rượu cho nên ta tới hắn ở nhà một mình mình uống rượu không bằng ngươi đêm nay tới cùng hắn tâm sự hhh Bất quá đối ê m nay với đ những e o giúp ta c một châu ngày mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ n là không ngại mấu chốt vẫn là có thể tiếp xúc một chút cái kia mà sủ k phải tạ dịu nhìn một chút đối phương có không có gì hay muốn đầu tư bỏ vốn dự định hiện tại cái này công ty điện lực vẫn là thuộc về làm phát điện nhiệt điện sinh ý đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa mới chọn hạch điện đã m à sù kỳ tiểu thư nhiệt tình như vậy vậy ta cũng không từ chối là bây giờ đi về sao mina minosù ý chia cười nói giống chuyện như vậy tại nhật bản thế nhưng là thuộc về chuyện rất bình thường tốt á vậy liền hiện tại liền đi đi thôi ra ngoài không xa liền có điện quỹ xe thông hướng nhà ta không xa nhà ga mã sù kỳ dù kỳ có dịu dàng nói tốt chúng ta đi rất nhanh hai người liền đi tới nhà ga sau đó chờ đến ban một điện quỹ xe lên xe hậu nhân vẫn còn có chút nhiều m a c dù k i lôi kéo m i n a m i n o s u i chia đứng ở thùng xe phía sau cùng trên xe ánh đèn rất tối tăm ngồi ở phía sau thậm chí người khác đều không nhìn thấy với lại thanh e m vô cùng ồn ào n ó n g qua m a c dù k i dù kỳ còn liền đứng tại m i n a m i n o s u i chia trước người dịu dàng nói lúc này m i n a m i n o s u i chia liền đứng tại phía sau của nàng nhìn xem nàng cô em gái này vóc dáng rất khá khuôn mặt cũng không tệ m ù i trên người cũng rất dễ chịu không hổ là mỹ nữ một viên m i n a m i nô cùn người nghĩ gì thế m a c dù kỳ dù kỳ có có chút vội vã không nhịuổi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 nếu đ i ệ u thấp, cẩn trọng đã hơi ngắn vậy thì hãy hướng về phân thân. ba năm quét r ắ c bắt đầu đ i ệ u thấp tu hành chương năm trăm ba mươi sáu nhập cổ phần tộc quyền lực. ân nhìn xem mà su kỳ du k ỳ c ò nàng n cái kia tinh xào gương mặt bên trên còn có đỏ h n g lộ ra vô cùng c ộ t Mi na mi n ổ c u n g làm gì nhìn ta như vậy. m ặ t su kỳ du k ỳ có quay đầu hỏi. mặt của n g ư ơ i đẹp mắt thôi. Mi na mi n ổ su ý chia cười hát hả nói. c h á n g h é t bất quá ta rất ưa thích mi na mi n ổ c u n người vừa rồi người thật lợi hạy úc ta vô cùng hưng tụ. cũng lần thứ nhất có dạng này hưng tụ. phi thường chờ mong lần tiếp theo m ặ s d kỳ dù k ì còn n ị c h ngợm to gan nói ra nói thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vẫn là rất kinh ngạc tại m ạ s x kỳ dù k ì c ộ t như thế ngay thẳng nghĩ cái gì thì nói cái đó hoàn toàn sẽ không thèm thùng ta cũng rất hưởng thụ đây là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lời nói thật vừa rồi tại tàu điện bên trên hắn cũng là lần đầu tiên hưởng thụ được như thế chuyện kích thích rất nhanh hắn liền theo m ạ s x kỳ dù k ì có đi tới nhà nàng sau đó hắn rất nhanh liền gặp được m ạ s x kỳ tạ dịu trong phòng khách m ạ s x kỳ tạ dịu đối tại nữ nhi bảo bối của mình mang theo một cái s u ấ t ca tiến đến rất là để hắn tức giận dù sao nhà hắn g i o vẫn là rất nghi hơn nửa đêm mang cái gì nam nhân trở về bất quá nghe nói là mina mino tập đoàn chủ tịch mina mino sù ý chia về sau trên mặt cuối cùng là r ư ợ u đi một chút ta cùng dù kỳ có là tại trong tiệc rượu mặt nhận biết ta cũng rất muốn nhìn một chút mà sù kỳ tiên sinh cho nên đêm hôm khuya khoác tới quái dày thật sự là thật có lỗi mina mino sù ý chia lễ phép nói ra tại nhật bản không thông qua chủ nhân cho phép bình thường sẽ không đi nhà khác bái phòng trách không được dù kỳ có nhanh như vậy liền về nhà nữa nha đối với mina mino sù ý chia mà sù kỳ tạ dịu vẫn là vô cùng thưởng thức hắn lúc này tưởng rằng không phải là của mình nữ nhi cùng m i nạ m i nổ xù ỉ trịa cọ sát ra hỏa hoa đến đối với trẻ tuổi như vậy ưu tú nam sĩ hắn vẫn là tương đối hài lòng nếu như hắn biết vừa rồi nữ nhi của mình cùng người ta tại điện chuyện trên xe không biết hiện tại sẽ là một cái như thế nào cảm tưởng cha ngươi sẽ không trách ta chứ m ặ s u ù k i dù kỳ có nháy mắt to đối phụ thân của mình hỏi không có m i nạ m i nổ tiên sinh đến nhà chúng ta làm khách ta là phi thường hoan nghênh bởi vì ta đối m i nạ mỹ nổ tiên sinh vô cùng kính n g h tuổi con trẻ liền là một cái tập đoàn đại lắp bản mặc dù kỳ tạ g i chân thành nói ra hoàn toàn chính xác hắn đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a dựng nghiệp bằng hai bàn tay t r ắ n g đích thật là có chút kính nghệ nếu như nữ nhi của hắn có thể cùng cái này nam nhân đi cùng một chỗ hắn vẫn là rất tình nguyện nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a thế nhưng là có vị h ô n thế chỉ là hắn không biết mà thôi nếu như có biết hay không hắn lại sẽ là cảm tưởng gì nói chuyện phiếm vài câu về sau mà sủ kỳ tạ dịu đều là đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a ô tô công ty bất động sản công ty các loại cảm thấy hứng thú vô cùng còn có cái kia chính là mobile điện thoại hai người thương nhân tụ cùng một chỗ nói chuyện p h i m đại bộ phận đều là trò chuyện liên quan tới phương diện buôn bán sự tỉnh cho chuyện một chút m i n a mì nổ s ù i chia bông như nói m ặ s xù kỳ tiên sinh ngài tộc công ty điện lực trước mắt tại nhật bản tới nói cũng là thuộc về mấy đại công ty điện lực thứ nhất ta hổ thẹn hổ thẹn cùng ngài so ra vẫn là kém quá nhiều doài ta đều già m ặ s xù kỳ tạ dịu rất hưởng thụ m i n a mì nổ s ù i chia vớt mức ngựa hắn mặc dù tuổi đã cao nhưng là đối với mình công ty điện lực thực lực vẫn còn có chút tự hào dù sao hắn công ty điện lực thuộc về dân doanh cái khác công ty điện lực đều i ệ n lực đ là thuộc về nhật bản nhập cổ phần hắn một cái dân doanh có thể đem công ty điện lực làm đến nhật bản nhất lưu vị trí hắn vẫn là vô cùng tự hào cũng hoàn toàn chính xác có tự hào m a s u k i i t ê n sinh, không biết ngài đối với tương lai điện lực phát triển không tương nghĩ phát gì. lực có ý m i n a m i n o s u ỉ chia bắt đầu thả con tép bắt con tôm nói tương lai sao đúng tương lai 50 năm mươi năm m i n a m i n o s u ỉ chia thản nhiên nói không sợ nói cho ngươi ta cảm thấy tương lai điện lực không cực hạn tại phát điện nhiệt điện ta cảm thấy lâu dài lại tiếp tục nguồn năng lượng phát điện vẫn là thuộc về phát điện bằng sức nước còn có hạch Bất quá phát điện b ằ nạ g mỹ nổ ư c v ậ sủ y chia cố ý hỏi hắn giờ phút này thẩm nghĩ trong lòng quả nhiên m a s u k i tạ dịu vẫn là đem tương lai phát điện ngắm tại hạch điện phương diện trước mắt phát điện nhiệt điện đều là dựa vào than đá hoặc là dầu hỏa phát điện chúng ta nhật bản trước mắt những n à y than đá và dầu hỏa cũng phải cần nhập khẩu không nói nhập khẩu chi phí cao vẹn vẹn trên thế giới dầu hỏa dùng khẳng định sẽ càng ngày càng ít giá cả cũng sẽ càng ngày càng cao mà điện lực thì là nhân loại một trăm năm thậm chí mấy trăm năm đều không thể rời bỏ nguồn năng lượng vạn nhất ngày nào dầu hỏa không có chúng ta cầm thứ gì phát điện m a s u kỳ tạ dịu cười nói m a s u kỳ tiên sinh nói đúng lắm nói quá đúng ý của ngài là nói tương lai phát điện liền là dựa vào hạch điện mỹ nạ bị nổ xù ý c h ư a nói ân ta là nghĩ như vậy nhưng là hạch điện phương diện này tài chính cần quá nhiều a matsuki ta dịu thở dài hắn t ổ n công ty điện lực là năm một nghìn chín trăm năm mươi một thành lập hiện tại mới thành lập hơn m ộ ư ơ i năm hắn là một lòng muốn kiến tạo cái thứ nhất nhà máy năng lượng nguyên tử nhưng là do ở tài chính không đủ cái thứ hai nhà máy năng lượng nguyên tử phương diện nghiên cứu vẫn là kém một chút cho nên hắn liền đang một mực m ắ c cả lấy trong lòng của hắn kế hoạch cái kia chính là nhất định phải tại sáu mươi niên đại trung kỳ kiến tạo ra một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử đúng vậy a nhà máy năng lượng nguyên tử đích thật là cần kỹ thuật cùng tài chính mina m i n o s u ỉ chia gật gật đầu làm sao mina m i n o tiên sinh đối với phương diện này cảm thấy hứng thú m a c dù k i ta dịu đột nhiên hỏi đúng vậy ta đối với điện lực cái này một khối vô cùng cảm thấy hứng thú ta cảm thấy điện lực là nhân loại không thể rời bỏ nguồn năng lượng thứ nhất cho nên nó tiền cảnh tuyệt đối lớn vô cùng mina m i n o s u ỉ chia cũng không có che giấu ha ha mỹ nạ m i n o tiên sinh ánh mắt quả nhiên lâu dài ngài đầu tư ngành nghề cũng là muôn màu mới mẻ thiết kế thông tin ngành nghề n g nghiệp ngành nghề ô tô ngành nghề bất động sản ngành nghề ngân hàng phim chất bán dẫn vật liệu đồ điện sản phẩm theo m à s xù kỳ tạ dịu kiểu nói này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chĩa cũng là có chút đắc ý mình đầu tư rất nhiều ngành nghề mẹ nó lão tử cũng dính tới thật nhiều sản nghiệp có được hay không hh ắ c ắ c giống nhau giống nhau thế giới thứ ba mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chĩa cười ha ha một tiếng mỹ nạ m ị nổ tiên sinh nói chuyện thật sự là mới lạ hài hước mặt ù kỳ tạ dịu cũng là lần thứ nhất nghe được lời như vậy ngữ m ặ kỳ t à l i ù kỳ tiên sinh ở chỗ này không biết có một chuyện không biết nên hỏi vẫn là không nên hỏi mỹ ngài nói ngài t công ty điện lực không biết có cần hay không đầu tư bỏ vốn hoặc là đầu tư mỹ nạ mỹ nô s ủ ý chia chăm chú hỏi mỹ nạ mỹ nô tiên sinh ý của ngươi là m ặ sủ kỳ tạ dư thần sắc trở nên có chút không tốt là như vậy ta phi thường xem trọng ngài công ty điện lực ta muốn nhập cỗ ta muốn đầu tư bỏ vốn mỹ nạ mỹ nô s ủ ý chia đi thẳng vào vấn đề nói ngươi đây là phong hiểm đầu tư vẫn là đầu tư bỏ vốn m ặ sủ kỳ tạ dư sau khi nghe xong trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau mới mở miệng hỏi kỳ thật mặc d kỳ tạ dịu biết mình công ty trước mắt tài lực tình huống nếu như muốn thành lập nhà máy năng lượng nguyên tử nhất định phải lựa chọn đầu tư bỏ vốn nếu không căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy đi làm hạng mục này hiện tại tổng công ty điện lực còn không phải đại ngạc cho nên không có bao nhiêu người nguyện ý đầu tư bỏ vốn cái gì đang đợi m ộ ư ơ i năm đoán chừng những phú hào kia sẽ quỳ cầu đầu tư bỏ vốn đâu bởi vì lúc kia tổng công ty điện lực mới là nhật bản đỉnh cấp công ty điện lực thứ nhất mười ba cầu bình chọn cờ vờ tờ xuất sắc tháng sáu hờ tờ tờ tờ s gù giờ lq tờ tờ m năm u mọi người có hạc online mười ngày bỏ ít thời gian vượt giúp mình nhà mọi người nhiều mười ba nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu t hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu muốn đầu tư bỏ vốn ở công ty điện lực cũng là bởi vì thấy được tương lai một mươi năm nó thiền cảnh hiện tại tự mình làm giới đầu tư như vậy tại bảy tám năm thậm chí không cần một mươi năm sau đều có thể đạt được to lớn ích lợi lại nói hắn nhìn chúng chính là hạch điện phát điện vật này vạn nhất về sau hắn có to lớn hơn tài chính thành vì cái công ty này thứ nhất đại cổ đông cũng không phải là không thể được sự tỉnh dù sao hết t h ể đều là đều là có khả năng mà bây giờ hắn cần phải làm là thành vì cái công ty này cổ đông một thành viên nếu như có thể mà nói tốt nhất trở thành sắp xếp trước cổ đông dự định đầu tư bỏ vốn mỹ nạ bị nổ xù ỷ chưa nói m à c dù k ỳ tiên sinh ngươi tốt nhất suy tính một chút đi ta phi thường xem trọng công ty của ngài cũng vô cùng tán thành ngài ý nghĩ tương lai điện lực tuyệt đối là hạch điện là chủ l ư u m ặ dù kỷ tạ g i không nói gì mà là trầm mặc rơi vào trầm tư một bên m à Sủ kỳ dù kỳ có không nghĩ tới mỹ n à mỹ nổ Sủ Ý c h ị a cùng với nàng tới là cùng ba ba của nàng nói chuyện làm ăn thật là làm cho nàng có chút không tưởng được kỳ thật trong nội tâm nàng là có chút ưa thích mỹ n à mỹ nổ Sủ Ý c h ị a bằng không thì cũng không sẽ cùng hắn tại tàu điện bên trên chơi đ ù a nàng lúc này mặc dù rất muốn giúp mỹ n à mỹ nổ Sủ Ý c h ị a nói mấy câu bất quá sinh ý chuyện phía trên nàng cảm thấy mình không thể ảnh hưởng phụ thân của mình lại nói phụ thân nàng đoán chừng cũng sẽ không nghe nàng mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh không biết ngài muốn đầu tư bỏ vốn bao nhiêu đâu mặc x kỳ ta dịu vẫn là tâm động h ắ n hiện tại đã là cái công ty này lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm hắn cảm thấy mình tại sinh thời nhất định phải làm cho công ty của mình nâng cao một bước mà đầu tư bỏ vốn phát triển công ty thật là một cái phải qua đường còn có một cái liền là hắn biết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa thực lực thật không kém mỹ nạ m ị nổ tập đoàn tài lực hắn vẫn là vô cùng yên tâm ta tại trước khi nói ta rất muốn hỏi hỏi mà sủ k ỳ tiên sinh trước mắt có được công ty điện lực nhiều ít cổ phần mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa không có vội vã trả lời mà là hỏi ngược lại ta cũng không sợ nói cho ngươi trước mắt công ty thứ nhất đại cổ đông chính là ta ta trước mắt chiếm tám mươi cổ phần còn lại hai mươi phần trăm cổ phần làm ấ y cái khác nhỏ cổ đông m a s u k i ta dịu mở miệng nói xem ra mạ s ủ kỳ tiên sinh có cổ phần thật nhiều vậy dạng này ta nguyện ý đầu tư bỏ vốn nhưng là ta muốn bắt lại ba mươi lăm phần trăm cổ phần m i n a bị nổ s ù ý chia nói t ngài biết muốn bắt lại ba mươi lăm phần trăm cổ phần cần bao nhiêu tài chính sao m a s u k i ta dịu hít sâu một hơi ta không biết nhưng là trong nội tâm của ta biết đại khái giá cả cụ thể giá cả đoán chừng cần người chuyên nghiệp đến tính toán tin tưởng m a s u kỳ tiên sinh ngài cũng là a m i n a bị nổ s ù ý chia cười nói đúng vậy mặc dù cụ thể không biết là bao nhiêu nhưng là đại khái ta biết đây là một khoản tiền lớn nếu như mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a có thể cầm được ra vốn lưu động ta cũng nguyện ý đem cổ phần bán cho ngài m a s u kỳ ta d i ữ trầm giọng nói hắn suy tư một chút vẫn là tiếp nhận mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a đưa ra đầu tư bỏ vốn sự t ì n h xem ra m a s u kỳ tiên sinh thì nguyện ý hợp tác với ta doài đúng vậy Vậy dạng này quá tốt rồi ta giống như mở một chai rượu đỏ chúc mừng một cái a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a cười ha ha như ngươi mong muốn du kỳ cỏ đi lấy một mình ta chân tàng rượu đỏ đi ra vâng cứ như vậy ba người ở phòng khách ở trong khu rượu chúc mừng uống mấy chén mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia ngược lại là không có chuyện gì bất quá m à t sủ kỳ tạ dịu lại là mang theo men say đi nghỉ ngơi về phần kỹ càng đầu tư bỏ vốn sự tình muốn ngày mai mới chính thức bắt đầu đàm phán mặc dù kỳ rủ kỳ có cũng là uống mấy chén gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cũng mang theo men say mỹ nạ mỹ n ổ cun đã trễ thế như vậy ta đưa ngươi về a mặc dù kỳ rủ kỳ có mắt say lờ đờ mê ly cái kia một đôi ngập nước mắt to đều là nhu tình đương nhiên bất quá ngươi có chút say vẫn là ta lái xe a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười h h h nói có thể thế là mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a mở ra m ạ s x kỳ dù kỳ có xe rời khỏi nơi này sau đó đi ngang qua vừa ra vắng vẻ đoạn đường thời điểm ngừng lại sau đó làm lên truyền thống bên trong che chấn che chấn hoàn tất về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a về nhà m ạ s x kỳ dù kỳ có cũng t ỉ n h rượu cho nên có thể tự mình lái xe về nhà ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a dẫn theo hai cái thư ký mấy cái chuyên nghiệp ước định nhân tài còn có một luật sư tiến về tộc hội công ty đ ị a lực lúc đến nơi này m ạ s x kỳ tạ dị sớm liền ở chỗ này chờ chờ lấy hắn mỹ nạ bị nổ tiên sinh tối hôm qua ngủ được như thế nào a mỹ ớ i miệng hỏi sinh đối mở mà tâm mà m tệ, tệ. tình không trên vấn đến. ngủ tương nhưng không là sủ kỳ tạ hoạt Hắc hắc, ngủ được tương đối chế, vậy đề được nạ bị nổ sủ ý trĩa cười nói nhưng trong lòng thầm nghĩ nếu như người biết ta tối hôm qua ngủ con gái của ngươi không biết ngươi có thể hay không đánh ta rất nhanh song phương liền tiến vào chính đề đương nhiên là bắt đầu đàm phán liên quan tới đầu tư bỏ vốn thu mua cổ phần vấn đề cuối cùng đi qua một ngày cãi cọ về sau mỹ nạ bị nổ sủ ý trĩa có được tộc công ty điện lực ba mươi lăm cổ phần trở thành thứ hai đại cổ đông bất quá hắn lại đầu nhập vào một trăm năm mươi triệu đô la mỹ một trăm năm mươi triệu đô la mỹ a cái kia chính là năm mươi b ố tỷ yên tại cuối thập niên năm mươi một trăm năm mươi triệu đô la tuyệt đối là một số lớn khoản tiền lớn trước mắt tộc hội công ty điện lực cổ đông thứ nhất vẫn là m a s u kita dịu có được công ty bốn mươi lăm phần trăm cổ phần thứ hai đại cổ đông cái kia chính là m i n a m i n o sù i chia có được ba mươi lăm phần trăm cổ phần mấy cái khác nhỏ cổ đông hợp lại mới hai mươi phần trăm cổ phần song phương ký kết hợp đồng giải quyết hết thể đoán chừng còn muốn chừng một tuần lễ chúc mừng m i n a m i n o tiên sinh người bây giờ đã là tộc hội công ty điện lực thứ hai đại cổ đông mắt sù kita dự cười hít mắt nói công ty doanh thu một trăm năm mươi triệu đô la xem ra lại có thể đại làm đặc biệt cao hiện tại hắn cảm thấy có tiền đi làm nhà máy năng lượng nguyên tử phương diện này h ẳ n mục ù n g vui cùng vui hy vọng thật công ty điện lực tại ngài dẫn dắt phía dưới sẽ càng thêm huy hoàng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia mê hoặc mỉm cười hắn giờ phút này thầm nghĩ lấy chờ ngươi đem công ty điện lực càng làm càng lớn thời điểm liền là hắn hái quả đào thời điểm mặc dù bây giờ thứ nhất đại cổ đông vẫn là mạt xù kỳ tạ dịu nhưng là hắn cũng chỉ là so mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia thêm ra một m ư ơ cổ phần tiếp qua mấy năm hắn tiếp tục thu mua cổ phần thậm chí dùng nó thủ đoạn của nó tin tưởng qua mấy năm thứ nhất đại cổ đông liền là của hắn rồi. mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh yên tâm ngài đã là công ty của chúng ta một bộ phận công ty của chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài đầu tư hóa thành nước chạy mặc dù k i tạ dịu lòng tin chăn đầy có cái này một khoản tiền hắn nối công ty của mình phát triển có đầy đủ lòng tin đi ra tộc công ty điện lực mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa thở dài ta hiện tại vốn lưu động lập tức đại bộ phận cũng không có ai đầu tư một trăm năm mươi triệu đô la để hắn phần lớn vốn lưu động toàn bộ đều ném đi ra bất quá nhà máy năng lượng nguyên tử cùng điện lực tương lai nó chính là của ta mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trên mặt lộ ra mỉm cười đến mười ba cầu bình chọn cờ vờ tờ xuất sắc tháng sáu hờ tờ tờ s củ giờ lờ tờ tờ m năm u mọi người có hạc online mười ngày bỏ ít thời gian vượt giúp mình n h a thật mọi người nhiều mười ba các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân h à n h chắc chắn đem hắn đưa vào mục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan m u ộ i m u ộ i ta nuôi lớn bọn m u ộ i m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương năm trăm ba mươi tám nhật bản công ty thực lực xếp hạng một tuần lễ về sau mì nạ mì nổ sủ ỉ c h ị a cùng tộc công ty điện lực tất cả thủ tục đều là làm h o à n tất hắn cũng là chính thức thành vì cái công ty này thứ hai đại cổ đông cũng chính là một ngày này mặt sủ kỳ t a dự tổ chức cổ đông đại hội cái này cổ đông đại hội đàm luận vấn đề cái kia chính là liên quan tới kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử sự tỉnh dù sao đại sự như vậy khẳng định cần mở cổ đông hội nghị nga tại năm 1953 liền xây xong đệ nhất thế giới tòa nhà máy năng lượng nguyên tử ta thật sâu cảm thấy tương lai điện lực phát triển khẳng định là lấy nhà máy năng lượng nguyên tử làm chủ giống chúng ta nhật bản không có có rất lớn đại giang đại hà cho nên phát điện bằng sức nước khẳng định là không thỏa mãn được nhu cầu của chúng ta mà than đá còn có xăng dầu đi hê gen phát điện chi phí cao không nói bọn chúng đều là một loại tiêu hao loại hình nguồn năng lượng cho nên ta cảm thấy chúng ta công ty sự phát triển của tương lai phương hướng nhất định phải là kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử matsu kita dịu đứng tại trên thủ vị mặt kích động phát biểu lấy cái nhìn của mình cho nên ta quyết định từ tháng sau bắt đầu liền tiến hành đầu tư kiến thiết thuộc tại chúng ta tổng công ty điện lực tòa thứ nhất nhà máy năng lượng nguyên tử trước mắt chúng ta tài chính đã vào vị trí của mình kỹ thuật phương diện ta tin tưởng còn có nửa năm liền có thể đánh hạn cho nên hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tiến hành cơ sở xây dựng không biết các vị cổ đông là cái gì cái nhìn matsu kita dịu trầm giọng hỏi phát triển hoạch điện phương diện chúng ta cũng là cân nhắc qua ta cảm thấy có thể đi dù sao chúng ta nhật bản tài nguyên thiếu cái gì cũng phải cần nhập khẩu nếu như có thể đem nhà máy năng lượng nguyên tử kiến tạo ra được ta tướng tin công ty của chúng ta nhất định có thể siêu việt cái k h á c công ty địa lực đồng ý ta đồng ý ta cũng đồng ý mina minosu ỉ chia mở miệng nói ân như vậy chi tiết kế hoạch ta sẽ vào ngày mai thời điểm giao cho mọi người nhìn một chút cùng thảo luận như vậy hôm nay hợp liền đến đây là kết thúc mặc dù kỳ tạ dư không nghĩ tới công ty tất cả cổ đông đều là tán thành hắn cái này một hạng kế hoạch bất quá coi như những cái tia nhỏ cổ đông không đồng ý hắn lấy nhất đại thân phận cổ đ ồ n g còn có mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trệ ủng hộ cái này hạng kế hoạch cũng là có thể áp dụng thành công từ tộc công ty điện lực trở lại công ty của mình về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trệ tâm tình không tệ biết m à s x kỳ tạ dịu là một cái hành động phái về sau hắn rất vui vẻ tin tưởng mấy năm về sau các loại nhà máy năng lượng nguyên tử kiến tạo hoàn thành đó chính là hắn thích nhất nhìn thấy sự tình trong văn phòng mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trệ vừa mới ngồi xuống uống một ngụm cà phê nóng kỳ nò nó nạ nạ cổ liền dẫm lên giày cao góc đi đến mỹ nạ mino ngày mai nhật bản chúng ta mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn hết thể có năm cái công ty tiến nhập nhật bản một trăm mảnh xí nghiệp ngài làm tập đoàn đồng sự ngày mai là không muốn có mặt k ỳ nọ nạ nạ cô giọng dịu r à n g hỏi có mặt làm gì không có mặt lần này đều là giới kinh doanh đại lao tụ tập ta đương nhiên muốn đi đụng một cái náo nhiệt mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chia cười nói vậy thì tốt vậy ta an bài cho người một cái cái này điển lễ trước mắt là giới kinh doanh trọng yếu nhất điển lễ cũng là một cái giao lưu hội cũng là một cái thực lực chứng kiến sẽ chỉ có nhật bản trước một trăm tên có thực lực xí nghiệp công ty có thể tham gia k h nọ nạ cô có chút nhỏ kích động nói dù sao mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn hết thể mới bảy tám cái công ty liền có năm cái công ty tiến vào nhật bản một trăm mạnh cái này đã chứng minh mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn thực lực đúng đến lúc đó còn có đài truyền hình hiện trường trực tiếp ta muốn đối với chúng ta tập đoàn cũng là một cái cực lớn tuyên truyền miễn phí cơ hội ha ha cái kia không sai mỹ nạ mỹ nộ s ù ý chia gật gật đầu cái này đ i ể n lễ là ở trên buổi t r ư a mười điểm cử hành mãi cho đến buổi chiều hai điểm hoàn tất về sau còn có một cái tiệc rượu còn có buổi tối tiệc rượu tiệc rượu là chúc mừng sẽ tiệc rượu là cho những thương nhân này nhóm một cái giao lưu tiệc rượu dù sao một đám các đại lao thật vất vả tụ tập cùng một chỗ trao đổi một chút là phi thường cơ hội tốt thậm chí còn có thể lẫn nhau hoàn thành một chút giao dịch vãng lai、like、đâu sáng ngày thứ hai mươi điểm mị nạ mị nổ s ủ ỉ chia đúng hạn mang theo kỳ nọ nạ nạ cổ xuất hiện ở cái này trong hội trường tổ chức địa điểm ngay tại tộc quảng trường lúc này quảng trường ở trong bị rất nhiều bảo an nhân viên cho duy trì trật tự tộc quá cơ h ộ i tất cả truyền thông đều là xuất động dù sao đây là một cái cự đại báo cáo tin tức a bên ngoài hội trường mặt đã đậu đầy đủ loại xe sang trọng dù sao làm nhật bản trước một t r ă n mạnh xí nghiệp lao bản cái nào không phải nhân vật có tiền tiến vào hội trường tìm tới mình vị trí ngồi xuống về sau mi na mỹ nổ xù ỉ trịa liền phát hiện ở đây rất nhiều người đều là nhìn qua có chút quen thuộc dù sao đều là một chút nổi tiếng xí nghiệp các lão bản rất nhiều người đều là thường xuyên đăng lên báo cái gì trên sân khấu một cái người duy trì đi đến đài bắt đầu ủng hộ tôn kính các vị tiên sinh nữ sĩ mọi người buổi sáng tốt hoan n ê n mọi người có thể tới tham gia lần này nhật bản trước một trăm cường xí nghiệp điện lễ lưu loát nói một trận về sau lại là ngành tương quan đầu mục đi lên đọc lời chào mừng nói đều là một chút không mặn không nhạc khen ngợi lời nói sau đó người chủ trì cuối cùng là bắt đầu tuyên đọc một trăm mạnh xí nghiệp tên một f a n t u y ê n tiếp tục đọc về sau m i nạ m i nổ s ù i chia phát hiện hắn mấy cái công ty đều tại trung hạ du vị trí mà bất động sản cùng ô tô công ty thì là ở chính giữa thượng du vị trí tổng thể tới nói cũng không t ệ lắm trung thượng du lịch những cái kia công ty cơ hồ đại bộ phận đều là cái kia bốn cái tập đoàn dưới cờ công ty kỳ nọ n à n à cổ nói đúng vậy a cái kia bốn đại tập đoàn dưới cờ công ty cơ hồ ô m đ nồm trước ba mươi cường m i nạ m i nổ s ù i chia thở dài tại nhật bản những cái kia nổi tiếng có thực lực xí nghiệp cơ hồ đều là cái kia bốn đại tập đoàn không đơn thuần là mì nạ mì nổ xù ỉ chia t r u n g quanh những lao bản kia nghe người chủ trì tuyên đọc còn có biểu hiện trên màn ảnh tên công ty bọn họ đều là trong lòng cảm giác khó chịu ai công ty của chúng ta lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng những cái k i a tập đoàn dưới cờ công ty a ở chỗ này cơ hồ đều là cái k i a bốn đại tập đoàn thiên hạ chúng ta muốn ra mặt có chút khó úc ha ha người muốn ra mặt vậy liền gia nhập bọn hắn tập đoàn a t r u n g quanh mấy cái không biết công ty gì các lao bản đang thấp giọng nghị luận tuyên đọc xong một trăm cường sĩ nghiệp danh tự về sau lại bắt đầu phân chia ngành nghề bài danh cái bài danh này liền là tại một cái ngành nghề ở trong mười vị trí đầu người chủ trì ngay ó i một trận n n h ư là hắn như họng không giống cuốn có c từ đầu tuyên độc là trọng yếu nhất những cái kia ngành nghề tỉ như ngân hàng thương hộ i bất động sản nặng công các loại những ngày năm người đứng đầu cơ hồ đều là những cái kia tập đoàn dưới cờ công ty mỗi tuyên đọc một cái ngành nghề mười vị trí đầu xí nghiệp hoàn tất về sau người chủ trì đều sẽ đối những xí nghiệp này thành viên hội đồng quản trị tiến hành trao giải những lao bản kia cũng là đi lên lĩnh thưởng đọc lời chào mừng bất quá có thể lên đến lĩnh thưởng đọc lời chào mừng tư cách chỉ có ba h ạ n g đầu 13 cầu bình chọn cờ v tờ xuất sắc tháng sáu hờ tờ tờ tờ sgù giờ lờ cờ tờ tờ m năm u mọi người có hạc online mười ngày bỏ ít thời gian v ư t giúp mình n h a Thật mọi người nhiều 13 các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào mục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. n g mỗi một cái đi lên lĩnh thưởng lão bản đều là một phen đọc lời chào mừng cùng đối công ty mình tuyên truyền dù sao nơi này là hiện trường trực tiếp đoán chừng rất nhiều người đều là ở nhà xem kế tiếp là bất động sản ngành nghề hạng nhất là mỹ xì、si、bất động sản công ty hạng hai x i mỹ tổ mộ bất động sản công ty Hạng động sản Mỹ Sủ bị ký bất ký chúc ô n g ty. ạ n Mina Mino động sản công không nghĩ tới phòng g bất ty. tới của c Hoa n sản g ta địa ô n nước g ty có thể có cả đi vào mừng i bất động sản công ty về mỹ nạ mỹ nạ nộ tiên sinh à, không hổ là bất động sản tân quý có thể đi vào cả nước mười vị trí đầu cũng có thể cùng những cái kia tập đoàn dưới cờ bất động sản công ty vịn một xoay cổ tay chúc mừng mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh t r u n g quanh mấy cái lao bản vừa rồi đi qua một phen trò chuyện ngày sau biết mì nạ mì nổ xù ỉ triệt là mì nạ mì nổ tập đoàn lao bản về sau đều là đối với hắn có chút kính nghệ ha ha mới hạng mười các ngươi nhìn năm vị trí đầu đều là những cái kia tập đoàn dưới cờ công ty có cái gì tốt đáng giá chúc mừng mì nạ mì nổ s ù i c h i ệ t ự rêu nói nhưng là phòng của hắn địa sản công ty mới mở ngắn ngủi năm sáu năm liền có thể đi vào cả nước mười vị trí đầu cũng đã không tệ chủ yếu là trước đây ít năm hắn vòng hạ hai trăm bốn mươi ngàn mẫu cực kỳ tốt đất trống hiện tại tuyên đọc chính là ngư nghiệp ngành nghề hạng nhất xà hòa ngư nghiệp hạng hai phủ dị ng hạng tư mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp công ty t mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh công ty của ngài thu hoạch được ngư nghiệp ngành nghề hạng tư a lần này hẳn là đáng giá chúc mừng đi đây chính là tiến vào toàn quốc năm vị trí đầu a ha ha giống nhau giống nhau chờ một lúc ngài cần phải cùng chúng ta uống một chén chúc mừng một cái a mỹ nạ mỹ nổ chúng ta mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp thu hoạch được hạng tư cái này đã rất tốt cái này kỳ nọ nạ nạ cổ vô cùng vui vẻ dù sao có thể đi vào năm vị trí đầu vậy đã nói rõ thực lực ai đáng tiếc a đáng tiếc cho tới bây giờ còn không có bất kỳ cái gì xí nghiệp có thể đi vào ba vị trí đầu ba vị trí đầu đều là những cái kia tập đoàn nhóm dưới cờ công ty phiền một a những cái kia tập đoàn tài đại khí thô không ngừng cho công ty tài chính phát triển coi như một cái kẻ ngu đều có thể đem công ty kinh doanh thành h à n g nghiệp cự đầu tư ta mấy cái lao bản ở nơi nào đậu đen rau mừng đấy ta cảm thấy dạng này điển lễ hoàn toàn liền là cái kia bốn đại tập đoàn cùng chúng ta hoàn toàn không có, có quan hệ gì chính là không có gì hay tiếp xuống t u y ê n đọc chính là thông tin ngành nghề hạng nhất nhật bản điện tín điện thoại nt tờ công ty hạng hai đỉ công ty hạng ba phụ dịch công ty phía dưới cho m ờ i ba hạng đầu xí nghiệp nhân sĩ lên đài đọc lời chào mừng lĩnh thưởng ông trời của ta phụ dịch xả ba không hổ cực kỳ có thể chế tạo ra mô ba điện thoại di động công ty có thể đi vào hạng ba cũng không kỳ quái mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ha ha ngài cái này hẳn là cao hướng đi ngài tiến vào hạng ba a thẳng bức những cái kia tập đoàn công ty a mỹ nạ mỹ nổ công ty của chúng ta tiến vào ba vị trí đầu ân ta đi lên trước mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý chia biểu hiện ra không vui không buồn cũng không có lộ ra rất kích động tâm tình của hắn rõ ràng phụ dị khang cùng phía trước hai cái công ty t r a n lệch phía trước hai cái công ty đều là nhật bản z phủ đại lực đến nữa phía sau lại có tập đoàn đầu tư chỗ lấy trước mắt phụ dịch công ty cùng đối phương so sánh vẫn là kém rất nhiều dù sao thông tin ngành nghề cuối cùng vẫn cần z é p phủ đại lực đến đỡ mới có thể thuận bừng xuôi gió đi lên l ĩ n h thưởng s o n g sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chỉ là đơn giản đọc lời chào mừng càng tạm mọi người đối phụ dịch công ty ủng hộ công ty của chúng ta sẽ đẩy ra càng thêm thuận tiện thực dụng thông tin thiết bị nói xong xuống này trở về thời điểm chỗ ngồi bên người mấy cái tổng giám đốc đều là cười nói mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh làm sao không nói nhiều vài câu a thật vất vả có thể có cơ hội như vậy a kế tiếp là đồ điện ngành nghề hạng nhất là sunny công ty tên thứ hai là van nạ sunny hạng ba là tổ si b ạ đọc đến đây bên trong người chủ trì rõ ràng dừng lại một chút bởi vì hắn lần thứ nhất nghiệm đến hạng nhất công ty vậy mà không phải bốn đại tập đoàn dưới cờ công ty hòa、wow. sân nghỉ công ty tên đến thực quỹ a đánh bại bốn đại tập đoàn dưới cờ đồ điện công ty thu hoạch được hạng nhất mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngài cho chúng ta những thương nhân này tranh thở ra một hơi a hung hăng q u ă n g cái kia bốn đại tập đoàn một mặt ha <cười> ha đối với sân nghỉ thu hoạch được hạng nhất mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa trong lòng hiểu rõ dù sao chỉ, chỉ trồng kỹ thuật đẩy ra để sân n h ỉ tv trở thành tv giới cự đầu cái khác đồ điện sản phẩm cũng là lượng tiêu thụ không sai cho nên năm nay thu hoạch được hạng nhất mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i là có lòng tin với lại hiện tại cũng đã chứng minh hắn phỏng đoán sân n ỉ công ty thu hoạch được hạng nhất để không ít những cái kia không phải tập đoàn các thương nhân thấy được hy vọng cũng là đối mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i vô cùng t ô n kính lên đài linh thưởng hoàn tất về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i đọc lời chào mừng nói thu hoạch được đồ điện ngành nghề hạng nhất ta rất vui vẻ dưới đấy những cái kia tập đoàn dưới cờ đồ điện công ty các lao tổng nhìn đường tình huống này trong lòng cảm giác khó chịu dù sao bọn hắn tại hai năm này đều là bị sân ít <cười> Cái này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa không hổ là liên tục ba năm lượng tiêu thụ thứ nhất a khi hạng nhất hoàn toàn xứng đáng nghe nói mỹ nạ mỹ nổ ô tô trước mắt tại âu mỹ này địa phương lượng tiêu thụ đều là không tệ đã có c thể ù người mấy ta tập đoàn dưới cờ trên trăm cái công ty mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia mới bao nhiêu cái công ty a không đến mười cái bất kể nói thế nào người ta hiện tại hai cái công ty đều là cả nước hạng nhất cái này một phần thực lực quả nhiên là tuổi trẻ tài cao có một đám người đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i a kính nghề không thôi đương nhiên cũng có một đám người khinh thường cái này một đám khinh thường người đương nhiên là những cái kia tập đoàn dưới cờ công ty các lão tổng chỉ là hai cái ngành nghề thứ nhất mà thôi h ứ không có thành tựu i ha ha không có thành tựu i nếu như chúng ta không chú ý tương lai mấy chục năm hắn liền sẽ trưởng thành vì đối thủ của chúng ta cái này mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i a chúng ta muốn coi trọng ngư nghiệp lập nghiệp dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ngắn ngủi chín năm thời gian danh nghĩa tài sản đến một phẩy năm tỷ đô la trở lên đích thật là trưởng thành quá nhanh để cho người ta có chút không dám tin tưởng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 tập đoàn những người k i a đối mỹ n à mỹ nổ xù ỉ trịa vẫn như cũng là khinh thường bất quá có ít người lại là đối mỹ n à mỹ nổ xù ỉ trịa vô cùng bội phục cùng tôn k í n h thậm chí còn có một số người muốn cùng mỹ n à mỹ nổ xù ỉ trịa lôi kéo làm quen làm ăn cái gì loại hình đương nhiên cũng có một số người là ước ao ghét tị phía dưới cho mời mỹ n à mỹ nổ tiên sinh lên đài lính thưởng chủ trì thanh âm của người vẫn như cũng là như vậy có cái tình mỹ n à mỹ nổ xù ỉ trịa nghe được về sau sửa sang lại một cái cổ áo của mình sau đó đứng lên tại mọi người chú mục lệ ở trong đi đến trên sân khấu Tiếp nói h ậ n vài câu về sau mỹ nạ mỹ n ổ sủ ý chịa lưng lưng đi xuống sân khấu lần này hắn hai cái công ty thu hoạch được ngành nghề thứ nhất trong lòng của hắn là phi thường vui vẻ cái này cũng đã chứng minh hắn mấy cái này công ty thực lực chỉ cần đem công ty làm tốt coi như gặp gỡ tập đoàn dưới cờ công ty thì thế nào còn không phải ép ngươi một đầu cho nên khoa học là phát triển động lực nhất định phải đem khoa học cái này một khối làm tốt sân nghỉ thành công ở chỗ chỉ chỉ trồng màn hình kỹ thuật xuất hiện mỹ nạ mỹ n ổ ô tô thành công đó là bởi vì mỗi một thời đại ô tô đều là dẫn trước cái khác ô tô cái này mới là chiến thắng chỗ căn bản đem một kiện đồ vật làm đến so người khác tốt vậy ngươi liền thành công một ngày này mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ t r i ệ n là thật to ngoại trừ danh tiếng đồng thời hắn dưới cờ công ty cũng là đạt được rộng rãi tuyên truyền dù sao bài danh tại mỗi cái ngành nghề đều có thể tiến mười vị trí đầu một cái công ty danh tiếng cùng danh khí vô cùng trọng yếu những khách chú ý mua đồ đương nhiên lựa chọn danh tiếng tốt mua một ngày này rất nhanh liền đi qua đến ban đêm t i ể u hội thời điểm m i n a m i n o sủ i triệt cũng là đi tham gia tổ chức t i ể u hội địa phương là một cái xa hoa đại phòng khiêu vũ từng cái đại lão bản mang theo mình bạn nhảy lại tới đây m i n a m i n o sủ i triệt thì là mang theo kỳ nọ nạ nạ cổ kỳ nọ nạ nạ cổ tướng mạo xinh đẹp vẫn là lực hấp dẫn không tốt đàn ông c h ú m ụ ta rất lâu không có tham gia vũ hội kém chút đều không biết khiêu vũ kỳ nọ nạ nạ cổ nũng nịu nói có đúng không hắc hắc chờ một lúc chúng ta tới một chi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười nói xin hỏi ngài là mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh sao ngay lúc này Một t cái r u người niên Nam Na Nổ đi tới Mi Âu Phục Chịa t Sủ r ớ c mặt lễ phép lên tiếng lễ lên phép hỏi. n g ư trung rất qua niên này nam nhân nhìn qua rất hiền hòa, nhưng hòa, là nhìn mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h i a nhìn xem người này tốt như chính mình không có nhận biết mỹ nạ bị nổ tiên sinh người tốt ta là xà nọa ngân hàng đồng sự xà nọa kỳ h ữ h ữ ta dịu xà nọa kỳ h ữ h ữ ta dịu cười hếp i mắt nói ra ớ, nguyên、like là hắn không biết cái gì xạ nọa ki h u g ử ta dịu nhưng là xạ nọa tập đoàn hắn lại là biết cái này xạ nọa tập đoàn cái kia chính là ngày sau xạ nọa băng b i i nsg giúp tiền thân trước mắt nhật bản hết thể có bốn cái uy tín lâu năm tập đoàn nhưng là không ra vài chục năm liền sẽ thêm ra mặt khác hai cái tân sinh tập đoàn hai cái này tân sinh tập đoàn cái kia chính là xạ nọa băng b i i nsg giúp cùng cản trị ổ tập đoàn mà xạ nọa băng b i b i nsg giúp thì là thành lập tại năm một n t r ư ớ c mắt có bốn h à xí nghiệp lớn tạo thành nó hạch tâm xí nghiệp có xạ nọ ngân hàng so nt t nhật bản đông vải cò x mùa dầu hỏa cổ bệ sơ keo sắp nhật bản thông vận xe kỵ x ì c h ế m ì cạn các loại sojit gõpô ra tì hòn cùng ngày đông vải cư nhật bản chín đại thương xã liệt kê nên tập đoàn tại sắt thép nghề chế tạo thông tin nghiệp hóa lỏng khí g ô m xứ cao su các loại ngành nghề có khá mạnh thực lực nói cách khác trước mắt cái này s ạ nọa kỳ hữu tạ dịu sẽ ở tám năm sau thành lập một cái mới tập đoàn xạ nọa bang b u s n e s gợ rút t r á c không được vừa rồi xạ nọa ngân hàng sojit gõpô ra tì hòn nt t cổ bệ sở t các loại đều tiến nhập bọn chúng ngành nghề ba hàng đầu bọn chúng cũng là có cùng cái kia bốn đại tập đoàn chống lại vô liếng m i n a m i n o s u i chia thầm nghĩ trong lòng nhắc tới một lần ngoại trừ bốn đại tập đoàn chiếm đoạt phần lớn ngành nghề năm vị trí đầu như vậy đ ạ i suất danh tiếng ngoại trừ m i n a m i n o s u i chia bên ngoài cái kia chính là xạ đọa k ỳ hữu tạ d ự n tập đoàn d ư ớ i cờ những cái kia công ty trong đó có bảy tám cái công ty đều có thể đi vào ngành nghề năm vị trí đầu cùng cái kia bốn đại tập đoàn chống lại ngoại trừ hắn còn có một cái khác tập đoàn cái kia chính là cản trị ổ tập đoàn tập đoàn này cũng có bảy tám cái công ty có thể cùng cái k i a bốn đại tập đoàn công ty chống lại bọn hắn sở dĩ mạnh như vậy đó là bởi vì cản trì ổ tập đoàn sẽ ở năm 1978 t h à n h lập cản trì ổ tập đoàn cũng chính là nhật bản cái thứ sáu tập đoàn cũng chính là bọn hắn có thực lực trong tương lai những năm này thành lập tập đoàn cho nên bọn hắn hiện tại một bộ phận công ty có thực lực tiến vào năm vị trí đầu mười vị trí đầu cùng cái k i a tứ đại cổ lao tập đoàn chống lại đây chính là bọn họ v ô liếng bất quá bây giờ mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa không biết cái này xạ đ ọ kỳ hù, hù tạ gì tìm mình là có ý gì chẳng lẽ muốn kết giao mình Bất thể kết một quá cái có cũng phương đối giao không vô luận là xạ nọa kỷ hữu tạ d ư chuẩn bị thành lập tập đoàn vẫn là mỹ nạ mỹ nổ s ù i t r ị ệ cắm đầu phát triển một khi đến có thể uy hiếp được những cái kia tập đoàn lợi ích đối phương khẳng định biết dùng lớn nhất cường độ đi chèn ép đến lúc đó liền nhìn xem ai có thể kháng trụ kháng trụ liền có thể cùng đối phương chân chính chống lại mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i cảm thấy lúc trước xạ n ọ kỷ h u tạ d ư khẳng định cũng là kháng trụ bốn đại tập đoàn chèn ép thành lập xạ n ọ bang bizina không biết kẻ hẹn này có thể hay không cùng m i n a m i n o tiên sinh ngồi xuống uống một chén tâm sự kết giao bằng hưu đâu san họa kỳ hù hù tạ dữ hỏi đương nhiên có thể rất nhanh hai người tìm một chỗ ngồi xuống một bên thưởng thức rượu một bên tán gẫu trò chuyện thêm vài phút đồng hồ m i n a m i n o xù ý trịa phát hiện san họa kỳ hù hù tạ dữ cho người cảm giác vẫn là rất hiền hòa rất có thể trò chuyện không có cái gì ra đỡ m i n a m i n o tiên sinh thật sự là tuổi trẻ t à i cao à, m i n a m i n o tập đoàn thực lực cũng là phi thường cường đại đặc biệt là n g ư ờ i ô tô công ty cùng sân n h ỉ công ty đều tiến vào ngành nghề hạng nhất siêu việt những cái kia tập đoàn ngành nghề công ty. Sà nọa kỳ ta dịu đối m i nạ m i n o s ù i chia cười hh nói hoàn toàn chính xác trước mắt sa ngài đọa tập đoàn xác thực so m i n a m i n o tập đoàn cường lớn mấy lần ha ha mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh nói chuyện chính là khơi hải ngài nói đích thật là lời nói thật ta xả đọa tập đoàn s ắ c thực so người mỹ n a m i n o tập đoàn cường đại mấy phần bất quá ta xả đ o a tập đoàn là ra ra cùng phụ thân kinh doanh ra nhưng là n g ư ơ i không đồng dạng tự mười ì n n h một g ngắn ngủi không đến 10 năm liền phát triển phát ba đến, so cầu bình chọn cờ vờ tờ xuất sắc tháng sáu hờ tờ tờ tờ s củ giờ lờ tờ tờ mờ năm ì nổ u mọi người nhiều mười ba nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu nói thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt hiện n tại đoán không ra cái này xạ nọa kỳ hữu hữu tạ dịu như thế cùng mình lôi kéo làm quen không biết là cái mục đích gì cũng hứa là chân chính muốn kết giao hắn nói thật đối với xạ nọa kỳ hữu hữu tạ d i ệ u hắn cũng là vui lòng cùng đối phương kết giao bằng hữu dù sao sản đoạn k ỳ hữu hữu tạ d ị u trước mắt vẫn luôn tại cùng mấy cái kia tập đoàn chống lại hắn cùng đối phương nhận biết lời nói có lẽ công ty nghiệp vụ mặt sẽ có vãng lai cũng khó nói dù sao mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chị hắn cũng tại cùng cái kia bốn đại tập đoàn chống lại lấy tốt như bất động sản công ty ô tô công ty s ấ n n g h ỹ công ty phụ dịch công ty các loại đều tại cùng cái kia bốn đại tập đoàn dưới cờ công ty tranh đoạt thị trường không đơn thuần là trong nước thị trường nước ngoài thị trường cũng là tại tranh đoạt lấy mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh không biết ngài đối trước mắt thương nghiệp thị trường thấy thế nào bỗng nhiên sản đoạn kỷ h u tạ dịu lời nói xoay chuyển hỏi người chỉ là Minaminosu ỉ chia khe n h ư mày chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nặng hơn phải có tiền cảnh ngành nghề đều bị cái kia bốn đại tập đoàn cho nắm trong tay sao bọn chúng dưới cờ công ty có được tuyệt đối thị trường số định mức ngươi nói đúng bất quá người ta tập đoàn tài đại khí thô có thể số lượng lớn chúng ta cũng không có cách nào à? Minaminosu ỉ chia làm bộ thở dài từ đối phương câu nói này hắn loáng thoáng đoán ra đối phương muốn nói điều gì đúng vậy à, bốn đại tập đoàn tài lực hùng hậu dưới cờ công ty còn có thể hô bang hỗ trợ hình thành một cái thương nghiệp liên minh làm như vậy lên sinh ý đến đó là thuận tiện lại đoàn kết không giống chúng ta khắp nơi đều nhận bọn hắn hạn chế sa đọa kỳ hủ hủ ta dịu thở dài không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh đối với tập đoàn lại cái gì cái nhìn Cái nhìn. nói h ì n n thật mỹ nạ mỹ nổ sụ ỉ c h ị a đối với tập đoàn nhận biết vẫn là so sánh rõ r à n giải đặc biệt là những năm này hắn phi thường rõ ràng trước mắt bốn đại tập đoàn năng lượng tập đoàn là tài chính tư bản tập đoàn tên gọi tắt chỉ từ số rất ít chùm tài chính k h ô n g chế cự ngân hàng lớn cùng cự sĩ nghiệp lớn kết hợp mà thành lũng đoạn tập đoàn bọn chúng bình thường từ một cái hoặc mấy gia tộc tập hợp mà thành đầu tiên nó thực lực cường tập đoàn thực lực cùng tính ổn định tăng cường ngành nghề sắc thái ngày càng m ở nhạt một phương diện tập đoàn khống chế vốn liếng m ư ờ i phần to lớn một phương diện khác tập đoàn khống chế bộ môn cũng càng lúc càng nhiều khắp công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ truyền thống công nghiệp mới phát công nghiệp sản xuất bộ môn lưu thông bộ môn các loại cái thứ hai đó là lực khống chế cường cùng tập đoàn chống lại đó là đánh vỡ bọn hắn l ũ n g đoạn ta không có có ý kiến gì không m i nạ m ị nổ xủ ỉ chia cười nói mỹ nạ bị nổ tiên sinh ngài xác định không có cái nhìn chẳng lẽ ngài không sợ bọn họ lúng đoạn không sợ bọn họ chèn ép ngài san đoạn kỳ hủ tạ g i có chút ngoài ý muốn nói ha ha bọn hắn làm việc buôn bán của bọn hắn ta làm việc buôn bán của ta ta hiện tại mấy cái công ty cũng không phải kinh doanh rất tốt tính tập đoàn công ty ta cũng có năng lực cùng bọn hắn tranh thủ một cái thị trường m i n ạ mino sù ỉ chia bữa môi ha ha m i n ạ mino tiên sinh nói ngược lại là lời nói thật n g a y hiện tại đích thật là có mấy cái công ty tại mấy cái lĩnh vực có thể cùng tập đoàn chống lại đánh vỡ bọn hắn lũng đoạn san hoa kỳ h ủ h ủ ta dịu mỉm cười nói như ô tô công ty fujit sunny ngư nghiệp các loại mina mino sù ỉ chia công ty tuyệt đối là cùng những cái kia tập đoàn chống lại nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đối với phương diện này không có hứng thú gì để xa đọa kỳ hữu hữu t ạ d ự có chút thất vọng bất quá hắn vẫn là không cam tâm hắn vẫn là muốn kéo lũng nam xỉ hủy chia mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh giống chúng ta những n à y tập đoàn muốn cùng những cái kia tập đoàn chống lại ngươi cảm thấy phải làm gì liên hợp lại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia chém đinh chả sắt nói a ngươi nghĩ cùng ta nghĩ giống như lúc xa đọa kỳ hữu hữu tạo d ự hai mắt toát ra tinh quang ta dự định trở thành một cái tập đoàn chế tạo một cái thương nghiệp liên minh cùng cái kia bốn đại tập đoàn tranh đoạt tài nguyên không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh có ú c n g ư ơ i chuẩn bị thành lập một cái tập đoàn mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu làm bộ hơi hơi kinh ngạc đúng vậy ta xa đọa tập đoàn trước mắt ngân hàng tài chính phương diện thực lực không kém lại kéo mấy cái đại tập đoàn cùng một chỗ tổ kiến một cái tập đoàn tuyệt đối là không có vấn đề đến lúc đó một khi hình thành tập đoàn chúng ta có thể hố ban g hỗ trợ lẫn nhau đoàn kết nhất trí đối kháng bốn đại tập đoàn lũng đoạn xa đọa kỳ h ữ h ữ ta d i có chút kích động nói ngay đối phương mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu biết đối phương tại tám năm sau thành lập tập đoàn đích thật là thật bây giờ người ta có một bước này ý nghĩ thậm chí hành động Ta tập đ o à n toàn chính g xác san đoa à n đ kỳ hữu n g hữu tạ n dịu lời nói để mỹ na mỹ nổ xủ ý chĩa rất tâm động nếu như gia nhập tập đoàn như vậy đối với công ty phát triển khẳng định là có chỗ tốt đầu tiên san đoa tập đoàn cũng là san đoa bang bznuts g rút tiền thân vẹn vẹn hiện tại sản hóa ngân hàng các loại cơ quan tài chính tài lực kinh n g ư i hoàn toàn chẳng nhiều chút tập đoàn tài lực trên lệnh phi thường lớn gia nhập về sau tài chính không cần lo lắng cho nên đối với công ty phát triển khẳng định là có chỗ tốt cũng có thể cùng tập đoàn bên trong những công ty khác cường cường liên thủ hàng nhẹ vốn hô bang hỗ trợ nhưng là gia nhập tập đoàn về sau khẳng định là có một ít thương nghiệp hiệp nghị thậm chí xuất hiện một chút thất thúc Đối với mi mi những này nạ nổ không chìa thích. Hắn vẫn là xù ý nhưng là hắn tin tưởng đi qua cố gắng của mình cũng không phải là không thể được hiện tại mình mấy cái công ty có thể đi vào ngành nghề m ư i vị trí đầu ba vị trí đầu là một cái rất tốt chứng minh thật xin lỗi ta không có phương diện này hứng thú mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia xin lỗi nói mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia lời nói để xa đọa kỳ hữu hữu tạ dịu mặt lộ ra thất vọng bất quá hắn cũng không có cái gì mà là trong nháy mắt cười nói không có việc gì không có việc gì đã mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh không có hứng thú vậy ta cũng không còn cái đề tài này nhiều hẳn lên chúng ta tâm sự cái khác xa đọa kỳ u hữu tạ dịu cũng không phải loại kia nhỏ người tâm lý cho người cảm giác vẫn là so sánh cởi mở kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ c h u y ệ n lúc này âm thầm có chút vì xạ nọa kỳ hữu tạ dịu đáng tiếc hắn biết về sau hắn thành lập xạ nọa băng bg nuds g r o u p vẫn là có rất lớn thiếu hụt xạ nọa băng bg nuds g r o u p có hai cái chủ yếu khuyết điểm tập đoàn hạch tâm thành viên kết hợp trình độ yếu được xưng là tạm cư tập đoàn công nghiệp nặng xí nghiệp cùng thương xã lực lượng yếu kém kỳ thật hiện tại hắn cũng là khuyết thiếu nặng công xí nghiệp phương diện đồ vật nặng công vật này chỉ có những cái kia uy tín lâu năm tập đoàn mới có thể nắm giữ dù sao nặng công vật này không có m Kỳ t h mười ba n cầu bình chọn cờ vợ tờ xuất sắc tháng sáu hờ tờ tờ s củ giờ lờ cờ tờ m năm u mọi người có ạc online mười ngày bỏ ít thời gian vượt giúp mình nhà thật mọi người nhiều mười ba các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn n u ộ i ta nuôi lớn bọn ngụn n g ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương năm trăm bốn mươi hai cảm thấy áp lực bốn đại tập đoàn phía sau hai cái tân sinh tập đoàn tại công nghiệp nặng phương diện một mực ở vào lạc hậu tình huống cũng làm cho mỹ nạ mỹ nổ s ù i trịa rõ ràng nhận thức đến muốn muốn rèn đúc một cái nặng công thương nghiệp tập đoàn là cần thời gian cũng không phải là vẹn vẹn có tiền là được lần này cùng xạ nọa kỷ hữ tạ dịu nói chuyện phi hắn nhắm chuẩn chính là tương lai mới phát ngành nghề cùng khoa học khoa học kỹ thuật kỹ thuật cái gì là mới phát ngành nghề cái kia chính là vừa mới xuất hiện hoặc là vừa mới quật khởi ngành nghề cái kia chính là mới phát ngành nghề tỷ như tin tức kỹ thuật sinh vật cao đoan trang bị chế tạo nguồn năng lượng mới tài liệu mới cùng nguồn năng lượng mới các loại l i ê n giống với như nói tin tức kỹ thuật tin tức kỹ thuật bao quát rất lớn bao quát máy tính kỹ thuật phần mềm di động thông tin internet v v v những vật này trong tương lai ba mươi năm năm mươi năm thậm chí càng lâu nó đều là thuộc về mới phát ngành nghề dù sao hiện tại máy tính vừa mở phát đi ra chưa bao nhiêu năm điện thoại di động cũng là bị mị n à mị nổ xù ỉ trịa vừa mới mở phát ra tới các loại internet phần mềm các loại còn chưa có xuất hiện về phần sinh vật kỹ thuật vậy liền phạm vi càng thêm rộng lớn tiếp xuống cái kia chính là nguồn năng lượng mới tài liệu mới đây đều là một cái phi thường kiếm tiền có tiền cảnh mới phát ngành nghề t ỷ như mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chỉa trước mắt chú trọng gọi phụ dịch công ty nghiên cứu chất bán dẫn là thuộc về tài liệu mới nguồn năng lượng mới t ỷ như hắn đầu tư nhà máy năng lượng nguyên tử cái kia chính là thuộc về nguồn năng lượng mới tương lai hắn tập đoàn trọng yếu tạo thành bộ phận liền là tiến quân phát triển những n à y mới phát ngành nghề làm chủ chế tạo một cái thuộc về hắn khoa học kỹ thuật thương nghiệp đế quốc lấy hắn có lịch sử tiên tri ưu thế hắn có thể tạo internet máy tính điện thoại di động tài liệu mới h a điện ô tô bất động sản vệ tinh giao cảm kỹ thuật vân vân, vân, vân ngành nghề đi ở thế giới hàng đầu dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa vẫn luôn tin tưởng vững chắc tài phú cùng khoa học là không phân ra nhất định phải lợi dụng được khoa học t ỷ như trước mắt hắn sần nghị đẩy ra chỉ chỉ trồng màn hình không phải liền là s o người khác hiện tại mà đây chính là khoa học lực lượng t ỷ như hắn ô tô không phải s o người khác được không không ngừng đẩy ra các loại hắc khoa kỹ cái kia chính là khoa học kỹ thuật lực lượng t ỷ như hắn phụ dịch công ty dẫn đầu khai phát ra điện thoại di động cái này không phải liền là khoa học lực lượng để cho mình chiếm hết tiền cơ từ nơi này tiệc rượu về đến trong nhà thời điểm mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h ị tránh trong thư phòng bắt đầu viết thuộc về hắn tương lai ba năm phát triển kế hoạch đầu tiên trước mắt internet điện thoại di động ô tô bất động sản các loại hắn đều có dính tới cho nên tiếp xuống hắn cần muốn tiến quân đồng thời trọng điểm phát triển ngành nghề có phía dưới mấy cái tài liệu mới nguồn năng lượng mới còn có một cái cái kia chính là vệ tinh kỹ thuật tài liệu mới bao gồm đồ vật liền có nhiều lắm tiểu mới hợp kim túi nhựa các loại các loại đều thuộc về tài liệu mới phạm chủ nguồn năng lượng mới đâu trước mắt hoạch điện là một cái cái khác còn có rất nhiều đều tính ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều đêm khuya mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nhóm lửa một điếu thuốc lá trong thư phòng xương mù tràn n ậ p xem ra cần trọng điểm phát triển cái này ba cái ngành nghề mới được có chút áp lực đại a mặc dù khó nhưng là hắn biết nếu như mình muốn làm ra một phen sự nghiệp muốn thành lập tập đoàn nhất định phải có được thuộc tại ưu thế của mình có được tài đoàn khác không có ưu thế cứ như vậy hắn có thể tiến hành lũng đoạn một khi lũng đoạn hắn tập đoàn mới có thể trở thành tập đoàn bởi vì lũng đoạn một cái ngành nghề liền là tập đoàn h ạ c h tâm dạng này mới có lựa không xong tiền người khác cũng vô pháp cùng ngươi đ o ạ tiền t lần này tiệc d i ệ u kết thúc về sau cái kia bốn đại tập đoàn phương diện người sau khi trở về đều mở một hội nghị cái kia là đối với bọn chúng tập đoàn một chút công ty một cái tổng kết lần này công ty trước một trăm xếp hạng trong đó bảy mươi phần trăm đều là thuộc về tập đoàn dưới cờ công ty n ó i cách k h á c n h ậ p đoàn mười một n g n t r p đoàn m m ạ n h c ô n g ư ờ một n g h ì trong nhà du lịch bảy mươi nhà đều là thuộc về bốn đại tập đoàn dưới cờ công ty cái này kinh khủng lượng để không ít người đều là kiên g rẻ không thôi m sĩ tập đoàn. một sĩ c nghìn tập đ c à n mười một nghìn g tập đ o ô n mười một n g ty, h ô n g t ậ c đoàn c mười một nghìn tập đ o Các n g ư ờ i b một nghìn tập đoàn mười một nghìn tập h đoàn bởi vì bọn hắn mấy cái này công ty đều bị ba cái tập đoàn dưới c ử a công ty đánh bại ba cái kia tập đoàn liền là x ả n ọ a tập đoàn cản trì ổ tập đoàn cùng m i n a m i n o tập đoàn tại ô tô ngành nghề phương diện mì nà mì nộ sủ ý chĩa mì nà mì nộ ô tô công ty độc chiếm vị trí đầu sắt thép công ty phương diện x ả n ọ a tập đoàn sắt thép công ty cũng là thu hoạch được h à n g nhất dầu hỏa công ty bị cản trì ổ tập đoàn dầu hỏa công ty cho đoạt dưới đệ nhất tên cao su công ty cũng là bị x ả n ọ a tập đoàn công ty rất gần ba vị trí đầu tỷ như đồ điện công ty thông tin công ty đều bị mì nà mì nộ sủ ý chĩa phụ xịt cùng s mỹ sĩ cổ tỏ bù kỳ dữ tợn tiếp tục nói ta tập đoàn cho các ngươi đầy đủ tài nguyên rộng khắp giao thiệp cùng tài lực các ngươi lại làm cho ba cái kia tập đoàn công ty đánh bại cho dù có điểm không có bị đánh bại nhưng là người ta cũng có thể cùng các ngươi chống lại các ngươi đều là làm ăn gì lần này mỹ sĩ cổ tỏ bù kỳ đích thật là nổi giận lần này nhật bản công ty bài danh đại hội thật là để hắn cảm nhận được áp lực trước đây ít năm sản họa tập đoàn cùng cản t r ị ổ tập đoàn một chút công ty liền có thể để bọn hắn tập đoàn một chút công ty cảm giác được áp lực nhưng là hiện tại lại là mấy năm trôi qua người ta công ty có một loại có thể ép ngươi một đầu khuyên hướng cái kia tiếp qua m đ tập đoàn. Tập đoàn ặ cho biệt càng càng l nên hiện tại không đơn thuần là mịt xỉ、sì、tập đoàn cái khác ba cái tập đoàn mỹ su bị kỷ tập đoàn su bị tổ mộ tập đoàn phụ gì tập đoàn cũng là cảm thấy áp lực nếu là bọn hắn biết tám năm sau xạ đọa tập đoàn trực tiếp thành lập một cái tập đoàn lời nói như vậy bọn hắn đoán chừng thật lo lắng phải chết dù sao thị trường số định mức cứ như vậy lớn hiện tại là bốn người bọn họ tập đoàn lũng đoạn nhưng là thêm ra một cái tập đoàn lũng đoạn một ít ngành nghề bọn hắn liền lại mất đi rất nhiều bánh gà tô vậy các ngươi hiện tại phải làm gì mỹ sĩ cô tỏ vũ ký nói chúng ta nhất định sẽ cố gắng tranh thủ nhất định đánh bại bọn chúng những cái kêu các lao tổng đều là bắt đầu giống tuyên thệ cùng lúc đó mặt khác ba cái tập đoàn cũng là điểm danh một chút biểu hiện không tốt công ty tổng giám đốc đi hợp đều là liên quan tới lần này ba cái tập đoàn thực lực cùng bọn hắn đối kháng sự tỉnh 13 cầu bình chọn cờ vợ tờ xuất sắc tháng sáu hờ tờ tờ tờ s g ủ giờ lờ cờ tờ tờ m năm u mọi người có ạc online mười ngày bỏ ít thời gian vượt i ú p mình n h a thật mọi người nhiều 13 các nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n g ụ c giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g ộ i muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam chương 543, đẩy ra tự động lên số ô tô kết thúc một ngày làm việc mỹ nạ mị nổ xù ỉ chia lái xe chở kỳ nỏ nạ n đi ngang qua một cái t r ạ m xe buýt đài thời điểm hắn liền thấy t r ạ m xe buýt trên đài có một cái biển quảng cáo trên biển quảng cáo quảng cáo lại là m ì nạ m ì nộ ô tô công ty phía trên là một cái giá ô tô tựa như là năm nay chuẩn bị đẩy ra kiểu m ớ i giáo lên số tự động giáo ô tô để ngài điều khiển biến đến mức dị thường thuận tiện cùng nhẹ nhõm ngài chỉ cần một cái dê cả ngài liền có thể đi khắp thiên hạ còn không sợ cái này vài cái chữ to vô cùng bắt mắt để cho người ta xa xa liền nhìn rõ ràng giống quảng cáo như vậy trên đường đi cũng gặp mấy cái ban đêm lúc xem truyền hình cũng có đài truyền hình phía trên quảng cáo tuyên truyền mỹ nạ mỹ nộ ô tô một đời mới toàn bộ đ xem ra làm hơn nửa tháng quảng cáo đến tuần sau xe mới đưa ra thị trường khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người trước tới mua mỹ nạ mino xù ỉ chia cười nói đúng vậy à lên số tự động đích thật là chúng ta lần này k i ể u mới ô tô tiêu thụ đón sát thủ kỳ nọ na nạ c ủ a gật đầu tán đồng nói nửa năm trước mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty nghiên cứu bộ môn liền nghiên cứu ra không cấp hộp số cũng chính là lên số tự động ba tháng trước liền bắt đầu tiến hành đại lượng sản xuất ô tô nhóm đầu tiên tự động lên số ô tô hết thẻ dự định sản xuất năm mươi n g h n chiếc nhìn xem thị trường giá thị trường lại nói cái này năm mươi n g h n chiếc tự động lên số ô tô có mười n g h n chiếc sẽ tại nhật bản bản thổ bán ra mặt khác 4 0 n m ư g h n chiếc thì là tại âu mỹ các vùng đưa ra thị trường cái gọi là tự động ngăn tên như ý nghĩa liền là không cần người điều khiển đi dùng tay đ ổ i ngăn cỗ xe sẽ căn cứ chạy tốc độ cùng giao thông tình huống tự động lựa chọn thích hợp ngăn bị chạy mấy ngày sau mỹ n a mỹ nổ s ù i chia xuất hiện ở mỹ n a mỹ nổ ô tô công ty tổng bộ phòng hợp ở trong hậu tiên liền là các khoản tự động lên số ô tô đưa ra thị trường thời gian cho nên hôm nay hắn dự định thật tốt cùng những n à y quản lý cái gì thật tốt nói một chút đều nói nói trước mắt kế h o ạ c a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trầm giọng nói chủ tịch tiên sinh chúng ta lần này tự động lên số ô tô chủ đánh liền là tiền vệ dù sao tự động ngăn cỗ xe chỗ tốt lớn nhất liền là thuận tiện đặc biệt là đang kẹt xe lúc đặc biệt đụng phải kẹt xe lại là lên dốc lớn cái kia tự động ngăn ưu thế thì càng thêm rõ ràng giống loại kia hương chấn ta đoán chừng những người kia cũng sẽ không nguyện ý mua tự động lên số ô tô dù sao tự động lên số ô tô không có cái gì điều khiển một người quản lý đứng lên nói ân các ngươi làm không tệ mỹ nạ mino s ù i chia tán thưởng cười nói nửa tháng này nhiều đến theo đánh quảng cáo còn có mỹ nạ m i nộ ô tô danh tiếng rất nhiều người đều là phi thường chú ý loại này kiểu mới ô tô không cấp đổi tốc độ tự động lên số ô tô theo cái này quảng cáo vừa đưa ra những honda đó các loại ô tô nhìn thấy về sau đều là con mắt đều lớn rồi bọn hắn không nghĩ tới mỹ nạ m i nộ ô tô vậy mà làm ra dạng này trước vào đồ vật đến lúc này bọn hắn còn đang cùng tùy theo trước mỹ nạ m i nộ ô tô những cái k i a ô tô khoa học kỹ thuật bước chân nhưng là người ta hiện tại lại đẩy ra vật này đến hiện tại ô tô ngành nghề những cái kia những người đồng hành luôn luôn cảm thấy mị nạ mị nộ ô tô công ty một mực đang sáng tạo kỳ tích một mực đang sáng tạo mới l ạ ô tô mà bọn hắn cũng là một mực đang bắt trước nhưng là cho tới nay liền không có người siêu việt nhà thật giống như hậu thế p h o n e điện thoại cũng là một mực bị bắt trước chưa từng có bị siêu việt tỷ như nó v ẻ ngoài thiết kế không biết bao nhiêu điện thoại cùng phòng tỷ như nó một thể cơ điện ao cũng là bị rất nhiều điện thoại bắt trước tỷ như nó đẩy gia tăng lớn ở l ớ s cũng là bị không ít điện thoại bắt trước nhưng là vô luận những cái kia không chính hiệu làm sao bắt chức đều không có siêu việt cái trước bởi vì cái trước vẫn luôn tại dẫn trước bọn chúng vẫn đang làm sáng tạo cái mới hiện tại m i n a m i n o a u t o cũng giống như vậy vẫn luôn là đi tại ô tô giới tuyến đầu theo tự động lên số ô tô đ ẩ y ra theo nó thành thục kỹ thuật cùng điều khiển trải nghiệm không đơn thuần là nhật bản bản thổ ô tô công ty những người đồng hành không ngừng hâm mộ liền là nước ngoài những cái kia ô tô công ty đều là mở rộng tầm mắt tôi có m i n a m i n o a u t o 4 s cửa hàng một ngày này rất nhiều người đều đến vây xem m i n a m i n o a u t o công ty mới đẩy ra tự động lên số ô、tô. trong đó có không ít mới mối khách cũ cũng không ít truyền thông bằng hữu đương nhiên cũng có có chút đồng hành phái người tới xem xét chỉ gặp 4 s trong tiệm có một bộ phận ô tô chỗ đầu phía trên có cờ vờ tờ chữ không có sai phạm là có những chữ này dạng đều là tự động lên số ô tô tự động ngăn cỗ xe chỗ tốt lớn nhất liền là thuận tiện đặc biệt là đang kẹt xe lúc đặc biệt đụng phải kẹt xe lại là lên dốc lớn cái kia tự động ngăn ưu thế thì càng thêm rõ ràng lúc này trong tiệm tiêu thụ cố vẫn cho một đám vào cửa hàng khách hàng bắt đầu giảng giải tự động lên số ô tô ưu điểm mọi người đều biết nữ tính lái xe đều tương đối không thuần t h ụ nhưng là có tự động lên số ô tô về sau Các nữ sĩ lái xe đều trở nên dị thường dễ dàng cùng thuận tiện xin hỏi có thể lái thử một chút không một khách quen giơ tay lên hỏi đương nhiên có thể tới tới tới ta mang ngài trải nghiệm một cái tự động lên số ô tô thuận tiện cùng thoải mái dễ chịu cảm giác tự động lên số ô tô đẩy ra đích thật là chấn kinh cái này ô tô giới lượng tiêu thụ phương diện trước mắt nhìn đến cũng không tệ lắm nhưng là cái niên đại này rất nhiều người vẫn là nguyện ý mua sắm dùng tay cản ô tô lên số tự động trước mắt lượng tiêu thụ tình huống còn không phải vô cùng bạo tạc nhưng là tự động lên số ô tô lại là đạt được không ít tuổi trẻ người cùng các nữ sĩ yêu thích đặc biệt là thành phố lớn khách hàng cũng đúng tự động lên số ô tô vô cùng ưa thích dù sao thành phố lớn kẹt xe nghiêm trọng có tự động lên số ô tô tuyệt đối là vô cùng thuận tiện mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty tổng bộ mỹ nạ mỹ nộ sủ i chia lần này đang nghiên cứu bộ môn tổ chức một lần hội nghị lần này hội nghị chủ yếu là hắn yêu cầu những nhân viên nghiên cứu này bắt đầu nghiên cứu phát minh một cái tour b i n tăng ép động cơ tin tưởng mọi người đều thấy được kế hoạch này xét đi ta yêu cầu rất đơn giản các ngươi nhất định phải mau chóng cho ta nghiên cứu ra một cái tour b i n tăng ép động cơ mỹ nạ mỹ nộ sủ ỉ chia trầm giọng nói t u r pin tăng ép tu b b ú là một loại lợi dụng động cơ ô tô tua pin h khí ra t h ả i khu động k h ô n g k h í máy n é n g thật u Ô ra là năm một nghìn c h ư n g t h ậ t r a là n ă m 1961 usa giờ nẹ rộ m ộ tỏ công ty mới đưa tua b i n tăng ép khí thăm dò tính chưa ở nó sản xuất một loại nào đó xe hình bên trên hai mươi thế kỷ bảy mươi niên đại trở thành tua b i n tăng ép khí một cái bước ngoặt phân phối trang bị tăng ép động cơ hot chở r 911 ộ i m ra mắt tua b i n tăng ép khí người phát minh là ai tương đối công nhận thuyết pháp là thụy sĩ công trình sư sohi tại năm 1905 t r ì n h báo này hạng độc quyền lúc ấy chủ yếu ứng dụng vụ phi cơ động cơ cùng xe tăng động cơ nhưng là tua b i n gia tăng dùng tại trên ô tô lại là năm 1961 m ớ i xuất hiện hiện tại năm 1959 c ò n chưa có xuất hiện hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chỉ a chính là muốn những n à y nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm làm ra một cái tua b i n tăng ép động cơ không có sai hắn dự định sang năm bắt đầu tiến quân cao đoàn ô tô ngành nghề 13 cầu bình chọn cờ vờ tờ xuất sắc tháng sáu hờ tờ tờ tờ s củ giờ lờ cờ tờ m năm u mọi người có hạc online mười ngày bỏ ít thời gian vột giúp mình n h a thật mọi người nhiều 13 các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n g ụ c giam d i ệ p vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ i n g u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn g u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố mười năm bạo lợi máy nhắn tin tu bộ tăng áp đây không phải máy bay động cơ mới có sao một cái chủ quản sau khi xem xong cả người đều kinh hãi hắn không nghĩ tới mình chủ tịch lại muốn đem tủ bộ tăng áp vận dụng tại ô tô động cơ phía trên ô tô động cơ cùng máy bay động cơ thế nhưng là trời và đất khác biệt à dù sao một cái là bay trên trời một cái là trên mặt đất đi tù bồ tăng áp động cơ trước đó hoàn toàn chính xác đều là ứng dụng ở phi cơ động cơ phía trên nhưng là ta cảm thấy nếu như đem nó vận dụng tại ô tô động cơ phía trên các ngươi sẽ cảm thấy thế nào đâu mỹ nạ mỹ n ổ sù ý chia c ư ờ i hỏi thu hoạch được cường đại động lực một cái nhân viên nhắc tay nói không có sai chúng ta mỹ nạ mỹ n ổ ô tô công ty trước mắt ô tô vô luận là tại nhật bản thị trường hay là tại quốc tế thị trường đều là phi thường được hân o nhân đồng thời cũng thu hoạch được không sai danh tiếng cùng rộng rãi những người tiêu thụ yêu thích nhưng là công ty của chúng ta trước mắt còn không có một cái cấp cao ô tô mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia mang theo một tia bất mắn nói hắn vừa nói những cái kia cấp cao tầng trong nháy mắt l ĩ n h nộ m i nạ m ỉ nổ xù ý c h ì a ý tứ chủ tịch tiên sinh ý là chúng ta một khi nghiên cứu ra tủ bộ tăng áp động cơ chúng ta liền đẩy ra một cái cấp cao ô tô không có sai cấp cao ô tô đầu tiên là động lực mười phần thao tác tính năng so bên trong cấp thấp ô tô mua tốt nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra tủ bộ tăng áp động cơ chúng ta liền có thể khai phát một cái xe thể thao chúng ta không cần thỏa mãn với trung đê đoan ô tô cao đoan ô tô cũng hẳn là là chúng ta bắt đầu tiến quân thời điểm mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia nói Hỏi. Đại khái, tối thiểu kỹ thuật tổng r ư ớ c thanh điểm h khai tra một thuộc cái i o u tính c đi tính lại lên tiếng nói không, không, không, ta cho các ngươi thời gian một năm ta sẽ đầu nhập ba triệu đô la nghiên cứu kinh phí các ngươi nhất định phải cho ta nhanh lên đem cái này một cái động cơ cho nghiên cứu ra được à đồng thời xe thể thao phương diện khác cũng bắt đầu đồng thời thiết kế mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia trầm giọng nói nếu như hai năm hắn liền không có cái gì ưu thế vâng một đám nhân viên đều là lòng tin chăn đ ầ y đối với lần này nghiên cứu hạng mục mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia vẫn tương đối có lòng tin dù sao hiện tại mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty nội tỉnh đã vô cùng cường đại hoàn toàn có năng lực khai phát một cái xe thể thao năng lực lại thêm hắn cho đủ tài chính nghiên cứu phát minh vậy thì càng thêm có lòng tin tiểu mới lên số tự động dạo tờ r a đồ len thụi ơ ép các loại mấy khoản xe tại âu mỹ ô tô thị trường ghi tên mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty năm nay đẩy ra tự động lên số ô tô đích thật là để không ít ô tô các công ty đều là kinh ngạc thậm chí có chút kinh điệu cái cảm đồng thời cũng làm cho không ít những người tiêu thụ vô cùng cảm thấy hứng thú giờ nẹ dô m ô tỏ p h o n m ù tỏ đại chúng ô tô các loại uy tín lâu năm ô tô chế tạo công ty nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty đẩy ra loại này lên số tự động lượng tiêu thụ cũng không tệ thời điểm bọn họ đều là tâm động tâm động làm gì cùng phong thôi p h o n m ù tỏ công ty toàn bộ một cái đồng sự đối nghiên cứu ngành đầu mục gầm h é t lên các ngươi đều là làm ăn gì làm sao mỗi lần đều là lạc hậu hơn mị nạ mị nổ ô tô công ty mỗi lần đều muốn công ty của chúng ta đi theo người khác cái mông đi tiếp tục như vậy nữa công ty của chúng ta ăn táo dược hoàn thử phế vật thật là phế vật thời thượng khoa học ô tô vẻ ngoài cửa sổ mái nhà thiết kế chạy bằng điện chỗ ngồi chạy bằng điện kính chiếu hậu tự động điều hòa không khí xe tải âm nhạc băng nhạc đến bây giờ hộp số vô cấp chúng ta loại nào không phải cùng phong mị nạ mị nổ ô tô công ty các người đam khốn kiếp này chẳng lẽ đều là đầu góc h e o sao chẳng lẽ không có một chút mình trói sáng phát minh mùa chút sao dù sao hiện tại mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty có một cái tiết mục ngắn một mực bị bắt trước chưa hề bị siêu việt tương lai ô tô kẻ khai thác một mực sáng tạo để hộ khách nhóm thích nhất bán điểm ừ chính các ngươi hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại a cái này đồng sự tựa như là m a n g mệt mỏi sau đó chắp tay rời đi không đơn thuần là pho mổ tỏ công ty mấy cái khác uy tín lâu năm ô tô công ty cũng là xuất hiện những chuyện tương tự hiện tại mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty tại năm nay đã trở thành toàn cầu thập đại ô tô chế tạo thương thứ nhất cái này cũng đủ để chứng minh trước mắt thực lực của nó cái này cái trẻ tuổi lại tràn ngập sức sáng tạo ô tô công ty khiến cái này uy tín lâu năm ô tô công ty cảm thấy áp lực lớn một ngày này mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h i ệ đang tại phủ dịch mở ra hội nghị đ ỗ n g nhiên một người bí thư vội vã đi tới đến tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h i ệ lỗ thai thấp giọng nói một câu nói ngay sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạc đến ha ha vừa rồi ta thu được nghiên cứu ngành tin tức bọn hắn sáng hôm nay thời điểm thành công đem máy nhắn tin cho nghiên cứu ra được cái gì hoa、wow. thật sự là quá tốt ta hiện tại thật giống như trải nghiệm một cái máy nhắn tin là như thế nào thông tin thật sao chúc mừng chủ tịch dưới đ ấ y một đám cắp cao tầng nghe được tin tức này về sau đều là khiếp sợ không thôi đồng thời cũng là phi thường kích động dù sao m o ba điện thoại di động đẩy ra đã để bọn hắn thấy được thông tin nghiệp to lớn tiền cảnh nhưng là dùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a câu nói kia trước mắt thị trường còn quá nhỏ để càng nhiều người sử dụng đến thông tin thiết bị mới có càng lớn thị trường hắn rõ ràng lịch sử hắn biết m o ba điện thoại sẽ bị máy nhắn tin trùng kích đến sau đó lại về sau theo hai dây điện thoại di động xuất hiện mô o cùng máy nhắn tin đều sẽ cùng nhau bị đào thải máy nhắn tin cũng chính là máy bộ đàm thể nó tích nhỏ trọng lượng nhẹ với lại giá cả tiện n g i sử dụng thuận tiện cái này khiến cho nó tại từng cái ngành nghề đạt được rộng khắp ứng dụng nếu như mobile điện thoại là cao đoan nhân sĩ sử dụng như vậy máy nhắn tin cái kia chính là trung hạ tầng nhân sĩ sử dụng thông tin thiết bị tin tưởng theo máy nhắn tin đầy ra đến lúc đó máy nhắn tin trở thành người bình thường vật dụng nhưng là mobile điện thoại vẫn như cũng là kẻ có tiền sử dụng công cụ truyền tin cứ như vậy liền sẽ hình thành cường lực so sánh đến lúc đó mobile điện thoại đoán c h ừ n g lại sẽ xuất hiện một đợt xa x ỉ phẩm hiệu ứng thứ mobile điện thoại cùng máy nhắn tin hẳn là có thể mang đến cho ta m ư ơ i năm bạo lợi a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa thầm nghị trong lỏng m ư ơ i năm về sau nhưng là từ hiện tại đến bảy mươi đầu thập niên đại ca của hắn bàn tay lớn cơ cùng máy nhắn tin tuyệt đối có thể mang đến cho hắn một mươi năm bạo lợi nhớ năm đó hai mươi thế kỷ chín mươi niên đại bộ đàm người sử dụng số lượng từng năm tác vọng bộ đàm nghiệp sáng tạo ra một mươi năm bạo lợi thời đại tại năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở giữa toàn cầu hàng năm mới tăng bộ đàm người sử dụng đồng đều tại bốn mươi năm chín mươi ba triệu hộ trở lên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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm bốn mươi lăm là thời điểm sinh h ậ u tử lôi cuốn đề cử dư tống vô cương nhất nghiệm vĩnh h à n g mạnh nhất ghen thay thiên hành trộm mục thần nhớ vạn giới thiên tôn đấu chiến triều d â n ta thật sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân ta là trí tôn siêu phẩm thầy tướng hàn môn trạng nguyên phim thế giới đạo tặc gió bao pháp thần tuyết ưng lãnh chúa ngân hồ hội nghị mở s o n g sâu đã là năm giờ chiều chúng ta về nhà a đi ra phòng hợp về sau mị nạ mị nổ sủ ỉ chia đôi kỷ nọ nạ nạ cổ nói ra、Tốt. hai người sau nửa giờ liền trở về vừa mới dừng xe xong mì nạ mì nổ s ù i c h i a cùng kỳ nọ nạ nạ cổ đi đến biệt thự lớn cửa phòng thời điểm liền thấy một đám nữ nhân xếp thành một loạt mỗi một cái đều là ăn mặc thời thượng xinh đẹp chờ đợi hắn mỹ nạ mino ngươi trở về a vất vả mấy nữ nhân dọn dịu d i n g ân cần thăm hỏi Irochi, Inuami, i m sáu cái đại mỹ nữ đồng loạt đứng tại một loạt tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh nha hôm nay các ngươi đều như thế đủ a hôm nay các ngươi công ty sự tình đều rút xong mỹ nạ bị nổ s ủ ý chia nhìn xem cái này sáu nữ nhân có chút ngạc nhiên bình thường toàn g i a cơ hồ rất ít gặp có cùng một chỗ đợi ở nhà hoặc là một cái bốn năm điểm trở về hoặc là luôn có một cái là muốn bảy tám điểm mới trở về hôm nay làm sao hơn năm giờ toàn bộ người đều trở về đúng vậy à chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ ăn một bữa cơm hôm nay liền tới một cái ra đ i ề n à. ý lộ ti mỉm cười nói tới tới tới vào nhà trước ta giúp ngươi cầm cặp công văn đến ta đã chuẩn bị xong d é p lê ngươi muốn cùng hồng trà vẫn là trà xanh chờ một lúc liền ăn cơm sáu nữ nhân cười duyên vây tới đem mì nạ mì nổ sủ ỉ c h i a giống hoàng đế chúng tinh phùng u y ệ t lôi kéo hắn đi vào phòng khách đằng sau đi theo kỳ nọ nạ nạ cổ cũng là bị tình huống này làm cho có chút không nghĩ ra trong phòng khách mì nạ mì nổ sủ ỉ c h i a ngồi ở trên ghế s a lon tùy ý một đám nữ nhân hầu hạ mình à hôm nay là không phải các i gì đ ặ thủ người à à? y lễ Sinh nhật của ta? Giống nhật n h ta? của không phải. Các người ai sinh nhật vẫn là hôm nay là cái gì đặc thù thời gian không phải không phải liền là rất lâu không có cùng một chỗ gia hiến người suy nghĩ nhiều quá rất nhanh liền ăn cơm mấy cái nữ nhân đều là liệu dữ nói liên quan tới các nữ nhân chủ đề không quan tâm liền là đồ trang điểm quần áo đồ trang sức các loại chủ đề bất quá mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cảm thấy hôm nay bữa cơm này làm sao cảm giác đều không giống ra đến a cảm thấy khẳng định có vấn đề mỹ nạ m i n ổ ăn nhiều một chút từng cái nữ nhân bắt đầu cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia gắp thức ăn mỹ nạ m i n ổ người năm nay đều ngoài ba mươi có tính toán gì hay không đ ỗ n g nhiên ỉ nụ ạ mỹ nũng liệu đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia hỏi cùng lúc đó mấy cái khác nữ nhân đều là nháy đôi mắt to khảy đồng loạt nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia làm gì có thể có tính toán gì đương nhiên là thật tốt kinh doanh mình tập đoàn công ty mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bữa môi ta nói không phải cái này y nu a mỹ trận nhìn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia một chút vậy ngươi nói chính là cái gì ta ý là ngươi số tuổi cũng không nhỏ chúng ta số tuổi cũng không nhỏ nhưng là trước mắt chúng ta còn không có hài tử ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là thời điểm muốn hài tử y nu a mỹ nói đúng vậy a mỹ tỷ cũng nhanh ba mươi tuổi chúng ta đều hai mươi năm hai mươi sáu mỹ dạ m ồ t ổ ta mạ gồ nói rút vào gấp cái gì tiếp qua mấy năm lại nói dù nói thế nào cũng muốn chờ cùng ta ỷ lộ t ỷ năm nay sau khi kết hôn rồi nói sau mỹ nạ m ị nổ x ủ ỉ chia giang tay ra hắn cảm thấy nam nhân ba mươi mốt nhánh hoa gấp cái gì đâu bất quá thả ở niên đại này đích thật là lao nam nhân lúc ấy thả ở đời sau ba mươi ra mặt tuổi t ắ c tuyệt đối là không đội hơn ba mươi lại muốn hải tử cũng không muộn ngươi không vội chúng ta gấp a Sa c ả i rủ kỳ nạ trợn trắng mắt l i ê n là l i ê n là bất kể như thế nào tỷ m ộ i chúng ta nhóm nhất trí quyết định năm nay liền bắt đầu muốn hải tử đúng ta không muốn các ngươi cũng không cần a mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia tiếp tục đĩu mua nói n g ư ơ i khí giết chúng ta Ý lô ti ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta a chúng ta còn chưa có kết hôn coi như muốn hải tử cũng muốn các loại sau khi kết hôn a mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia nhìn thấy Ý lô ti cái kia giết người ánh mắt có chút một bực chúng ta đã đính hôn cuối năm nay liền cử hành hôn lễ hiện tại muốn hải tử cũng không sợ a ngươi đến cùng có muốn hay không muốn Ý lô ti ngữ khí có chút hỏa khí ngoa tạo chẳng lẽ nữ nhân này cùng mấy cái kia nữ nhân đều là thông đồng tốt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thầm nghĩ trong lòng đây tuyệt đối là bất t h á i vị a có hay không nhưng là ý lộ tỳ trước đó không phải một mực không muốn sớm như vậy muốn hải tử mà hiện tại thay đổi thế nào đoán chừng là nhận mấy cái k i a nữ nhân trung nghi ngờ tuyệt đối là như vậy ta cảm thấy vẫn là chờ sang năm đi sang năm lại nói được không mỹ nạ m ị nổ sủ ý triệu cảm thấy mình phải cùng mấy cái này nữ nhân thật tốt nói một chút sang năm năm ngoái là nói do năm năm nay còn nói do năm không được liền là hôm nay ý lộ tỳ bá khí bắn ra dịu dàng nói khô khô hôm nay không tốt ta mỹ nạ m ị nổ sủ ý triệu có chút một mực kỳ thật nội tâm của hắn vẫn là không muốn nhanh như vậy muốn hải tử dù sao có hải tử muốn chiếu cố cũng muốn giáo dục trong đó giáo dục trọng yếu nhất bồi dưỡng một đứa bé là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc không phải về sau ra một cái kẻ phản bội hoặc là xuất hiện một tên tiểu lưu manh sẽ không tốt nhất định phải đào tạo thành một nhân tài mà không phải ăn bám phú nhị đại một bên vô nghĩa một bên bị đám nữ nhân này đi dạo vanh loạn nổ phía dưới ăn cơm xong cơm nước xong sôi về sau mì n à mì nổ xù ỉ t r i a cũng không có bên thai thanh tịnh ở phong khách uống trà cũng là bị mấy nữ nhân vây vào giữa nói cho hắn các loại đại đạo lý đạo lý nhất căn bản chính là các nàng muốn cho mì nạ mì nổ xù ỉ t r i ệ sinh hầu tử. t u ổ i sản phụ đối với ta a ngươi là không tốt inu ami nói thế nhưng là người mới hai mươi chín a mina mi no sù ỉ chia bữa môi cái kia tiếp qua mấy năm ta muốn sinh hai thai ta không phải liền là hơn ba mươi inu ami cả giận nói sinh một cái là đủ rồi sinh nhiều như vậy làm gì ta mặc dù có tiền nhưng là cũng không cần sinh nhiều như vậy a mina mi no sù ỉ chia phản bác không được ta nhất định phải sinh hai cái trở lên ta cũng muốn sinh hai cái ta cũng muốn mẹ nó sáu bảy nữ nhân một người sinh hai cái liền là mười mấy đứa bé n g ấ ôi ôi ôi ngươi mấy đ cảm giác cho chúng ta sẽ cùng ngươi động dùng vũ lực sao chúng ta đều là quy cao nữ nhân chúng ta đều là dụng kếm mưu ý nụ a mỹ khinh bị nói đúng đúng đúng ngươi cả ngày liền biết khoe khoang ngươi vũ lực có ý gì bọn tìm muội chúng ta đi tắm trước chờ một lúc cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta đi đi đi kết quả là cứ như vậy bảy cái bội tử liền nói thì thầm lên lầu hai cắt một đám thần kinh nữ nhân mỹ nạ bị nổ sủ y c h ế a lời n h á t thèm nghĩa n à n g n h ó m tiếp tục uống trà xem tv mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu c ố n vỡ ờ mỹ đặt cầu phiếu bộ t r u y ề n cơm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http truyện cơm mẹm vỡ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác p ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm bốn mươi sáu sản phẩm dẫn dắt thời thượng ước chừng chừng nửa canh giờ đi qua thời điểm trên lầu chuyển tới những nữ nhân kia tiếng cười duyên tiếp lấy liền nghe đến tiếng bước chân hắc mỹ nạ mỹ nổ sủi ỉ chịa nghe xong liền biết đối phương khẳng định là xuống lầu quả nhiên nửa phút không đến hắn liền thấy từng cái nữ nhân dẫm lên bước chân mẹo từ thang lầu đi xuống mỹ nạ m i n ổ chúng ta tới núng nịu h thanh â m từ mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ trong miệng phát ra một giây sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị ệ liền thấy bảy nữ nhân từng cái từ cửa thang lầu ra hiện trong tầm mắt của hắn các ngươi làm gì a nhìn xem cái này bảy nữ nhân mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r ị ệ trong nháy mắt liền cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào không tại sao bởi vì cái này bảy nữ nhân thật sự là quá đẹp với lại không có cái gì che chắn vậy đơn giản quả thực là mỹ nạ m i n ổ có đáp ứng hay không chúng ta muốn hải từ a ý lộ ty một mặt khiêu khích nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i dịu dàng nói không đáp ứng hử đêm nay chính ngươi ngủ phòng khách ta bọn tỉ muội chúng ta đi chúng ta đêm nay ở cùng nhau lầu hai inu a mi dẫn đầu quay đầu bước đi ai chớ đi a ta đáp ứng các ngươi còn không được sao hắc hắc hắc chờ ta một chút chờ ta một chút mỹ nạ mỹ nổ sủi chia nhìn hai mắt đỏ lên hấp tấp chạy trước đi theo ha ha ha đầu bậc thang chuyển đến những nữ nhân này đạt được tiếng cười d u y ê n các nàng đây là ăn chắc ta hả? mỹ nạ mỹ nổ sủi chia vẻ mặt đau khổ một t r ọ i bảy ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủi chia rời giường thời điểm chân đều l à mềm mặt trời lên cao hắn rốt c ụ c tình ngủ mở to mắt nhìn một chút phát hiện các nữ nhân cơ hồ đều không có ở đây chỉ có mị dạ m ổ tổ tạ mạ gỗ cái này mèo lười còn nằm ở bên người các nàng đâu mị nạ bị nổ sủi ỉ chia đẩy một cái mị dạ m ổ tổ tạ mạ gỗ nô các nàng mới vừa rồi là đi r ử a mặt a n đ i ể m tâm mắt của t a k hốn lại ngủ một hồi ngươi không cần p h i ề n ta mị dạ m ổ tổ tạ mạ gỗ dùng lười biếng ngữ khí sau khi nói xong t r ở mình ngủ tiếp đứng lên điểm điếu thuốc hắn rất lâu không có cảm giác được eo mệt mọi cùng chân nuôi ra giống như còn giống như là lần đầu một đ i ề u thuốc điểm xong sau đi ra ngoài rửa mặt rửa mặt hoàn tất đi vào nhà ăn liền thấy sáu nữ nhân chính ở một bên sung sướng trò chuyện một bên hưởng dụng phong phú bữa sáng về phần mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chĩa lại tới đây về sau các nàng không thèm liếc mắt nhìn hắn mà là trò chuyện ai ngươi nói lần này bọn tỉ bội sẽ ai trúng thầu a không biết ta tối hôm qua cái thứ nhất là a mì t ỷ t ỷ ta cảm thấy hẳn là a mì t ỷ t ỷ các ngươi mỗi cái không phải đều có một lần sau làm gì chính là ta a các ngươi cũng phi thường có khả năng inu a mìm cười nói giống như cũng là ước lúc này các nữ nhân mới phát hiện mì nạ mì nổ s ù i chịa đứng tại các nàng sau lưng thế là cùng kêu lên đối với hắn nũng nịu nói mì nạ mì nổ tối hôm qua vất vả d ò i đi qua một tháng đánh quảng cáo về sau phụ dịch công ty cùng sần nhì công ty liên hợp đẩy ra cái này một cái sần nhì hô tìm cơ hội tức máy nhắn tin khi máy nhắn tin quảng cáo vừa đưa ra thời điểm nhật bản bên trong rất nhiều thông tin ngành nghề những người đồng hành đều là trợn tròn mắt lúc này bọn hắn còn đang bận bịu nghiên cứu mo ba điện thoại đâu người ta lại đẩy ra một cái mới thông tin sản phẩm bởi vì đều đang cấp máy nhắn tin đánh quảng cáo mua không nổi mua ba điện thoại không sao ngươi có thể lựa chọn mua sắm máy nhắn tin máy nhắn tin đã tiểu xảo lại thuận tiện còn có thể di động tiếp thu người khác tới điện nó cụ thể công năng là như vậy nếu như muốn tìm người a lại không ở trong nhà liền cho gọi đài gọi điện thoại nói a nhanh trả lời điện thoại loại hình a tại máy nhắn tin sau khi thấy liền thông qua công cộng điện thoại loại hình cho ngươi trả lời điện thoại máy nhắn tin là công ty của ta hướng rộng rãi dân chúng đầy ra một cái toàn dân thông tin sản phẩm nó không cần hai trăm n g h n yên nó chỉ cần năm mươi nghìn liền có thể mang về nhà di động thông tin đáng giá ngài có được theo máy nhắn tin đ ẩ y ra bị nạ bị nổ sủ ỷ c h i ệ tin tưởng đây tuyệt đối là một cái lấy số lượng kiếm tiền sản phẩm hiện tại nhóm đầu tiên máy nhắn tin giá cả vẫn còn có chút đắt đỏ năm mươi n g h n yên một cái nhưng là theo mấy năm về sau giá cả khẳng định sẽ từ từ giảm xuống đến bảy tám năm sau đoán chừng sẽ trở thành một cái cải trang giá máy nhắn tin trung quy là một cái di động thông tin quá độ sản phẩm chưa tới vẫn là thuộc về số lượng điện thoại di động thời đại nhưng là hiện tại cái này một hai năm máy nhắn tin tuyệt đối là kim lĩnh loại kia thu nhập mới có thể mua được người bình thường vẫn là không trả đổi giống loại kia kim lĩnh Lãnh đạo một u mua a không nổi mobile điện thoại, nhưng là máy nhắn hắn nổi điện tin bọn mobile máy m là là được.、Một、ngày này Nhật Bản các đại sân nghị sản n phẩm h cửa à đều là t ố n nhất g h t đưa ra thị trường máy nhắn tin. Một nhắn ngày này, Sunny máy các đại cửa hàng đều là bị người tiêu dùng cho chết bể dù sao m o b i l e điện thoại cùng c h ỉ chỉ, chỉ trồng màn hình trước đó liền cho phụ dịch cùng sân nghỉ đánh ra rất lớn danh khí hiện tại phụ dịch hợp tác với sân nghỉ ra cái này một cái máy nhắn tin vẫn là vô cùng hấp dẫn ánh mắt chủ yếu là hiện đang di động thông tin đã trở thành một cỗ trào lưu xa xỉ phẩm trào lưu thượng lưu nhân sĩ trào lưu loại kia người bình thường liền không nói nhưng là loại kia có chút ít tiền lại muốn trang bức nhưng lại mua không nổi mô bai điện thoại coi như mua được cũng dùng không nổi đám người bọn hắn nhìn thấy máy nhắn tin xuất hiện về sau mỗi một cái đều là đỏ mắt đây chính là máy nhắn tin thể tích thật nhỏ a khẳng định như vậy vô cùng thuận tiện mang theo ý nạ gạ kỳ tại sần m ỉ thực thể trong tiệm nhìn xem cái này thứ nhất khoản máy nhắn tin về sau liền thật sâu thích nó có thể bỏ vào túi so mô bai điện thoại nhỏ bảy tám lần đây mới thật sự là tùy thân mang theo a ta cảm giác vậy đại ca bàn tay lớn cơ mặc dù rất đắt nhưng là mang theo trên người rất lớn rất không thích hợp tùy thân mang theo dạng này treo trên bả vai hoặc là cầm đều làm ệ t mọi a y n a gà kỳ bắt đầu lừa mình dối người nói kỳ thật trong lòng của hắn là rất muốn nắm giữ một cái mobile điện thoại di động nhưng là hắn mua được lại dùng không nổi a tiền điện thoại quá mắc với lại một khi mua mobile điện thoại hắn tiền tiết kiệm toàn bộ đều muốn móc ra thứ này dùng như thế nào a y n a gà kỳ quan tâm hỏi dù sao cái này ngoại hình hắn vô cùng thích cùng hài lòng cảm thấy s o vậy đại ca rất có bức cách nhiều cái này máy nhắn tin không thể trực tiếp cho chuyện nhưng là người khác kêu gọi nhà n g ư ờ i máy riêng điện thoại hoặc là n g ư ờ i công ty máy riêng điện thoại không có người tiếp thời điểm người khác liền có thể thông qua nó kêu gọi đến ngươi máy nhắn tin đến lúc đó sẽ thông qua tin nhắn văn tự phương thức gửi đi đến ngươi máy nhắn tin phía trên bảo ngươi nhanh chóng trả lời điện thoại trả lời điện thoại thời điểm ngươi có thể ở trên đường điện thoại công cộng hoặc là sau khi về nhà dùng điện thoại nhà hồi phục đều được nhân viên cửa hàng kiên nhẫn giải thích Úc, mặc dù không thể dùng nó nghe nhưng là vẫn có thể làm được di động thông tin dù sao trước mắt các thành phố lớn trên đường cái đều là điện thoại công cộng ý nạ gà kỳ cười ha h a nói dù sao hắn cảm thấy chức năng này cũng khá giá trị tuyệt đối cho hắn hoa năm mươi yên đi mua cái kia thông tin phí tổn phương diện đâu ý nạ gà ký hỏi Khác tại h ô n g n một n phương d i ệ n biến khác phân thân vỗ ngực thế tốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại làm trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp một mươi một nếu điện thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét d ắ c bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm bốn mươi bảy vùng điện thoại công cộng bị trên bể một tuần lễ đi qua cái này một tuần lễ máy nhắn tin trực tiếp bán đi năm mươi đài cái này lượng tiêu thụ để m i nạ m i nổ s ù i chia bọn người vô cùng ngoài ý muốn cùng kinh ngạc mặc dù máy nhắn tin so mô thiện nghi rất nhiều nhưng là cũng muốn năm mươi yên một đại a năm mươi đài cái kia chính là hai năm tỷ yên lượng tiêu thụ lại thêm nhập phí internet cái gì lại là một số tiền lớn us cái này mới là thứ nhất tuần theo thời gian trôi qua lượng tiêu thụ khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng vọt một tháng này theo máy nhắn tin đưa ra thị trường ngươi liền sẽ phát hiện trên đường cái trong tiệm cơm quán b a bên trong một chút cái gọi là cao đoan nhân sĩ bỗng nhiên bên hông chuyển đến tích tích tích thanh âm lúc này bọn hắn liền sẽ tự tin vô cùng cùng khoe khoang từ miệng túi ở trong x u ấ t ra một cái nửa cái bàn tay tiểu nhân màu đen khối lập phương máy móc máy nhắn tin bọn hắn cố ý lấy ra nhìn xem cái kêu hình quang màn hình xem xét nha có người gọi điện thoại cho ta ta muốn đi ra ngoài gọi điện thoại hồi phục một cái hỏi một chút hắn gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì đoạn thời gian này trên đường cái trong đám người ngươi thỉnh thoảng liền sẽ nghe được tích t một khi nghe đến mấy cái này thanh âm đã rất nhiều người đều biết đây là máy nhắn tin thanh âm biết người ta là dùng lên máy nhắn tin không tính kẻ có tiền nhưng cũng là nhỏ kẻ có tiền ngày nay là chủ nhật ị nạ gạ kỳ cùng công ty mấy cái nam nữ đồng sự tại d ạ phố bọn hắn hôm nay dự định đi công viên chơi một vòng sau đó đi thương thành mua sắm sau đó lại đi ăn một bữa cơm chủ nhật thời gian chính là cho bọn hắn buông lỏng bọn hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ mấy người bọn hắn đều là độc thân quý tộc thứ bảy chủ nhật khẳng định không nguyện ý chỗ ở ở nhà mấy người đi hướng thương nghiệp đường phố lúc này ị nạ gạ kỳ bên hông chuyển đến tích tích tích tiếng vang a thanh em gì một người nữ sinh bỗng nhiên nhìn xem ỷ nạ gạ kỳ nghi ngờ nói úc là ta máy nhắn tin vang xem ra là có người đ ề u gọi ta ta xem một chút là ai ỷ nạ gạ kỳ mang theo mỉm cười từ miệng túi ở trong móc ra cái này một cái máy nhắn tin cái này máy nhắn tin là hắn hôn qua tại s ầ n nhì thực thể cửa hàng mua sắm lúc này mấy cái kia nam nữ đồng sự nhìn thấy ỷ nạ gạ kỳ xuất ra một cái phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác hô tìm cơ hội lúc đi ra mỗi một cái đều là có chút kinh ngạc bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy chẳng lẽ đây chính là quảng cáo nói ở trên máy nhắn tin một cái nữ đồng sự hoảng sợ nói không sai liền là nó Ý nạ gạ kỳ một mặt đáp ý bởi vì cái này kinh hô nữ sinh liền là hắn muốn theo đuổi cái kia nữ đồng sự úc nguyên lai、like、là ta nông thôn mụ mụ gọi điện thoại cho ta ân ta đi trước gọi điện thoại hồi phục một cái nàng ân bên kia ven đường liền có một cái b u ồ n g điện thoại công cộng ta đi một lát sẽ trở lại Ý nạ gạ kỳ cầm máy nhắn tin liền hướng cách đó không xa b u ồ n g điện thoại công cộng đi đến hoa nguyên lai、like、quảng cáo nói là sự thật người khác đánh trong nhà người điện thoại không có người tiếp thời điểm có thể trực tiếp kêu gọi ngươi máy nhắn tin cho ngươi đi gọi điện thoại hồi phục Cái kia m、so、bên cạnh mấy cái kia nam đồng sự nhìn thấy tình huống này đều là có chút tâm tình phiền muộn bọn hắn cảm thấy hôm nay danh tiếng đều bị ỷ nạ gà kỳ cho cướp sạch cũng là bởi vì một bộ máy nhắn tin bọn hắn cảm thấy qua mấy ngày bọn hắn cũng cần mua một đài rất nhanh ý nạ gạ kỳ liền nói chuyện điện thoại xong trở về tiếp lấy hắn liền bị mấy cái nữ đồng sự vây quanh l i ễ u d í u hỏi liên quan tới máy nhắn tin vấn đề hắn đều là kiên nhẫn từng cái giải đáp cái gì một cái máy nhắn tin năm mươi n g h n yên vẫn là thật đắt ta tựa như đâu ta vẫn là không mua a ta còn muốn tiết kiệm tiền cho nhà đâu năm mươi n g h n yên đích thật là có chút quý ta dự định ngày mai cũng đi mua một cái đ ỗ n g nhiên một cái nam đồng sự cắn răng nói có đúng không vậy chúc mừng người a có nó thật sự là thuận tiện vô luận là ai lúc nào tìm ngươi ngươi ở bên ngoài đều có thể nhận được tin tức một cái nữ đồng sự hâm mộ nói một ngày đi dạo chơi cứ như vậy kết thúc một ngày này ban đêm bị nạ gạ ký lại có thể đưa mình thích nữ đồng sự về nhà để trong lòng của hắn vô cùng vui vẻ hắn cảm thấy hôm nay muốn vô cùng cảm tạ mẹ của mình bởi vì mẹ một chiếc điện thoại đánh tới để hắn có biểu hiện ra máy nhắn tin cơ hội máy nhắn tin đ ẩ y ra đích thật là để không ít không phải lao bản thân phận người đều có thể sử dụng lên di động truyền tin mặc dù máy nhắn tin nói cho đúng còn chưa xong đẹp di động thông tin sản phẩm dù sao nó không thể gọi điện thoại cũng không thể nghe chỉ có thể lấy tin nhắn phương thức tiếp nhận người khác gọi điện thoại cho người tin tức nhưng là vật như vậy cuối thập niên 50 thập niên 60 sơ tuyệt đối là nhất trào lưu nhất thời thượng sản phẩm có được hay không dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đ ẩ y ra loại này di động thông tin sản phẩm đưa tới trên xã hội thông tin trào lưu cái này một loại trào lưu vẫn là thuộc về một loại nhỏ xa xỉ trào lưu vô luận là mobile điện thoại vẫn là máy nhắn tin trước mắt đều là trở thành trào lưu không ít phim tác phẩm các loại đều là có những vật này nguyên tố đi vào trong phim ảnh đại lao bản nhân vật phù hợp nhất định phải có mobile điện thoại không có mobile điện thoại ngươi cũng không giống lao bản thân phận a từ khi máy nhắn tin đưa ra thị trường về sau các loại cao cấp xa hoa nơi trốn đều sẽ thỉnh thoảng nghe được tích tích tích thanh âm không có sai cái kia chính là máy nhắn tin thanh âm đoạn thời gian này bên trong rất nhiều nhỏ người có tiền đều mua máy nhắn tin đi t r ă n g bức đúng cũng liền thuận theo trào lưu ngươi có nhỏ địa vị có chút ít tiền trên người ngươi không có một cái nào máy nhắn tin ngươi cũng đừng ý tứ đi ra ngoài làm một cái đại lão b ả n ngươi thư ký không có lấy cho ngươi lấy một cái mô ga điện thoại ngươi đều không có ý tứ đi đàm phán dù sao cái này trở thành một loại ganh đua so sánh sản phẩm nhưng là nó đích thật vô cùng thuận tiện t ậ dụng để thông tin càng thêm thuận tiện càng thêm thần kỳ bất quá theo máy nhắn tin lượng tiêu thụ càng cao thực dụng đám người càng nhiều trên đường cái không chỉ tích tích tích thanh â m nhiều với lại trên đường các loại điện thoại công cộng buồng điện thoại công cộng các loại đều là bị người t r ấ n đích thậm chí nhiều khi đều có người tại buồng điện thoại công cộng xếp hàng gọi điện thoại đây đều là máy nhắn tin xuất hiện về sau để không ít người trò chuyện thời gian nhiều dù sao đầu đường bên trên điện thoại công cộng cứ như vậy nhiều nhiều người như vậy tiếp vào máy nhắn tin nhắc nhở về sau đi đánh đương nhiên là có chút phồn hoa địa điểm điện thoại công cộng khẳng định là phải xếp hàng mấy năm về sau đoán chừng rất nhiều đường phố trên đầu buồng điện thoại công cộng đều bị chết bể đương nhiên đây là nói Công ty tổng ty bộ một ỹ nạ nổ ngồi đại bị vị, sủ chia chủ kim đi đao qua mã m ở t đám n chúng g tiêu thụ, người h n tiêu thụ t phi h n g lại đều không bắt đầu vớt mông ngựa chứ mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đ à o hố càng sâu Cổn vợ mỹ đặt cầu phiếu bộ truyện cơm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây http truyện cơm mẹ mở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương năm trăm bốn mươi tám bắt thương nghiệp gián điệp tốt mọi người im lặng một cái mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ trịa hưởng thụ xong đám người vớt mông ngựa về sau giơ tay lên nhẹ dọn nói、ra. một câu người phía dưới đều là trong nháy mắt an t ĩ n h lại bọn họ cũng đều biết mình chủ tịch mặc dù bình thường là một cái rất hiền h ò a n g ư ờ i nhưng là ngươi chọc tới hắn không cao hứng ngươi liền sẽ rất không may đã chúng ta máy nhắn tin ở bên này thị trường như thế được hắn o n ề n như vậy ta tin tưởng nó tại quốc tế thị trường cũng là phi thường được hắn o n ề n ta dự định chuẩn bị sau một tháng tại usa trên thị trường thị ba tháng về sau tại ho a châu bên kia đưa ra thị trường mỹ nạ bị nổ sủ ý c h ư a nói vì cái gì một tháng sau tại usa đưa ra thị trường mà không phải đồng thời âu mỹ trên thị trường thị đó là bởi vì usa bên kia có được phụ dịch công ty hoàn trình thông tin cơ sở cho nên thứ này một để lên thị trường liền có thể sử dụng nhưng là hắn tại Hoa châu thị trường bên kia thông tin cơ sở thiết bị cũng không phải là rất đầy đủ cho nên vẫn là phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị chủ tịch tiên sinh vào tuần lễ trước usa phân công ty bên kia phòng thị trường quản lý phản hồi về tới tin tức usa người bên kia biết rõ chúng ta bên này đẩy ra máy nhắn tin về sau vô cùng cảm thấy hứng thú đã có thực rất nhiều lý thương muốn muốn cầm tới đơn đặt hàng một cái cao tầm nói đúng vậy chúng ta phi thường chờ mong đến lúc đó sẽ là một cái như thế nào lượng tiêu thụ rất tốt chuyện này liền giao cho các ngươi đi bắt nhớ kỹ không thể xuất hiện sai lầm m i n a m i n o su ý chia hài lòng gật đầu trước mắt hắn tại usa bên kia thị trường thành lập một đầu phi thường hoàn chỉnh đường dây tiêu thụ vô luận là mình nhà thực thể cửa hàng vẫn là những cái kia nhà phân phối các loại không đơn thuần là phụ dịch công ty vẫn là sân nghị công ty hoặc là ngư nghiệp công ty ô tô công ty các loại dù sao mấy cái này công ty ở bên kia hợp thành một cái phi thường hoàn chỉnh đường dây tiêu thụ lại thêm có anh vợ ủng hộ cho nên mấy năm này hắn thành lập trở thành một đầu hoàn chỉnh trôi chạy đường dây tiêu thụ một cái tốt sản phẩm nếu như ngươi không có một cái nào tốt đường dây tiêu thụ ngươi đồ vật chưa từng xuất hiện tại c ậ hàng bên trên như vậy cái gì đều là không tốt làm ăn người sản xuất chất lượng tốt sản phẩm cố nhiên có ưu thế nhưng là người nhất định phải để người sản phẩm xuất hiện tại trên thị trường mới có tác dụng a nhưng là mỹ n à mỹ nổ xù ỉ trịa mấy cái công ty sản phẩm bao quát ô tô điện thoại tv ngư nghiệp các loại tại h o a c h â u bên kia đường dây tiêu thụ liền không có tại usa bên này hoàn chỉnh như vậy đây cũng là hắn rất nhiều thứ muốn chậm nhất mới tại h o a c h â u đưa ra thị trường nguyên nhân dù sao rất nhiều thứ đều cần đi đàm phán cùng xử lý những ngày tiếp theo mỹ n à mỹ nổ xù ỉ trịa thời gian vẫn như cũng là khi thì nhàn nhã khi thì bận rộn ngoại trừ bận bịu công ty bên trên sự tình hắn cũng bất thì giờ bồi bồi mình mấy cái kia nữ nhân đồng thời còn muốn cùng các nàng trò chuyện nhân sinh lý tưởng dù sao mấy cái kia nữ nhân đều muốn cho hắn sinh h ậ u tử hắn gần nhất nghĩ nghĩ mình cũng hoàn toàn chính xác trưởng thành cũng là thời điểm h ắ n là muốn m mấy đứa bé Fujitsu công ty chủ tịch văn phòng mỹ nạ mỹ nổ sủi chia uống vào cà phê phê xong cái cuối cùng văn bản tài liệu ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên cửa bị gõ tiến đến đi vào là hắn mỹ nữ thư ký chủ tịch nghiên cứu bộ đã nghiên cứu ra mới nhất một đời mua ba điện thoại cùng máy nhắn tin thí nghiệm đơn báo cáo cùng tư liệu ngay ở chỗ này. xin ngươi xem qua một chút mỹ nữ thư ký đem một sấp văn kiện thật dày nhẹ nhàng đặt ở mỹ n à mỹ nổ xù ỉ c h ị a trước mặt ân mỹ nữ thư ký thả xong đồ vật đi ra hh ắ c ắ c nghiên cứu bộ những người kia tại tiền thưởng cổ vũ phía dưới quả nhiên là nhật tình mười phần a nhanh như vậy liền lại khai phát ra một cái mới nhất m ô a ba điện thoại cùng máy nhắn tin nhìn lấy văn kiện trong tay cùng tư liệu hắn rất hài lòng tiểu mới đương nhiên là so cụ khoản muốn trước tiến tỷ như m ô a ba điện thoại kiểu mới hắn yêu cầu không cao cái kia chính là để nó thể tích càng nhỏ hơn thông tin càng thêm thông suốt về phần máy nhắn tin cũng là như thế để nó có nhiều hơn điểm nhấp nháy xem hết đại thể tư liệu về sau mì nạ mì nổ s ù i chia vừa lòng phi thường đem tư liệu để vào ngăn kéo về sau mì nạ mì nổ s ù i chia r ố i lưng một cái dự định rời đi nơi này đi s ầ n nhì công ty bên kia nhìn xem đi ra ngoài hắn gọi thư ký an bài xe chuẩn bị rời đi khi hắn rời phòng làm việc về sau hắn chủ tịch cửa phòng làm việc xuất hiện một cái trung niên âu phục nam nếu như hắn tại nơi này liền sẽ phát hiện giá hỏa này hay là hắn công ty một cái cao tầng người này nhìn xem mì nạ mì nổ s ù i chia rời đi về sau ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý ý cười đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau người trung niên này nam nhân nhìn chung quanh một chút không người về sau liền từ miệng túi ở trong móc ra một cái chìa khóa nhanh chóng mở ra mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì a văn phòng đi vào sau đó đóng cửa một loạt động tác đều là nước chảy mây trôi nếu có người phát hiện hắn đoán chừng đều sẽ kinh ngạc dù sao chủ tịch văn phòng chìa khóa chỉ có mì nạ mì nổ xù ỉ c h ì a thư ký một người có những người khác không có như vậy hắn đến cùng là thế nào có đ â y này đi vào người này gọi ổ xì nạ dị cun là mì xù bị kỳ tập đoàn phái tới cao cấp thương nghiệp gián điệp đối với trộm chìa khóa nghe n ó n g tin tức các loại chờ cái gì hắn đã sớm qu những năm này hắn không biết cho tập đoàn trộm bao nhiêu vật có giá trị hôm qua hắn liền thăm dò được p h ụ dịch nghiên cứu bộ nghiên cứu gia đại ca mới bàn tay lớn cơ cùng máy nhắn tin hắn biết rõ văn bản tài liệu tư liệu khẳng định sẽ đưa đến mì nạ mì nổ xù ỉ chỉ ở văn phòng xem cho nên hắn bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo mấy tháng đến nay hắn vẫn luôn là tại ở nút biểu hiện năng lực sau đó lấy được rất nhiều người tín nhiệm hiện tại chính là cơ hội của hắn sau khi đi vào ổ xì nạ dị cun liền bắt đầu lục xoát tìm hắn động tác vô cùng nhẹ nhưng là tốc độ nhanh vô cùng lục đồ đơn giản liền là thảm thức lục xoát xem ra cái này đích sắc là hắn ngh rất nhanh hắn liền phát hiện một cái ngăn kéo ngăn kéo mở không ra thế là hắn bắt đầu hắn giải tỏa tạp kỹ biểu diễn làm một cái thương nghiệp gián điệp mở khóa đơn giản tựa như uống nước một phút đồng hồ hắn liền đem cái này ngăn kéo mở ra bất quá mở ra về sau hắn trận tròn mắt trong ngăn kéo lại là một cái kết sắt bà cạ ngu ngốc không hổ là chủ tịch văn phòng kết quả là hắn chỉ có thể tiếp tục mở kết sắt nhưng là kết sắt liền không dễ dàng như vậy mở hắn bắt đầu suy nghĩ ứng làm như thế nào mở làm thương nghiệp gián điệp kẻ g i đời hắn rất nhanh đã tìm được biện pháp giải quyết mới vừa đi ra công ty m ư ơ i phút đồng hồ mì nạ mị nọ sủ bởi vì hắn vừa mới rời đi thời điểm cũng cảm giác được phía sau có một người theo dõi hắn rời đi cái loại cảm giác này làm sao cảm giác đều là có chút tâm hiểm thật sự là hắn là không nhìn thấy mà là cảm giác được bởi vì hắn đi qua hai lần cường hóa thân thể về sau năng lực cảm ứng đạt đến một mức độ khủng bố phương viên hai mươi m không có một tia động tĩnh có thể trốn qua cảm giác của hắn hắn cảm thấy có vấn đề cho nên hắn trở về quả nhiên khi hắn đi đến hắn văn phòng phụ cận thời điểm liền rõ ràng cảm ứng được trong phòng làm việc của mình mặt có người a chủ tịch này tại sao trở lại mỹ nữ thư ký nhìn thấy lao bản của mình về sau khi đến rất kinh ngạc trong a chia có cái cầm. Mi mi gì quên nạ nô sù t ầ m xem giọng người không nói. Nhìn xem người bí thư này n có thư chút bí à hốt h o ả biểu biết bí biết hiện người hắn thư khẳng định không biết trong phòng này trong làm văn i người. Đi với Tiếng ệ c của có cửa. Là, chủ tịch.、Tiếng、bước chân cách ta mình mặt mở v Là, phòng càng ngày càng、gần. mặc ngày gần, dù vừa ă văn n phòng nhưng nữ lên thanh vẫn lớn. Trong phòng góp cách âm hiệu thư giấm giày cao quá âm âm quá rất tốt, là là ký v mới đánh mở an toàn tủ ổ xì nạ dị cun nghe được động tĩnh ngoài cửa trong nháy mắt khẩn trương lên h ắ n đội vàng thu thập xong đồ vật sau đó nhìn một chút văn phòng trong nháy mắt liền nút ở một cái giá sách đằng sau một cái góc bên kia còn có ghế sofa che chắn hắn cảm thấy hẳn là sẽ không bị người phát hiện mười mấy giây về sau cửa mở ra mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cùng mỹ nữ kia thư ký đi đến mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vỡ ờ mỹ đặt cầu p h i ế u bộ truyền cơm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây http truyền cơm mẹm bở hai m ư n h m b ấ t vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ ngực thế thốt nhưng nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm bốn mươi chín có thủ tất báo sau khi đi vào mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ liền đối mỹ nữ bên cạnh thư kỳ nói ngươi đi ra ngoài trước đi nhớ k ỹ đóng cửa vâng cửa đóng lại về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ cửa híp mắt hướng giá sách phương hướng đi đến hắn lúc ở bên ngoài liền biết bên trong có người liền trốn ở chỗ này nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần càng lúc càng lớn nam tại lạnh như băng trên bảng ô xì nạ dị cun cái chán toát ra mồ hôi lạnh hắn chưa từng nhớ được bản thân bao lâu không có cót như thế trong lòng kinh hoàng bởi vì hắn nghe phương hướng của thanh em đối phương khẳng định là hướng hắn đi tới hắn giờ phút này thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ đối phương phát hiện mình nhưng là không thể nào a nơi này chẳng những có giá sách cản trở còn có ghế s o f a cản trở đối phương nhất định là cầm thứ gì nhất định là tình cờ ô xì nạ dị cun trong lòng âm thầm vì chính mình cầu nguyện nhưng là một giây sau mị nạ bị nổ xù ỉ trịa liền đứng ở trước mặt hắn bị phát hiện ô xí nạ gì cun nhìn thấy mị nạ mị nổ xù ỉ c h ị a cái kia một đôi đắt đỏ dày ra về sau mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều hơn bất quá hắn ngoài mặt vẫn là tương đối tỉnh táo nhanh chóng đứng lên chủ tịch ngài tại a ô xí nạ gì cun biểu hiện giống một một người không có chuyện gì mỉm cười hỏi tốt ờ ô xí nạ gì chủ quản ngươi làm sao tại phòng làm việc của ta bên trong đâu mị nạ mị nổ xù ỉ c h ị a làm bộ kinh ngạc hỏi a a ta là tới đưa văn kiện nhưng là ta vừa tiến đến liền thấy ghế s o f a bên này giống như có một cái chuột cho nên ta tới xem một chút định tìm đến nó bắt lại ô xí nạ dị cun bắt đầu biên lên nói lao đến mặc dù nhưng cái này nói láo rất sức x e o ha ha ô xí nạ gì chủ quản ngươi ngược lại là đối t a rất trung thành à vậy mà cho ta bắt chuột a ha ha thuộc bổn phận sự tình thuộc bổn phận sự tình n g ư ơ i cho ta đưa văn kiện đưa cái gì văn bản tài liệu văn bản tài liệu đâu mỹ nạ m ị n ô xù ỉ c h ị a rêu rêu nói a ở chỗ này ở chỗ này ô xí nạ gì cung trong ngực lấy ra một phần văn kiện thật đúng là đừng nói hắn thật sự có một phần văn kiện đây là hắn mang theo người người làm sao thì tới ngươi trong ngực chính là cái gì mỹ nạ bị nổ xù ỉ trịa âm thanh lạnh lùng nói lúc này ổ xì nạ dị cun biết mình bị v ạ c h trần hắn vốn còn muốn lừa dối quá quan sau khi ra cửa liền trốn mất nhưng là không nghĩ tới đối phương không cho cơ hội đã như vậy vậy cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan ổ xì -si、nạ dị cun nhanh chóng từ bên hông móc ra một thanh tiểu xào súng ngắn chỉ vào m i nạ m i nổ xù ý chia không nên động động lợi nói ta sẽ nổ súng cũng không cần gọi ha ha nguyên lai là người phản đồ m i nạ mi nổ xù ý chia nhúm mày nhỏ giọng một chút không phải ta giết ngươi ổ xì -si、nạ dị cun gầm nhẹ nói ngươi muốn ngươi làm gì ha ha đương nhiên là toàn thân trở lui nếu như ngươi phối hợp ta ta liền không giết n g ư ơ i không phải vậy ta không ngại giết n g ư ơ i ô xin a di c ô n cười lạnh nói hắn là định đem đối phương c h ó i trong phòng làm việc sau đó hắn lập tức rời đi nơi này dù sao hắn tại cái công ty này nhậm chức đều là dùng giả danh thân p h ậ n giả hắn là một cái thương nghiệp gián điệp chắc chắn sẽ không dùng tên thật kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a sẽ trở về cũng không nghĩ tới việc của mình sẽ bại lộ lần này thật là tính sai hắn hẳn là ban đêm hành động là hắn gấp、Đúng. một giây sau thời điểm hắn ở giữa thấy hoa mắt tiếp lấy hắn liền bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa một quyền đánh ngã xuống đất với lại đau hô đều không tiếp được kém chút cơn sốc đi qua đau đau đến hắn muốn chết ha ha còn muốn giết ta mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đem trên đất súng ngắn đá qua một bên về sau cười lạnh nói ngươi là đến trộm văn bản tài liệu a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia từ đối phương trong ngực móc ra văn bản tài liệu đến úc n g u y ê n lai、like、là trộm cái này xem ra ngươi là thương nghiệp gián điệu a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia mê hoặc mỉm cười nói đến cùng là ai phái ngươi tới trên mặt của hắn bắt đầu âm chầm hư ổ xì nạ dị cung lạnh hừ một tiếng không nói gì nếu là hắn nói ra ngoài ngược lại sẽ có phiền t o á i càng lớn không có nói lời nói hắn nhiều nhất là là ngồi tù nhưng là sau khi đi vào hắn tin tưởng mỹ s ù bị kỳ người bên kia khẳng định sẽ đem hắn vớt đi ra nếu như hắn nói đ o á n chừng hắn đó là một con đường chết kết quả là hắn lựa chọn ngậm miệng không nói ha ha mạnh n g a mỹ nạ bị nổ s ù ý chĩa có chút nho nhỏ ngoài ý mớn không nói đúng không vậy ta liền bước ngươi nói ra đi mỹ nạ bị nổ s ù ý chĩa mới sẽ không tính toán đem đối phương đưa đi tinh phương hắn dự định mình làm cho đối phương b ứ c cung hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là tên vương bắt đản nào muốn trộm kỹ thuật của mình t r ộ mobile kỹ thuật rất đơn giản khẳng định đỏ là bởi vì mỹ ắ t m nạ bị nổ sủ ỉ chia bí mật đem ổ xi nạ di cun dẫn tới giã ngoại sau đó bắt đầu ép hỏi cuối cùng tại chém đứt ổ xi nạ di cun chín cái ngón tay về sau đối phương rốt c ụ c cung khai ha ha nguyên lai là mỹ sù bị kỳ tập đoàn người mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia sau khi nghe xong cười lạnh không thôi lần trước liền là mỹ sù bị kỳ tập đoàn muốn nuốt vào đại ca của hắn bàn tay lớn cơ hạng kỹ thuật này cùng độc quyền không nghĩ tới không thành công về sau lại còn đập thương nghiệp gián được tới thực là không tội đâu xem ra ta muốn cho các người một điểm nhan sắc nhìn một chút lão hổ không phát u y ngươi cho ta là con n h m i n a m i n o s u i chia trong lòng cười lạnh bởi vì cái gọi là là có thủ t ấ t báo mỹ s u bị kỳ tập đoàn có đồ vật gì để m i n a m i n o s u i chia nhớ thương không có sai cái kia chính là mỹ s u bị kỳ tập đoàn dưới cờ vệ tinh kỹ thuật mặc dù bây giờ mỹ s u bị kỳ tập đoàn còn không có nghiên cứu ra vệ tinh bởi vì nhật bản tại năm 1970 t h á n g 2 ngày 11 t h à n h công bắn viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo nên tinh nặng c trừ chín bốn kg quỹ đạo góc chết ba mươi mốt bảy gần đất điểm ba trăm ba mươi chín km điểm xa trái đất nhất năm nghìn một trăm ba mươi tám km vận hành chu kỷ một trăm bốn mươi bốn hai phút đồng hồ cho nên hiện tại mỹ s ù bị k ỳ khẳng định còn không có nghiên cứu ra hoàn chỉnh vệ tinh nhưng là hiện tại mỹ n à m ị nổ s ù Ý c h ị a phỏng đoán cái này mỹ s ù bị k ỳ tập đoàn khẳng định là nghiên cứu vệ tinh mười mấy hai mươi năm cho nên nhất định là có rất nhiều thành thục kỹ thuật bởi vì mười năm sau bọn hắn liền sẽ phát xạ thứ một cái vệ tinh vừa v ậ n ta cũng muốn nghiên cứu vệ tinh không bằng đem mỹ s ù bị k ỳ tập đoàn vệ tinh kỹ thuật cho trục tới sau đó ta lại tổ chức một cái sở nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu phương diện này đồ vật cứ như vậy ta liền không cần lại nghiên cứu cái vài chục năm mới có điểm tiểu thành quả mỹ nạ bị nổ xù ỉ trịa trong lòng này mặc dù bây giờ đi trộm được kỹ thuật tư liệu khẳng định không phải hòa mỹ cũng không có khả năng phát sạn nhưng là trộm tới kỹ thuật tư liệu khẳng định là có đại lượng cơ sở tin tưởng lại mời một bọn các nhà khoa học đi tiếp tục nghiên cứu phát minh trong vòng mười năm nói không chừng sẽ có nhất định thành quả đâu Đến lúc đó, định Đến đó điểm đối kiếm tin tưởng Nhật Bản Z phủ khẳng định sẽ bỏ ra nhiều tiền hắn tinh. muốn nhiều tiền thời điểm A lại nói, có vệ tinh, đối hắn thông tin công ty cũng lúc lúc lại là lại của có có hát hát hát, hát phủ thời ty tr bỏ Z sẽ ra mua mua A vệ vệ m i n a m i n o s ù ỉ chia âm lanh nói vừa rồi ép hỏi thời điểm con hàng này đem thân phận chân thật của mình cùng người nhà ở chỗ nào nói hết ra cho nên hiện tại m i n a m i n o s ù ỉ chia muốn uy hiếp hắn muốn ta làm gì cho ta biết rõ ràng mỹ s ù bị kỷ vệ tinh căn cứ nghiên cứu ở nơi nào tài liệu bên trong lại để ở nơi đâu m i n a m i n o s ù ỉ chia cười nói mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn v ợ ờ mỹ đặt cầu phiếu bộ truyện cơm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây http truyện cơm m ẹ vỡ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân chắc ô xinạ dị cun đưa v kinh hô giống như vậy căn cứ khẳng định thủ vệ nghiêm mật mặc kệ hắn có thành công hay không một khi bị mỹ subi kỳ người biết mục đích của hắn hắn chỉ có một con đường chết ha ha đây cũng là chuyện của ngươi ta đã gọi điện thoại để ta người đem người nhà của ngươi đều khống chế lại nếu như ngươi làm không được ngươi liền hào hào muốn muốn người nhà của ngươi a mina minosu ỉ chia giữ tận nói ta ô xí nạ dị cun g rốt cục túi thấp đầu xuống hắn biết mình hiện tại không làm cũng phải làm nếu là hắn dám không làm không những mình muốn xong đời người nhà của mình cũng muốn xong đời nếu như mình ở bên kia thành công có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống vậy nếu như ta hoàn thành ngươi có thể hay không thả người nhà của ta cùng ta ô xí nạ dị cun g dự định cùng mina m i n o su ỉ chia nói một chút thẻ đánh bạc có thể bất quá hoàn thành sau khi ngươi cũng không cần đợi tại nhật bản mina minosu ỉ chia mê hoặc mỉm rất tốt đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một phần mô ba điện thoại di động kỹ thuật tư liệu mang về cho ngươi cứ như vậy ngươi liền có thể giao nộp tiếp xuống thế nào làm liền xem chính ngươi m i nạ m i nổ sủ ỉ c h i a cười lạnh nói vâng cuối cùng m i nạ m i nổ sủ ỉ c h i a là đem ổ xì nạ di cun đem thả đi trả lại cho một phần mô ba điện thoại di động chế tạo kỹ thuật tư liệu đương nhiên cái này một phần tư liệu chỉ có năm mươi là chân thật tư liệu một phần khác là nói bựa dù sao thật thật giả giả để mỹ s u bị kỳ nghiên cứu bộ đám người kia mình đi đau đầu a về phần trước đó mỹ n à mỹ nổ s ù ý chĩa để cho người đem ổ xì nạ dị cun người nhà khống chế lại hắn kêu là xạ xạ kỳ đi làm xạ xạ kỳ chẳng những là giúp hắn đòi nợ người đồng thời cũng là hắn bí mật bồi dưỡng người hết t h ả đều an bài tốt liền nhìn cái này ổ xì nạ dị cun thời điểm nào hoàn thành nhiệm vụ mỹ n à bị nổ s ù ý chĩa khẽ cười lấy h ắ n không lo lắng ổ xì nạ dị cun sẽ để lộ bí mật bởi vì hắn đem đối phương người nhà khống chế lại hắn dám để lộ bí mật liền hào hào suy tính một chút. À, đổi tới đó sau khi quả nhiên liền thấy trong phòng lộn xộn không chịu nổi nhà người đã không thấy xem ra quả nhiên là bị mị nạ mị nổ s ù ỉ chia người cho k h ô n g chế lại bà cạ ngủ ngốc ô xí nạ dị cun biết lần này hắn cần muốn tiến hành một lần bí quá hóa liều một đêm không ngủ hắn rốt cục tại trong lòng có một cái tương đối sau kế hoạch vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai ô xí nạ dị cun đ ộ i vã ăn điểm tâm xong sau khi liền mang theo cái kia một phần nửa thật nửa giả mô ba điện thoại kỹ thuật tư liệu đi tới mị s u bị kỷ công ty đồng thời gặp được lần này người phụ trách mị xù bị kỷ ủ dỗ ra nha ô xí nạ dị cun như thế màu trở về、tới. trong văn phòng m i t s u bị kỳ ủ rộ d a nhìn thấy ổ x i n a d i k u n vẫn là thật bất ngờ đã đối phương trở về vậy khẳng định là có thu hoạch đúng vậy ta đã cầm tới mua o ba điện thoại di động tư liệu văn bản tài liệu ổ x i n a d i k u n từ trong túi công văn mặt móc ra một s ắ p văn kiện thật dày đ ặ t ở m i t s u bị kỳ bầu trời đích trước mặt nha tây ổ x i n a d i k u n ngươi làm rất tốt m i t s u bị kỳ ủ rộ d a nghe được câu này sau khi vô cùng vui vẻ đồng thời lập tức đứng lên đi và ổ x i n a d i k u n bên người dùng sức vô lấy bờ vai của hắn lấy đó thân thiết ta xem trước một chút mỹ su bị kỳ u rộ ra một phen khen ngợi xuống tới sau khi bắt đầu cầm văn kiện lên cẩn thận xem đại khái nhìn một lần sau khi hắn cảm thấy cái này văn bản tài liệu hẳn là thật dù sao bên trong rất nhiều chuyên nghiệp phương diện tư liệu hắn là xem không hiểu nhưng là hắn cảm thấy cái này tư liệu khẳng định là thật ha ha ô x í nạ gì c u n ngươi lần này lập công lớn a n g ư ơ i muốn cái gì ban thưởng mỹ su bị kỳ u rộ ra lớn vô cùng cả giận mỹ su bị tiên sinh ta đã vì mỹ su bị kỳ công tác hai mươi năm ta năm nay đã bốn mươi lăm tuổi ta mệt mỏi ta muốn có thể hay không tại mỹ su bị kỳ mưu một phần tương đối nhàn việc cần làm, làm. ta không muốn làm tiếp thương nghiệp gián điệp ô xí nạ dị cun mở miệng nói kỳ thật hắn cũng không biết đối phương đồng ý không cho phép hắn yêu cầu như vậy ô xí nạ dị cun lời nói để mỹ su bị kỳ hữu g ộ dạ có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới ô xí nạ dị cun vậy mà không muốn làm thương nghiệp gián điệp mà là t r ư ớ c tìm một cái chức quan nhàn tản tiến hành tĩnh dưỡng rồi mới các loại về hưu nhưng là hắn biết cái này hai mươi năm ô xí nạ dị cun đích thật là cho hắn quản lý bộ môn mang đến không ít có giá trị thương nghiệp tư liệu đối phương đưa ra yêu cầu này hắn vẫn là có thể đáp ứng chỉ là hắn có chút đáng tiếc ô xí nạ dị c hắn cảm giác đối phương còn có thể làm mấy năm lại lui khỏi vị trí hàng hai cũng không mượn nhưng nhìn đến ổ xì nạ dị cun cái kia tăng thương mệnh mọi mặt hắn nghị nghị sau trầm giọng nói có thể không biết ổ xì nạ dị cun muốn làm cái gì phương diện trước quan nhà tản nghe được m ị sủ bị ký bầu trời đích l ờ i nói sau khi ổ xì nạ dị cun trong lòng vui mừng không nghĩ tới đối phương thật sảng khoái đáp ứng thế là hắn dựa theo trước đó liền kế hoạch tốt lý do thoái thác nói ta có thể tại khi bảo an đội trưởng loại hình t r ư c quan nhà tản có thể làm một lần an toàn phòng vệ làm việc dù sao ta quen thuộc một chuyến này làm lên phòng vệ làm việc cũng thuận buồn xuôi gió ân cũng có thể chúng ta m i t s u bị kỳ trước mắt có trọng công nghiên cứu sở thông tin ngành nghề các loại thương nghiệp cơ mật đều cần chuyên nghiệp phòng hộ làm việc người đi qua lời nói đích thật là cũng không tệ m i t s u bị kỳ u rồ ra nhẹ gật đầu mặc dù đối phương nói là lui khỏi vị trí hàng hai ngồi một cái chức quan nhà tản làm công việc này đích thật là chức quan nhà tản dù sao hắn là từ một cái thương nghiệp gián điệp lui khỏi vị trí đến bảo an phòng vệ công tác thật là chức quan nhà n tản cùng lui khỏi vị trí hàng hai công tác hắn cảm thấy dạng này nhân tài thả đi ngồi phòng làm việc đơn giản liền là lãng phí không phải liền quyết định như vậy còn có thể phế vật không đúng còn có thể nhân tài lần thứ hai lợi dụng một chút ngươi muốn đi cái kia bộ môn thông tin bộ a t ố t ngươi nghỉ ngơi một tuần lễ thứ hai liền đi nơi đó đưa tin đến lúc đó ta tất cả an bài xong misu bi ki ủ rô ra nói là tạ ơn misu bi ki tiên sinh misu bi ki ủ rô ra bên này đạt được cái này một phần nửa thật nửa giả tư liệu sau khi lập tức liền ném cho truyền tin của bọn hắn nghiên cứu bộ môn đi nghiên cứu những cái kia nghiên cứu bộ môn cầm tới cái này tư liệu sau khi cũng không có nhìn thấy quá lớn sơ hở dù sao bên trong có thật, thật giả giả đồ vật ở bên trong lại nói có tư liệu ngươi liền không nhất định có thể tạo ra đồ vật đến có nhiều thứ là cần đi qua thực tiễn đi loại bỏ với lại ô xin a gì cũng nói cái này tư liệu là đời thứ nhất m o bài tư liệu bên trong có nhiều thứ cũng không nhất định hoàn toàn đúng dù sao thật thật giả giả để những người này mình đi nghiên cứu a coi như nghiên cứu ra được mì nạ mì nổ xù ỷ t r i a cũng không thèm để ý dù sao m o bài điện thoại loại vật này hắn coi như không đem kỹ thuật tiết lộ ra ngoài mấy năm sau khi lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật bó lớn các nhà khoa học cũng là có thể nghiên cứu ra được chỉ là hắn hiện tại đem độc quyền xin xuống là có thể một ngày này o x í nạ dị c u n cuối cùng là đi tới mỹ s ù bị kỷ thông tin nghiên cứu bộ môn đi làm cái này nghiên cứu bộ môn cũng lớn chia làm mấy cái bộ phận thông tin sản phẩm thông tin vật liệu sản phẩm nghiên cứu phát minh còn có vậy chính là có vệ tinh nghiên cứu bộ môn hắn ở chỗ này có thể hoàn thành mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia cho nhiệm vụ của hắn trước mắt hắn là nơi này bảo an phó đội trưởng thủ hạ trưởng quản lấy mấy chục người hắn quyền lợi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu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 vì có thể áp dụng kế hoạch của hắn hắn đương nhiên muốn biết rõ ràng địa hình còn có bảo an nhân viên tuần tra các loại tin tức cặn kẽ cùng quy luật đồng thời lại phải lấy nặng nghiên cứu vệ tinh nghiên cứu bộ môn tình huống bên kia ra sao tiến vào bên trong ra sao tìm kiếm tương quan trọng yếu tư liệu văn bản tài liệu đồng thời lại muốn cùng vệ tinh nghiên cứu bộ môn người bên kia giữ gìn mối quan hệ cứ như vậy mới có thể từ bên kia trên thân thể người thăm dò được càng nhiều tin tức hữu dụng chỉ cần đem hết t h ầ làm việc đều làm tốt sau khi hắn mới có thể áp dụng kế hoạch của hắn hắn hiện tại cần phải làm là đem hết thẻ tin tức đều thu thập hoàn tất hồi báo cho m i n a m i n o s u ý chưa biết đương nhiên trộm cắp là không cần hắn g i a m niệm hắn cần phải làm là tiến hành lục soát tin tức hữu dụng hắn làm một cái thương nghiệp gián điệp hắn thật sâu biết nếu như đi làm những vật này dù sao đều là hắn nghề cũ với lại hắn trong vòng bộ nhân viên thân phận cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn đến lấy hắn bảo an phó đội trưởng thân phận rất nhiều chuyện làm đều tương đối dễ dàng cũng không cần đi làm thương nghiệp gián điệp vậy cũng tiến vào một cái công ty nhất định phải trước làm đến lấy được tín nhiệm các loại dườm ra lại chiếm dụng thời gian dài đồ vật mì nạ mì nổ sủ ỉ chia bên này cũng không được gấp liên l ặ n g lặng chờ đợi ổ xì nạ dị cun tin tức một tháng sau khi mì nạ mì nổ sủ ỉ chia tại phòng làm việc của hắn cuối cùng là gặp được ổ xì nạ dị cun ngồi ổ xì nạ dị cun nghe xong sau khi có chút ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở mì nạ mì nổ sủ ỉ chia đối diện hắn biết rõ người nam nhân trước mắt này sức chiến đấu là như thế nào dù sao hắn lần trước liền là bị đối phương một chiêu chế địch có cái gì tin tức tốt mang cho ta mì nạ mì nổ sủ ỉ chia thẳng như nói ta đều thăm dò tốt a nói cho ta nghe một chút đi tiếp theo ổ xì nạ dì cun liền bắt đầu cho mỹ nạ mỹ nổ xủ ý t r i a cẩn thận nói trước là cho mỹ nạ mỹ nổ xủ ý t r i a một trường ký càng địa đồ rồi mới liền bắt đầu nói nơi này bảo an thủ vệ tuần tra tình huống rồi mới lại nói cái kia một phần phần vệ tinh nghiên cứu tư liệu thả ở chỗ nào có những cái kia cửa ả i lại có cái gì đồ vật bảo hộ lấy nói một trận mỹ nạ mỹ nổ xủ ý t r i a k h ẽ như mày bởi vì để đặt tư liệu địa phương là một cái dưới đất năm tầng phòng nghiên cứu để đặt tư liệu địa phương dùng chính là cỡ lớn c á c sắt cất giữ lấy muốn xông vào khẳng định là không thể nào không có chìa khóa cơ hồ là làm không ra cái kia bảo hiểm đại m bởi vì môn độ dạy đạt đến kinh người nửa mét dạy coi như dùng tạc đạn đều nổ không ra biện pháp duy nhất liền là cầm tới chìa khóa bất quá muốn muốn cầm tới chìa khóa cũng không phải như vậy dễ dàng tối thiểu trước mắt ổ xì nạ g ì cung hắn làm không được bởi vì hắn căn bản là tiếp xúc không đến cái kia có được chìa khóa viện t r ư ở n g với lại phức tạp như vậy khóa hắn cũng mở không ra hắn cũng không phải vô địch mặc dù là am hiểu mở các loại khóa nhưng là loại này cũng không phải đơn giản khóa dù sao cũng là khóa lấy liên quan tới vệ tinh tư liệu ân đến lúc đó ta hành động thời điểm sẽ thông báo cho ngươi ngươi đến lúc đó nhớ kỹ đem tuần tra nhân viên rời xa một chút là được rồi. vật gì đó k h á c liền không cần ngươi quan tâm mỹ nạ bị nổ sủ y chia nói xong một câu liền tiết khách rời đi ổ xì nạ gì cung tâm bên trong phi thường nghĩ hoặc thầm nghĩ đối phương thế nào mở khóa xông vào khẳng định là không được nhưng là hắn chuyện không liên quan tới hắn hắn hiện tại chỉ là muốn lấy không bao lâu nữa là hắn có thể tự do có thể cùng người nhà đoàn tụ hắn nhiệm vụ cơ bản hoàn thành trong văn phòng mỹ nạ bị nổ sủ y chia bắt đầu rơi vào trầm tư hắn dự định xông vào lấy võ lực của hắn chỉ cần đem cái kia viện trưởng bắt lấy liền không sợ không mở được cái kia bảo hiểm đại môn hắn dự định trời tối ngày mai liền bắt đầu hành động hắn cũng không sợ cái kia ổ xi nạ dị cun có trá dù sao tháng này hắn đều tại nhìn chòng chọc ra h ỏ a này nhìn thấy hắn không có mật báo sau khi liền yên tâm lại xem ra cái này ổ xi nạ dị cun vẫn là rất lo lắng người nhà của mình ngày thứ hai ban đêm m ì nạ m ì nổ sủ ỉ c h ị a cho mình cải trang cách ăn mặc một cái để cho người ta nhận không ra mình sau khi liền bắt đầu hướng m ì sủ bị kỷ căn cứ nghiên cứu mà đi hắn t ử ổ xi nạ dị cun nơi đó nhận được tin tức biết cái kia viện trưởng m g ư ờ i hát tối mỗi ngày tan tầm cho nên hắn dự định trực tiếp bắt lấy viện trưởng này như vậy vấn đề liền giải quyết viện trưởng này là không ở trong nhà vẫn luôn là tại căn cứ nghiên cứu ăn uống ngủ nghỉ ngủ giống bọn hắn loại này nhân viên nghiên cứu bình thường đều là bị ướt túc lấy nhưng là hắn ngủ địa phương là tại căn cứ nghiên cứu phía sau nhất khu nhà ở mặc dù nhưng cái này mỹ s u bị kỷ căn cứ nghiên cứu phòng vệ xâm nghiêm còn có các loại cơ quan các loại nhưng là đối với mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cái này có thể vượt nóc băng tường người mà nói hoàn toàn liền là nhà tròi hắn hành động tựa như một trận gió hoàn toàn không ai có thể bắt được hắn mười giờ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia liền tìm nhập viện trưởng này chỗ ở phòng ở, ở trong gian phòng bên trong mỹ nạ bị nổ xủ ỉ chia nhìn gian phòng này hoàn cảnh v ha ha đái nộ cũng không tệ lắm mà tìm một chỗ trốn đi sau khi mười mấy phút sau khi ngoài cửa vang lên thanh âm xem ra là cái kia viện trưởng tan tầm trở về x o ắ t một tiếng cửa mở đèn sáng m ị nạ bị nổ sủ ỉ chia liền thấy đi vào là một cái hơn sáu mươi tuổi l ã o đầu l ã o đầu này lớn lên một mặt h è n mọn trên mặt còn có một viên đại nốt rồi u thế nào nhìn thế nào buồn nôn a con hàng này vừa tiến đến sau khi giống như đi phòng bếp tìm đồ ăn m ị nạ bị nổ sủ ỉ chia một cái lắc mình liền đi tới sau lưng của hắm lao đầu này ở giữa phía sau mắt lạnh một giây sau hắm liền bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia không chế được hắn bị nắn lấy h ế t hầu hoảng sợ nói không ra lời không cần gọi ngươi nếu là dám gọi ta liền lập tức bóp chết ngươi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa gầm nhẹ nói con hàng này bị đe dọa một phen sau khi quả nhiên là thân thể đều phát run mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa hơi bông lỏng ra đ i ể m tay nhưng là chỉ cần hắn dám hô hắn liền lập tức nắm cam đoan sẽ không thanh em phát ra ngoài ngươi Ngươi là ai nhìn trước mắt người bị mặt viện trưởng lao đầu vô cùng hoảng sợ hắn không biết đối phương l à như thế nào tiến đến dù sao mỹ sủ bị kỹ căn cứ nghiên cứu phòng vệ nhưng là phi thường xâm nghiệm mà là vùng này khu nhà ở cũng là có rất nhiều bảo an trông coi muốn tiến đến không biết phải đi qua bao nhiêu cửa ả i người này còn có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng của mình lập tức khống chế lại mình xem ra nhất định là cái gì đặc công loại hình ha ha ta là ai không sao ta chờ một lúc d ạ y ngươi làm sự t ì n h nhất định phải làm tốt là được rồi nếu như không dựa theo ta làm như vậy ngươi liền xuống địa ngục à. mina minosu ỉ chia cười lạnh nói ngươi ngươi muốn làm gì ta ta tiền cũng không nhiều viện trưởng lão đầu coi là đối phương là đến bắt có mình ta muốn ngươi theo ta đi đem các ngươi vệ tinh nghiên cứu bộ cơ sở dữ liệu mở ra mở ra cái kia nhất lớp bảo hiểm đại môn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia rêu rêu nói ngươi ngươi lại là đến trộm tư liệu viện trưởng lao đầu kinh hãi ân bị ngươi đọc đúng bất quá ta không phải trộm ta là quan g minh chính đại cầm đi thôi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lại lần nữa năm con hàng này hết hầu áp lấy hắn hướng vệ tinh nghiên cứu bộ bên kia đi đến trên đường đi hắn đều là bí ẩn đi đồng thời tốc độ cực nhanh căn bản liền sẽ không bị phát hiện mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đảo hố càng sâu Cổn vợ ở, mặc t ầ u phiếu truyền bộ vư dù mỹ sũ bị kỷ căn cứ nghiên cứu phòng vệ xâm nghiêm tuần tra bảo an một đội tiếp lấy một đội nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia lợi dụng cảm giác của hắn năng lực cùng tốc độ hoàn toàn cũng tránh tránh đi lại nói ổ x i nạ dị cun cũng là phối hợp mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia đem phần lớn bảo an lực lượng toàn bộ dây mở cho nên hắn hành động liền càng thêm thuận tiện rất nhanh hắn liền áp lấy viện trưởng lão đầu đi tới vệ tinh sở nghiên cứu bên trong lúc này khoảng mười một giờ cơ bản đều tan việc chỗ trong vòng không có người mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia đã sớm đọc thuộc lòng địa đồ hắn bảy lần quạt tám lần rẽ cuối cùng là đi tới cái này cất giữ vệ tinh nghiên cứu tài liệu và kỹ thuật bảo hiểm đại môn về phần trước đó thông qua những cái kia cửa cho nên một đường thuận thông tới tới đem cửa mở ra mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h i a chầm thấp đối lao đầu này nói ra c ả c mỹ lao đầu nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a cái k i a kinh khủng ánh mắt hắn biết mình nếu như không mở cửa hạ tràng đoán chừng sẽ rất thảm với lại hắn hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp đi kêu cứu còn chân chờ cái gì người muốn ăn củ lạc mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h i a lung lay thương trong tay ta mở ta mở c ả c mỹ lao đầu xuất m ồ hôi chán run rẩy từ miệng túi ở trong lấy ra chìa khóa áp lấy con hàng này đi tới cửa trước các mỹ lao đầu chỉ có thể ở mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ dùng súng buộc hắn mở khóa đây là một cái lớn vô cùng hợp kim đại môn mở khóa về sau còn có điền mật mã vào khi mật mã một thua xong sau đại môn tự động từ từ mở ra mở ra về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a phát hiện bên trong còn có một tầng môn không thể không nói an toàn của nơi này biện pháp hoàn toàn chính xác làm không tệ giống như vậy hai đạo đại môn coi như dùng một đống lớn t ạ c đạn đều nổ không r a a bất quá thiết kế đến vệ tinh nghiên cứu tài liệu và kỹ thuật văn bản tài liệu đương nhiên phải thật tốt c ấ t chứa không phải tiết lộ ra ngoài đây chính là thiệt t h lớn đây chính là chiến lược khoa học kỹ thuật ta lại là đưa vào một chuỗi mật mã về sau cánh cửa thứ hai cuối cùng là mở ra cửa mở về sau hắn liền thấy bên trong là một cái gian phòng cực lớn gian phòng bên trong để đó từng dây giá sách trên giá sách thì là để đó một s ấ p s ấ p các loại văn bản tài liệu vệ tinh tư liệu ở nơi nào mina minosu i chia trầm giọng nói tại tại cái này giá sách c á m mỹ lao đầu chỉ chỉ phía sau cùng một cái giá sách cái kia cái khác đâu cái khác ngoại trừ vệ tinh tư liệu còn có một số nặng công khoa kỹ tư liệu thông tin thiết bị tư liệu tài liệu mới c á m mỹ lao đầu nói một chàng chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể ngoan ngoan trả lời nếu là dám dấu diếm đoán chừng hắn liền đầu người khó giữ được ân cái này vệ tinh tư liệu vẫn có chút nhiều a mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệ nhìn xem hàng cuối cùng nghỉ hè đoán chừng có to to nhỏ nhỏ trên trăm phần phi thường dạy văn bản tài liệu một mình hắn có lẽ duy nhất một lần mang không hết cần dùng một cái xe đẩy đi vận chuyển mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệ không có lựa chọn trước tiên liền vận chuyển mà là quá khứ xem trước một chút đến cùng phải hay không liên quan tới vệ tinh tư liệu đại khái nhìn mấy cái văn bản tài liệu về sau hắn phát hiện là dù sao đều là viết liên quan tới vệ tinh nghiên cứu cùng chế tạo các loại ân ngươi vô cùng phối hợp không sai ngươi nơi này có không có xe đầy mỹ nạ bị nổ sủ ý chế hỏ có cả mì lao đầu liên tục gật đầu hiển nhiên hắn phi thường e ngại mì n à mì nổ xù ỉ chia rất nhanh mì n à mì nổ xù ỉ chia đã tìm được xe đẩy tìm tới xe đẩy về sau mì n à mì nổ xù ỉ chia trực tiếp liền đem cả mì lao đầu giải quyết giữ lại con hàng này cũng là thai họa c h a n đầy đẩy xe tư liệu cứ như vậy bị mì n à mì nổ xù ỉ chia từ từ đẩy đi ra ra tới cửa thời điểm mì n à mì nổ xù ỉ chia sẽ không lốc đến xe đẩy ra ngoài mà là phân vài chục lần đem tư liệu từ trong nhà vận chuyển đi ra bên ngoài giấu đi trước nó kỹ sau đó lại phân vài chục lần lấy đi cứ như vậy bận rộn hơn nửa giờ mỹ nạ bị nổ x ủ ỉ chia cuối cùng là đem những văn kiện này đem đến mỹ xù bị kỷ căn cứ nghiên cứu phía ngoài một cái trong rừng cây giấu đi trong lúc đó hắn còn mượn gió bẻ măng đem một vài chất bán dẫn tài liệu mới các loại nghiên cứu kỹ thuật tư liệu cho trộm một chút đi ra dù sao là tuần hoàn theo không cần thì phí nguyên tắc giải quyết hết thể về sau vẫn chưa có người nào phát hiện mỹ nạ bị nổ x ủ ỉ chia đây chính là hắn năng lực nhận biết cường đại đây chính là hắn đủng có không gì sánh kịp tốc độ ưu thế coi như ở trước mặt ngươi cách đó không xa chạy qua ngươi chỉ thấy một đạo tàn ảnh với lại tại đêm tôi ở trong ngươi căn bản là không cách nào phát hiện Mì bị bảo kỳ căn cứ nghiên cứu, bảo an văn nghiên an phòng. lúc này ô xị nạ dị cun đang tại trong phòng an ninh lo lắng đi tới đi lui hắn hiện ở trong lòng rất xoắn suýt hắn không biết đến lúc đó mỹ nạ mỹ nổ xù ý trịa thành công về sau sẽ sẽ không bỏ qua cho hắn người nhà buông tha hắn nếu như hắn hiện tại liền vạch trần đối phương đâu nhưng là bởi như vậy người nhà của hắn đoán t r ư n g liền sẽ gờ gờ nhưng là không vạch trần như vậy hắn liền là bị động vô cùng bị động hoàn toàn tùy ý mỹ nạ mỹ nổ xù ý trịa nắm muốn mình sinh mình liền sinh muốn mình chết mình liền phải chết và cả ngôn đốc ta phải làm gì ô xị nạ dị cun một chương sắp xếp trên bàn phòng an ninh bên ngoài bốn cái trực ban bảo an đang tại hút thuốc trò chuyện giống phòng an ninh bên này cũng không cần quá nhiều người trực ban ngược lại những địa phương khác thì là cần càng nhiều người đến trông giữ ai làm việc như vậy thật nhàm chán a một cái thấp bé bảo an đậu đen rau m ù n g lấy nhàm chán là nhàm chán nhưng lá thanh nhàn a thiền lương phúc lợi cũng không tệ ngươi cho rằng mỹ Sủ bị kỳ căn cứ nghiên cứu bảo an phòng làm việc dễ dàng như vậy tiến đến mà một cái khác trợn trắng mắt nói cũng đúng ta lại không muốn đi nhà máy làm những cái kia vừa mệnh h u t ạ n sống nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh xuất hiện tại bên trong một cái bảo an phía sau g i a n g giác một tiếng người an ninh này ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền ngã trên mặt đất tận lực đ ồ i tiếp cái thứ hai đến cái thứ ba thời điểm cái thứ tư bảo an mới phản ứng được khi hắn vừa mới rút ra thương thời điểm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa đã giải quyết xong cái thứ ba trực tiếp nào về phía hắn g i a n g giác. bốn cái toàn bộ ngã trên mặt đất treo chỉ dùng hai giây xem ra ta rất lâu không có vận động có chỗ lui bơ ư ga mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa cười lắc đầu nhìn chung quanh một chút phát hiện không có người về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa liền hướng trong phòng an ninh đi đến sau khi đi vào đều không có người hắn đi tới phòng an ninh ngoài cửa đồ ả n g đoẳng đoẳng tiếng đập cửa vang lên bên trong ổ xì nạ dị c u n tưởng rằng những an ninh kia gó cửa vì vậy nói tiến đến cửa không có khóa mở mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia đi đến nhưng là lúc này hắn che mặt ổ xì nạ dị c u n căn bản cũng không nhận ra khi hắn nhìn thấy một người áo đen sông lúc tiến vào hắn vừa muốn hét to nhưng là một giây sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đã bắt lấy cổ của hắn một câu đều nói không nên lời có chút bông ra về sau ổ xì nạ dị c u n mới có thể miễn cưỡng nói chuyện ngươi là ai ô xí n ạ gì cun dị thường hoảng sợ hắn vừa rồi chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh chẳng lẽ trước mắt người này không phải người mà l à quỷ. tốc độ này cũng thật bất khả tư nghị nhanh nhanh đến hủ chết người ô xí n ạ gì cun mấy ngày không thấy a m i n -no、ạ m i n ổ s u ỉ chia cười lạnh nói ngươi ngươi là m i n ạ m i n -no、ổ tiên sinh ô xí n ạ gì cun hoảng sợ nói đúng vậy nói hắn như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ vẫn là mười ba cầu kim nguyên đậu để m ị có thêm động lực đào hố càng sâu con vỡ ơ Mỹ đặt cầu phiếu ba ộ t r u y năm Vũ c các có các c bạn thể xem quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm năm mươi ba mịt sủ bị kỷ khắc mù mị nạ mị nổ tiên sinh ngài bắt đầu hành động ô xí nạ gì c u n đối với mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia vẫn là vô cùng sợ hãi ta đã hoàn thành mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia nít i miệng cười nói ai nhanh như vậy cái kia vậy chúc mừng mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ô xí nạ gì c u n trong lòng khiếp sợ không thôi bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe được cái gì động tình áp vì cái gì đối phương có thể lạng y ê n không tiếng động trộm được tư liệu đâu còn có một cái liền là đoàn đội của hắn đâu chẳng lẽ một mình hắn xuất mã cuối cùng còn có một cái để hắn nghĩ không hiểu là đối phương đến cùng là h n g có gì có thể sợ năng lực hắn cảm giác được nhân loại không có khả năng có được năng lực như vậy cái kia mỹ nạ bị nổ tiên sinh n g à i trước đó t h ừ a n h ư ợ c phải chăng có thể thả người nhà của ta cùng ta ô xí nạ d ì cun lúc này mới nhớ tới cái này vấn đề mấu cho đến người nhà của ngươi ta đương nhiên sẽ thả nhưng là ngươi có thể bảo chứng thủ khẩu như mình sao mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia rêu rêu nói ta ta đương nhiên là có thể ta nhất định có thể thủ khẩu như mình ô xí nạ d ì cun trong nháy mắt giật mình một cái bất quá ta cảm thấy chết người mới sẽ thủ khẩu như mình mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia cười lạnh nói ngươi ngươi không thể a ngươi đã nói sẽ thả ta ô xí nạ dị cun quá sợ hãi sau đó muốn tránh thoát ra nhưng là hắn căn bản là không động được mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a tay để hắn cảm giác mình bị một cái sắt thép nắm hoàn toàn không tránh thoát còn không n ú c nhích tí nào yên tâm đi thôi người nhà của ngươi ta sẽ thả giang giác một tiếng ồ x y nạ gì c u n cứ như vậy kết thúc mình tội ác cả đời đời này của hắn không biết trộm bao nhiêu công ty thương nghiệp cơ mật không biết hại bao nhiêu lão bản rủi ro nhảy lầu hôm nay liền là hắn kết cục tốt nhất đi địa g ụ c xám hối a giải quyết hết thể về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa lạng yên không tiếng động rời khỏi nơi này thật giống như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này mì xù bị kỳ căn cứ nghiên cứu phía ngoài một rừng cây nhỏ ở trong mì nạ mì nổ xù ỉ trịa đem những này nấp ký tư liệu nhất nhất rời đi sau nửa giờ oxy nạ dì cun treo rốt cục bị phát hiện đồng thời cũng phát hiện cái kia viện trưởng lao đầu treo tiếp lấy liền phát hiện rất nhiều tư liệu bị mất cũng lại còn có một số tư liệu bị hủy phát sinh đại sự như vậy trong nháy mắt chân kinh toàn bộ mì xù bị kỳ căn cứ nghiên cứu rất nhanh tin tức này liền truyền đến mì xù bị kỳ gia tộc người bên kia mì xù bị kỳ gia tộc người nghe được tin tức này về sau tức giận không thôi bắt đầu mệnh lệnh các loại điều tra điều tra nhất định phải tìm tới người ăn trộm l i ê n tại bọn hắn khẩn trương điều tra thời điểm m i n a mì nổ sủ i chịa đã đem cái này một xe tư liệu đem đến hắn một cái bí mật nhà kho ở trong nhìn xem cái này một đống tư liệu m i n a mì nổ sủ i chịa mỉm cười nói xem ra ngày mai ta liền muốn tổ kiến một cái bí mật căn cứ nghiên cứu đồng thời thành lập một cái mới công ty mì s ù bị kỹ căn cứ nghiên cứu vệ tinh nghiên cứu tư liệu mất trộm cái này bạo tạc tin tức cũng không có tại tin tức bên trên xuất hiện đoán chừng là mì s ù bị kỹ tập đoàn bên này phong tỏa tin tức nhưng là trải qua mấy ngày nữa loại bỏ mì xù bị kỹ bên này cũng không có bắt được người cũng không có tìm được chút nào man bọn hắn không biết như thế phòng vệ x n g nghiêm căn cứ vì cái gì có thể bị người k h á c trộm đồ vật với lại không có làm ra một chút tiếng vang không có một chút người phát hiện chỉ có hai người phát hiện cái kia chính là chết hai người kia cái kia chính là ỷ nú lao đầu và ổ xì nạ dị cun nhưng là bọn hắn đều đã chết đi hỏi ai đây mỹ nạ bị nổ tập đoàn tổng bộ mỹ nạ bị nổ s ủ ỉ chia đối kỳ nọ nạ nạ cổ nói ngày mai ngươi làm một cái sở nghiên cứu bắt đầu đại lượng thông báo tuyển dụng nhân tài ta muốn bắt đầu tiến quân vệ tinh phương diện ngành nghề cái gì ngươi muốn tiến quân vệ tinh ngành nghề đây chính là phi thường công nghệ cao ngành nghề a chậm rãi nghiên cứu thôi dù sao ta cảm thấy dạng này ngành nghề tuyệt đối là phi thường có tiền cảnh mỹ na minosu i chia cười hh t t nói nhưng là vệ tinh trước mắt giống như chỉ có mấy cái kia tập đoàn cùng nhật bản z phủ có quyền lợi đi nghiên cứu khai phát đi chúng ta dạng này có thể hay không không tốt lắm khi nó na na cổ lo l n g nói chúng ta trước mắt lại không đăng ký công ty chỉ là bí mật nghiên cứu mà thôi yên tâm đến lúc đó những chuyện kia ta giải quyết ngươi chỉ cần đại lượng thông báo tuyển dụng nhân tài sau đó tổ kiến phòng nghiên cứu đứng phòng nghiên cứu nhất định phải lớn tốt nhất biến thành một cái căn cứ bên trong không đơn giản nghiên cứu vệ tinh còn có thể nghiên cứu những hạng mục khác còn có thể che giấu hai mắt người mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia nói thật ta k ỳ n ọ nạ nạ cổ cũng biết mình nam nhân phản bác đều không dùng chỉ có thể đi chấp hành k ỳ n ọ nạ nạ cổ sau khi đi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia bắt đầu rơi vào trầm tư t h i ế n quân vệ tinh ngành nghề hắn biết cần nhật bản Z é p phủ gật đầu xem ra hắn cần hướng mấy cái nhật bản Z é p phủ cao t ầ n g thật tốt câu thông lôi kéo một cái quan hệ tin tưởng lấy nó m ọ t găng tập đoàn con rể tới nhà thân phận muốn cùng những người kia tạo mối quan hệ hẳn là độ khó không lớn dù sao trước mắt nhật bản dép phủ tại mọi găng tập đoàn mượn rất nhiều tiền đâu Mitsubiki gia ộ các Bạc bạc bị ốc, Baka, ốc. c à, à, ngũm ngũm Trọng yếu như Phế phế yếu vật, vật. vậy tư trộm, liệu đều bị trộm. Các người đều là làm ăn người gì. Các người biết dạng dạng này tư liệu quan trọng đến cơ nào người đáng nhiêu tiền nghiên này giá tư ta tư liệu liệu mới cứu sao? bao ra đập cơ Các không ỹ t u ậ t biết sao? Các người k h biết không mỹ su bị kỳ ủ rộ ra đôi mấy tên thủ hạ gầm thét lên dòng giá một trăm i triệu đô la mỹ a ta đập một trăm i triệu đô la mỹ đi nghiên cứu hiện tại thật vất vả có chút thành quả lại bị trộm cái kia chính là người ta miễn phí đạt được kỹ thuật như vậy người ta chỉ cần đến tiếp sau tiếp tục người nghiên cứu nhà cũng có thể nghiên cứu ra được các ngươi biết không phế vật phế vật mấy tên thủ hạ kia thở mạnh cũng không dám một cái khẳng định là mịt xỉ tập đoàn bên kia đám ra hỏa trộm đến bọn hắn tại cùng chúng ta cạnh tranh cái này vệ tinh ngành nghề khẳng định là bọn hắn chúng ta căn cứ nghiên cứu khẳng định có n ộ i ứng cha nhất định phải cha cho ta m i t s u bị kỳ u d o da tiếp tục gần hét vâng lúc này m i t s u bị kỳ u d o da đang dì máu bọn hắn nghiên cứu vệ tinh đã vài chục năm cũng nện xuống một trăm triệu đô la mỹ một trăm triệu a cái kia chính là ba mươi sáu tỷ yên nhưng là hiện tại vừa vặn có trọng đại đột phá nhưng là bị người đoạt đi mặc dù đoạt không đi nhân viên kỹ thuật bọn hắn cũng không có tạo thành muốn lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu tình trạng nhưng là cái này thành quả bị người khác hái được quả đào trung quy là muốn tại chỗ b ả o tạc phẫn nộ nói cách khác người ta không cần ra một phân tiền liền có được hiện tại nghiên cứu kỹ thuật thành quả tư liệu điều tra bắt đầu từ căn cứ nghiên cứu bắt đầu gió tanh m ư a máu nhưng là không có, có bất cứ hiệu quả nào hoàn toàn t r a không được dấu vết để lại dù sao mỹ sủ bị ưu tô dạ là khóc ngủ kém chút khóc trắng trong nhà cầu mà mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ bên này cũng là bắt đầu tổ kiến bí mật căn cứ nghiên cứu đồng thời hắn cũng chuẩn bị cùng nhật bản r i é p phủ những cái tiệc các cao tầng tiếp xúc một chút nhìn xem mình có thể hay không đạt được trao quyền đi mở mang nghiên cứu vệ tinh khoa học kỹ thuật kỹ thuật cuối cùng còn có một cái mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ cũng không có bông tha ổ xì nạ gì côn toàn ra để hắn toàn ra tập thể biến mất nếu như không biến mất đoán chừng lại nhận mỹ s ù bị kỳ người ép hỏi đến lúc đó có lẽ sẽ gây nên hoài nghi về phần biến mất đi nơi nào đoán chừng chỉ có mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i một người biết mười ba cầu kim nguyên đ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 m i n a m i n o bất động sản công ty tại tokyo osaka y o k o h a m a n a g o y a các loại bốn thành phố lớn hết thể khai phát hai mươi n g h n mẫu bất động sản hết thể mấy trăm n g à n phòng nhỏ một tháng trước bốn tòa thành thị cái này đồng thời tòa nhà cơ bản hoàn thành mấy trăm ngàn phòng nhỏ cũng là chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ đối với lần này tòa nhà bán ra m i n a m i n o s ù i c h ị a vô cùng nhìn chúng trước mắt tokyo khu hết thể có bốn cái tòa nhà theo thứ tự là kín Su h ổ phòng kỳ thứ ba tòa nhà hệ k ỳ sĩ、sì、quảng trường thời kỳ thứ nhất tòa nhà kim đằng danh đô thời kỳ thứ nhất tòa nhà trung ương thành thời kỳ thứ nhất tòa nhà trong đó ngoại trừ sẽ tẩy gạ cụ kín sủ hổ phòng kỳ thứ ba trước đó có đệ nhất đệ nhị kỳ cái khác ba cái đều là tại tộc khu khác vừa mới khai thác bất động sản tòa nhà sau đó liền là yokohama còn có nạ gỗ dạ osaka các loại ba tòa thành thị hết thể cũng có bảy tám cái tòa nhà những này tòa nhà cộng lại hết thể có mấy trăm ngàn phòng nhỏ nhiều như vậy phòng ở tuyệt đối là loại kia đại bất động sản tài kinh doanh sẽ có được cũng trách không được m i n a m i n o sủ ỉ chiến năm nay đã trở thành nhật bản thập đại bất động sản thương thứ nhất mặc dù là xếp hạng thứ mười cái này cũng đã chứng minh hắn bất động sản công ty thực lực mỹ nà mino bất động sản công ty hắn đang tại triệu tập một đám cao tầng mở ra sẽ tháng sau số một liền muốn đồng thời bốn tòa thành thị mở ra tòa nhà khai bàn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia chuẩn bị nghe một chút những ngày thủ hạ chuẩn bị đến thế nào các ngươi đều chuẩn bị thế nào mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn xem dưới đ ấ y một đám cao tầng nhàn nhạt hỏi chủ tịch tiên sinh trước mắt chúng ta quảng cáo đều đã đánh ba tháng bởi vì trước đó chúng ta tại tòa khối bên kia tòa nhà tiêu thụ vô cùng nóng n ả y đồng thời osaka đồng thời tiêu thụ cũng vô cùng nóng này chúng ta đối với lần này bảy tám cái tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch vô cùng có lòng tin tổng giám đốc đội bộ cộ rợ tự tin nói chủ tịch đi qua chúng ta nhiều mặt điều tra năm ngoái tổng hết thẻ tràn vào một triệu người mới miệng năm nay tổng hết thẻ tràn vào một triệu ba trăm n g à n nhân khẩu với lại người này miệng vẫn còn tiếp tục không ngừng đi lên gia tăng không đơn giản như thế osaka các loại thành thị trước mắt hàng năm tràn vào nhân khẩu cũng đạt tới bảy tám trăm n g à n nhà nhu cầu lượng đạt đến một mức độ khủng bố chúng ta bốn thành phố lớn hết thẻ mới mấy trăm ngàn phòng chúng ta đối với bán đi vô cùng có lòng tin hiện tại theo phát triển kinh tế kẻ có tiền càng ngày càng nhiều mấy cái cao tầng bắt đầu cầm một chút mấy tháng này thống kê báo cáo nhanh cho mị nạ mị nổ xù ỉ chịa báo cáo không chỉ như thế chúng ta trước đó đồng thời hai kỳ tòa nhà trước mắt là nhận lấy tốt nhất khen ngợi rất dân chúng đều vô cùng yêu thích chúng ta dạng này kiểu mới tòa nhà công ty của chúng ta đã tạo thành một cái phi thường tốt đẹp xí nghiệp hình tượng bây giờ tại bên ngoài nói chuyện đến mị nạ mị nổ bất động sản công ty dưới cờ tòa nhà rất nhiều người đều sẽ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái rất tốt đến lúc đó liền nhìn biểu hiện của các ngươi lần này phòng ở nếu như đại lượng bán đi như vậy đối tại tiền của chúng ta hấp lại còn có mị nạ mị nổ ngân hàng co lớn vô cùng trợ giút lần này các ngươi nhất định phải đánh bại đối thủ cạnh tranh mị nạ mị nô xù ỉ chia trầm giọng nói đại lượng phòng ở bán đi vậy liền chứng minh tài chính không ngừng hấp lại còn có lợi nhuận sau đó liền có thể đầu tư khai phát càng nhiều tòa nhà trọng yếu nhất một cái cái kia chính là có thể cho mỹ nạ mỹ n ổ ngân hàng mang đến càng nhiều nghiệp vụ vâng rất nhanh liền đến số 1 một m ộ t ngày này mỹ nạ m ị n ổ bất động sản công ty bốn thành phố lớn bảy tám cái tòa nhà tập thể tại một ngày này bắt đầu phiên giao dịch mỹ nạ m ị nộ xủ ỉ chia một ngày này tự mình đến đến hệ kỵ sĩ quảng trường cái này tòa nhà tòa trấn về phần trước đó cái kia sẽ tẩy gã cụ kỳ xủ hổ phòng kỳ thứ ba hắn đều không cần đi xem phía trước hai kỳ bán tốt tin tưởng kỳ thứ ba khẳng định sẽ bị t r á n phá đầu hệ k ỳ sĩ quảng trường kiểu mới n h ấ t thiết kế hiện đại hóa tòa nhà bên trong có mua sắm thương thành đường dành riêng cho người đi bộ các loại khu buôn bán cũng có sân bóng rổ bể bơi các loại kiện thân giải trí sân bãi tòa nhà trung ương còn có một cái to lớn quảng trường thời đại loại này thiết kế ở niên đại này tuyệt đối là một loại vượt thời đại thiết kế dù sao mỹ nạ mỹ n ô Sủ ỉ chia mình mở xe đi một vòng cũng cảm giác mình sớm tiến nhập hai mươi mốt thế kỷ tin tưởng dạng này tòa nhà khẳng định sẽ để cho những cái kia hộ khách nhóm hài lòng a mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng lần này bắt đầu phiên giao dịch nghi thức ngay tại quảng trường thời đại cử hành. một ngày này tới to to nhỏ nhỏ trên trăm hào các x ã cải d ì n h sĩ những người này có chút là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a thương nghiệp đồng bạn có một ít là bạn tốt ngoại trừ những n à y bên ngoài còn lại trên vạn người đều là sớm đến xem bắt đầu phiên giao dịch hộ khách những khách hàng này đều là đặt trước cảm tạ mọi người đến tham gia lần này hệ kỵ sĩ quảng trường tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch điện lễ chúng ta mỹ nạ mỹ nổ bất động sản công ty vẫn luôn tại tận sức tại khai phát kinh tế thoải mái dễ chịu giàu nhân ái kiểu mới tòa nhà trên này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ị cầm mị rộ phồn tiến hành điện lễ nói chuyện mỗi một đoạn văn kết thúc phía giới đều là vang lên tiếng lần này chúng ta tòa nhà hộ hình hết t h ể có năm loại loại thứ nhất hai s ả n h hai phòng loại thứ hai hai s ả n h tám phòng loại thứ ba hai s ả n h bốn phòng loại thứ tư phục thức hai tầng loại thứ năm cỡ nhỏ biệt thự loại thứ nhất định giá ước chừng là năm trăm n g h n yên một bộ loại thứ hai sáu trăm n g h n yên một bộ loại thứ ba bảy trăm n g h n yên một bộ loại thứ tư chín trăm n g h n yên một bộ loại thứ năm hai triệu yên một bộ đây đều là đồng đều giá cụ thể giá cả n h a còn phải xem tầng lầu hộ hình hướng các loại giá tiền là sẽ có trên dưới ba đồng giá cả tuyên bố ra về sau người phía dưới đều là nghị luật ở mỹ bắt đầu nhìn xem muốn hay không mua sắm trước mắt phòng ở giá cả đích thật là so mấy năm trước muốn cao một chút năm đó sẽ tẩy gạ cụ k ỉ n sú hổ phòng thời kỳ thứ nhất giá tiền là ba trăm n g h n yên t à i h ư u nhưng là hiện tại tăng dù sao theo giá hàng lên giá còn có tiền bị giảm giá trị giá cả khẳng định là sẽ lên tăng gây dựng hoàn tất tiếp xuống liền là những cái kia đương nghiệp cố vấn nhóm sự tình bọn hắn đang đợi những khách cũ kia đi lên kỹ càng trưng cầu ý kiến cùng nhìn phòng ở về phần tiêu thụ tình huống các loại đêm nay liền biết ngày đầu t i ê n bán đi bao nhiêu phong úc cùng lúc đó mặt khác ba tòa thành thị từng cái tòa nhà cũng là bắt đầu phiên giao dịch hoàn tất trong văn phòng mỹ n a m ị nổ s ù i chia cầm một quyển sách nhìn xem chờ đợi ban đêm đến rất nhanh liền đến t r ạ n g vạn g tối sáu giờ tiêu thụ tình huống thế nào mỹ n a m ị nổ s ù i chia đối độ bộ cô dơ hỏi tiêu thụ tình huống đi ra chúng ta cái này hệ kỵ sĩ quảng trường hết thể bán đi năm phòng nhỏ kỷ xù h ổ phòng kỳ thứ ba hết thể bán đi một mươi năm phòng nhỏ tăng thêm cái khác ba tòa thành thị hết thể bán đi phòng ở chúng ta hôm nay ngày đầu tiên liền bán đi năm mươi phòng nhỏ n g h e số liệu này mỹ n a m ị nổ s ù i chia tâm tình rất tốt cái này đã chứng minh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín lâu thị đã phi thường không tệ dù sao nhật bản bất động sản tại 60 niên đại liền bắt đầu trở nên cấp tốc bành trướng hiện tại liền đã gặp được u i lực của nó hắn tin tưởng tương lai 10 năm 20 năm tuyệt đối là bất động sản nhất hoàng kim thời kỳ 13 cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vợ ơ, mỹ đặt cầu phiếu bộ truyền cơm 13 các bạn có thể xem các chuyện mình c u ố n vợ khác tại đây httv truyền cơm mẹ mở 2 a i 4 ư ơ các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nứt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng Ngươi c h trong đó đại bộ phận đều là trước đó có khách hộ dự định hiện tại lâu thì bước lựa dị thường nhưng cũng có mỹ nạ mỹ nổ bất động sản công ty danh tiếng còn có kiểu mới tòa nhà lực hấp dẫn trước mắt mỹ nạ mỹ nổ bất động sản công ty tòa nhà vẫn luôn tại dẫn dắt trào lưu rất nhiều người tiêu dùng đối với loại này tòa nhà vô cùng ưa thích ở đây cũng vô cùng dễ chịu cùng thuận tiện người xem một chút bên trong có thương thành sân vận động chỗ vườn hoa các loại hoàn toàn thỏa mãn ngươi thường ngày nhu cầu cùng bình thường dung n o ạ n nhu cầu ngươi chỉ cần về nhà một lần hoàn toàn không cần ra ngoài chợ bán thức ăn mua sắm đồ ăn tiểu h à i t ử chỗ chơi đùa cũng có lao nhân tản bộ người trẻ tuổi vận động nơi trốn đều có dạng này cư xá ngươi nói ai không thích toàn bộ nhu cầu chỉ cần ngươi một cái lâu liền có thể hưởng thụ được hoàn toàn không cần phải đi ra đi quá địa phương xa tỷ như ngươi tản bộ cần muốn đi một chuyến công viên mua thức ăn cần phải đi chợ bán thức ăn đi vận động cần phải đi dã ngoại hoặc là phòng tập thể tha cứ như vậy quá phiền thoái lại nói nhật bản trước mắt đều là thuộc về nhanh tiết t ấ u sinh hoạt mọi người một ngày phần lớn thời gian đều tốn hao tại bận rộn làm việc ở trong bọn hắn áp lực là phi thường lớn bọn hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đường một ngày bốn thành phố lớn bán đi năm mươi phòng ở ước chừng liền là hơn ba mươi tỷ yên doanh thu bất quá đây là ngày thứ nhất tiêu thụ đại bộ phận đều là trước kia dự định hộ khách những ngày tiếp theo đoán chừng sẽ không xuất hiện dạng này nóng nảy tình huống nhưng là mỗi ngày tổng cộng đoán chừng cũng sẽ có mấy ngàn phòng nhỏ bán đi thẳng đến mấy trăm ngàn phòng nhỏ toàn bộ bán xong mới thôi cái này cũng có thể cần đến sang năm mới có thể bán sạ nghe xong báo cáo về sau mì nạ mì nổ xù y chia rất hài lòng đêm nay hắn có thể ngủ một giấc ngon lành đúng sang năm chúng ta ngoại trừ bốn thành phố lớn tiếp tục mở phát bất động sản bên ngoài cái khác một chút phù hợp khai thác thành thị cũng muốn khai phát tòa nhà hiện tại cùng vài ngày trước khác biệt hàng năm đều có đại lượng nông thôn nhân khẩu tràn vào thành thị làm việc cái này sẽ là một cái đối bất động sản to lớn phát triển những cái kia vừa nhỏ thành phố khai thác tòa nhà có thể làm p h ò n g đơn một phòng khách một phòng hai phòng một phòng khách dáng vẻ như vậy kiểu dáng những cái kia làm công nhất tộc mua không nổi phòng ở bọn hắn có thể thuê phòng a m i n a m i n o s u ỉ chia đối độ bộ cô giờ nói là chủ tịch m i n a m i n o s u ỉ chia biết tương lai nhật bản người vẫn là lấy phòng cho thuê làm chủ chủ yếu là nhật bản người người miệng đông đảo nhưng là đất chống ít phòng ở đất chống đều là quý d o a người n làm công nhất tộc chỗ nào mua được phòng ở hiện tại tokyo osaka n a g o y a y o k o h a m a các loại bốn thành phố lớn đất chống cơ bản đều bị chia cắt không sai bịt lắm m i n a m i n o s u ỉ chia tại bốn thành phố lớn hết thể cạo xuống hai trăm ba mươi ngàn mẫu thổ đ ị a n h ữ n g n à y thổ đ ị a có thể làm cho hắn khai phát cái thời gian mười mấy năm nhưng là hắn cũng không có thỏa mãn với đó bởi vì hắn còn chưa có bắt đầu tại loại này vừa nhỏ thành phố bắt đầu quyền địa ra giống chuyện này hắn sẽ trong vòng mấy năm sau đó tiến hành trước đây ít năm cùng trước mắt đại bộ phận đều là thành phố lớn ở vào khai phát giai đoạn vừa nhỏ thành phố cơ hồ không có cái gì lớn khai phát cho nên trước đây ít năm hắn coi như vòng hạ những cái kia đất trống cũng không hề dùng với lại khi đó tài chính không đủ hiện tại hắn có thể làm cái chuyện này theo mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa mấy cái tòa nhà bán chạy để đồng hành không ít bất động sản công ty đều là không ngừng hâm mộ mị sĩ làm địa sản công ty n a c hộ giả bốn thành phố lớn nhà lầu bán ra tình huống hạng nhất lại là mỹ nạ mỹ nộ bất động sản công ty ai bọn hắn kiểu mới tòa nhà đích thật là khoa học trước vào những khách cũ kia nhóm đều là phi thường lữ thích nhất trí khen ngợi cái này mỹ nạ mỹ nộ sủ ỉ trịa tại bảy tám năm trước liền mua đại lượng hoàng kim khu vực đất trống hiện tại khai phát coi như tòa nhà không tốt cũng có bó lớn người mua xăm a cái này mỹ nạ mỹ nộ sủ ỉ trịa vận khí thật sự là tốt năm đó mua đại bộ phận thổ địa đều là xuất phát từ khu đang phát triển hoàng kim khu vực hiện tại những phong ố c kia cũng là bán rất đắt nhưng là vẫn như cũng là bán vô cùng nóng nảy làm tức chết một cái bất động sản tòa nhà khách hàng thứ nhất lựa chọn liền là xem ngươi khu vực có được hay không tiếp theo mới là tòa nhà được không tỷ như ngươi khu vực xuất phát từ giao thông đầu mối then chốt cách thị trường trường học đi làm khu buôn bán các loại điều tiến người ta khẳng định lựa chọn ngươi mà không phải tuyển chọn những cái kia vùng ngoại thành phòng ở cái thứ hai cái kia chính là tòa nhà có được hay không ở là không thoải mái mà bây giờ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ n những này tòa nhà hoàn toàn hai cái điều kiện này đều thỏa mãn cho nên bán vô cùng nóng nảy không đơn thuần là mỹ xỉ tập đoàn bất động sản công ty mấy cái khác tập đoàn bất động sản công ty cũng là phi thường ước ao k i n thị nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào ai bảo bọn hắn lấy không được những cái kia thổ đ ị a đâu trước đó bọn hắn cũng thử qua muốn giá cao thu mua nhưng là m i n a mỹ nổ sủ i c h i a không phải người ngu chắc chắn sẽ không bán ra lần này ngày đầu tiên liền có hơn ba mươi tỷ yên doanh thu mặc dù có rất nhiều đều là vay mua nhà nhưng là không sao dù sao là cho m i n a mỹ nổ ngân hàng mang đến kết sủ nghiệp vụ chuyện này có một kết thúc về sau m i n a mỹ nổ sủ ỷ triệu gần đây bận việc lấy thông báo tuyển dụng nhân tài cho mình ô tô công ty s ấ n n g công ty phụ dịch công ty còn có hắn bí mật xây dựng căn cứ nghiên cứu thông báo tuyển dụng nhân tài hắn biết nhân tài là một cái công ty trụ cột đặc biệt là khoa học kỹ thuật công ty tỷ như s o n y tỷ như ô tô công ty tỷ như phụ dịch loại này thông tin công ty cũng phải cần nhân tài đi mở mang nghiên cứu mới khoa học kỹ thuật sản phẩm nhật bản người quật khởi liền là dựa vào nhân tài không thể không nói nhật bản người nhân tài đích thật là rất nhiều bọn hắn ưa thích nghiên cứu ưa thích siêu việt năm đó usa các loại lĩnh vực sản phẩm không phải là rất lợi hại sao bao quát ô tô thông tin điện tử sản phẩm tài liệu mới các loại nhưng là về sau nhật bản người bắt chước usa đồ vật về sau cuối cùng siêu việt nó Tỷ nhưng ô tô p h ư ơ diện liền là m ộ tại c cuối thập niên năm mươi thập niên sáu mươi sơ lúc sau đã có thể cùng bọn hắn phân cao thấp đến thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi thời điểm đặc biệt là t o y o t a đã có thể cùng Ford cùng giờ nẹ d ộ chống lại về sau trực tiếp đem hai cái này uy tín lâu năm ô tô công ty kéo xuống ngựa nhất châm trọc thời điểm năm đó t o y o t a thập niên năm mươi l á o bản vẫn là đi Ford mổ tỏ công ty bên kia học tập kinh nghiệm nhưng là về sau không mấy năm liền siêu việt đối phương cho nên nói nhật bản người tại công nghiệp phương diện đích thật là vô cùng có tiềm lực hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa cần phải làm là không ngừng cho mình vơ vét nhân tài vì mình mấy cái công ty đánh xuống cơ sở hắn dự định trực tiếp đi những cái kia đại học thông báo tuyển dụng nhân tài thông báo tuyển dụng những cái kia thuộc khóa n à y sinh thì như đi đại học t o k y o osaka đại học đại học ả seda 13 cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn v ợ ơ, mỹ đặt cầu phiếu bộ truyền cơm m ư các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây httv t r u y n cơm mẹm bảy n g h ì các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n g ụ c giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n muộn m u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam chương năm trăm năm mươi sáu cầm tới vệ tinh hạng mục nhật bản nào đó bộ môn làm vì cái ngành này bộ trưởng s ù dạ mã tiếp kiến một người ai mà không biết này cái kia chính là m i n a m i nổ su y chia đã lâu không gặp sam núi ngươi tốt mì nạ mì nổ tiên sinh ngươi tốt hai người nói chuyện phiếm ộ t phen về sau mì nạ mì nổ su ỉ c h i trực tiếp cắt vào chính đề sam núi tiên sinh không biết lần trước ta cầu sự tình hiện tại thế nào không có sai lần trước m i nạ mỹ nổ xù ỉ trịa gặp người này liền là muốn làm cho đối phương phê chuẩn mình nghiên cứu mở hàng vũ công trình phương diện sự t ì n h cũng chính là vệ tinh nghiên cứu cùng khai phát ha ha ha m i nạ mỹ nổ tiên sinh ta chính là muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ngài đâu ngài liền đến phía trên đã thông qua phê chuẩn cho phép ngài tổ kiến công ty sở nghiên cứu nghiên cứu hàng vũ công trình sam núi cười h í p mắt nói cấp trên như vậy sảng khoái phê chuẩn một cái bởi vì là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa bối cảnh không nhỏ đúng vậy chẳng qua trước mắt mịt xỉ、sì、tập đoàn cùng mịt xù bị kỷ tập đoàn đều đang nghiên cứu tàu vũ phương diện đồ vật đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngài bất quá những vật này ta liền thương mà không giúp được gì su dạ mạ thấp giọng nói ra cái này ta biết từ cao ốc sau khi đi ra mị nạ mị n ổ xù ỉ chia nhẹ nhàng thở ra hiện tại rốt cục cầm tới có thể quang minh chính đại nghiên cứu khai phát tàu vũ phương diện đồ vật xem ra cũng là chính thức tổ kiến nghiên cứu của mình căn cứ đại học tộc khuya một cái giáo sư hào hứng chạy đến tài liệu mới khai phát tại nghiên cứu lớp học lúc này bạn cùng lớp nhóm đều tại tự học nói cho mọi người một tin tức tốt xế chiều hôm nay mị nạ mị n ổ tập đoàn sẽ tới đây tiến hành thuộc khóa n à y sinh thông báo tuyển dụng các bạn học đều có thể đi từ một lần giáo sư vui vẻ đối phía dưới một đám đồng học nói ra trong n á y mắt phía dưới các bạn học đều là một trận xôn xao cái gì Mina Mino Tập đây o Mino Auto,、Mina、Mino loại à là thành đoàn n Liên Mina Mina Động Sản,、Fujits、Công Sẵn Nghị Công ty. Các loại tạo thành Mina Mino cái Các kêu Bất Fujits ty, ty. tạo Tập đ chính là một cái xí nghiệp lớn a ta cảm thấy ta có thể đi thử một lần dạng này xí nghiệp tại cả nước đều nổi tiếng nếu có thể đi vào ta muốn nhất định có thể đại triển quyền cước mua hai điện thoại cùng chỉ chỉ t r o n g màn hình đều là cái này tập đoàn dưới cờ công ty phát minh còn có chất bán dẫn tài liệu mới phương diện bọn hắn cũng là phi thường tiên tiến ta nếu có thể tiến vào nghiên cứu của bọn hắn để vệ lộp mẹn bộ phận ta nghĩ tới ta có thể học tập đến nhiều thứ hơn dù sao thực lực mạnh như vậy công ty liền bày ở chỗ này những này tiên chi tiêu từ nhóm đương nhiên nữa thích tại dạng này xí nghiệp lớn công tác mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia ngoại trừ thông báo tuyển dụng những ngày thuộc khóa n à y sinh bên ngoài còn dự định thông báo tuyển dụng một chút tương đối nội danh có thực lực nghiên cứu khoa học như tài Tỷ như một ít giáo sư một ít nghiên cứu hắn cảm thấy hứng thú hạng mục nhưng lại không có tiền đầu tư các nhà khoa học lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia tự mình đến đến đại học tộc k h u đến thông báo tuyển dụng tuyển dụng hội trận ngay tại đại học tộc k h u một trận bóng rổ phía trên tiến hành từ ở hiện tại mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn nổi tiếng bên ngoài cho nên có hơn ngàn người đến đây nhận lời mời mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nhận lời mời có ba cái phương diện chức vị cái thứ nhất là tài liệu mới khai phát cùng nghiên cứu thứ hai là hàng không vũ trụ nghiên cứu kỹ thuật cùng nghiên cứu cái thứ ba cái kia chính là thông tin nghiên cứu kỹ thuật cùng nghiên cứu đại học t ộ k h u có tàu vũ học việ Hắn cảm theo ấ y c hắn c h hiểu rõ giống như mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn không có phương diện này công ty a liền trước mắt chỉ có mỹ xỉ tập đoàn mỹ xù bị kỳ tập đoàn có phương diện này a còn có cái kia chính là nhật bản dép phủ vị này thông báo tuyển dụng ăn không đúng lại là mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh ngài tập đoàn có hàng vũ công trình sở nghiên cứu nào ủy chi dự trường lớn hai mắt hỏi đầu tiên hắn là không nghĩ tới m i n a m i n o tập đoàn chủ tịch tự mình tới thông báo tuyển dụng cái thứ hai cái kia chính là m i n a m i n o tập đoàn lúc nào thiết kế phương diện này ngành nghề hàng vũ công trình đây chính là nhất hao phí tiền tài ngành nghề áp vị bạn học này tập đoàn chúng ta chuẩn bị tổ kiến hàng vũ nghiên cứu chỗ nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói có thể tiến hành nhận lời mời một cái m i nạ mỹ nổ xù ỉ chia mịm cười nói t h ậ sao n à ủy chi dự đại hỉ hắn biết muốn đi vào hàng vũ nghiên cứu chỗ là khó khăn dường nào một việc giống hắn dạng này thuộc khóa n à y sinh căn bản cũng không có tư cách nhưng là hắn đ ố i kiến thức của mình cùng sáng tạo năng lực mới vô cùng có lòng tin hắn cảm thấy mình nên làm một chuyến này hắn ở trường học vẫn luôn là thành tích đứng hàng đầu đồng thời cũng vô cùng có ý tưởng lao sư của hắn cũng thường xuyên đối với hắn khích lệ đúng vậy nửa tháng sau mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hết thẻ thông báo tuyển dụng hơn một trăm người trong đó đại bộ phận đều là thuộc khóa n à y sinh một phần nhỏ là loại kia giáo sư cấp bậc nhân tài trong đó hàng vũ nghiên cứu phương diện liền có hơn năm mươi người trước đó hắn gọi kỹ nọ nạ nạ cổ xây dựng vệ tinh sở nghiên cứu hiện tại cũng là cơ bản sơ bộ hoàn thành đương nhiên về sau còn lại không ngừng xây dựng thêm tập quân hoàn thành một cái hiện đại hóa sở nghiên cứu cứ như vậy xuất hiện ở đây mỹ nạ mỹ nổ sủi chia đại mã kim đao ngồi tại hơn năm mươi người trước mặt chúc mừng mọi người có thể đi vào ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn công tác các ngươi làm hàng vũ nghiên cứu nhân viên ta đối yêu cầu của các ngươi nghiêm khắc vô cùng cái tiêu chính là không cho phép tiết lộ liên quan tới hàng vũ nghiên cứu chỗ có tin tức những này các ngươi trước đó đều là gật đầu đáp ứng hiện tại tốt các ngươi ký hiệp nghị bảo mật ta cái này hơn năm mươi người sau khi nghe xong cũng không có phản cảm cái gì bọn hắn biết làm nhân viên nghiên cứu khẳng định là muốn làm như vậy với lại rất ít có thể cùng người nhà gặp mặt thậm chí đến lúc đó người nhà đều sẽ tiếp đến nơi đ â y ở lại bất quá những chuyện này đối với loại này khoa học điên của người tới nói đều không tính là gì trong con mắt của bọn họ chỉ có khoa học cùng nghiên cứu từng cái ký hiệp nghị bảo mật hòa hợp ước về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trị liền để cho người đem một xe tư liệu toàn bộ cho rời ra ngoài những tài liệu này đương nhiên đều là từ mỹ s ù bị kỷ căn cứ nghiên cứu trộm tới liên quan tới vệ tinh nghiên cứu cùng khai thác tài liệu và văn bản tài liệu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 đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành trương năm trăm năm mươi bảy máy tính có đột phá khi cái này hơn năm mươi người nhìn thấy những tài liệu này về sau mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi bởi vì tài liệu bên trong và văn kiện vô cùng kỹ càng chẳng những có liên quan tới vệ tinh một chút nghiên cứu cơ sở còn có rất nhiều trọng đại đột phá còn có rất nhiều thí nghiệm án lệ các loại cái này những tài liệu này thật sự là quá làm cho ta chân kinh so trong trường học thí nghiệm không biết trước vào gấp bao nhiêu lần ta cảm giác tại kỹ thuật như vậy nghiên cứu một chút đi tương lai bảy tám năm chúng ta là có thể đem thứ một cái vệ tinh cho đưa lên vũ trụ một cái t h ờ i giáo già nhìn xem những tài liệu này hai tay run dày ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này như thế kỹ càng tư liệu cái này đã đến hậu kỳ thí nghiệm nghiên cứu giai đoạn a chúng ta tin tưởng chúng ta có đại lượng tài chính nghiên cứu chúng ta hoàn toàn không thể so với m ỹ sĩ cùng m ỹ sủ bị kỳ kém có lẽ thứ một cái vệ tinh không nhất định là bọn hắn nghiên cứu ra được mà là chúng ta dù sao mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi nhưng là bọn hắn không có chút nào hoài nghi gì dù sao những tài liệu này mỹ nà mỹ nổ s ù ỷ chia mới nói là lúc trước hắn nhân viên nghiên cứu cho nghiên cứu ra được bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi gì cũng sẽ không nghĩ tới là trộm n h ạ c khác tốt mọi người im lặng một cái đón lấy bên trong ta tuyên bố một cái ta thời kỳ thứ nhất đầu nhập nghiên cứu tài chính tổng cộng là hai mươi lăm tỷ yên các người tiền lương cũng sẽ không thấp các người liền phải cho ta thật tốt nghiên cứu là được mỹ nà mỹ nổ s ù ỷ chia trầm giọng nói lời này vừa nói ra phía dưới những nhân viên khoa nghiên kia nhóm đều là kích động không thôi đây chính là hai mươi lăm tỷ yên à đây chính là một số lớn nghiên cứu kinh phí người lao bản này thật sự là có tiền hiện tại có như thế sung túc nghiên cứu kinh phí lại có dạng này tư liệu cơ sở bọn hắn càng thêm có lòng tin lão bản chúng ta nhất định sẽ tranh thủ tám năm sau không đúng năm năm sau nghiên cứu ra thứ một cái vệ tinh rất tốt ta liền yêu mến bọn ngươi tự tin như vậy những người này chẳng những ký hiệp nghị bảo mật đồng thời cũng bị mì nạ mì nổ xù ỷ trịa trông coi căn cứ nghiên cứu hết thệ có mười mấy cái bảo an tin tưởng bọn họ sẽ không để cho những người này đi ra cái này căn cứ nghiên cứu cho nên để lộ bí mật cái gì căn bản vốn không cần muốn lo lắng từ căn cứ nghiên cứu đi ra kỳ nọ nạ cô dịu dằn nói mỹ nạ mino thật sự là có ngươi cái này chúng ta thiết kế ngành nghề lại thêm một cái có thể cùng mỹ xỉ cùng mỹ xù bị kỳ so một lần nhưng là cái này hàng vũ nghiên cứu thật sự là quá hao phí tiền bạc đúng vậy lập tức phải hao phí mấy chục tỷ về sau có lẽ còn muốn đầu nhập càng nhiều nói đến đều là đau lòng a ha ha ngươi đừng như vậy nghĩ nếu như chúng ta đem vệ tinh nghiên cứu ra được đến lúc đó nhật bản dép phủ mua xăm chúng ta vệ tinh chúng ta sẽ kiếm một món hời mỹ nạ mino xù y chia cười nói nói cũng đúng bất quá cái này xa xa khó vậy a ủ rũ lời nói nên phạt ngày thứ hai không biết có phải hay không là vận khí tốt mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ị a thu và phủ dịch công ty đánh tới một chiếc điện thoại cái kia chính là nhất một đời mới dùng mạch điện hợp thành nghiên cứu tiểu mới máy tính thành công nghe được tin tức này mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ị a vô cùng vui vẻ hắn biết máy vi tính lịch sử phát triển máy tính phát triển lịch sử đ ờ i thứ ba mạch điện hợp thành máy tính một nghìn chín m sáu bốn một chín bảy m ộ t mặc dù bóng bán dẫn so với bóng điện tử là một cái tiến bộ rõ ràng nhưng bóng bán dẫn vẫn là sinh ra đại lượng n h i lượng này lại tổn hại trong máy vi tính bộ mẫn cảm bộ phận hiện tại hắn tiểu mới máy tính tại năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nghiên cứu ra được đương nhiên là so người khác dẫn trước rất nhiều năm. Fujits công ty, mỹ nạ bị nổ sủi chia đối những nhân viên nghiên cứu này tiến hành một lần khen ngợi đồng thời còn tiến hành một phen tiền thưởng bán thưởng khu, khu cố gắng của mọi người ta đều nhìn ở trong mắt nhưng là chúng ta không cần thỏa mãn với hiện tại kiểu mới máy tính trong mắt ta nó khổ người vẫn là quá lớn muốn bàn đọc sách đại nó tính toán tốc độ vẫn là quá chậm giải nhật vẫn chưa được ta cần nhỏ hơn máy tính ta cần tính toán càng nhanh máy tính ta cần giải nhật tốt hơn máy tính mỹ nạ bị nổ sủi chia lại gõ những người này một phen là chủ tịch tiên sinh tốt hiện tại kiểu mới máy tính có các ngươi lại không ngừng tiếp tục nghiên cứu phát minh càng thêm hoàn mỹ máy tính đồng thời còn muốn khai phát hệ điều hành hệ điều hành sẽ khiến cho máy tính ở trung tâm chương trình k h ô n g chế cân đối hạ có thể đồng thời vận hành rất nhiều chỗ khác nhau chương trình điểm này các ngươi cũng muốn trọng điểm nghiên cứu phát minh mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h ị a không quên điểm t ỉ n h những người này hiện tại nghiên cứu ra mạch điện hợp thành máy tính về sau tiếp xuống duy nhất phương hướng phát triển là khuyết trương đại quy mô đại quy mô mạch điện hợp thành gì, có thể tại một cái chip bên trên dung nạp mấy trăm nguyên kiện ta hy vọng siêu đại quy mô mạch điện hợp thành vận tại c h i p bên trên đã dung nạp mấy trăm ngàn cái nguyên kiện tốt nhất đem số lượng mở rộng đến một triệu cấp có thể tại tiền su lớn nhỏ c h i p bên trên dung nạp như thế số lượng nguyên kiện dạng này mới sẽ khiến cho máy tính thể tích cùng giá cả không ngừng hạ xuống mà công năng cùng độ tin cậy không ngừng tăng cường mỹ na mỹ nổ s ù ỷ chỉ a không bên khoe khoang một cái kiến thức của mình quả nhiên những người này nghe được mỹ na mỹ nổ s ù ỷ chỉ a lời nói về sau mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi thầm nghĩ trong lòng lao bản thật sự là h i ệ u công việc a kỳ thật bọn hắn có ít người cũng là cảm thấy lấy sau nghiên cứu phát minh liền là hẳn là hướng phương diện này nghiên cứu phát minh đi xuống lão bản ngài thật sự là quá chuyên nghiệp ngài chính là chúng ta đèn sáng sau một tháng phụ dịch công ty đẩy ra đưa ra thị trường cái này một cái mạch điện hợp thành kiểu mới máy tính mạch điện hợp thành máy tính đầu năm nay rất nhiều máy tính đều là giống một cái áo khoác tủ lớn như vậy nhưng là phụ dịch đẩy ra cái này một cái kiểu mới máy tính chỉ có bản đọc sách lớn như vậy so với cái kia bóng điện tử máy tính nhỏ gấp bốn năm lần không chỉ như thế nó tính toán tốc độ càng thêm nhanh giải nhiệt càng thêm tốt tuổi thọ càng thêm g i i thể tích càng thêm nhỏ trong nháy mắt liền nhận lấy không ít người yêu thích đầu năm nay máy tính vẫn có một ít dùng Chỉ như có chút viện nghiên cứu cần muốn như vậy máy móc đến tiến hành tính toán tiến hành một chút khoa học nghiên cứu còn có cái kia chính là vũ khí phương diện một chút công nghệ cao vũ khí cần muốn như vậy tính toán máy tính đến tiến hành thao tác đồng thời một chút công ty lớn cũng là cần muốn vật như vậy đương nhiên rồi người bình thường khẳng định không cần vật như vậy cũng mua không nổi mạch điện hợp thành máy vi tính xuất hiện để không ít người đều là đỏ mắt rất nhiều người đều là giống bán đứt cái này kỹ thuật nhưng là đều là bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa nhất nhất tự tuyển c hiện này m tại đoàn thật đi một cái này phụ dịch xạ đỏ tập cũng đoàn cùng cản trì ở tập đoàn liền để bọn hắn thật sâu cảm thấy áp lực hiện tại mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn lại biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy tinh thần phân chấn để bọn hắn mấy cái này lão tài đoàn đều là rất là đau đầu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 theo kiểu mới mạch điện hợp thành máy tính xuất hiện về sau phụ dịch công ty cũng là bắt đầu chế tạo siêu cấp máy tính chế tạo loại này máy tính chủ yếu là cung cấp cho một chút công nghiệp nặng cùng quân công phương diện bởi vì theo mạch điện hợp thành máy tính xuất hiện về sau nhật bản z phủ cùng một chút công nghiệp nặng xí nghiệp nghe theo gió mà đến muốn hạ đơn đặt hàng dù sao trước đó phụ dịch công ty liền cho những xí nghiệp này cung cấp siêu cấp máy tính loại này máy tính là tính toán cùng khả năng tính toán đều là phi thường cường đại đương nhiên hiện tại siêu cấp máy tính thả ở đời s a đoán chừng cũng không sánh nổi một đài phổ thông máy tính khả năng tính toán nhưng là ở niên đại này thuộc về đỉnh cấp khả năng tính toán phù dịch công ty vẫn luôn tại tận ạ i t sức nghiên cứu phát minh phương diện này đồ vật đồng thời những năm này những cái kia xí nghiệp lớn cũng là đến đây hạ đơn đặt hàng tin tức tốt tin tức tốt lần này chúng ta hết thể có ba mươi đài siêu máy tính đơn đặt hàng một ngày này mỹ n a mỹ nổ sủ i c h ị a vừa về đến nhà liền nhận được phù dịch công ty thư ký của hắn điện thoại gọi tới dấu dạng này đại hình đơn đặt hàng vẫn là cần hướng mỹ n a mỹ nổ sủ i c h ị a thông báo một chút ân phi thường tốt nói cho nghiên cứu bộ môn tại tiểu mới máy tính cùng siêu cấp máy tính phương diện nhất định phải tiếp tục ủng hộ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ị nói xong liền cút điện thoại trước mắt hắn mạch điện hợp thành siêu cấp máy vi tính giá bán là hai trăm l i n đô la một đài cũng chính là bảy mươi hai triệu yên một đài ba mươi đài cái kia chính là hai một tỷ yên doanh thu mặc dù là một khoản tiền lớn thu nhập nhưng là hắn những năm này thế nhưng là nện xuống một triệu đô la đi nghiên cứu khai phát siêu cấp máy tính cùng mạch điện hợp thành hiện tại rốt cục thứ nhất khoản tiền hấp lại theo thời gian chuyển rời đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ hồi vốn đây chính là sản phẩm công nghệ cao kết xù đơn đặt hàng thoải mái chỗ tin tưởng đến lúc đó bán vệ tinh thời điểm khẳng định sẽ là một cái thiên văn sổ tự mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đối với hắn trước mắt vừa mới thành lập vệ tinh căn cứ nghiên cứu có lớn vô cùng lòng tin ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bắt đầu tiến về phủ cờ tị mạ bởi vì hắn muốn tham quan t ổ n công ty điện lực cái thứ nhất nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết hoạt động hắn làm thứ hai đại cổ đông khẳng định là cần tham gia đồng thời hắn đối với cái này kiến thiết cũng là phi thường cảm thấy hứng thú phù cờ tị mạ huyện là nhật bản đông bắc địa phương nam bộ một huyện ở vào phủ cờ tị mạ trung bộ bên trong thông bị phía đông a vũ hạn cao điểm phía tây áo vũ dây núi kẹp ở trong đó từ bị đại khái hiện lên nam bắc đi hướng đặt song song Có chập to to nhỏ nhỏ t lần b i này h cùng hắn đồng hành không phải mặt sủ kỳ tạ dịu mà là mặt sủ kỳ dù kỳ cỏ cô nàng này kể từ cùng mì nạ mì nổ sủ ỷ trĩa tốt hơn về sau liền vô cùng ưa thích lúc không có chuyện gì làm việt nam xỉ ỉ trĩa đi ra chơi bừa lần này muốn đi trước đi tham quan trạm phát điện kiến thiết nàng nghe được mì nạ mì nổ sủ ỉ c h ị a cũng muốn đi về sau lập tức liền cầu ba ba của nàng mang lên đạt được cho phép về sau lập tức liền đến tìm mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chỉa tổ đội đến đây c ò n em ba ba của nàng vẫn ở một bên chúng ta lại tới đây đều du ngoạn mấy ngày tốt như vậy sao phụ thân ngươi hiện tại đoán chừng đều xuất hiện tại trạm phát điện kiến thiết căn cứ lúc này hắn đang cùng mạt xủ kỳ dù kỳ cỏ tại một cái nông trường ở trong du ngoạn nơi này chẳng những có đủ loại hoa quả còn có một cái cự đại cánh đồng hoa ở chỗ này du ngoạn đích thật là để tâm tình trở nên vô cùng mỹ d i ệ u kỳ thật nhất làm cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chỉa vui vẻ thời điểm mạt ủ kỳ dù kỳ cỏ vô cùng sẽ chơi thường thường lôi kéo mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trốn vào bùi gấp cái gì dù sao là ngày mai mới chính thức bắt đầu hoạt động chúng ta sáng sớm ngày mai bên trên sẽ đi qua m ặ s dù kỳ dù kỳ có đ ố i mị nạ mị nổ sủ ý triệt thẻ lưỡi một mặt nghịch ngậm trạng Thuất thứ hơn phát ta, sáng ngày thứ hai giờ triệt sủ ý mới cùng kỳ có đi tới trạm phát điện kiến thiết căn Kỳ đi Lúc lực người ngay tại ba tháng trước công ty điện lực cuối cùng là công khắc các hạng nan đề làm ra một cái tương đối hoàn thiện thành thục trạm phát điện bản đồ quy hoạch cho nên hiện tại tổng xem là khá khai công chủ yếu là tài chính đã sớm đúng chỗ mặc dù kỳ tiên sinh sớm a mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia nhìn thấy mặc xù kỳ tạ dịu về sau cười ha hà nói sớm mấy ngày nay tiểu nữ có phải hay không để mỹ n a mỹ nổ tiên sinh rất phiền nào a nha đầu này liền là không hiểu chuyện mặc dù kỳ tạ dịu chừng mắt liếc đứng tại mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chia bên cạnh mặc xù kỳ dù kỳ cỏ nhưng kẻ sau trực tiếp đối mặc xù kỳ tạ dịu trận chắm mắt cuối cùng vẫn là m i n a mỹ nổ xù i c h i ệ đánh cái giảng hòa sau nửa giờ các băng nghi thức chính thức bắt đầu sau đó liền làm mạt xù kỳ tạ dịu đi lên nói chuyện t ậ t lực đ ồ i tiếp m i n a mỹ nổ xù i c h i ệ con hàng này cũng là đi lên nói chuyện một phen rất nhanh m i n a mỹ nổ xù i c h i ệ là tộc hội công ty điện lực thứ hai đại cổ đông rất nhanh liền chuyển ra để không ít người đều là kinh ngạc không thôi dù sao hiện tại tộc hội công ty điện lực đã là một cái nhật bản điện lực giới quái vật khổng l ồ dù sao trước đó có một số lớn đầu tư bỏ vốn cũng đã đưa ra thị trường các băng nghi thức khởi công nghi thức kỳ thật không có cái gì đáng để mong chờ chơi vui địa phương đều theo chiếu quá trình bắt đầu giải quyết đây hết thể về sau m i n a m i n o s ù i chia bắt đầu cùng m a s u k i tạ d ư tham quan nơi này hai người vừa đi vừa tham quan một bên nói chuyện t h i ế m m a s u k i tiên sinh tin tưởng đến lúc đó chúng ta chạm phát điện một khi xây thành công ty của chúng ta tuyệt đối là nhật bản ba vị trí đầu tồn tại m i n a m i n o s ù i chia mỉm cười nói chỉ mong đi chúng ta công ty điện lực kỳ thật cùng những công ty khác so ra cái gì đều không vừa thậm chí chúng ta kỹ thuật phương diện so mấy cái khác cỡ lớn công ty điện lực còn muốn chước vào nhưng là chúng ta duy nhất n h ư ợ c điểm cái kia chính là tài lực phương diện mạt x kỳ tạ d ư tràn đầy cảm xúc nói bất quá trước mắt chúng ta đã dẫn trước bọn hắn một bước hy vọng về sau bước tiến của chúng ta sẽ một mực dẫn trước bọn hắn m a c dù k i t a dịu nói bổ sung ta vô cùng tin tưởng vững chắc m i n a m i n o k u n người đ o á n ta lần này đến phủ c ờ t ì m à mấy ngày ta lại nhìn thấy cái gì đồ vật m a c dù k i t a dịu đông nhiên lời nói xoay chuyển đ ố i m i n a m i nổ xù ỷ triệt h ừ a nước đục thả câu cái gì m i n a m i nổ xù ỷ t r i ệ mang theo kinh ngạc nói n g ư ơ i biết không ta phát giác phủ c ờ tị mã nơi này địa nhiệt lực lớn vô cùng cũng nhiều vô số ta cảm thấy chúng ta tương lai đ i ệ lực có thể phát triển một cái địa nhiệt có thể mỹ à là sủ kỳ không? tạ mắt Thựa thể giữ đúng cười hiếp mắt nói、ra. Có đúng không? Thựa như là có như m ra. đi à. Mỹ nạ bị mỹ nổ sủ ý trịa giờ phút này trong lòng khiếp sợ không thôi là bị mã sủ kỳ tạo i ự ý nghĩ cùng ánh mắt còn có phát hiện năng lực cho khiếp sợ đến hoàn toàn chính xác ở đời sau phủ cờ tị mã đây chính là địa nhiệt các loại động lực phát điện một cái địa phương trọng yếu hiện tại mã sủ kỳ tạo dự phát hiện nơi này vậy liền chứng minh năng lực của hắn chắc không được hậu thế tổng công ty điện lực trở thành thế giới đỉnh cấp công ty điện lực xem ra cái này mã sủ kỳ tạo dự đích thật là có năng lực a mười ba cầu kim nguyên đ ậ để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu Bị đặt cầu phiếu bộ truyện cơm 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyện cơm mẹ mở hai m ư bảy n g h các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn ngội ta nuôi lớn bọn n g u ộ i ngội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương 559, h ệ thống lẹ vẹo 14. ý của ngươi là tương lai muốn đầu tư khai phát đ i ệ nhện phát điện mỹ nam i n o s u ỉ chia mở miệ hỏi đúng vậy giống chúng ta nhật bản không có tài nguyên khai phát dạng này phát điện phương thức ta cảm thấy phi thường không tệ tương lai thị trường hẳn là rất không tệ chủ yếu là chúng ta nơi này núi lửa địa n h i ệ t nhiều hoàn toàn không lo lắng m a s u ù k i ta dự tự tin nói ân ngài phân tích rất không tệ ta phi thường chờ mong hạng mục này khai phát ta đến lúc đó nhất định sẽ toàn lực ủng hộ m i n a m i n o s u i chia gật gật đầu ha ha không nghĩ tới m i n a m i nộ tiên sinh như thế đối ủng hộ của ta m a s u ù k i ta dự có chút ngoại ý muốn nhìn xem m i nạ mỹ nộ xù ý chia làm công ty thứ hai cổ đông kỳ thật đối ở phương diện này lựa chọn là có lớn vô cùng quyền lợi hiện tại hắn kiểu nói này đối phương giống như đều không có suy nghĩ tỉ mỉ liền gật đầu cái này đã chứng minh mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia đối hắn ủng hộ cùng tín nhiệm kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia đối mà sủ kỳ tạ dịu là phi thường tín nhiệm dù sao lao đầu này trong tương lai hai mươi năm sẽ đánh tạo một cái thế giới cấp bậc công ty điện lực toàn cầu vô số công ty điện lực đều hướng hắn học tập kia cái gì chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia hắn là một cái thương nhân một cái lược biết đầu tư hiểu được lịch sử quỹ tích thương nhân hắn cần làm cái kia chính là b u ô n g tay cho m ạ s x kỳ tạ dịu đi kinh doanh cái công ty này hắn cuối cùng tiến hành hái quả đảo là được bởi vì ta phi thường tin tưởng vững chắc m ạ s x kỳ hiện tại năng lực của ngài mỹ nạ mỹ n ổ s ù ý chia cười nói tiếp xuống một ngày mỹ nạ mỹ n ổ s ù ý chia bắt đầu cùng mấy cái kia tập công ty điện lực mấy cái nhỏ các cổ đông giao lưu đồng thời cũng phái người điều tra mấy cái này nhỏ các cổ đông tài liệu c ắ n kẽ về sau muốn thu mua cổ phần của bọn hắn nhất định phải thăm dò lai lịch của bọn hắn nói không chừng đến lúc đó còn có thể âm bọn hắn từng thanh, từng thanh bọn hắn cổ phần trong tay cường thế thu mua rơi đã về sau muốn đem tộc hội công ty điện lực n u ố t vào đến vậy sẽ phải sớm phòng ngừa chú đáo lại trở về tộc hội trên đường mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia vậy mà thu vào ngoài ý muốn đại tin tức tốt hệ thống thăng cấp len k e n chúc mừng chủ ký sinh đạt đến đầy đủ thăng cấp kinh nghiệm trước mắt hệ thống chuẩn bị thăng cấp đến l ẹ vẹo m ộ ư ơ i bốn đang tại thăng cấp bên trong thăng cấp hoàn tất nghe được đã lâu thanh â m mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia kích động không được ha ha cuối cùng là lại thăng cấp tiến vào hệ thống mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nhịn xuống trong lòng c ô n h ị hắn vô cùng muốn biết lần này hệ thống thăng cấp sẽ cho hắn dạng gì kỹ năng rút thường Chủ kỹ ý sinh, mi năng 1, có được bốn ắ t t bầy cá vị r n g hệ thống có thể để chủ ký sinh tư nhân cá nhận chế tạo dòng nước nóng lạnh năng lực có thể trí năng điều tiết ngư trường nước biển nhiệt độ có thể làm cho các loại bảy cá tại ngư trường hạnh phúc sinh hoạt kỹ năng 5, Hệ t bí bí kỹ năng sáu ngư trường hải sản dưỡng thành tốc độ gấp b ộ i kỹ năng bảy bắt d ò xét bảy cá năng lực tăng lên tới phương viên ba trăm h ả i lý có thể d ò xét phạm vi bao trùm đáy biển tài nguyên kỹ năng tám cường hóa chủ ký sinh thể chất ba lần làm tương lai hộp cái đ ồ ngư trường chủ nhân sao có thể không có một bộ tốt thể chất hưởng thụ sinh hoạt đâu kỹ năng chín ngư trường phạm vi có thể thẳng cấp đến hai mươi cây số vương lớn nhỏ kỹ năng m ư ơ i mở mới ngư trường có thể đạt tới năm mươi cây số vương lớn nhỏ kỹ năng 11, cá bột bồi dưỡng nơi trốn kỹ năng 12, dầu cá cùng cá dầu mềm bao con động kỹ thuật sản xuất cùng thiết bị thăng cấp sau tiếp tục có kinh hỷ bắt được hải sản số lượng 30,02 tỷ 60 tỷ đạt tới 60 tỷ có thể thăng cấp đến lẹ vẹo 15, hệ thống thăng cấp đến lẹ vẹo 15 về sau hệ thống sẽ tiến hành đổi mới thăng cấp đến lúc đó sẽ cải biến cực lớn ban thưởng kỹ năng 1, ban thưởng 50 năm tuổi thọ đến lúc đó có thể xem xét một lần chủ ký sinh trước mắt tuổi thọ kỹ năng h cường hóa chủ ký sinh thể chất năm lần kỹ năng b chủ ký sinh có được tại hải dương hô hấp năng lực kỹ năng bốn có thể tiến hành một lần bảy cá đại triệu hoán nhìn xem cái này bốn cái ban thưởng kỹ năng mỹ nạ mỹ nổ sủ y triệu ngay từ đầu là khiếp sợ vô cùng c h ấ n kinh đầu tiên bên trong ba cái kỹ năng ban thưởng vậy mà đều là hắn chưa từng gặp qua ngoại trừ cái thứ hai chủ ký sinh thể chất cường hóa gấp năm lần ban thưởng năm mươi năm tuổi thọ mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ triệu nhìn xem kỹ năng này ban thưởng vô cùng tâm động dù sao không có người không nguyện ý nhiều sống lâu một chút nhân loại sợ nhất sự tình cái k i a chính là đã chết nhanh đây là năm mươi năm tuổi thọ ban thưởng a nói hắn như vậy chỉ cần nhận lấy cái này ban thưởng hắn tùy tiện có thể sống vượt qua một trăm tuổi đến lúc đó còn nhiều hơn 50 năm chơi nhiều đồ nghịch hhh tán g á i cái gì về phần cái thứ hai cường hóa thể chất gấp năm lần cùng cái này tuổi thọ một so r a liền không có lớn như vậy dụ h o ặ c lực cái thứ ba có được tại ở giữa hải dương hô hấp năng lực hắn kiểm tra một hồi phát hiện năng lực này thật giống như có thể đem mình có được cá ở trong nước biển hô hấp năng lực năng lực này hiện tại với hắn mà nói quá gân gà hắn hoàn toàn không cần cho nên hắn đầu tiên liền đem kỹ năng này ban thưởng loại trừ tiếp xuống cái thứ tư là tiến hành một lần bảy cá đại triệu hắn nói thật hắn nhìn chữ trên mặt ý tứ cũng không phải là vô cùng minh xác cho nên hắn điểm kích cẩn thận tra nhìn một chút phát hiện chức năng này chính là có thể tại ở giữa hải dương tiến hành một lần bảy cá đại triệu hoán chỉ cần đem cái này duy nhất một lần triệu hoán thuật ném ra bên ngoài liền có thể triệu hoán mấy vạn tấn loài cá tới đến lúc đó liền có thể tiến hành tùy tiện đánh bắt nhưng làm mấy chục ngàn tấn hải sản cùng phía trên mấy cái so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới à. lựa chọn kỹ năng một ban thưởng 50 năm mươi năm tuổi thọ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ không cần suy nghĩ liền lựa chọn kỹ năng này ban thưởng xác định lựa chọn kỹ năng một hệ thống thanh âm tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ triệ trong đầu vang lên xác định chúc mừng chủ ký sinh trước đó chủ ký sinh tuổi thọ vì một trăm m ư ơ i tuổi gia tăng năm mươi năm tuổi thọ về sau chủ ký sinh có thể sống đến một trăm sáu mươi tuổi hệ thống thanh em vẫn như c ũ là băng lãnh nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a nghe thanh em này lại vô cùng thân thiết cùng vui vẻ mẹ nó lao tử có thể sống đến một trăm sáu mươi tuổi đây tuyệt đối là lao quái vật tồn tại a đến lúc đó trở thành toàn cầu sống d à i nhất một người hắc chờ đã không có gia tăng tuổi thọ trước đó ý kia ta không ngoài ý muốn nổi lên lời nói ta có thể sống đến một trăm m ư ơ i tuổi nói như vậy tuổi thọ của ta vẫn còn sống thật dài mà mỹ nạ bị nổ sủ ỉ triệ trong lòng vui vẻ không thôi phải biết người bình thường không ngoại ý muốn nổi lên sống đến tám chín mươi tuổi coi như cực kỳ dài thọ có thể sống đến một trăm gia mặt loại kia tuyệt bức là phi thường trường thọ lịch sử hiếm thấy người chớ đừng nói chi là hắn vậy mà có thể sống đến một trăm mười tuổi đoán chừng là trước đó hệ thống cho mình cường hóa hai lần thể chất cho nên ta thể chất tốt liền tương đối trường thọ a m ị nạ m ị nổ xù ỷ chia trong lòng phân tích nói bất quá những này không trọng yếu hiện tại hắn chỉ cần mình không tìm đ ư n g chết không đi tự sát sống đến một trăm sáu mươi tuổi tuyệt đối không có vấn đề mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu Côn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 sống đến sáu mươi tuổi là chỉ không có gì bất ngờ xảy ra tình huống d ư ớ i nếu như hắn bị đánh chết nổ chết cái gì cũng là tùy thời quả điệu trở lại tộc y ề về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a tại một tuần lễ về sau liền mang theo một cái nữ thư ký tiến về châu âu lần này hắn chủ yếu là đi châu âu bên kia tiến hành một chút hạng mục công ty khảo sát cùng tham gia một chút trọng yếu hơn thương nghiệp hội nghị từ năm trước bắt đầu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a hàng năm liền muốn khảo sát năm mươi cái trở lên công ty xí nghiệp nếu như cảm thấy phù hợp cùng phát triển tiền cảnh lời nói hắn liền sẽ thu mua xuống tới hiện tại mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn phát triển càng ngày càng tương đại hắ cũng cần phát triển càng nhiều công ty lần này đi châu âu hắn liền là muốn nhìn một chút có hay không phù hợp đáng giá vào tay công ty chạm thứ nhất hắn đi tới nước pháp paji đây là một cái lãng mạn chi đô một xuống phi cơ mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỷ triệ liền thật sâu cảm nhận được đây là một cái lãng mạn chi đô từng cái paji nữ lang đứng tại phòng chờ bên trong tìm được sinh ý đồng thời từng đôi tình lữ tại các loại nơi hẻo lánh tú ân ái ở kiếp trước mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỷ triệ cũng đi qua một lần paji cho nên hắn đôi bên này người có chút hiểu rõ paji là lịch sử danh thành hội nghị chi đô sáng y trọng chấn và mỹ thực nhạc、viên. p a j i cư dân vì tòa này mộng tưởng chi thành mang đến rực rỡ sức sống hình thành hoa đều độc nhất vô nhị ân ký p a j i là thế giới nổi tiếng thời thượng cùng lãng mạn chi đô lì ở kẻ từng nói qua p a j i là một tòa không có gì sánh kịp thành thị p a j i vì cái gì gọi lãng mạn chi đô bởi vì p a j i lưu truyền vô số tình yêu kinh điển sông xín bên cạnh không biết diễn dịch bao nhiêu tình yêu cố sự mỹ lệ mê người màu lam bờ biển á n tờ núi t r ư ợ tuyết t trận tháp sát ánh đèn là đêm p a j i đẹp nhất cảnh trí thứ nhất hoa tươi ánh đến nước hoa lãng mạn đây chính là nước pháp cấp mọi người ấn tượng tại nước pháp phố lớn nó nhỏ khắp nơi có thể gặp đến kích tình ôm hôn tình lữ trẻ tuổi hoặc là bạc tóc bạc trắng dắt tay t r ị c h t r ụ c mà đi vợ chồng già mắt chỗ cùng khắp nơi đều có một loại lãng mạn tư tưởng tựa hồ nước pháp lãng mạn không là cố ý làm ra mà là một loại tự nhiên bộc lộ lãng mạn đã trở thành bọn hắn một loại cách sống y ê u nhã t h ô n g d o n g t hưởng thụ sinh hoạt đi ra sân bay dựng lấy dưới xe taxi d ư ờ n g một cái khách sạn về sau mi na m i nổ xù ỉ chỉa cùng nữ thư ký dự định thật tốt dạo chơi cái này lãng mạn chi đô nhưng là đi ra ngoài không đến bao lâu liền thấy từng đôi tình lữ ai độc thân chó muốn là tới nơi này du lịch hoàn toàn li mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cảm k h ấ i nói nhớ tới kiếp trước hắn liền là một cái độc thân gâu đến nước pháp du lịch kết quả c h ọ n vẹn liền là đến xem người ta quét vùng thức ăn cho chó không thể không nói đây là một cái bi kịch kinh lịch may m à ta bây giờ không phải là độc thân chó lúc này một cái cao g ầ y ba di nữ lang từ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bên người đi qua nàng cái kia hạt rẻ sắc gợn sóng mái tóc thật dài lùi yêu diễm môi đỏ bao giờ cũng hấp dẫn lấy chúng quanh người qua đường ánh mắt Hoa chì mi Mi mi nữ nạ nổ à? ý Tại Nhật kia Bản bên đ ã t í n h h rất tốt. n n ư g nhìn nơi n à y phổ biến trở lên các nữ 1m7 trở l các a n nàng g cháy ó t ể k nổ g h số năm nước hoa liền là dễ ngửi mỹ nạ mỹ nổ sù ỉ chia cười nói đoán chừng nước pháp nơi này là nhiều người nhất sử dụng cháy nổ nước hoa địa phương bởi vì cháy nổ liền là nước pháp nước hoa nhãn hiệu màn đêm buông xuống thời điểm bởi ị bị thị nạ nổ nhìn thành này mang tính sủ sắt sắt chia chút. chí kiến trúc, F-thap F-thap đi Pazi tiêu kiến một tòa là đ ờ sau sắt mang F-thap du khách, hàng năm mấy triệu du khách cho nơi đó mang đến 1, tỷ đồng euro thu tiêu thế tỷ thể nói thường tán thưởng kiến trúc. Nhưng là kỳ thật nhưng hấp khách, hàng khách cho nhập. hắn phi Nhưng đến kiến dẫn lượng năm nơi đồng nói người ngạo, bọn đáng giá là là là là mấy Pazi đại đó kỳ Có vì à i niên Bởi thập trước F-thap sắt không hoàn cũng nền. được v nước pháp pa di là lãng mạn chi đô công trình kiến trúc cũng đều là thấp bé với lại giàu có tư tưởng nhưng là tại trung tâm thành phố đột nhiên đứng vững lên cái này xấu xí đột một sắt thép quái vật khổng lồ để pa di thị dân rất tức giận từng nhiều lần muốn dỡ bỏ phẻo tháp sát cho rằng nó là ảnh hưởng pa di bộ mặt thành phố là pa di b ế t bắt nhất thất bại nhất công trình kiến trúc tháp pa di như cùng một cái to lớn màu đen nhà máy ống khói đứng vững tại pa di trên không quái vật khổng lồ này sẽ che giấu pa di thánh mẫu viện lù dơ cung khải hoàn m ô n đợi tên công trình kiến trúc căn này từ sắt thép mão nhận xấu xí cây cột sẽ cho tòa này có mấy trăm năm khí tức cổ thành bỏ ra làm cho người chán ghét cái bóng đến hậu thế nó lại trở thành nước pháp thậm chí là toàn thế giới nhất hấp kim kiến trúc tiêu chí hiện tại cái này thắp sát hàng năm vì va di mang đến không ít đồng euro du lịch thu nhập va di nhân dân hiện tại mới chậm rãi tiếp nhận nó ở phía sau đến cũng đem thắp sát xem như nước pháp biểu tượng không thể không nói đây là một cái phi thường to lớn t r â m trọng cũng là bởi vì tiền lại lãng mạn cũng không có so tiền quan trọng hơn đi dạo xong phẹo thắp sát b ỹ nạ bị nổ sủi ý chia đuổi nữ thư ký mình sẽ khách sạn hắn thì là một thân một mình tiến về một cái tương đối cao ngăn quá ba hắn dự định đêm nay thật tốt lãnh hội một cái va di các nữ lang phong thái sau khi đi vào hắn phát hiện trong quán rượu này cơ bản đều là thân sĩ mỹ nữ với lại pa di quán ba cùng hắn trước kia đi qua quán ba có bất đồng thật lớn rượu nơi này a không giống usa bên kia usa bên kia quán ba là mang theo táo bạo khí tức nhưng là rượu nơi này a lại là mang theo lãng mạn khí tức có lẽ đây chính là địa vực khác biệt tạo nên khác biệt a nơi này nam nữ trẻ tuổi đều tại hay nói trò chuyện với nhau mỹ nạ Mỹ nổ s ủ ỷ c h i ệ biết pa di nữ nhân bình thường đều ư ớ c kiện nhạt nam nhân các nàng ưa thích các nam nhân đối các nàng thao thao bất tuyệt kéo dài không biết mọi mệnh định luật cùng ca ngợi các nàng phi thường hưởng thụ loại chuyện này tại quán ba bên trong quét một vòng mấy lúc sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a rất nhanh liền phát hiện quán ba bên trong xinh đẹp nhất mấy mỹ nữ hắn nhìn chúng một cái xinh đẹp nhất mỗi tử về sau lập tức liền tại trước đại điểm một chi đ ắ t nhất rượu đỏ sau đó hướng mỹ nữ kia đi tới cái này một chi đ ắ t nhất rượu đỏ giá trị ba nghìn đô la phải biết đây chính là năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ba n g h n đô la à, rất quý giá tốt a lúc này cái này mỹ nữ đang cùng một cái khác nhìn qua là khuê mật mội t ử chính phẩm rượu nói chuyện t i ế n g đâu trước đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa nhìn thấy có mấy cái nam tử đi lên bắt chuyện bất quá đều bất bại hắn liền là ưa thích khiêu chiến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 Nhất ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương năm trăm sáu mươi mốt tiền lớn hơn xoa bình ni đi ạ nhìn thấy lại một cái nam nhân đi lên bắt chuyện để nàng nhữ mày bởi vì nàng đến quán ba nửa giờ đã có năm sáu người đi lên bắt chuyện cái này cũng đã chứng minh m ị lực của nàng nhưng là có đôi khi m ị lực đại cũng là có phiền não cũng tỷ như hiện tại bên cạnh hệ nhìn thấy mình khuê mật cả ngày bị nam nhân bắt chuyện trong nội tâm nàng là rất hâm mộ nàng giờ phút này trong lòng thầm than vì cái gì mình không có nàng xinh đẹp như vậy nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cái này một bình giá trị ba nghìn đô la bộ kỳ ổ ập chân tặng hai mươi năm rượu đỏ nỉ đi ạ hơi có chút kinh ngạc kinh ngạc chính là trước mắt nam tử này nhìn qua giống một người có tiền bằng không thì sẽ không đem cái quán b a này đắt nhất rượu đỏ liền xem như phóng tới cấp cao khách sạn cũng là thuộc về đ ỉ n h cấp quý cái chủng loại kia rượu đỏ cho mua đến nhưng là nàng nhìn thấy m ì nạ m ì nổ s ù ỷ chịa không phải người địa phương còn là người ngoại quốc thời điểm trong nội tâm nàng là có chút không thích đặc biệt là nhìn thấy m ì nạ m ì nổ s ù ỷ chịa trên thân không có nàng ưa thích mùi nước hoa thời điểm trong nội tâm nàng càng thêm không thích phải biết nước pháp nam nhân cũng ưa thích xịt nước hoa đặc biệt là chư vị thân sĩ trừ phi là loại kia dân nghèo mới sẽ không dùng nước hoa bởi vì cũng dùng không nổi mặc dù n h í đ ị ạ không thế nào ưa thích m ì nạ m ì nổ s ù ỷ chịa nhưng là nàng nhìn thấy đối phương cái kia một bình đắt đỏ rượu đỏ vẫn là không muốn đánh phát đối phương đi mặc dù mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h i a rất đẹp trai nhưng là lấy mỹ đi ạ nàng loại này thẩm mỹ ánh mắt tới nói cũng không phải là vô cùng đẹp trai chủ yếu nàng ưa thích thân sĩ khôi hài nam sĩ nàng cảm giác đối phương cũng không phải là vô cùng hay nói do em d ị u thú đương nhiên có thể ni đi ạ mỉm cười gật đầu nói thật nàng còn không có uống qua mắt như vậy rượu đỏ đâu nàng uống qua đắt nhất rượu đỏ là giá trị một ngàn đô la rượu đỏ ta gọi mỹ nạ mi nổ sủ ý c h i a mỹ nữ tên gọi là gì mỹ nạ mi nổ sủ ý c h i a hỏi ni đi ạ ni đi ạ dùng nàng cái tia thanh em dễ nghe hồi đáp vị tiểu thư này kêu cái gì ai hên tức tơ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a dơ ly rượu lên vừa rồi người hầu liền cho ba người cắt rót một chén rượu đỏ tức tơ dù sao tổng thể tới nói hiện tại n g ỉ đi ạ đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a đánh giá thuộc về xoa bình còn có một cái cái kia chính là nàng không thích nước ngoài nam nhân kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a lớn lên cũng không kém nhưng là nàng không thích nước ngoài nam nhân cho nên trực tiếp cho mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a rán một cái xoa bình nhãn hiệu bất quá lập tức mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a triển khai hắn những năm này bắt chuyện bội từ quyết hiếu rất nhanh liền cùng nghỉ ạ các loại hai nữ hàng lên dù sao liền là nói chuyện lửa nóng, tăng thêm những năm này mì nạ mì nổ s ù ỉ c h i vào nam ra bắc không biết đi qua bao nhiêu thành thị dung o ạ n dù sao nói hai nữ đều là trường lớn hai mắt mì nạ mì nổ tiên sinh ngài là làm cái gì à? đ ố n g nhiên nỉ đi ạ đối mì nạ mì nổ s ù ỉ c h i hỏi mở công ty trong tay n g ư ờ i m ô a ba điện thoại chính là ta tập đoàn một cái công ty sản xuất mì nạ mì nổ s ù ỉ c h i mỉm cười cái gì cái này nỉ đi ạ chân kinh bởi vì nàng vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm biết mì nạ mì nổ s ù ỉ c h i là nhật bản người bên kia nhưng là trong tay nàng m ô a ba điện thoại thế nhưng là quốc tế cái thứ nhất nổi tiếng nhãn hiệu nhưng là không nghĩ tới cái này sản phẩm lao bản lại là hắn đây cũng quá rung động a dù sao hiện tại mô nga điện thoại cũng là thuộc về xa xỉ phẩm một cái xa xỉ sản phẩm lại chính là trước mắt cái này nam nhân ngươi nói nàng có thể không khiếp sợ sao ngươi là cái nào cái gì mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn chủ tịch lúc này bên cạnh h n c h â n kinh bởi vì mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn mỹ nạ mỹ nộ ô tô cùng mô nga điện thoại còn có chỉ, chỉ trồng màn hình tại trên quốc tế đều là rất nổi danh tối thiểu mấy năm này bắt đầu trở nên vô cùng nổi danh vâng mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chịa gật gật đầu giờ này khắc này hai nữ nhìn mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chị đặc biệt là nị đ i ạ trước đó đối mị nạ mị nổ xù ỉ c h ỉ a tất cả xoa bình hiện tại một chút đều không nhớ nổi nàng trong hai mắt chỉ có mạo tinh tinh người này trẻ tuổi như vậy liền là trăm triệu phụ ô n g thật sự là có thật là lớn mị lực à quả nhiên là nam nhân thành công có mị lực nhất nhiều khi tiền mị lực tiền ưu điểm tiền xuất khí tiền còn có thể đem khuyết điểm của n g ư ờ i toàn bộ che lấp tối thiểu hiện tại chính là nị đ i ạ nhìn mị nạ mị nổ xù ỉ c h ỉ a ánh mắt cũng thay đổi đối mị nạ mị nổ xù ỉ trịa hoàn toàn không có trước đó xoa bình có chỉ có khen ngợi cùng tò mò còn có cảm thấy hứng thú nàng hiện tại liền đối mị nạ mị nổ xù ý trịa vô cùng cảm thấy hứng thú nàng không biết đối phương nói có phải thật vậy hay không nhưng là từ đối phương ăn mặc cùng lấy r a cái này một bình rượu đỏ đến xem đích thật là kẻ có tiền d á n g v ẻ kỳ thật nghĩ đi ạ lần này đến quán b a là dựa theo người trong nhà ý tứ cùng một ngôi nhà bên trong giới thiệu nam nhân ra mắt nàng kêu lên mình khuê mật tiếp khách nhưng là nam nhân kia đến bây giờ còn không có tới nguyên nhân liền là đối phương so nhà nàng có tiền so nhà nàng ưu việt cho nên đối phương đến muộn đến muộn nửa giờ nếu như đổi lại bình thường nàng đã sớm vung người đi nhưng là nàng biết mình phụ mẫu vô cùng ưa thích thưởng thức người trẻ tuổi kia hiện tại nàng chỉ có thể chờ lấy ợ i l chờ lấy chờ lấy lại không nghĩ tới gặp được m i n a m i n o xù i c h ì a cái này thổ h à o không nghĩ tới thổ h à o vậy mà như thế hay nói cùng tùy ý hoàn toàn không có giá đỡ không giống cái nhà kia bên trong giới thiệu nam nhân lại còn tự cao tự đại ni đi ạ thầm nghĩ trong lòng m i n a m i n o tiên sinh ngươi sẽ không khoác lắc ca ta nhớ được m i n a m i n o tập đoàn dưới cờ m i n a m i n o ô tô cùng phụ dịch công ty các loại đều là phi thường nổi danh ai hết là một cái miệm thẳng tâm những người đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa là tồn tại hoài nghi dù sao đầu năm nay chứa đầu to người có khối người vạn nhất là lựa g ạ t pháo đâu ha ha ha nếu như các ngươi không tin trời tối ngày mai có một trận t h ự t rượu ta vừa lúc không có bạn gái không biết các ngươi có thể hay không theo giúp ta đi qua một chuyến mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cũng không giải thích quá nhiều mà là hướng hai nữ phát ra mời kỳ thật hắn là hướng n ì đi ạ phát ra mời về phần hải hện chỉ là nhân tiện rượu gì sẽ a n ì đi ạ tò mò hỏi là một cái thương nghiệp t h ự t rượu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia t h ẳ n như nói thật sao cái kia có thể a nị đi ạ vui vẻ đáp ứng cuối cùng cho chuyện một chút hẹn biết mình hiện tại liền là bóng đèn nàng biết mi n ạ mi n ổ s ủ ý chia đ ố i nàng không có cảm thấy h ứ n g thú cho nên chỉ có thể sớm rời đi về phần ngày mai rượu gì sẽ nàng cũng sẽ không mặt dạng mày dạy theo tới hãy hẹn sau khi đi mi n ạ mi n ổ s ủ ý chia cùng ni h đi à liền nói chuyện càng thêm lửa nóng hơn nữa còn đổi một chỗ đi một nhà quán cà phê về phần ni h đi à phụ mẫu cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò cuối cùng là đi vào quán ba lại không có tìm được ni h đi à đúng không có sai hắn bị ni h đi à t h ả cơ đêm khuya hơn mười một giờ mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhìn đồng hồ tay một chút sau đó mang theo nụ cười xấu xa nói ra đã trễ thế như vậy chúng ta cũng cần phải trở về không biết ní đỉ ạ tiểu thư có nguyện ý hay không đến chỗ ta ở uống chút rượu à? là ta chân tàng đây ý là vô cùng rõ ràng ní đỉ ạ đương nhiên cũng hiểu được mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ý tứ thế là nàng dịu dàng nói ta đối với ngươi chân tàng tiểu tiểu nhi cảm thấy rất hứng thú vậy ta liền đi ngơi ư nơi đó nếm thử à? cứ như vậy đêm nay nhất định là mỹ rượu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng thành công hẹn đến ba di nữ lang một cái cực phẩm mỹ nữ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 hắn dự định chơi c h á n lại làm chuyện nghiêm túc ba ngày sau đó hắn mới dự định làm nghiêm chỉnh sự tình lần này hắn đến bên này thế nhưng là định thi xem xét hai mươi cái công ty đồng thời còn cùng năm sáu cái công ty có thương nghiệp hiệp đàm Vừa sáng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ vừa mới t ỉ n h ngủ mỹ nữ thư ký liền đem một chén cà phê nóng đặt ở hắn đầu giường Vừa sáng tốt lành chủ tịch tiên sinh sớm hôm nay hành trình là cái gì mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỷ triệu ố n g một ngụm cà phê về sau hỏi hôm nay mười điểm đi mạc l ì n tập đoàn cùng bọn hắn tiến hành thương nghiệp nhật đàm mỹ nữ thư ký nhìn một chút hành trình biểu sao dịu rằng nói ân r ờ i dương rửa mặt rửa mặt hoàn tất về sau ăn thư ký cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng về sau liền bắt đầu tiến về mặt lên tập đoàn công ty cái này mặt lên tập đoàn là một cái lốp xe chế tạo công ty mà không phải mặt lên nhà hàng mặt lên tập đoàn là toàn cầu lốp xe khoa học kỹ thuật người lãnh đạo hơn trăm năm trước tại nước pháp cỡ l ở m ẩ n phí lãng thành lập tại dài ràng giặc trong lịch trình mặt lên tập đoàn từ năm 1889 phát minh thủ đầu xe đạp có thể tháo rời lốp xe cùng năm 1895 phát minh thủ đầu xe con dùng thổi phòng lốp xe đến nay tại lốp xe khoa học kỹ thuật cùng chế tạo phương diện phát minh không ngừng ngoại trừ lốp xe bên ngoài t ơ t h é p di động hệ thống phụ trợ như tờ hờ ao í hệ thống du lịch phục vụ như viêm m ệ n lợn gds địa đồ cùng du lịch chỉ nam trong đó địa đồ cùng chỉ nam xuất bản cơ cấu là nên lĩnh vực người lãnh đạo mỹ i khỉnh nạ bị nổ sủ ỉ c h i a đi cái công ty này cũng không phải là tiến hành khảo sát bởi vì hắn trước mắt còn không có cái kia tài lực đi thu mua cái công ty này hắn lần này là cùng cái công ty này tiến hành liên quan tới lốp xe đặt trước đơn phương nghiệp vụ hiệp đàm mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ t r ị a mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty làm trước mắt toàn cầu thập đại ô tô chế tạo tương đối với mỹ l ạ n lốp xe công ty tới nói tuyệt đối là một cái khách hàng lớn lần này hiệp đàm liền là liên quan tới tương lai ba năm mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty muốn mua sắm bọn hắn lốp xe sự t ì n h lúc đầu giống chuyện như vậy không cần mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ t r ị a tự mình đi một chuyến bất quá bởi vì hắn trùng hợp đến bên này vậy liền thuận tiện mình đến một chuyến tính toán hắn cũng dự định thật tốt nhìn xem cái này mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ t r i ệ cùng mỹ nữ của chính mình thư ký đúng giờ xuất hiện tại mỹ tập đoàn tổng bộ nên đón hắn hết thể có ba người một cái là mạch lìn h tập đoàn tổng giám đốc gọi bỡ dốc một cái hơn năm mươi tuổi l ã o đầu một cái khác là marketing tổng thanh tra mẹ đi một cái nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tiêu chuẩn nước pháp bị nữ không biết nàng còn trẻ như vậy làm sao làm bên trên tổng thanh tra cái cuối cùng là công quan chủ còn m ọ n nhị cả cũng là một cái tuổi trẻ ngộ tử nhìn qua hai mươi năm hai mươi sáu tuổi còn chừng nhìn thấy đối phương có tổng giám đốc tiếp đái mình m ị nạ mỹ n ổ sủ ỉ trị trong lòng là rất hài lòng chứng minh đối phương đối với mình đầy đủ coi trọng cùng tôn trọng nếu là phái một chút n h ị lưu mặt hàng cùng hắn hiệp đàm hắn trực tiếp quay đầu b ư ớ đi mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngài khỏe chứ kính đã lâu đại danh của ngài ta là mạc lìn công ty tổng giám đốc bờ dốc Bờ dốc nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia về sau vô cùng nhiệt tình bắt tay đối phương người tốt bờ dốc tiên sinh song phương mấy người thay phiên sau khi bắt tay liền ngồi xuống ta lần này tới công ty của các ngươi là dự định mua sắm công ty của các ngươi mạc lìn lốt xe mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia đi thẳng vào vấn đề nói quả nhiên mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia lời nói làm cho đối phương ba người đều là hai mắt sáng lên hiện tại mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty là toàn cầu thập đại ô tô chế tạo thương thứ nhất thực lực cường đại không thể nghi ngờ Mì mì h mì mì quả nhiên là khách hàng là thượng đế dù sao đối phương đối m ì nạ m ì nổ xù ỷ c h ị a đó là mọi loại định là mọi mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh chúng ta mặc lì lốp xe tuyệt đối là toàn cầu nhất lưu chúng ta danh tiếng tin tưởng ngài cũng biết vợ dốc bắt đầu các loại tuyên truyền nhà mình công ty như thế nào như thế nào tốt như thế nào như thế nào ra sức còn có vớt mông ngựa lời hữu ích mặt khác hai cái mỹ nữ cũng là một trận đập cái dám ngựa ha ha các n g ư ờ i mặc l ì n lốp xe danh tiếng trước mắt thật là không tệ không phải ta cũng sẽ không lựa chọn tìm các n g ư ờ i h i ậ t đàm mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa thản nhiên nói bất quá ta vẫn là có ý định tiên khảo xem xét khảo sát nếu như đầy ý ta sẽ không để cho các n g ư ờ i thất vọng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa mặc dù biết mặc l ì n lốp xe trước mắt tại toàn cầu đều thuộc về nhất lưu lốp xe chế tạo thường không đơn thuần là ô tô vẫn là xe gần máy liền ngay cả máy bay lốp xe đều là nhất lưu đỉnh cấp tồn tại nhưng là hắn vẫn cảm thấy trước tham quan tham quan bọn h ắ n chế tạo nhà máy lại nói không có vấn đề bất quá hôm nay nếu như đi khảo sát lời nói thời gian sẽ quá gấp gáp không phải chúng ta hôm nay liền làm chủ nhà thật tốt khoản đáy đường xa mà đến m i n a m i n o tiên sinh ngày mai chúng ta lại đi tham quan như thế nào Bờ dọc một mặt mong đợi đối m i n a m i n o s ù ỉ c h i a hỏi đi m i n a m i n o s ù ỉ c h i a gật gật đầu lúc chiều bờ dọc đơn giản mang theo mì nạ mì nổ xủ ỉ chịa tại mặt l ì n tổng bộ đi thăm một cái mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ cũng làm ư ợ n cơ hội này thật tốt nhìn xem cái này định cấp lốp xe chế tạo công ty tổng bộ kinh doanh tình huống một phen đi thăm một chút đến từ sau hắn cũng học tập đến không ít đồ vật lúc buổi tối vợ dọc bọn người mang theo mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i ệ đi một nhà ba gì xa hoa nhất tiệm cơm mời khách ăn cơm đi trên đường song phương ngồi không phải cùng một chiếc xe trên xe vợ dọc đối bên người mẽn đi còn có mò ẩ ỉ cả trầm giọng nói mỹ nạ mỹ n ổ tiên sinh là công ty của chúng ta khách hàng lớn chúng ta muốn, muốn bắt lại đại đơn đặt hàng nhất định phải để hắn vui vẻ cao hứng mỹ nạ mỹ nộ ô tô công ty thực lực các ngươi là biết đến mặc dù bây giờ mỹ nạ mỹ nộ ô tô tại chúng ta châu âu bên này còn không phải phi thường n ổ i danh nhưng là tại usa bên kia đã đem giờ nẹ rổ mổ tỏ còn có for mổ tỏ cho xử lý thường thường lượng tiêu thụ thứ nhất ta tin tưởng không cần mấy năm mỹ nạ mỹ nộ ô tô tại chúng ta bên này cũng sẽ càng ngày càng tốt nếu như chúng ta cầm xuống cái này hộ khách sẽ là công ty của chúng ta một cái đại nghiệp vụ nhớ kỹ đêm nay nhất định phải làm cho mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh vui vẻ cao hứng hắn vui vẻ ngày mai khảo sát liền hẳn là rất dễ dàng qua đến lúc đó bắt lấy hắn đơn đặt hàng các ngươi liền lập công lớn vợ ngữ trọng tâm trường đối hai nữ nói tổng giám đốc chúng ta biết đến chúng ta nhất định sẽ làm ra tất cả vừa liếng mẹ đi gật gật đầu r ư ợ u dàng nói đ à m nghiệp vụ chính là như vậy khách hàng là thượng đế mặc dù bọn hắn mặc lìm công ty cũng là công ty lớn nhưng là muốn bắt lại người khác đơn đặt hàng vẫn là phải vô cùng cố gắng t i u cái gì nhiều khi đơn đặt hàng đều là từ trên bàn rượu đàn thành đối ở phương diện này m ọ n g ư i ca nàng vô cùng có kinh nghiệm bằng không thì cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền lên làm quan hệ xã hội chủ quản cầu có lực nguyên đậu kim Mỹ có thêm động để đ bị đ ặ trong cầu phiếu bộ 13. t u y dạp mỹ các h nạ mình cồn khác vật t i đây. Http Truyền Cơm bị nổ sụ ỉ chia vợ dốc mendy mòn h ỉ cả mấy cái người một bên vui chơi giải trí một bên nói chuyện tiếng lúc này mẹ n đi cùng m o nghỉ cạ liền phát huy các nàng chỗ làm việc năng lực dùng ba tấc không nát miệng l ư ỡ i bắt đầu nói xong các loại nịnh nọt lời nói còn có các loại chuyện l y thú trong đó vẫn không quên trêu chọc một cái mỹ nạ mỹ nổ sụ y chia cả tạ mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh lần này có thể tới công ty của chúng ta khảo sát hy vọng mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngày mai tại công ty của chúng ta có thể thuận lợi cả ly bở r ộ n g lao đầu này dơ c h á n lên hai nàng khác cũng là rối rít dơ c h á n lên cả ly mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng là dơ ly rượu lên mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia uống một hơi cạn sạch ba người khác nhìn đường tình huống này cũng là chỉ có thể kiên trì u lúc này đã vui chơi giải trí một giờ ba người thay phiên mời rượu nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a không có chút nào sự tỉnh một chén uống cạn bờ d ọ c nhìn đồng hồ tay một chút đã là chín giờ tối thế là nói xin lỗi thật có lỗi mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh bản thân còn có chút sự tỉnh phải xử lý để mẹ đi cùng mò nghỉ cả hai vị m ị nữ cùng ngươi thế nào ta trước cáo tử xin cứ tự nhiên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a cũng không có để ý hắn cũng không thích cùng lao đầu uống rượu hắn thích uống m ị nữ uống rượu vậy thì thật là quá cảm t ạ mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh hiểu mẹ đi mọi nghỉ cả các người hai cái đêm nay nhất định phải thật tốt bởi m ì nạ m ì nổ tiên sinh biết không Bờ dọc đối hai nữ nói trong đó cho đối phương hơi liếc mắt ra hiệu cái sau hai nữ đều là vui vẻ gật đầu biết nên làm cái gì rất nhanh bờ dọc đi trong rạp chỉ còn lại ba người lại là trò chuyện một chút uống một chén về sau mẹ n đi đ ố i m ì nạ m ì nổ xủ ỷ c h a nói m ì nạ m ì nổ tiên sinh ba người chúng ta người uống quá nhàm chán không phải ta gọi mấy mỹ nữ tiến đến cùng nhau chơi đ ù a tốt lắm tốt lắm m ì nạ mỹ nổ xủ ỉ chịa mỉm cười cũng không có cự tuyệt đặt được mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chịa cho phép về sau mẹ đi rất nhanh liền đi ra ngoài mang vào cái này bốn cái mỹ nữ là mẹ đi cùng mò nghỉ cạ đã sớm sắp xếp xong xôi các nàng đều là nổi danh đoá hoa giao tiếp uống rượu giao tế hống người cái gì các nàng am hiểu nhất mẹ đi cùng mò nghỉ cạ đều là lao thủ phương diện này các nàng mới sẽ không tự mình tiếp khách hàng uống rượu dạng này chẳng những rất đau đớn còn rất dễ dàng xảy ra chuyện các nàng thường xuyên đều là cái dạng này làm mời những cái kia đoá hoa giao tiếp qua đến giúp đỡ n ị n h n ọ t hộ khách lại nói các nàng mời tới đều là phi thường ưu tú mỹ nạ bị nổ tiên sinh hơi tốt ta gọi mỹ nồng ta gọi mổ đệ xì ta gọi nghỉ cổ lạ ta là vẽ g ì bốn cái đoá hoa giao tiếp thân cao đều là một m bảy mươi lăm trở lên mỗi một cái đều là lớn lên xinh đẹp nóng bỏng trên thân cũng chỉ mặc hàng hiệu đồ trang sức mang cũng là rất không tệ xem xét còn tưởng rằng là danh viện tiểu thư đâu bốn g á i mỹ nữ nũng nịu ngồi tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa bên người gần nhất hai cái trực tiếp ôm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa cánh tay thổ khí như lan chủ tịch ta mời ngươi một chén ta cũng k í n h ngươi một chén ngươi thật xuất hữu bốn cái đoá hoa giao tiếp vừa tiến đến liền triển khai các nàng kinh người chọc người năng lực triển khai các loại thủ đoạn bắt đầu định mọt mì nà mì nổ s ụ ý chia lúc này mẹn đi cùng mò nhị c ả đều là nhìn nhau cười một tiếng các nàng biết đêm nay thành bại thì ở lần hành động này bất quá các nàng đối cái này bốn cái đoá hoa giao tiếp vô cùng có tự tin bởi vì cái này bốn cái đoá hoa giao tiếp là các nàng mặc lìn công ty ký kết đoá hoa giao tiếp bình thường công ty cao đoàn tiếp đái hộ khách đều là từ các nàng xuất mã giải quyết với lại sát xuất thành công vô cùng cao cái này cũng đã chứng minh năng lực của các nàng cùng mị lực nhất định sẽ đem hộ khách cho phục vụ thật tốt vậy phần mẹ n đi cùng mò nghỉ cả cũng không có rời sân mà là ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng mời rượu cùng trò chuyện một chút liên quan tới mạch lìn công ty sự tình ý tứ liền là vô tình hay cố ý nói xong mạch lìn lốp xe chỗ tốt các loại mỹ nạ bị nổ xủ ỉ chia đem những chuyện này nhìn ở trong mắt hắn kinh thương nhiều năm như vậy liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này bốn cái mỹ nữ khẳng định là đoá hoa giao tiếp hắn cũng biết hiện tại mẹn đ ị bọn người ở tại hướng hắn lấy lòng dù sao liền là tận lực thỏa mãn nhu cầu của hắn uống rượu uống rượu đêm nay bất liêu sinh ý bên trên sự tình mỹ nạ bị nổ xủ ỉ chia cười h h h h h h h mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa lời nói để hai nữ đều là có chút trong lòng sinh khí bất quá cũng không dám phát tác chỉ có thể tiếp tục tại vừa nói lời l ư u ích về phần cái kia bốn cái đoá hoa giao tiếp lúc này quấn ở mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa bên người không ngừng hướng hắn mời rượu cùng trêu c h ọ c hắn hoa mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngài cơ bắp tốt phát đạt a khẳng định là thường xuyên vận động à. ni cỗ là hai mắt mê ly đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa dịu dằn nói thanh âm kia nhưng sốc giòn nghe để cho người ta vô cùng say mê đúng vậy à mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh ngài lớn lên thật là đẹp trai ta đều kém chút yêu ngài mỹ nồng lột một viên bồ đào bỏ vào mỹ na mỹ nổ s ù ỉ chia miệng bên trong hh ắ c ắ có c đúng không vậy chúng ta đêm nay có thể thật tốt tâm sự nhân sinh lý tưởng mà mỹ na mỹ nổ s ù ỉ chia tiện tiện cười nói kỳ thật hắn giờ phút này trong lòng cười lạnh đối với cái này bốn cái đoá hoa giao tiếp hoàn toàn không có hứng thú loại này xe buýt hắn đương nhiên không có hứng thú hắn hiện tại đối cái kia mẹn đi cùng mòn mỹ cả ngược lại là phi thường có hứng thú cho chuyện nhân sinh lý tưởng là cái gì a b ẽ kỳ làm độ nghi ngờ hỏi các nàng loại này giục cầm cố túng thủ đoạn quả nhiên là dùng lỗ hỏa thuần thanh á chọc người kỹ thuật quả nhiên là đình cấp tồn tại đương nhiên là hhh <cười> n g ư ơ i hiểu nhỏ mỹ nã mỹ nổ tiên sinh chúng ta lại uống một chén á không không không, không uống mỹ nã mỹ nổ sủ ỉ chia khoát khoát tay không nha đến nha khó phải cao hứng nhìn thấy tiến độ chậm lại về sau mẹn đi cho cái kia bốn cái đoá hoa giao tiếp làm cái nháy mắt lập tức tứ nữ lại là bắt đầu các loại m ở rượu thời gian c h ậ m chậm trôi qua tiến vào mỹ nã mỹ nổ sủ ỉ chia trong bụng rượu cũng càng ngày càng nhiều cái kia tứ nữ cũng là uống không ít duy chỉ có mẹn đi cùng mò nỉ cả hai nữ ngồi tại nơi hẻo lánh cũng không uống rượu các nàng chỉ là bảy mưu nghị kế nửa giờ cứ như thế trôi qua bốn cái đoá hoa giao tiếp thay phiên cho mì nạ mì nổ xù ỉ trịa mời rượu rót rượu nhưng là mì nạ mì nổ xù ỉ trịa đến bây giờ g m bốn n a m mình vẫn như c ũ n là mặt không đổi sắc phải biết đây là rượu đế à không phải nghĩa dù sao lúc này cái này bốn cái đoá hoa giao tiếp các nàng đều uống đến say cướp ừ cả đám đều muốn qua t h ê n ta mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ c h ị a trong lòng cười lạnh hắn thể chất đi qua hai lần cường hóa uống rượu hắn dám nói thứ nhất mỗi một người dám nói thứ hai bốn cái đ ó a hoa giao tiếp vây công mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a hắn đều không có chút nào men say để bốn cái đ ó a hoa giao tiếp đều làm mà bắt đầu lo lắng bởi vì các nàng lúc này đã say cướp lại uống hết các nàng chính mình cũng muốn nằm sấp cái bàn ngọn buồn như thế có thể uống ông trời của ta mẹ đi nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a lúc này lại là một chén vào trong bụng lại không có chút nào sự tỉnh trong nội tâm nàng đó là khiếp sợ không thôi làm sao bây giờ muốn hay không lại để hai cái tiền đến lúc này mỏ nỉ ca ngồi tại mẹ n đi bên người tiến đến nàng lỗ hai bên cạnh lặng lẽ nói ra ta chỉ gọi bốn cái đoá hoa giao tiếp hiện tại bên trên đi nơi nào tìm ai biết người này như thế có thể uống mẹ n đi cái kia khí a mười ba cầu kim nguyên đậu để mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu cồn vợ ở mỹ đặt cầu phiếu bộ truyền cơm mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây h t t p truyền cơm mẹ mở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hài lòng trắng